t ngồi ngồi một ngày mới khởi đầu mới mời dùng mỉm cười đối mặt thông qua ngày hôm sau sàng lọc tổng cộng có một mươi tên người chơi bị đào thải còn thừa người chơi trong có hai tên người chơi thành công hoàn thành thứ nhất nhân vật đóng vai tiến vào thứ hai nhân vật đóng vai trò chơi liền là thi đấu mười cái khác rơi ở phía sau đồng học cũng thêm đem dầu a hôm nay là trò chơi ngày thứ ba lại l à sung sướng một ngày chúc các vị người chơi hảo vợ có hai người đã hoàn thành thứ nhất nhân vật đóng vai tân nặc có chút bất ngờ hai ngày thời gian liền đóng vai thành công tốc độ này khó tránh khỏi có chút nhanh tân nặc nhìn một chút chính mình độ đóng vai tuy là cũng hoàn thành không ít đóng vai còn có hai cái đóng vai nhiệm vụ nhưng đều là không chú ý đụng chạm n ô i khu dẫn đến hắn độ đóng vai trước mắt cũng mới năm mươi còn kém ba mươi phần trăm hắn năng lực kém sao không kém chỉ là lê tiểu minh nhân vật này quá hố người đồng dạng quen thuộc chung vào học gâm thanh rất nhanh tại bên thai vang lên các học sinh nhộn nhịp trở lại mỗi người chỗ ngồi tiếp theo phòng học bên ngoài hành lang vang lên rõ ràng tiếng bước chân cửa phòng học bị đẩy ra hôm nay nghiêm lão sư ăn mặc đặc biệt xuất khí một thân thẳng tắp vô phục đầu tóc đánh lên sáp t r ả i tóc t r ả i đen nhánh lại tăng thêm phơi với nụ cười ấm áp quả thực đối mỗi cái khác biệt độ tuổi nữ nhân đều là trí mạng tính dụ hoặc nhưng đối các người chơi hiểu rõ hắn lên lớp phương thức mỗi lần nhìn thấy cái nam nhân này sau lưng đều ngăn không được d ì ra một tầng mồ hôi lạnh lòng da hẹp hỏi người một khi nhìn thấy hắn meo cặp mắt lại lộ ra nụ cười đó chính là nguy hiểm tín hiệu nghiêm lão sư hai tay chống lấy bục giảng cười lấy nói các bạn học hôm nay là các ngươi ngày lễ hết thể không cần l ê n lớp chỉ cần thỏa thích chơi đùa hiểu chưa tất cả học sinh hoan hô đáp lại lộ ra vô cùng phấn khởi thậm chí cá biệt còn ném đến quyển sách hàng năm ngày quốc tế thiếu nhi trường học đều sẽ tận lực để toàn trường các học sinh chơi vui vẻ năm nay cũng sẽ không ngoại lệ trường học chúng ta đặc sắc tiết mục năm nay vẫn như c ũ bảo lưu đồng thời toàn trường lão sư đều sẽ tham dự vào bao gồm chúng ta vị tiêm lịch n g ậ m hiệu trưởng cũng tại lần này thiết mục bên trong nghe được hiệu trưởng hai chữ này trong chỗ ngồi bao gồm tần nặc tại bên trong mấy tên học sinh đều là thần sắc hơi động con mắt lộ ra hừng hực tinh mang phó bản này chủ tuyến mục tiêu nói cách khác bọn hắn có khả năng có thể nhìn thấy căn này hát nhà quỷ hiệu hiệu trưởng tìm tới hắn chủ kia tuyến trực tiếp liền kết thúc nhà người chơi hô hấp dồn dập đồng thời cũng mang theo mê hoặc bởi vì bọn hắn cũng không biết cái này đặc sắc tiết mục đến cùng là cái gì tần nặc trầm tư một thoáng lấy lớp trưởng thân phận đứng lên hỏi lao sư năm nay cái trò chơi này t i ế t mục có cái gì nghe nói như thế còn lại người chơi chân mày nhảy lên cũng nhịn không được muốn cho tần n ạ c dựng thẳng lên cái ngon cái đợt này tay không bắt sói liền rất là khéo nghiêm lão sư chỉ là lắc đầu không có vẫn là đồng dạng quy tắc các lao sư phụ trách làm mèo con các ngươi phụ trách làm chuột Mèo con chuột m è o vẫn chuột làm các người chơi mê hoặc thời khắc trò chơi thông báo âm thanh đột nhiên tại não hải vang lên đồng thời không chỉ là hắn toàn trường người chơi đều nghe được cái thanh â m này đinh chúc mừng đóng vai thầy trò thân phận người chơi phát động phó bản t n tàng hình thức g a m kẹo phái đưa hình thức ở trường học các ngóng tham kẹo, n ữ n này g cái là kẹo, l o cho sư các gia ư ờ n thưởng, cũng lần à c i m ệ này h chủ át hình thức game người chơi tổng cộng có năm mươi tên g phạt nhỏ sửng sốt chốc lát cũng là phản ứng trở về từng cái nội tâm nhịn không được chửi mẹ nói vốn cho rằng ngày quốc tế thiếu nhi có thể để bọn hắn tránh đi một ngày kinh dị lớp học nhưng kết quả lại là để bọn hắn rơi vào một cái càng hố hình thức đem bên trong tưởng rằng may mắn một ngày kết quả vẫn là ác mộng năm mươi tên người chơi đại khái còn có hơn một ư ơ i tên người chơi không có tham dự vào là đại biểu bọn hắn đóng vai chính là trường học bên ngoài nhân vật vẫn là đại biểu đóng vai trong trường học nhưng không phải lao sư cùng học sinh nhân vật tần nặc nâng lên mắt kính âm thầm suy tư lấy hình thức quy tắc nhị tới đóng vai chuột người chơi thế yếu càng lớn một khi không tìm được kẹo đó là một con đường chết mà đóng vai m è o con người chơi coi như không bắt được chuột nên vấn đề không lớn tất nhiên đây chỉ là tần nặc suy đoán nói không chắc vẫn tồn tại cái gì ẩn tàng quy tắc đây trò chơi kinh dị nhất không thể tin liền là trừng phạt nhỏ ba chữ nói là trừng phạt nhỏ nhẹ thì chỉ là đơn giản tử vong nặng thì so chết còn m u ố n t r a tấn người đây là tham dự ba bộ phó bản tần nặc lấy được đúng trọng tâm nhất kết luận đột nhiên phát động dạng này một cái hình thức đêm hố cha là có nhưng cũng là cái cơ hội vạn nhất liền bắt lấy cái kia hiệu trường đây coi như bắt không đến biểu hiện tốt nhất cũng có thể thu được một đầu liên quan tới cái k i a thần bí hiệu trưởng manh mối lần này không phải lập tức tính mà là cần phải thế nào đều là không thua thiệt trên đài nghiêm lão sư một bên giảng giải quy tắc trò chơi một bên nhìn xem đồng hồ thời gian cuối cùng hắn nâng lên hai tay vỗ vỗ để toàn lớp đã kích động ồ nào không thôi học sinh ánh mắt hội tụ trên người hắn các bạn học trò chơi thời gian nhanh đến ta trước tiên nói một ít chú ý hạng mục không được đi ra trường học trong trường học bất kỳ địa phương nào các ngươi đều có thể ẩn nút một khi bị bắt được giao ra kẹo có thể khỏi bị trừng phạt nhỏ trò chơi hai giờ kết thúc sau khi kết thúc còn không đào thải học sinh đều có thể được đến lão sư tiểu lễ vật các học sinh nhiệt tình đáp lại từng cái không kịp chờ đợi đã là an không chịu nổi răng dấp mấy cái còn cắn b ị a sách biểu tình phấn khởi còn có một chút chính là có chút lao sư khiếu g i á c là rất tốt nhớ đến trốn tốt một chút lao sư ta vì gia tăng có chút hứng thú cũng chuẩn bị một ít đạo cụ nói lấy hắn lấy ra một cái tay nâng bao màu đen từ bên trong lấy ra một cái màu đen s ú n g lục nhìn thấy các học sinh biểu tình nghiêm lão sư cười lấy giải thích nói đừng lo lắng đây chỉ là một ít súng đồ chơi lực tổn thương không lớn chỉ là vì gia tăng trò chơi hứng thú Các n g lời chơi này h n vừa nói toàn lớp các bạn học nháy mắt chạy ra phòng học giải tán lập tức tìm kiếm kẹo là đặc chất kẹo cũng không phải nghiêm lão sư lớp học ban thưởng những cái kia bởi vậy thật giả lẫn lộn là không thể nào hát nha quỷ hiệu nhân cấp chỉ có năm cùng sáu lạng cái tuổi tác lớp tuy là gộp lại có mười mấy cái lớp nhưng đa số đều là chống không bên trong cũ nát mà vắng vẻ vừa bộn một mảnh như là hoàng phế hồi lâu chỉ có năm cái lớp là có học sinh là sôi nổi về phần nhiều như vậy lớp học sinh đi nơi nào liền không được biết rồi tất cả học sinh gộp lại ba trăm n g ư ờ i không đến làm tần nặc đi ra thời gian hành lang đã biến đến vắng vẻ lưu hắn lại cùng mấy cái người chơi s ữ n g s ờ tại chỗ không chỉ là hành lang toàn bộ trường học đều biến đến quỷ dị vắng vẻ trống rông không nhìn thấy một hình bóng cái này giấu cũng quá nhanh đi đó là cái gì lúc này có đồng học phát hiện cái gì chỉ hướng một chỗ mấy cái người chơi theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại liền gặp ngoài trường học bỗng nhiên nổi lên đại lượng hát vụ bọn chúng giống như là b i ể n gầm nhanh chóng chiếm lấy hát nha quỷ hiệu những cái kia bị hát vụ lan tràn kiến trúc bọn hắn thấy rõ đều tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mục nát chăm chú là trong c h ư ớ c mắt hát vụ liền nuốt sống toàn bộ trường học p h ả n phất là nửa đêm phủ xuống thời khắc này hát nha quỷ hiệu khắp nơi đều là lở mở một mảnh đồng dạng nửa đêm phía dưới hát nha quỷ hiệu biến đến càng khủng bố hơn bọn hắn liền như thân ở một tòa hoang phế mấy chục năm chuyện ma quai trường học khắp nơi đều tràn ngập âm u kinh dị ý vị đây là phó bản làm một cái người chơi ngầm người ta dám đánh cược Cái trong ò chơi đối này tuyệt s、so、v phòng ta n g học chuyên gia nghiêm g lão sư thanh âm ônu phản phất là vì gia tăng các học sinh trò chơi thể nghiệm cảm giác lời nói mang theo có chút ít bị ngậm lại mang theo vài phần hù dọa Tiếp ẩm tiếng tiếng tín tính i mình sáu năm lớp ba bên trong đột nhiên phát ra một tiếng văn g trầm ngay sau đó một tay c h ộ t vào cửa phòng học trên khung cửa khung cửa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hư gỗ phấn từng trận chóc ra cái tay kia hiện đầy khủng bố gân xanh nghiêm lão sư xách theo màu đèn túi sách đi ra nâng lên con mắt khỏe miệng một chút nít lên k h u n g k í n h phía dưới một đôi mắt biến đến đỏ tươi trong cổ họng phát ra âm thanh không còn nguyên bản ôn nhu từ tính tràn ngập điên c u ồ n g hưng phấn ta các học sinh tốt lão sư muốn bắt đầu đi s a n g nhà tổng hợp lầu m ở tối một đầu trên hành lang tân nặc chậm rãi đi động làm tiếng t r u n g gõ vang phía sau bên hai bỗng nhiên nghe được rất nhiều từ đằng xa chuyển đến kinh dị âm thanh thường như là ác ma được thả ra đồng dạng còn ngày quốc tế thiếu nhi ta nhìn vị tiết không sai b i t lắm tân nặc lẩm bẩm cho kẹo lão sư liền không náo sự tỉnh có chút vạn thánh đoạn đã x chỉ là trường học lớn như vậy keo bất quá bằng n g ộ n cái tùy tiện kẹt ở một cái khe hở bên trong đều khó có khả năng tìm được bản đồ quá lớn vật phẩm quá nhỏ không khác nào mỏ kim n ấ y biển nếu như cứ như vậy chẳng có mục đích tìm kiếm e rằng tìm tới một ngày liền trương giấy gói kẹo ra cũng không tìm tới vẫn là nói sẽ có cái gì chỉ dẫn thì như lúc trước tìm t à ác n g ộ n g mảnh ghép hình đồng dạng tần nặc vừa đi một bên tự nói cẩn thận một chút phía trước m ộ mươi mét ngoài có một c ố rất mãnh liệt đắc ý hướng ngươi bên này đi tới tần nặc nghe xong vội vã vào một bên phòng học trốn vào dưới giảng đài một cái bí mật trong không gian tuy là có huyết nhãn quỵ tại tân nặc không nhất định sợ đối phương nhưng bây giờ là chuột thân phận phá hủy hình thức game quy tắc chuột phản s á t nghèo ai biết sẽ có hay không có cái gì trừng phạt trốn ở dưới giảng đài nín thở tân nặc chú ý đến phòng học bên ngoài hành lang động tĩnh rất nhanh hắn nghe phía bên ngoài động tĩnh một cái tiếng bước chân nặng nề g h phi thường nặng nề g h mặt nền đều tại nhỏ nhặt mà run run ngay sau đó tân nặc nhìn thấy một cái bóng đen to lớn xuất hiện tại ngoài hành lang đôi mắt đỏ tươi thở hồn hển tân nặc có chút xứng sờ đó căn bản không phải một cái người thường nên có hình thể không phải lao sư chẳng lẽ cái trò chơi này hình thức còn có vật gì đó khác tham dự đi vào đối phương ánh mắt đỏ tươi hướng trong phòng học đầu nhìn tới tần n ạ c thu hồi ánh mắt núp ở hốc tối phía dưới căng thẳng thần kinh bảo đảm thân không làm ra một chút động tĩnh cái kia to lớn bóng đen nhìn c h ầ m c h ầ m trong phòng học tốt một lát sau lại nện bước bước chân nặng nề g h rời đi nặng nề g h âm thanh càng ngày càng xa tần n ạ c mới nâng lên ánh mắt c h á n có chút mồ hôi lạnh gì ra bởi vì tại vừa mới trong tích tắc hắn rõ ràng nhìn thấy quái vật trong tay nắm lấy hai cái trò đủ ngục đồ vật đồng thời chạy xuống cái gì tần nặc ra phòng học cha xét mặt nền cha g i nguy ê n cơ quái vật kia trong tay sách theo chính là mấy khóa đầu là học sinh chẳng lẽ đây chính là bị bắt lấy phía sau hạ tràng tần n ạ c cảm giác sau lưng có chút phát lạnh liền là hắn cũng không nhịn được có chút chửi mẹ đã nói xong ngày quốc tế thiếu nhi khoái hoạt đây đã nói xong lấy học sinh khoái hoạt làm chủ đây cái này mẹ nó nơi đó là kinh hỷ quả thực so kinh hãi còn kinh hãi chương một trăm năm mươi tám t ử vong phòng vẽ tranh nội tâm thế giới hành lang vết máu để tần n ạ c cảm thấy khó chịu vì để tránh cho cùng cái kia quái vật trả mặt hắn lựa chọn ngược hướng đi đến hát vụ răng đầy toàn bộ vận trường để tầm mắt chịu đến nghiêm trọng bị ngăn trở phạm vi tầm nhìn hai m không đến khủng bố bắt nguồn từ không biết tại trong hoàn cảnh như vậy đi giống như người mù vị tưởng sờ soạn mà đi ai cũng không biết một giây sau tại trước mắt người trong hát vụ sẽ toát ra dạng gì khủng bố đổ v ậ t tới cái này vô cùng khảo nghiệm trái tim của người ta cùng can đảm tần nặc cũng là như vậy khác biệt chính là hắn có huyết n h ắ n quỷ có thể phát giác được mười m bên ngoài quỷ khí phun trào biết trước nguy hiểm cái này khiến cho hắn yên tâm không ít dạng này mở tối môi trường phía dưới tìm một khối kẹo trung quy cảm thấy thực tế hoang đường đi tại lầu tổng hợp trên hành lang tần nặc một bên lẩm bẩm một bên xem đi qua bản số phòng học hắn bây giờ tại thứ mấy lầu hành lang vị trí nào đều nhớ không rõ tóm lại là đi đến đâu tìm kiếm đến đâu hát vụ bao trùm trường học phía sau phòng học hành lang tựa hồ cũng có rõ ràng biến hóa luôn cảm giác biến đến càng cũ nát càng thêm có thời kỳ cảm giác tân n ặ c nhìn xem rào chắn rêu xanh vết n ư ớ c nước da khe hở có cỏ dại từ đó m a i sinh trong phòng học những cái k i a băng ghế ghế cơ hồ muốn phong hóa thành gỗ phấn không biết có phải hay không là ảo giác hắn trung quy cảm thấy những cái k i a ghế ngồi phát sinh chết đi tựa như là có đồ vật gì rời đi chỗ ngồi trên một giảng trong lúc mơ hồ có đầu phấn gõ bảng đen viết trữ âm thanh truyền ra Tân n cửa sức sở, dừng bước, con dừng nghĩ đến con nên đi vào h âm thanh. Âm thanh n gỗ nhìn h một c đột nhiên tại lúc này mở ra lộ ra một cái khe hở trong khe hở chuyển ra thanh âm một nữ nhân đồng học ngươi làm muốn muốn kẹo a vào đi ngươi có thể đạt được muốn kẹo tân nặc mật người đại nhân đ m thanh lao sư lao sư không phải mèo sao còn phụ trách phái đưa kẹo đi vào nhìn một chút đừng h o a n g hốt có ta ở đây huyết nhãn quỷ nói huyết nhãn quỷ đều nói như vậy tần n ạ c tự nhiên không thể sợ đẩy cửa vào bước vào gian phòng máy mắt tầm mắt cũng thay đổi đến rõ ràng trong phòng học diện b ạ o cũng bạo lộ ở trước mắt là một gian phòng vẽ tranh từng khối bàn vẽ chỉnh tề sắp xếp tại trên chỗ ngồi chính tọa lấy mấy cái học sinh hết sức chuyên chú vẽ tranh cho dù tần nặc đi vào bọn hắn cũng không có chết đi ánh mắt con mắt thủy trùng tại bàn vẽ cùng trên bục giảng người mẫu qua lại hoán đổi nhưng nhìn kỹ lại con mắt bọn hắ sắc mặt cứng ngắc chán dỉ ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu phản g phất chính giữa bị lấy áp lực cực lớn cùng sợ hãi trên mặt đất còn có mấy bãi thịt ngao phát ra tồi tệ mùi thối để người ngạt thở trên giàn đài bị vẽ người mẫu là một cái khô héo như cửi nam tử hốc mắt lom xuống mặt cốt lồi ra tựa như là hấp hối cải nghiện lúc nào cũng có thể sẽ ngã xuống đất tạ thế ở một bên bục giảng trưng bày một t r ư ơ n g ghế mây ghế mây không gió mà bay nhưng tần nặc rõ ràng cảm giác được nơi đó tồn tại một cố quỷ khí vô hình quỷ tần nặc một chút liền xác nhận loại này quỷ thần bí mà khủng bố chỉ cần không hiện hình cực kỳ khó phỏng đoán ra là thực lực gì đừng lo lắng lão sư không phải mèo chỉ phụ trách cho các người p h ả i đưa kẹo bàn vẽ là một cái thần thánh đồ vật nó có thể hiện ra một người nội tâm vô hạn mơ màng thế giới cũng có thể hiện ra thế gian vạn vật chân chính đẹp lão sư ưa thích vẽ v ớ i học sinh nhất là vẽ tốt học sinh vẽ tốt ban thường kẹo vẽ không được một điểm nhỏ trừng phạt trên giảng đài chuyển đến một cái ngự tỷ kiệu giọng nữ vẽ không tốt cũng có trừng phạt cùng mèo có cái gì khác biệt đâu tần nặc nhìn xem trên mặt đất những cái tia thịt nhau máu tươi lắc đầu đây là cái gọi là trừng phạt nhỏ tân nặc bay đầu liếc nhìn sau lưng cửa phòng đã bị chăm chú đóng lại tựa như là bấy dập c h ở lấy người nhảy vào tới tân nặc nhìn xem những cái kia vẽ vời học sinh từng cái đầu đầy mồ hôi đứng ở nơi đó thần tình khẩn trương bọn hắn cầm lấy phát họa bút tay đều đang run r u dậy bọn hắn đều tại cố gắng hết sức đi vẽ ra cái kia g ầ y như que tuổi nam tử Hiện nhiên, những học sinh này đều là người chơi, khác chính hắn thể đánh đánh phòng người biệt đi này cùng Tân Nạc bọn căn này có thể là là, đánh là đánh vào. Mà vào bậy đều rất bạ v lúc này theo trên tường đồng hồ một chút nhảy lên trên giảng đài lắc lư ghế mây đột nhiên ngưng số tám đ ồ n g học thời gian của người đến làm âm thanh truyền thừa tựa như là tử hình phán quyết ngồi tại số tám ghế ngồi người chơi lại một cách lạ kỳ chấn định sắc mặt tiên lặng đổi qua chính mình bàn vẽ bàn vẽ bên trong gậy như que t u ổ i nam tử nút ở trong góc t ư ờ n g vẽ m ộ ư ơ i điểm sinh động hình tượng đem g á i gỡ sợ hãi thê lương các loại tình cảm đều biểu đạt đi ra thậm chí so bản thân vẽ còn muốn sinh động hình tượng tên này người chơi lộ ra m ư ơ i phần tự tin bình thản nói lao sư hy vọng ta kẹo sẽ không thiếu phía trước mấy cái người chơi vẽ mười điểm kém cỏi thậm chí chịu tượng không tưởng nổi hoạch định một nửa liền sụp đổ muốn cưỡng ép rời đi phòng học ủy dị chính là làm bọn hắn rời đi chỗ ngồi máy mắt thân thể tựa như là bị cắt chém đồng dạng toàn thân làn da xuất hiện lít nha lít nhít huyết tuyến mới phóng ra một bước toàn thân tựa như linh kiện đồng dạng tán loạn trên mặt đất vô số khối thịt tản ra nhiệt lượng máu tươi chạy sôi ra cũng nhụm đỏ bàn vẽ dạng này còn lại người chơi con ngươi mãnh liệt co vào đây tuyệt đối là một cái cấp khủng bố trở lên ủy trong t r ớ c mắt này bọn hắn đều hiểu rơi trong tà b ấ hoặc vẽ vời hoặc là chết không có lựa chọn nào khác còn lại hai cái bị giết chết người chơi thì là bởi vì vẽ không hài lòng cũng bị tàn nhẫn giết chết đây đối với không có vẽ vởi thiên phú người chơi tới nói không khác nào chờ chết nhưng bây giờ chuyển qua bàn vẽ vị này trùng hợp là thế giới hiện thực bên trong vẽ giới bên trong có tiếng h ò a sĩ một cái thường thường không có gì lạ bình hoa một cái bình bình đạm đạm người tại dưới ngòi bút của hắn đều như bút pháp thần kỳ sinh hoa phản phất là giao cho mặt khác một tầng sinh mệnh biến đến càng thêm có thâm ý càng khắc cốt làm bảo đảm chính mình tác phẩm hoàn mỹ không một tí vết hắn mười phút đồng hồ liền hoàn thành vẽ tranh dùng hai mươi phút sửa chữa tí vết giờ phút này chuyển qua bàn vẽ tên người chơi kia thần tình cũng mang theo một vẻ khẩn trương ánh mắt lại long lanh sáng nhìn c h ầ m c h ầ m trên bục giảng cái kia mấy khoa kẹo một cố hàn ý đánh tới hắn biết là cái kia nữ lao sư xuống tiếp theo tại hắn trên bàn vẽ rõ ràng hiện lên một cái dấu bàn tay ngón tay tinh tế nhẹ nhàng hoạt động như là đang đốt ve thưởng thức vẽ rất tốt cô độc sợ hãi g i a m cầm bị thương nên nhìn thấy ngươi cũng sinh động vẽ ra ngươi là học sinh ưu tú đơn giản đánh giá để tên người chơi kia núi lòng một hơi nhưng tiếc lấy lại để sắc mặt hắn lại cứng đờ chỉ là ngươi vẽ không phải ta mớn người căn bản không nhìn thấy nội tâm của hắn nhìn chỉ là mặt ngoài có thể nhìn thấy đồ vật quá ngây thơ nữ lao sư âm thanh mang theo thất vọng cùng một loại không h i ể u buồn bã tỉnh tên người chơi kia n h ư ỡ n g mày trầm giọng phản bác mặt ngoài con mắt là nội tâm cửa sổ trong ánh mắt của hắn thậm chí một chút xíu hào quang đây là một cái trải qua tuyệt vọng tự bế tới cực điểm nam nhân đây chính là hắn nội tâm thế giới ta đem hoàn mỹ dùng một cái phát họa bút hiện ra tới ngươi lại nói đây là mặt ngoài ngươi có lý do gì nghi vấn tác phẩm của ta thanh em người chơi lộ ra phẫn nộ phản p h t như là chính mình tác phẩm nghệ thuật chính giữa bị lấy người khác trà đạp hắn giờ phút này thậm chí không quan tâm chính mình đóng vai học sinh nhân vật mà là lấy một tên đức cao vọng trọng nổi danh họa sĩ đi gắng sức phản bác phòng vẽ tranh bên trong lâm vào yên tĩnh đối phương tự hồ bị hận không nói chuyện có thể giảng người chơi h ừ lạnh một tiếng hắn cảm thấy là chính mình tranh luận thắng nhưng một giây sau trong không khí chuyển đến nữ nhân trả lời rất đơn giản bởi vì hắn là lao công ta ngay sau đó phòng vẽ tranh bên trong vang lên một đạo tiếng têu thảm thiết thê lương chương một trăm năm mươi chín n g u y ê n rùa bán vẽ nam gác cao tiếng têu thảm thiết thê lương vang vọng tại phòng vẽ tranh bên trong máu tươi đem trên bàn vẽ sinh động mà hình tượng p h á t họa vẽ nhiễm lên mấy điểm chấm đỏ p h ả n phất nghệ thuật thành phần lại tăng lên mấy phần còn lại người chơi cầm p h á t họa bút tay đều tại kịch liệt lay động mặc dù là trận trò chơi nhưng thân lâm kỳ cảnh sợ hãi cùng tự ý như cũng không ngừng hủy hoại lấy tâm lý của bọn hắn phòng tuyến rời đi c h u ngồi là chết vẽ vời cũng là chết cái này căn bản là một cái t ử cục cho dù vẽ khá hơn nữa không phù hợp cái kia không nhìn thấy tâm ý của phụ nữ cũng là chết、Xoẹt. một hồi vỡ vụn huyết nục tán lạc dưới đất cái kia một tòa ghế trong khoảnh khắc biến đến máu me đầm địa tân nặc nhìn xem một màn này nội tâm nhịn không được gọi thẳng khá lắm lại một cái nghiêm lao sư vẽ có được hay không ta không muốn ngươi cảm thấy ta muốn ta cảm thấy chạy xuôi máu tươi xuất hiện một cái rõ ràng dấu chân tân nặc cảm nhận được một cỗ rõ ràng hàn ý đang áp sát đồng học ngươi nên vào chỗ hôm nay là ngày quốc tế thiếu nhi là các ngươi ngày lễ lao sư đặc biệt cho các ngươi đưa kẹo tới tất nhiên vẽ tốt mới có kẹo thành âm ôn nhu tại bên thai tiếng vọng như miệng ngậm ngư lan không biết do còn thật tưởng rằng làm ôn nhu lại mang theo mấy phần xinh đẹp lao sư tốt tân nặc tâm nói ta có lựa chọn a nhưng vẫn là lựa chọn yên lặng ánh mắt rơi vào số bốn chỗ vẽ bên trên đi tới số bốn chỗ vẽ còn lưu lại máu tươi cùng đấm máu khí bẩn bàn vẽ cũng bị bôi vẽ vô cùng thê thảm tân nặc đổi một t r ư ơ n g ghế ngồi nữ lao sư âm thanh truyền đến cho ngươi đổi một t r ư ơ n g sạch sẽ bàn vẽ tân nặc cũng là cười nói không cần lao sư kỳ thực chính ta mang theo bàn vẽ ta bản thân liền là cái mỹ thuật sinh từ nhỏ đã ưa thích phát hoa vẽ màu vẽ thậm chí tranh chịu tượng những cái này vẽ vời liền là tính mạng của ta bàn vẽ liền là bát ăn cơm của ta mà phát hoa bút liền là đũa ta đối vẽ vời n h i t â m thắng hết thảy những vật này tự nhiên đều không rời tay. huyết nhãn q u ỷ biểu tình c á i gì, cái gì đồ chơi tại khi nói chuyện tân n ạ c c ả o thuật đồng dạng lấy ra một khối b ả n vẽ so nguyên bản b ả n vẽ muốn nhỏ hơn số một nhưng bày ra tại giá vẽ bên trên cũng không có cái gì không hài hòa cảm giác tân n ạ c dạng này giải thích rõ ràng đạt được nữ lao sư mấy phần hào cảm nữ khí càng nhiều mấy phần ôn lu thật là một cái hảo h à i tử yêu thích tranh vẽ h à i tử cũng sẽ không kém chân chính nhiệt tâm vẽ v i người sẽ trả giá hết thể hoàn thành tác phẩm của mình nó tựa như con của mình thắng hết thảy những lời này rất đúng người biết lao công ta vì sao lại biến thành như vậy phải không ta nói ta muốn vẽ một cái mặt khác、hắn. hắn liền đói bụng bảy ngày bảy đêm vì phòng ngựa ăn hắn còn cần nhở cao su dính chặt miệng của mình phía sau đây hắn liền lại chưa ăn qua đồ vật ngươi biết tại sao không bởi vì hắn yêu ta nha nhẹ u âm thanh tại bên thai văng lên tần nặc liếc nhìn trên bục giảng nam tử hắn trần trụi lấy toàn thân nhưng nếu không có sơ ư n g sườn hắn tin tưởng ngực đều có thể áp vào sau lưng cả khuôn mặt khô héo đầu cốt nổi bật con mắt cảm đạm không m à u trống rỗng đờ đẫn phảng phất đã hoàn toàn hoại tử tựa như là một bộ khoác lên da người khô lâu tại hành cầu cái này mặc dù là một câu vung cầu lương nhưng nghe lên là như thế để người khó chịu nên nói lao công nàng đáng thương vẫn là điên cuồng dạng n à y một bộ tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ lao sư hy vọng ngươi có thể càng hoàn mỹ hơn đem hắn hiện ra tới dừng lại tại trên bàn vẽ tất nhiên lão sư cũng cho phép ngươi có một điểm nhỏ tì vết cuối cùng ngươi còn cái học sinh nhưng như vừa mới vị kia vẽ lấy kém cỏi như vậy nhưng là không được tân n ặ n g lao sư ta sẽ hết sức bên người hàn ý biến mất số chín chỗ vẽ đồng học thời gian của người đến thanh âm ôn nhu vang lên tiếp lấy liền nghe được bên kia chuyển đến một cái người chơi nóng nảy âm thanh cái gì phá trò chơi căn bản chính là chờ chết lao tử không hầu hạ còn không bằng liệu một cái có lẽ đem nữ nhân này làm thịt có thể an toàn rời đi tranh này phòng nói lấy hắn manh liệt đứng dậy tiện tay lật ra một cái đen kịt ống dài thường nhưng còn không chờ hắn cứng nhắc động lấy cỏ đầu tựa như là sớm bị ném cắt mất đồng dạng ba một tiếng từ phía trên lăn xuống hai đầu gối đâm vào mặt đất thi thể không đầu cũng mềm n h ũ n nằm trên mặt đất quỷ này lợi hại đến loại trình độ này tân đặc cái kia lăn đến chỗ ngồi phía dưới đầu trong lòng nhịn không được kinh ngạc hắn thật là không cảm nhận được có quỷ khí tại sao động người chơi kia liền không có quỷ không mạnh như vậy còn có quỷ vực bổ trợ huyết nhãn quỷ nói quỷ vực. sau khi chết quỷ đối nhất định khu vực xuất hiện mánh liệt chấp nghiệm liền sẽ tạo thành quỷ vực tại chính mình quỷ vực bên trong quỷ có thể muốn làm bất cứ chuyện gì ngoại trừ thực lực bổ trợ còn có nguyền rủa những thứ này tân nặc nghe đến hỏi vậy thì chờ lát nữa trở mặt ngươi làm hay không tháng tháng khó mà nói nhưng để ngươi bình an ra ngoài vẫn là có thể Hiện nhiên, tại người khác quỷ vực bên trong, huyết nhãn không dám miệng thả hùng như hắn tinh khí, như thấp. tại ngươi miệng biện, nói vậy, đối kiệt khí, coi điệu vẽ bên trong, cũng ứng ngạo dám vực quỷ quỷ vậy, đã là ta sẽ phải cũng không đến mức vẽ cái báo bảng đều bị mấy cái tiểu hài dễ cận tân nắp t h ả n n h i ê nói n vậy vừa rồi những lời kia nói cùng thật dường như không hưởng phí một phen nhựa lưỡi thế nào lộ ra ta thật có, có chuyện ó c như vậy lừa dối quỷ ta rất có kinh nghiệm theo nàng nghĩ đi nói nhất định sẽ không đắc tội nàng ha ha đạo lý đối nhân xử thế cái này một khối thật là bị ngươi nắm g ắ c g a o huyết nhãn quỷ liếp mắt hơn nữa ta sẽ không vẽ vời nhưng trong tay của ta bút cùng bản vẽ sẽ a nguyên rùa bán vẽ bảo dương bạch kim mở ra đồ vật nó có khả năng đem người hoặc quỷ trong cuộc đời huy hoàng nhất nhất tối tăm hai mặt như phim đèn chiếu từng cái hiện ra tới đ ã nữ quỷ lão sư muốn hắn đem hắn trượng phu nội tâm thế giới hiện ra tại trên bàn vẽ vậy liền thành toàn nàng tân n ặ c cầm lấy phát họa bút ánh mắt rơi vào bục dạng trong góc giống như tượng thây khô đồng dạng nam tử trên mình ngay sau đó trong tay phát họa bút liền theo ánh mắt của hắn có được độc lập ý thức động lên vẽ tốc độ cũng không nhanh cũng không nhớ ngày đó thiện n i ệ m mộng dạng kia cùng máy in đồng dạng nhanh k h n g bố nhưng vội vặn là loại tốc độ này càng khiến người ta miên man bất định xoẹt, xoẹt. cũng tại mấy phút đồng hồ này bên trong lại có hai tên đồng học bị trừng phạt x é rách lâm thanh tiếng vọng máu tươi phun tung tóe rèm cửa làm thi thể ngã vào trên đất một khỏa đầu lăn đến tần nặc bên chân tần nặc bất vi sợ động giờ phút này phảng phất tất cả cả người đều đầu nhập vào bản vẽ bên trong ánh mắt hai điểm thành một đường thủy t r u n g tại bản vẽ cùng khô g ầ y nam tử quanh quẩn ở giữa sau cùng mấy tên người chơi dứt khoát ngồi chờ chết rời đi chỗ ngồi cũng là chết vẽ tốt xấu cũng là chết không bằng chờ chết hòa làm một hạ du kịch thời gian dài theo bọn h ã n nghĩ đó căn bản là một cái tử vong bấy ậ p căn bản không có sinh tồn tỷ lệ nhìn thấy tần nặc d á n g dấp chỉ là lắc đầu không lời số bốn đồng học thời gian của người đến theo thời gian nhảy lên phòng vẽ tranh bên trong đột nhiên vang lên nữ quỷ tiếng của lao sư cũng tại lúc này trong tay tần nặc phát họa bút cũng dừng vừa vặn hoàn thành vẽ xong tần nặc đem phát họa bút thả về bản vẽ giá trong khẽ hẹp chờ đưa ánh mắt ném trở về trên bàn vẽ xem toàn thể đi thời gian biểu tình mang theo rõ ràng ngạc nhiên cái này chương một trăm sáu mươi hoàn mỹ tác phẩm làm gương sáng cho người khác ngay từ đầu hết sức chăm chú đi vẽ vời tần nặc vẫn chưa phát hiện có cái gì khác thường vẽ xong lại lấy chỉnh thể ánh mắt nhìn cả trương phát h ò a vẽ cho người ta mười điểm cảm giác quái dị khó coi cũng không phải chỉ là mang theo mấy phần trừu tượng g â y g ò như tuổi nam tử ngồi ở trong góc hai mắt tối tăm lộ ra nhu nhược quái gở tuyệt vọng phản phất bị người chi phối lấy một đời khác biệt chính là tại dưới chân hắn phản chiếu ra bóng dáng phản phất bị ánh đèn chiếu xạ kéo thật dài bóng dáng hai mắt đỏ thẫm miệng quét ra lộ ra bị điên nụ cười nụ cười tình cảm thật phức tạp có hưởng thụ cũng có thỏa mãn cái này hoàn toàn liền là hai bức tranh g i phía trên quái gở nhu nhược trong h đó hoàn mỹ trên bàn vẽ xuất hiện rõ ràng mấy cái tiếp xúc ấn nhưng rất nhẹ phản phất là chạm đến một khối mới đào được ngọc thô lộ ra cẩn thận từng l i từng tí tiếp theo là nữ lao sư âm thanh không có nóng lỏng đánh giá mà là hỏi nói cho ta vì cái gì ngươi sẽ lấy phương thức như vậy vẽ ra tới tần nặc tâm nói ta trời mới biết muốn hỏi một chút bàn vẽ nhưng ngoài miệng vẫn là thử lấp liếm cho qua một ngàn người liền có một ngàn cái h em lệ ta chỉ là lấy chính mình phát h ọ a h ọ a phong hiện ra nhưng biểu đạt ý tứ là giống nhau bóng dáng mới là nội tâm hắn thế giới chân thật nữ lao sư âm thanh lần nữa truyền đến lần này mang theo mấy phần run r u dậy không dám tin ngươi là người thứ nhất có thể đem nội tâm hắn hiện ra tại bàn vẽ người tại khi nói chuyện bàn vẽ trôi nổi mà lên rơi vào trong góc cái kia gầy gò nam từ trước mắt ngươi thấy được sao bức họa này hoàn mỹ đến mức nào nó là duy nhất một bộ đem ngươi vẽ giống nhất học sinh khô gầy nam tử không nói tiếng nào đôi mắt lại có nhỏ xíu thần thái lúc này cái kia nữ lao sư thân ảnh một chút hiện ra vóc dáng to lớn khuôn mặt tinh xảo ai có thể tưởng tượng đạt được, được lại là cái kia khô gầy cơ hộp như là hấp hối lao đầu tự thế tử nữ lao sư trên mặt viết đầy hưng ơ phấn cùng cột nhiệt ánh mắt lấp lánh nhìn mình c h ầ m c h ầ m trợ phu thỏ tay đi nhẹ nhàng vớt ve hẳn g cái kia lom xuống gương mặt đây mới thật sự là ngươi nhà vì cái gì những người kia đều sẽ đem ngươi vẽ dạng kia tuyệt vọng đáng thương cô đập đây rõ ràng ngươi làm ta dâng r a nghệ thuật c ô n g hiến giá trị của mình chỗ tồn tại là một kiện thần thánh sự tình nội tâm của ngươi hẳn là cùng u hỉ thỏa mãn vô d ụ c vô cầu mới đúng thật không hiểu rõ đây b ấ t quá may m à cuối cùng có một cái học sinh đem nội tâm ngươi chân thực một mặt hiện đi ra ta rất hài lòng ngươi cũng là nghĩ như vậy à nữ lao sư cười lấy nói làm tiếng nói vừa ra thời gian chỉ thấy cái kia khô gầy đầu của nam tử phát nhanh chóng chóc ra thất khiếu t r u y ề n r a mù dịch bị nhựa cao su phong bế miệng vỡ ra tới máu tươi chảy xuôi phát ra một cái quái dị thanh âm nháy mắt đoạn đi sinh cơ trong khoảnh khắc tại nữ lao sư trong mắt làm nghệ thuật hiện thân là một kiện có giá trị tự hào vui vẻ sự tỉnh trượt phu vì nàng thông qua tuyệt thực bảo gầy thậm chí dùng tới nhửa cao su niêm trụ miệng điên cuồng như vậy hành động hiện ra một chính mình khác cho yêu thích thê tử kinh nghiệm tại thê tử trong mắt đây là lớn lao vinh hạnh nhưng trên thực tế chịu đựng to lớn thống khổ t r a tấn trợ phu vẫn như c ũ không thể đạt được nàng thỏa mãn tân nặc đưa ánh mắt đặt ở khô g ầ y nam tử tư chi bàn tay bàn chân đều bị đinh thép đính tại nơi đó để hắn vĩnh viễn trở thành chân dung người mẫu vui vẻ sao không biết rõ chí ít thê tử cho rằng hắn là vui vẻ nguyên cớ nàng cho là chân dung biểu đạt ý vị cũng nên là lạc quan khó trách phía trước một người hạ t r à n g như vậy thảm tân nặc lẩm bầm. ẩm đúng lúc này cửa phòng học tựa như là mở ra cấm kỵ manh liệt bị mở ra những người chơi kia cũng nhận được giải thoát bọn hắn thử nghiệm rời đi chỗ ngồi không có chuyện lập tức từng cái lòng bản chân b ô i dầu trốn giường như rời phòng học cuối cùng hai cái người chơi gặp cái kia nữ lao sư còn tại ôm lấy lao công của mình thấp giọng thì t h ầ m hoàn toàn không bận tâm bên này lại nhìn một chút trên mặt bàn màu đen kẹo đ ộ n g tâm tư bên trong một cái thò tay nắm lấy một cái bỏ chạy kết quả mới quay đầu toàn thân làn da đều tại quỷ dị nhúc đ í c h tên kia sắc mặt người chơi lại biến vội vã lại đem kẹo thả về tại chỗ kinh hoàng nói lao sư ta sai rồi để lại chỗ cũ rồi cũng lại còn chưa có nói xong hắn gái kia toàn thân làn da liền phá vỡ bên trong máu tơi ngưng kết thành từng k h o ả n ọ t máu tử cùng viên bi tán lạc viên tán nhảy nơi bi đi tại dưới biến đất là. Làng đều ra, khắp một bộ khủng bố khủng tên i ra. Một t khác người chơi hồn đều muốn hù dọa không còn nhanh như chấp liền biến mất tại cửa ra vào trong hát vụ phải nghe lời kẹo chỉ có thể cho vẽ ra h ả o tác phẩm đ ồ n g học nữ lao sư cầm lên ba khoả kẹo đưa về phía tần n ạ c tới đ ồ n g học đây là đưa cho ngươi t ầ n n ạ c tiếp nhận kẹo cực kỳ phổ thông giấy gói kẹo là trong suốt bên trong kẹo thì là màu đỏ tươi loại màu sắc này liền để không có người thèm ăn trung quy cảm thấy ngọn không được tân nặc liền chán ghét mọi đồ vật người tên là gì nữ lao sư cười mỉm hỏi lao sư ta gọi lê tiểu minh tân nặc nắm lấy kẹo lộ ra một bộ đạt được kẹo mà tràn đầy vui vẻ tính trẻ con dáng dấp tên rất dễ nghe lao sư hy vọng ngươi sau đó cũng có thể gặp được một cái giống như lão sư lão công dạng kia chịu vì ngươi trả giá hết thẻ nữ h ả i tử nữ lao sư tái nhợt trên khuôn mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc Ngậy. tân nặc liếc nhìn trong góc đã biến thành mở ra nước mủ khô gầy nam tử miễn cưỡng cười nói cảm ơn lão sư chúc phúc không có việc gì ta liền đi trước theo phòng học đi ra tân nặc quay đầu nhìn lại thời gian trong phòng học lại bị hắc vụ bao trùm một mảnh đen k ị t cửa d ầ m một tiếng liền đóng lại mặc dù là thời người đồng hồ nhưng cái này quan hệ vợ chồng thực tế không đáng phải học luyện tập tân n ạ c lẩm bẩm quay người biến mất tại trong hát vụ tay cầm ba khoa kẹo để tân n ạ c có chút ít bảo hộ đi tại hát vụ bên trong toàn thân dần dần lên một lớp da gà cái này hát vụ thế nào cảm giác càng ngày càng âm hàn loại mô thức này phía dưới chuột thân phận người chơi chỉ có thu thập kẹo một cái mục đích độ tự do thực tế quá ít tân nặc lắc đầu đi tới một cái đầu bậc thang nghĩ đến là nên lên lầu vẫn là xuống lầu thời gian hát vụ một cái hướng khác đông nhiên chuyển đến âm thanh thế nào nơi này có chỉ l ạ đàn chuột t ầ n nạc thần kinh theo b ả n n ă n g k é o căng, t h a n h âm này có chút quen thuộc ga. Niêm g h lao s ư Chung một trăm sáu mươi một, đứt đoạn thứ nhất, tuyệt diệu k ế sách, âm thanh theo h á t vụ bên trong chuyện đến, t ầ n n ạ c biết t r ố n không thoát, giữ khoát đứng tại chỗ, nhìn chăm chăm chậm chậm xuất hiện, chinh la lấp của mình chủ nhiệm, niêm lao s ư Nu cơi của hắn vẫn là như thế phơi phơi, chìa chinh mặt nhiều mấy cái mỏ đen kinh mạch, tai quy zi nhục ních, nụ cười phía sau, lại thêm mấy phần kinh zi. A trong tay của hắn vẫn là sách theo kai kêu mỏ đen kai tuổi, tai kêu cầm lay hắn kai gọi là sung đôi sắc chữ nặng hình như càng tăng thêm tần nặc rõ ràng xem đến túi sách dưới đáy đang có lấy máu tươi dỉ ra nhỏ xuống trên sàn nhà về phân đựng cái gì không cần nói cũng biết nhìn thấy tần nặc nghiêm lão sư lộ ra dị thường hưng phấn đen kịt đồng tử ném mang đây không phải lão sư học sinh tốt tiểu minh sao thế nào chính mình tại cái này thật không may mắn a nhanh như vậy liền cho lão sư bắt được dựa theo quy tắc trò chơi ngươi phải tiếp nhận một điểm nhỏ trừng phạt nói lấy hắn giơ tay lên bên trong súng đồ chơi tần nặc theo bản năng lui lại hai bước dội ra một bàn tay cười nói lao sư ta có kẹo mở bàn tay trong lòng bàn tay là ba khỏ màu đen kẹo nhìn thấy kẹo nghiêm lão sư biểu tình cứng một thoáng n ụ cười phai nhạt rất nhiều có đúng không năng suất thật là nhanh à. chỉ là ba khỏa kẹo nhưng không coi là nhiều trò chơi còn trưởng thành đến không ngừng cố gắng à. tại khi nói chuyện tần nặc trong tay không còn ba khỏa kẹo hư không tiêu thất lại ngầm đầu toàn bộ đến nghiêm lão sư trong tay hắn cười h í p mắt nói lần sau lại đụng đến lao sư liền lại muốn kẹo hy vọng trong tay ngươi còn có thể có kẹo nói xong nghiêm lão sư quay người lại biến mất tại hắc vụ bên trong trên mặt đất lưu lại một đầu tươi đẹp vết máu cái này họ nghiêm dường như rất muốn làm ta thoáng cái lấy đi toàn bộ kẹo t một ắ phía, phía cái c thân c ảnh gậy go chầm chầm hiện lộ lý thiến tiến vẫn là tóc thai bù sù ăn mặc lôi thôi răng dấp khâu khan dưới tóc một đôi mắt bên trong đục ngầu vô cùng khác biệt chính là tại tay phải của nàng có máu tơi tạ tích thương thế có nghiêm trọng không không biết bị ngăn lại n g ư ờ i tay này là chuyện gì xảy ra tần n ạ c bình thản hỏi câu này rất bình thản tra hỏi tại lý thiên tiến trong thai biến thành một loại quan tâm ân cần thăm hỏi để cặp kia nguyên bản đục ngầu hai mắt lập tức biến đến rõ ràng bông dưng sáng lên có một cái rất lớn ra hỏa bắt lấy ta ta cùng nó đánh một trận bất quá đ ừ n g lo lắng tuy là đánh không được nhưng ta theo nó trong tay trốn thoát lý thiên tiến sợ hai tần n ạ c lo lắng lại thêm một câu tiếp theo nghe được quái vật tần n ạ c không hiểu nghĩ đến trước theo hành lang đi qua con quái vật kia là lao sư không biết nó dường như đánh hơi được mùi của ngươi hướng ngươi ngăn cả nó lý thiên tiến nói nói xong nghĩ đến cái gì lại tiếp tục nói còn có có mấy cái nam sinh cũng tại tìm ngươi ác ý rất lớn bọn hắn là lưu ban sinh ta đánh không được chỉ có thể để ngươi cẩn thận một chút lý thiên tiến thần tình có chút xa suốt như là tại tự trách chính mình vô dụng vì cái gì tần n ạ c đóng vai lê tiểu minh tuy là có không ít kiểu i a trận này cơ bản đều đã giải quyết tại sao lại toát ra một cái tới đệ đệ ngươi tìm đến lý thiên tiến nhỏ giọng nói câu biểu tình cũng mang theo một chút không hiểu tần nặc nghe đến mặt mũi tràn đầy đều là bất đắc dĩ may lê tiểu miệng lê tiểu đông quả nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ chỉ là hắn không nghĩ tới chính mình cái đệ đệ này ở trường học năng lượng rõ ràng cũng lớn như vậy ta đã biết không cần tiếp tục đi theo ta chính mình tìm một chỗ trốn đi t ầ n nặc khoát khoát tay nói lý thiên thiên không lên tiếng h i ệ n nhiên lo lắng tần nặc tình cảnh hiện tại không n g u y ệ n rời đi hôm nay là ngày quốc tế thiếu nhi ta muốn chính mình vui sướng chơi đ ù a không thích bị người làm thiền trong nhà của ta sự t ì n h ta sẽ xử lý tốt không cần nói tiếp đi tần nặc mặt không biểu tình nhìn c h ầ m c h ầ m lý thiên thiên nói nữ khí tận lực lãnh đạm để lý thiên thiên rời đi cũng là vì nàng suy nghĩ lý thiên, thiên yên lặng một thoáng gật đầu một cái vậy ngươi cẩn thận một chút ta đi trước nói xong liền không gặp tại hát vụ bên trong lê tiểu minh nữ nhân này duyên nhìn ta đều có chút t h è m mướn dạng này tâm lý vặn mẹo người thiết lập sao có thể để cô gái nhiều như vậy nguyện làm liêu cầu vẫn là nói nam nhân không xấu nữ nhân không thích t ầ n n ạ c lắc đầu biểu thị không hiểu tiếp tục tại hát vụ bên trong n g a n g qua t ầ n n ạ c mặc dù không có lại đạt được kẹo lại bao nhiêu minh bạch kẹo phương thức không phải tìm mà là theo phái đưa kẹo trò chơi nở tờ cờ trong tay thu được thế nào thu được liền đến nhìn phái đưa kẹo những lao sư kia thế nào ra đề tựa như là cái kia mỹ thuật nữ lao sư vẽ ra nàng vừa ý tác phẩm liền cho kẹo đây cũng là một lần ba hoàn thành nhiệm vụ có kẹo không hoàn thành mệnh liền đến lưu lại không có đường lui cái này nói một chút răng đầy hắc khí hình như mang theo nào đó ma lực tràn ngập tại những cái kia bỏ hoang thật lâu trong phòng học phản phất lại giao cho nào đó sinh mệnh lực mắt thường nhìn lại rõ ràng là bỏ hoang phòng học lại có học sinh thanh thúy ngâm nga thanh âm lao sư dạy khóa âm thanh truyền ra cho người ta cảm giác giận cả tóc gáy có một lần kinh nghiệm tần nặc không tiếp tục mạo mội đi vào một khi tiến vào phòng học không làm chút gì căn bản ra không được loại này thu hoạch kẹo phương thức năng suất thực tế quá chậm bận rộn nửa ngày mới như thế mấy khoa kẹo nếu có cái gì hiệu suất cao biện pháp l i ề n tốt tần nặc vừa đi một bên tự nói đúng dịp tại lúc này trò chơi thông báo âm thanh tại não hải vang lên thông báo trước mắt tham gia hình thức game người chơi bài danh tham gia hình thức game năm mươi tên người chơi tại ngắn ngủi trong nửa giờ đã đào thải mười lăm người hai mươi cái người chơi kẹo số lượng là không hiển nhiên là trò chơi ngay từ đầu coi như đến phục địa ma trốn đi sau cùng mười lăm người bao gồm tần nặc tại bên trong đều thu hoạch kẹo nhưng đa số đều là một khoa tần nặc ba khoa kẹo xếp tại hạng ba hạng hai kẹo số lượng cũng chỉ cao hơn tần n ạ c ra một k h u ả mà hạng nhất người chơi kẹo số lượng rõ ràng cao tới hai mươi mai kẹo cơ hồ là t i ể u đứt đoạn xa xa đem thứ hai thứ ba ném đến tận đằng sau hai mươi mai kẹo cơ bản khóa chặt lần này trò chơi tốt nhất người nhìn xem cái này cao cứ hạng nhất người chơi tần n ạ c cao mày liền hắn cũng kinh ngạc tên thứ nhất này ra hỏa làm sao làm được trong vòng ba mươi phút bắt được hai mươi mai kẹo dựa theo bình thường quy tắc đây cơ hồ là không có khả năng mới đúng cái kia duy nhất khả năng chính là hắn không có dựa theo bình thường quy tắc tới thu h o ạ kẹo phản thông thường thao tác có cái gì khác thường quy thao tác tần nặc nghĩ ngợi đột nhiên nghĩ đến cái gì mãnh liệt giật mình lý thiên thiến nói qua thương tổn nó con quỷ kia mang theo mặt nạ không rõ ràng là lao sư vẫn là học sinh trong tay mang theo một cái bao tải khắp nơi bắt học sinh tới làm bộ quả cái kia cơ bản đã sáng tỏ cái này cái gọi là quái vật liền là tên thứ nhất này người chơi rất có thể dùng nào đó quỷ vật các loại đồ vật che giấu thân phận chui quy tắc trò chơi chỗ trống lấy c ố p đ o ạ t kẹo phương thức hiệu suất cao thu h o ạ c kẹo này ngược lại là cái thông minh ra hỏa tần nặc tuy là dạng này nói khoe miệng lại một chút câu lên hắn nghĩ tới một cái tuyệt diệu kế sách chương một trăm sáu mươi hai quỷ q u hình thức game mèo chuột thân phận không có rất mạnh nghiêm là tính chỉ cần đem người chơi thân phận che giấu ai cũng không biết ngươi là chuột vẫn là mèo chỉ cần khí thế đủ cường đại như thế ngươi chính là mèo đó cũng không phải tần nặc có được kết luận mà là xếp hàng thứ nhất người chơi kia chứng minh cho hắn nhìn tần nặc lắc lắc trên tay đầm nước nhìn xem trong tính chính mình khẽ cởi nói sớm biết trò chơi độ tự do như vậy cao ta vì cái gì còn muốn khổ cực như vậy đây tại khi nói chuyện tần đặc lấy ra một khối mặt nạ mặt nạ quanh quần lấy ám t ử sắc quỷ khí chế tắc rất tinh xảo mặt ngoài kỹ xảo hội họa mang theo một loại kiệt ngạo khó thôn u ác ý tựa như là ác ma mặt tại điên c u ồ n g bật cười rất thật cảm giác mời ư phần cầm ở trong tay cùng đối mặt m ấ y mắt đáy lòng không h i ể u sợ hãi vô ý thức liền muốn mất quỷ quái mặt nạ đồng dạng là bảo dương bạch kim mở ra quỷ vật vô luận quỷ hoặc là người ở trước mặt cố cùng khuôn mặt tiếp xúc n h y mắt nồng đậm quỷ khí sẽ bao trùn toàn thân dưới mặt nạ con mắt sẽ bở vì mặt nạ lại như thế nào dịu dàng ngoan ngoãn người thiệt lương đeo lên này quỷ dị mặt nạ nội tâm chỗ sâu nhất tâm tình tiêu cực đều sẽ bị vô hạn k í c h phát đem tà ác nhất một mặt hiện ra ở thế nhân trước mắt tân nặc cầm lấy mặt nạ nói thực ra cũng có chút do dự bất định hắn không biết do chính mình mang lên cái mặt nạ này phía sau sẽ biến thành bộ rắn gì g vẫn là chính mình sao hắn không nhận làm chính mình là cái gì đại thiện nhân nhưng cũng tuyệt không phải tội gì đại ác cực người bất quá chính mình đối chính mình đánh giá thủy chung là mơ hồ chỉ có lấy thứ ba góc độ đi nhìn mới nhìn rõ ràng trong tay khối này mặt nạ liền là cái này thứ ba góc độ tới xem một chút chính mình hát hóa phía sau lại là dạng gì có lẽ hát hóa phía sau càng phù hợp lê tiểu minh dạng này vặn vẹo một người hình tượng đây tân nặc nghĩ như vậy không trần trờ nữa đem mặt nạ phần l ư n g trùn lên trên mặt của mình làm làn da đụng chạm n é y mắt quỷ quái mặt nạ phảng phất bị kích thích đến đồng dạng tân nặc rõ ràng cảm nhận được nhỏ xíu run g d ậ y mặt nạ xung quanh sinh ra từng cái hát tuyến mạnh liệt đâm vào khuôn mặt xung quanh tân nặc mới bị đau quỷ quái mặt nạ mạnh liệt liền dán lên mặt của hắn một trận mạnh liệt cảm giác hôn mê tập kích náo hải hai tay nắm lấy bồn rửa tay giáp danh theo thời điểm điểm trôi qua nội tâm tần nặc bắt đầu xuất hiện biến hóa bi quan trắng đời nóng nảy phân nộ các loại tâm tình tiêu cực sông lên đầu để hắn hai mắt đều bỏ đầy tơ máu tần nặc cảm giác được những biến hóa này nhưng căn bản ngăn không được tựa như là bị đánh một chi phấn khởi thuốc thân thể sẽ bản năng phấn khởi không cách nào không chế hắn rõ ràng chính mình là thanh tỉnh nhưng tỉnh tự hoàn toàn chịu mặt nạ không chế ngực kịch liệt lên xuống miệng mũi thở gấp nóng hổi sóng nhiệt tựa như một đầu tóc còn manh thú không biết qua bao lâu tần nặc lần nữa ngần đầu nhìn xem trong kính chính mình đều bị giật nảy mình hắn giờ phút này so quỷ còn kinh khủng hơn nhiều lắm nháy mắt liền có thể để xương sống phát lệnh cái chủng loại kia nhưng cái này đều bắt nguồn từ mặt nạ trên mặt ẩm tần nặc một quyền đập nát t ấ m kính đốt ngón tay đau đớn ngược lại kích thích cả người mang theo nào đó cả người vui vẻ ta hiện tại cuối cùng thể nghiệm đến một cái nội tâm vận mẹo biến thái nội tâm là như thế nào bên người bất kỳ vật gì đều biến đến b u ồ n k ẻ không thú vị thô bạo máu tươi đau đớn nhưng cái này kích thích thần kinh đồ vật mới là hắn hiện tại khát vọng nhất đinh kiểm tra đo lường người chơi thời khắc này tâm lý phù hợp đóng vai nhân vật nội tâm thu được một mươi năm độ đóng vai chỉ là đội cái mặt nạ lại có một mươi năm c hắn、so、đóng vai hiện tại căn bản là không có cách để người cùng lê tiểu minh liên tưởng đến nhau cho dù vóc dáng đầu tóc ăn mặc những cái này không thay đổi cái kia đáng sợ khi chàng đem những cái này độ giống nhau hoàn toàn bao trùm nhìn lên rất giống đại phản phái nhưng không thể không nói lúc này bên hai nghe được một ít động tĩnh nhà vệ sinh cái cuối cùng cách gian mạnh liệt bị mở ra một cái tiểu quỷ trốn ở bên trong tự cho là trốn cực kỳ hoà mỹ cửa nhà vệ sinh đột nhiên bị mở ra khiến hắn thập phần khó chịu đ ộ n g nhiên lần đầu đang muốn nổi giận lại nhìn thấy một chương cực kỳ khủng bố mặt nạ dưới mặt nạ một đôi phủ đầy mắt của tơ máu phản phất khát máu đồng dạo cho người ta vô h ạ người mơ m à n Tiểu quỷ đến họng cổ họ nói tục, làm là i là mèo vẫn là chủ ta tần nặc trả lời chỉ có hai chữ người đoán tiểu quỷ mất một ngụm nước bọt một tay ôm đầu một tay theo dùm gió trong túi lấy ra hai khoa kẹo cầu xin tha thứ nói đường trường phạt ta ta có kẹo tân nặc khủng bố khí t h ả n g đã để tiểu quỷ nhận định trước mắt vị này làm mèo bởi vì là ngày lễ hắn còn muốn nghịch nợ một thoáng nhưng tần nặc thực tế quá dọa người nhấc lên quần bỏ chạy căn bản không dám lưu lại đem kẹo nhét vào túi dưới mặt nạ tần nặc lộ ra một chút nụ cười quỵ quyệt hiện tại bắt đầu chân chính mẹo ẩn hiện lúc đó tại cửa phòng rửa tay xuất hiện mấy cái bóng đen mấy cái không tốt học sinh cầm trong tay đánh nhau ra hỏa thâm trầm mà nhìn c r ằ m chằm vào trong nhà vệ sinh lê tiểu minh ra hỏa kia ngay tại trong nhà vệ sinh lao đại chúng ta hiện tại liền đi vào đi một cái cao lớn học sinh n ắ m trong tay lấy một cái lang nhau đồng gai nhọn bên trên còn mang theo đấm máu thịt nát dựa theo lê tiểu đông gõ chỉ riêng hắn răng cắt lưới là được rồi mấy cái học sinh nhộn nhịp gật đầu khoe miệng chứa đựng nụ cười hưng phấn đã an không chịu nổi ngứa tay không được một cái học sinh nhìn về phía xung quanh vò đầu nói cái k i a mặt dỗ xịu nữ lần này thế nào không ra nàng không phải lê tiểu minh hộ thảo sứ ra sao đoán chừng là đánh sợ mặc dù là cái bà điên nhưng cũng sợ chết ta mấy cái lưu ban không tốt học sinh cười ha ha cầm đầu người cao học sinh mạnh mẽ hít một hơi đem điếu thuốc vứt trên mặt đất mạnh mẽ đập diệt đi đi vào thu thập tiểu t ử kia mấy cái học sinh cầm lấy ra hỏa nhanh chóng xông vào trong phòng vệ sinh trong phòng vệ sinh kia sáng rất thảm đạm rất nhiều xó xỉnh đèn kịt vô cùng bọn hắn đem có nhà vệ sinh cách gian đá văng x o á t cái một bên đều không có tìm được lê tiểu minh thân ảnh quái sự rõ ràng trông thấy hắn đi vào nơi này à. chẳng lẽ còn xuyên tường chạy mấy cái không tốt học sinh đều tại một mực ẩm đúng lúc này cửa ra vào bên kia cửa đột nhiên đóng lại một thân ảnh xuất hiện tại nơi đó mấy cái không tốt học sinh xứng sở ngay sau đó sắc mặt đại hỷ hô lớn tìm được đánh hắn mấy cái lóe lên trong tay ra hỏa liền muốn xông đi lên nhưng ngay lúc đó liền toàn bộ dừng bước lão đại giang hai tay ra ngăn cản các tiểu đ ệ mê ệ hoặc xem lấy cái bóng đen kia bóng đen từng bước một đi ra tới có hạn tia sáng đem cái kia một trường khủng bố mặt nạ chiếu chiếu ra tới không phải lê tiểu minh người là ai a mấy cái học sinh trừng mắt hỏi cái kia một trường mặt nạ để bọn hắn rủ rẻ cố tình tăng cao âm lượng đem khí thế hiển lộ rõ ràng đi ra trong tay có kẹo sao đối phương rất bình tĩnh chỉ hỏi một câu như vậy nghe được câu này để mấy cái không tốt học sinh ngay người dư phản ứng lại lão sư bọn hắn rõ ràng nhìn xem lê tiểu minh đi vào thế nào biến thành lão sư có hay không có kẹo tần nặc vẫn là câu này tra hỏi hắn đỏ thâm đ á y mắt leo lên tơ máu càng ngày càng nhiều cũng không phải hắn cố tình d ọ a người mà là nội tâm tâm tình tiêu cực buộc phát cường liệt mơ hồ muốn áp chế không nổi song chúng ta vào xem lấy tìm lê tiểu minh trong tay đều không có kẹo a không có việc gì một điểm nhỏ trừng phạt sợ cái gì mấy cái học sinh thư đối phương làm mẹo túi đầu thì thấm lên người cao lao đại ngược lại bảo lưu mấy phần kiên cường lão sư chúng ta không chơi cái trò chơi này không có kẹo vậy liền tiếp nhận trừng phạt thanh em tần n ạ c khàn khàn nói người cao lão đại không vui khinh thường nói chúng ta nói không chơi chủ nhiệm lớp đều không quản được chúng ta ngươi tính là cái gì đúng a chúng ta là không tốt học sinh liền là muốn phản địch làm gì muốn nghe hắn có lao đại dẫn đầu mấy cái không tốt học sinh lập tức kiên cường lên chính giữa phản địch thời điểm bọn hắn không sợ trời không sợ đất thiên vương lão tử cũng không quản được bọn hắn ta ta có một viên kẹo khôi hài chính là thật là có một cái học sinh sợ lấy ra một viên kẹo liếp nhìn tần nặc lại ngượng ngùng nhìn về phía các đồng bạn đồng bạn lập tức h ị t mũi coi thường từng cái hướng hắn giơ ngón tay giữa lên phát ra khiêu khích học sinh kia cúi đầu bị nhục nhạ xấu hổ vô cùng tâm tình tiêu cực mãnh liệt tần n ặ n g chính giữa khát vọng bọn hắn phản kháng lúc này nghe nói như thế tâm tình hưng phấn để khoe miệng của hắn kìm lòng không được câu lên người trong nhà không dạy qua các người học sinh đối lao sư nên tôn trọng sao bọn hắn không dạy vậy lao sư dạy dấu người môn đừng sợ lao sư vẫn luôn là lấy vũ lực phục người một bộ này giáo dục biện pháp chăm phát chăm c h ú tại khi nói chuyện liệt cốt chửi cùng nhân cốt đinh đều xuất hiện trong tay âm thanh rơi nháy mắt t ầ n n ạ c không còn áp chế nội tâm tâm tình tiêu cực thỏa thích phóng xuất ra hắn thực tế nhịn gần chết đang lo không có người phát tiết cái này mấy cái học sinh quả thực giúp hắn đại ân tại t ầ n n ạ c vọt tới thời gian người cao lao đại h ừ lạnh một tiếng quả quyết vung mạnh ra trong tay lang nha đ ổ n g một giây sau kết quả lại là lang nha bổng bị một tay dễ dàng đập nát một cái nhuộm máu tơi chùy mạnh mẽ vung mạnh tại trên đầu của hắn vay một tiếng người cao lao đại đầu cốt lập tức nứt ra máu tơi bắn tung tóe ngã ngửa trên mặt đất bên trên còn lại không tốt học sinh còn không phản ứng hai cái thật dài nhân cốt đinh liền cắm vào con mắt của bọn họ. q cái, cái... cái kia vỏ đầu vỡ tan người cao lao đại ông đầu cũng tại tiếng kêu thảm thiết đau đớn còn lại hai cái không tốt học sinh cuối cùng sợ liền muốn chạy mất dép tần nặc trước tiên ngăn chặn cửa ra vào lao sư chúng ta biết sai tha chúng ta đi cũng không dám nữa tần nặc thời khắc này con mắt đã hoàn thành đỏ thấm toàn thân khi thế tựa như là theo máu chồng thi cốt bên trong leo ra đồng dạng cái kia khủng bố dưới mặt nạ còn có dùng mình bệnh t r ạ n g tiếng cười chuyên r a cái này nào có nửa điểm lão sư giám dấp nói cái gì đây hôm nay thế nhưng các ngươi ngày lễ chơi trò chơi muốn thật vui vẻ chơi trò chơi có thua có thắng thua liền nên ngoan ngoan tiếp nhận trừng phạt biết sao lại nói ta trừng phạt rất đáng sợ sao phía trước học sinh đều muốn khóc hô to muốn tìm ba ba mụ mụ khiếu lại kết quả nói còn chưa dứt lời đầu liền bị một bàn tay đánh bay ra ngoài mang theo một đạo s u ố i máu ngày quốc tế thiếu nhi muốn cười khóc cái gì còn lại hai cái học sinh đều sợ choáng ngồi liệt tại dưới đất nhưng nhún ra hai chân để bọn hắn cũng đứng lên không nổi nữa v u mạnh mệt mỏi trong tay liệt c ố t chùy tần n ạ c thu lại lại móc ra một cái cơ điện kéo động phát đầu cơ điện vù vù âm thanh tiếng vọng trong phòng vệ sinh tần n ạ c x á c h theo cơ điện phát ra bệnh t r ạ n g tiếng cười từng bước một hướng đi cái kia hai cái học sinh giờ khác này hắn rất giống trong phim ảnh cơ điện sắt nhân ma cái kia hai tên học sinh một bên di chuyển bờ mông lui ra phía sau một bên cầu xin tha thứ nhưng mà không có bất kỳ tác dụng tại kêu thảm cùng tiếu cơ điện tiếng ồn ào tiếp tục trọn vẹn sau năm phút mới yên tính xuống lại nhìn cái kia một chỗ máu me đầm điện một mảnh quả thực máu điện ngục đỏ tươi c ư a đ i ệ n bị ném ở một bên ngưng gào thét tân nặc thở thật dài nhẹ nhõm một cái hướng đi đứng ở máu chồng bên trong cái cuối cùng học sinh hắn đứng ở nơi đó cả người phảng phất đã hù dọa đã tê dần không n ú c đ í c h tân nặc đi tới cầm lấy trong tay hắn một viên kẹo q u y quay dưới mặt nạ hai mắt tơ máu một chút rút đi hơi hơi nhau lại c ư ờ i lấy đối với hắn nói đồng học ngày quốc tế thiếu nhi khoái hoạt nói xong tân nặc thu hồi đồ vật rời đi đã biến thành địa ngục nhà vệ sinh không biết qua bao lâu cái kêu may mắn tránh đi trừng phạt học sinh thân thể cuối cùng có phản ứng run run dậy dậy mở miệng cảm ơn lao sư trong õ ràng à không n giác bất kỳ khó chịu có cảm bất ư ợ c cảm giác vô cùng lại khoái, vô sẵn trường ê n tinh thần đạt đ ợ c cực thỏa Trong t mãn lớn. r ư học một cái mang theo mặt nạ thân ả n h đang đi lại toàn thân phát ra đặc biệt quỷ khí tại hắn trắng tinh trên giáo p h ụ nhuộm đầy diễm hồng máu tươi mùi máu tươi theo quỷ khí tràn ngập ra có thể hay không đây mới là ta chân thực một mặt quỷ quái mặt nạ chỉ sẽ kích phát đeo trong đám người tầm chỗ sâu nhất tâm tình tiêu cực nguyên cớ người khác nhau đeo có hiệu quả khác nhau tần nặc nhìn cả người vết máu quần áo còn mang theo một chút thịt nát không thể tin được chính mình có dấu lớn như vậy tâm tình tiêu cực nhìn một chút thời điểm tần n ạ c thu hồi những cái này không có quan hệ quan trọng tâm tư đưa ánh mắt đặt ở trong tay kẹo bên trên trò chơi thời gian là có hạn phải nắm chắc thời gian thu thập kẹo hiện tại ta làm mẹo có thể quan g minh chính đại hành tàu ẩn giấu đi thân phận ai cũng không biết ta là lê tiểu minh có thể sử dụng vũ lực giải quyết vấn đề đều không cần dùng trụy độn giải quyết tần n ạ c lẩm bẩm có loại bay lên bản thân cảm giác lúc đó một đạo khác trên hành lang ba cái học sinh đi lại trên người của bọn hắn có chưa khô vết máu cùng không ít xúc mục kinh tâm vết thương chết tiệt liền làm như vậy hai k h ỏ kẹo kém c h ú thật đem m ệ n góp đi v à h không c c tế đáng đến. là bột ì mực ta trước đây tiến vào phó bản căn bản không lớn như vậy độ khó một bộ này thật là đem ta thần kinh đều muốn làm sụp đổ ta cũng b ộ n mực không phải nói cấp một mươi trở lên phó bản mới là cấp địa ngục a cái này cấp năm phó bản ta thế nào nhìn đều không thể so cấp địa ngục đơn giản vài câu đối thoại đã chứng minh ba người bọn họ là người chơi thân phận lúc này ôm thành một đoàn tại hắc vụ bên trong đi có thể tăng thêm mấy phần cảm giác an toàn bọn hắn nguyên bản có bảy người lại không cẩn thận n ộ nhập một gian âm nhạc phòng tại một cái mặt mũi tràn đầy thối giữa khủng bố âm nhạc lao sư tra t ấ n phía dưới đào thải bốn cái ba người bọn hắn có thể còn sống rời đi phòng học cũng là vận khí thành phần chiếm cứ chủ yếu bây giờ đi đâu tìm một chỗ trốn đi đi loạn nói không chắc lại n ộ nhập những cái kia tra tấn người địa vực dù sao ta là không chơi cái này chết tiệt ngày quốc tế thiếu nhi tiết mục còn lại hai người đều là gật đầu biểu thị tán thành cũng không có đi mấy bước liền d ư n g bước vẻ mặt bọn hắn khẽ biến tựa hồ cũng phát giác được cái gì có âm thanh tại ở gần một cái người chơi sắc mặt một bên lập tức lên tiếng đi nhưng mà làm hắn quay người thời gian một đạo thân ảnh đã ngăn tại trước người hắn chặn lại đường đi tân n ặ c nhìn xem ba người này tâm nói cuối cùng đụng mấy cái người chơi dưới mặt nạ hai mắt lạnh giá không lẫn lộn mảy may tình cảm có hay không có k e o không có k e o tiếp nhận trừng phạt đây là lão sư ba người ánh mắt có chút không xác định thế nhưng ác ma mặt nạ phối hợp cặp kia đáng sợ con mắt có phải hay không lão sư bọn hắn không biết nhưng xác định là không có kẹo hậu quả nhất định rất nghiêm trọng giao a ba người l i ế n nhau trong lòng rất là im lặng kẹo này quả bọn hắn cũng còn không ô n ó n g đây ba người theo thứ tự nộp lên gom lại có bảy khoả kẹo tăng thêm tần nặc trong tay vừa vặn mười khoả đến cùng là ăn cướp năng suất cao chính mình rõ ràng còn đần độn bận rộn nửa ngày đầu góc thật là vụ về tần nặc nắm lấy kẹo âm thầm nghĩ thầm n g n g đầu nhìn về phía t r o n g mong ba người may mắn hải tử lão sư chúc các ngươi ngày quốc tế thiếu nhi khoái hoạt nói xong tần nặc quay người biến mất tại hát vụ bên trong ba tên người chơi hai mặt nhìn nhau trong lòng thở phào đồng thời nhưng dù sao cảm thấy là lạ ở chỗ nào hát vụ bên trong tần n ạ c tiếp tục tùy ý mà đi liên tục bắt lấy mấy tên học sinh đồng thời cực kỳ may mắn những học sinh này trong tay đều có kẹo tần n ạ c mở ra bài danh bảng hắn đã tích lũy mười bảy k h o ả kẹo mà hạng nhất người chơi kia kẹo nâng cao độ rõ ràng trượm đi qua mười mấy phút cũng mới hai mươi lăm khoảng n ó c t ố t kẹo không ngừng kéo ngắn ở giữa khoảng cách nếu là có thể gặp được thứ nhất ra hoặc kia liền thú vị tần nặc xuất hiện ý nghĩ này đồng thời mười điểm trở mong mười mấy phút bình thường để hắn tâm tình tiêu cực lại bắt đầu trèo lên nóng nảy tâm tình để hắn khát vọng phát tiết Đang nghĩ tới, phía trước bỗng nhiên chuyển đến âm thanh tần n ạ c chân mày nảy h lên bởi vì cái thanh âm này có chút quen thuộc đồng học thật đáng tiếc ca ngươi không thể hoàn thành ta để thi tiếp theo là một đạo xé rách âm thanh đột nhiên nổi lên máu tươi bắn tung toé mặt nền một k h o a đấm máu đầu theo bên trong đầu cút ra đây vừa vặn đứng tại tần n ạ c bên chân nghiêm lão sư sách theo màu đen túi sách đi ra tới gặp lấy tần n ạ c tuấn giật trên khuôn mặt mang theo vài phần trần trở tần n ạ c nhặt lên bên chân đầu đầu hắn nhận thức là trong lớp một tên người chơi nghiêm lão sư người đổ vật mất tần nặc đem đầu đưa về phía họ nghiêm con mắt rất bình tĩnh không có chút nào bối rối. nghiêm lão sư không để ý đ â u mà là hỏi ngươi là vị nào ta thế nào chưa từng thấy ngươi tân n ạ c thản nhiên nói tân điều tới lao sư nghiêm lão sư neo cặp mắt lại trường học thật lâu không có tới tân lão sư hơn nữa ta không có nghe hiệu trưởng nói qua có tân điều tới hiệu trưởng trong lòng tân n ạ c sơ sơ kinh nghi cái này họ nghiêm biết hiệu trưởng là ai không đúng phía trước cái này họ nghiêm còn nói qua hiệu trưởng là cái nịch ngợm ra hỏa không có người thấy hắn hiện tại đột nhiên lại đổi giọng rất rõ ràng cái này họ nghiêm chính là đang thử thăm dò hắn mượn cái kia thần bí hiệu trưởng tới phân biệt thân phận của hắn tân nặc cười hư một tiếng nghe ó i n i hài ê m láo là sư ư thật h ớ nói g ư hiệu đến trưởng trước đây là cái con hát cực kỳ ưa thích diễn kịch để chứng minh kỹ xảo của chính mình thường xuyên sẽ đóng vai thành người bên cạnh để ngươi không có chút nào phát giác biến thành người khác tuy là cho tới bây giờ không ai thấy qua hắn nhưng hắn ở khắp mọi nơi bất cứ người nào cũng có thể là hắn nghiêm lão sư nửa đụa nửa thật nói nhưng lời này lại để nội để trò â m Tần t Nạc ngưng hơi hơi ọ n g t r chơi lúc giới thiệu nói qua cái kia thần bí hiệu trưởng cũng sẽ tham gia lần này ngày quốc tế thiếu nhi chương trình chính mình từ đầu tới đuôi chưa từng gặp qua hắn nhưng nói không chắc như họ nghiêm nói chính mình đã sớm gặp qua hắn đây chỉ là bị hắn tinh xảo diễn kỹ lửa gạt đi qua t ầ n đ ạ c suy tư nghiêm lão sư nhìn chằm chằm t ầ n n ạ c hai mắt meo lại bên trong mang theo một chút hàn ý cười h i ế p mắt nói vị lão sư này ta trung quy cảm giác nhìn ngươi rất quen mắt rất giống ta một cái học sinh có khả năng hay không ngươi chính là hắn đây lời này một chỗ họ nghiêm trên khuôn mặt màu đen tĩnh mạch quỷ dị nhúc đích lên lộ ra một loại ác ý t r ư ờ n g một trăm sáu mươi bốn cộng hưởng manh mối bất ngờ phát hiện phát giác được họ nghiêm tán phát á c ý tần nặc duy trì chính mình yên lặng hời hợt nói nghiêm lao sư ngươi cảm thấy ta như ngươi cái nào học sinh lúc nói những lời này tần nặc ánh mắt không chỉ không có tránh né ngược lại trừng trừng nhìn c h ă m c h ă m họ nghiêm như vậy từng bước leo lên tơ máu hai mắt lộ ra một cỗ khó mà ngăn chặn thô bạo họ nghiêm cùng loại này đáng sợ ánh mắt nhìn nhau vài giây sau thu hồi ánh mắt phơi phối cười hai tiếng khả năng là ta bệnh đa nghi phạm ta những học sinh kia đều là nhu thuận đứa bé hiểu chuyện nhưng không có lao sư ánh mắt của ngươi dọa người như vậy. Thật sao? Tần nạc xách theo trong tay đầu, nạc nghiêm xách hỏi, láo sư, vừa ậ y này cái còn cần không? Một cái nghịch ngợm học cho sinh, giao cho láo sư người không? ngợm Một Ẩm. sư A. láo lý xử v dứt lời tần n ạ c năm ngón đột nhiên phát lực trực tiếp đưa trong tay đầu cùng dưa hấu nát đồng dạng bóp nát máu tươi cùng não tung toe một phía cảm thụ được trong tay nhiệt lượng cùng sền sệt cảm giác dựa theo ngày trước tần n ạ c năng lực chịu đựng khá hơn nữa cũng n h ị n không được buồn nôn nhưng bây giờ những cái này cảm giác buồn nôn lại để tần nặc không hiểu h ư n vấn tim đập loạn n g i ê m lão sư nhìn xem một màn này hít mắt cười cười không nói gì thêm quay người biến mất tại trong h a vụ tân n ạ c lắc lắc trong tay ô huế tự lẩm bẩm đối phó những cái này h í p mắt trách liền đến biểu hiện so hắn muốn hung á c đầy đủ hung á c cho dù có nghi vấn cũng đến bỏ đi lại nói ta có phải hay không càng lúc càng giống cái biến thái tân n ạ c nhìn xem trên mặt đất ác tâm một màn vừa mới trong tích tắc hắn cũng không biết nguyên nhân lại đột nhiên rất muốn bóp nát đầu từ đó thu hoạch khói cảm tiếp tục lưu ý trên cổ tay nhi đồng đồng hồ còn lại mười phút cuối cùng trò chơi liền kết thúc tân n ạ c nắm chắc thời gian lại biến mất tại hát vụ bên trong không biết qua bao lâu làm gác chung cổ chung gó vàng những cái tia răng đầy bao phủ hát nha quỷ hiệu h ngắn ngủi không tới năm phút to như vậy vườn trường biến đến rộng rãi sáng sủa trường học thông báo âm thanh trong trường học tiếng vọng tuyên bố trận này m è o chuột trò chơi chương trình đến đây là kết thúc tân nặc mở ra bảng tin tức xem xét phía trên người chơi bài danh hạng nhất tên là thời vũ người chơi lấy ba mươi sáu khoả kẹo xếp hàng thứ nhất tân nặc thì là ba mươi lăm khoả kẹo bài danh thứ hai vẫn thua còn thiếu một viên kẹo tân nặc lắc đầu mang theo bất đắc dĩ điều này đại biểu lấy một đầu này cần phải chủ tuyến manh mối hắn cũng bỏ lỡ cơ hội bàn tay trộp vào quỷ quái trên mặt nạ đem gỡ xuống cảm giác đau đớn theo khuôn mặt đánh tới Phản phất ả n p h mặt nạ cùng bộ mặt hắn huyết nhục sinh trường ở cùng nhau sẽ rách đau đớn vô cùng rõ ràng làm mặt nạ g ỡ xuống nội tâm loại kia sao động tâm tình tiêu cực kịch liệt biến mất bao trùm nhãn cầu tơ máu nhanh chóng biến mất tựa như là dục vọng mười phần n a m nhân phân chiến sau đó biến đến thiếu mệnh lại thiếu thú t h ư thoát vô cùng tần n ạ c h ư u khí vô lực tựa ở rào chắn một bên trong tay quỷ quái mặt nạ lăn trên mặt đất thế nào cảm giác mệt mỏi như vậy đây mặt nạ này sẽ còn đại lượng tiêu hao người thể năng nghỉ ngơi tốt chốc lát thu hồi quỷ quái mặt nạ tần nặc đứng dậy bên h a i đột nhiên nghe được tiếng bước chân nặ To lớn hình thể kéo theo bước chân khiến toàn bộ hành lang mặt đất đều tại nhỏ xíu lay động quái vật khá giống trong phim ảnh cái kia khoa học quái nhân hình tượng toàn thân đều là may và kim cầu thân thể mỗi cái bộ vị đều là lần nữa thành lập m à t h à n h tân n ạ c nhận ra cái quái vật này lúc ấy trên hành lang đi qua cái bóng đen kia cũng là đánh bị thương lý thiên thiến cái kia trò chơi kết thúc còn muốn cướp trong tay của t a kẹo tân n ạ c bình thản nhìn xem hắn không gặp bất luận cái gì vẻ sợ hãi mỹ ảnh đối phương câu đầu tiên liền nói ra tân nặc trò chơi id tân nặc cũng không ngỏ ý cái này cuối cùng không phải bí mật gì thời vũ là ta trò chơi id Ta tìm Thời một ra tâm ngươi không Nói nhạc, cái hộp có ác ý.、Nói、lấy, thời vũ lấy Vũ đây ặ mặt t trên đất. Tần mắt ở Nạc liếc mắt hộp m làm cảm m nhạc, bằng gỗ, nhìn lên rất có thời kỳ cảm giác, phía trên còn rán thời phía có giác, gỗ, rất ấ kỳ cái tiểu hoạt hình. Đây là cái gì thời vũ nói chủ tuyến manh mối ta duy nhất một đầu chủ tuyến manh mối tần nặc sắc mặt mang theo ngoài ý mớn không nghĩ tới đối phương sẽ cùng chính mình cộng hưởng manh mối đây là cái gì thao tác nhìn ra trong mắt tần nặc mê hoặc thời vũ giải thích nói đại danh của ngươi ta nghe qua liên tục hai bộ phó bản m và tờ mười sáu không chấm điểm để người theo không kịp tại a ta ta manh ta giao ta cực có trước tác chủ có cái được kỳ kính không khó vui vật vậy, với đầu tuyến hưu, phối người giờ người minh, đối mối, biết nói, mừng, một một mà từ lần này trong phó bản có thể phối hợp đến nhớ nhân như đến ngưỡng thông dụng lớn bằng đáng đến. là thể thể rất t phó hợp để khi nói chuyện thời vũ toàn thân bao trùm một tầng vị khí nguyên bản quái vật thân thể không thấy t â m hơi biến thành một cái cùng lê tiểu minh bằng tuổi học sinh tại hắn một cái trên ngón áp út mang theo một mai lớp lóe dị quang giới chỉ hiện nhiên chiếc nhẫn kia liền là hắn có thể tùy ý biến ảo thành quái vật quỷ vật tân nặc nhìn xem thời vũ lạnh nhạt lắc đầu ta người này quái gở không thích kết giao bằng hữu không sao tạm nên ta đưa n g ư ơ i đầu này chủ tuyến manh mối ta đối chủ tuyến cũng có ý niệm nhưng đi qua điều tra ta phát hiện mình năng lực có hạn chi bằng đem manh mối cộng hưởng ra ngoài nói không chắc còn có thể tận mắt thấy m ị ảnh đại thần lại đem chính mình phó bản g chấm điểm ghi chép đổi mới một lần đây thời vũ cười nói hộp âm nhạc liền để cho ngươi có cơ hội lại trò chuyện à cuối cùng cái này trường học không lớn dù sao vẫn có thể chạm mặt nói xong thời vũ k h o á t khoác tay xoay người rời đi tân nặc cầm lấy hộp âm nhạc lật xem một lượn hơi chấm âm càng là loại này biểu lộ thân t i ệ n người liền càng không thể dễ tin tâm cơ quá sâu huyết nhãn quỷ lên tiếng nhắc nhở ta đương nhiên rõ ràng gia hỏa này có thể chui quy tắc trò chơi chỗ trống tuyệt đối không n g ú n g ốc đem chủ tuyến manh mối đưa cho ta nhìn như không có hứng thú nói không chắc muốn mượn năng lực của ta đẩy tới nhiệm vụ chính tuyến cuối cùng hắn tới cái bọ ngựa bắt ve đơn thuần muốn kết giao bằng hữu đồ đần mới tin bất quá nếu như cái này hộp t â m nhạc thật là chủ tuyến manh mối đại biểu lấy cái gì cái kia thần bí hiệu trưởng vật phẩm tư nhân nhìn hộp â m nhạc bề ngoài cũng không thể chuẩn xác suy đoán chủ nhân của nó nam hay nữ bất quá hiển nhiên đây là tiểu hài đồ chơi là đại biểu cái kia thần bí hiệu trưởng đóng vai qua tiểu vẫn là bản thân liền là cái tiểu hài một cái đơn giản hộp âm nhạc khiến tần nặc vô hạn mơ màng nhưng đều không thể bắt ở đầu kia chuẩn xác manh mối vẹn vẹn một đầu manh mối trung quy là hưu tâm vô lực phải thu được nhiều mấy đầu manh mối tiếp đó từng cái vọt thông lên mới vừa có khả năng chỉ hướng một người nào đó đây là hắn phía trước mấy bộ phó bản có được manh mối tần nặc trước đem hộp âm nhạc thu lại tiếp đó chạy về phòng học của mình trong phòng học lại thêm mấy cái trôn g ồ i trống trước mắt sáu năm lớp ba bên trong loại trừ tần nặc bên ngoài liền còn lại một cái người chơi thông qua lần này mẹo vờn chuột trò chơi lại đào thải không ít người chơi ai lại sẽ nghĩ tới được vào ngày quốc tế thiếu nhi một ngày không chỉ không để cho các người chơi cảm nhận được ngày lễ sung sướng ngược lại là càng ác mộng một ngày phía sau ngày quốc tế thiếu nhi chương trình ngược lại bình thường rất nhiều để còn lại người chơi lỏng lên một hơi gần sát năm điểm tan học tiếng chuông g ó vang các học sinh cầm lấy túi sách gieo họ chạy ra phòng học trong phòng học tân n ạ c cầm lấy túi sách cũng trở về đến chính mình cái kia ấm áp nhà mẹ ta trở về vừa vào cửa tân n ạ c tập mãi thành thói quen khởi r a giày vải thưởng mang dép đem túi sách ném ở trên sofa mẫu thân cầm lấy cái s ẻ n từ trong phòng bếp đi ra mừng rỡ nhìn con mình hỏi trở về à hôm nay ở trường học ngày quốc tế thiếu nhi qua đến thế nào rất tốt trường học bố trí một cái trò chơi chương trình lão sư cùng chúng ta cùng nhau đồ ù d ỡ n vui vẻ hòa thuận đừng đề cập có nhiều mở ra tâm tần nặc biết ngôi lộ ra hàm răng trắng đoán cười hì hì nói chơi vui là chơi vui chỉ là có chút phế nhân vậy là tốt rồi mẫu thân cầm lấy cái nồi mang theo một chút thần bí cười nói hôm nay là ngày quốc tế thiếu nhi. nhi tử đoán xem ngày mai là cái gì ngày tốt lành lại có ngày lễ tần nặc tâm nói có tới ta người đều đã tê dần không nên a nhi tử trọng yếu như vậy ngày lễ ngươi thế nào sẽ quên đây mẫu thân có chút mê hoặc nội tâm tần nặc níu chặt một lát sau trần trờ lên tiếng sinh nhật của ta đúng rồi ngày mai mụ mụ ra ngoài một chuyến cho ngươi đặt trước cái đại bánh ngọt đúng lúc là ngày nghỉ ngươi liền thật tốt ở tại trong nhà các loại mụ mụ trở về biết sao mẫu thân cười lấy hỏi l à n mạc phương nói xong câu đó tần nặc chú ý tới trong góc phụ thân con mắt ném một chút mẫu thân nhưng rất nhanh lại rời về tại trên báo chí tần nặc cười nói đã biết mẫu thân còn muốn nói điều gì tần nặc nhắc nhở mẹ trong nổi đồ vật muốn sốt u mẫu thân nghe xong ai nha một tiếng vội vắt chạy trở về trong phòng bếp tân nặc thì cầm lấy túi sách về tới gian phòng của mình đi ra đến chén nước uống thời gian lê tiểu đông cùng lê tiểu điệp cũng bay về rồi lê tiểu đông hung lệ mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào tân nặc âm chầm hỏi bọn hắn đây tân nặc biết hắn chỉ a i lãnh đạo nói chính mình sẽ không đi tìm ư lần sau đừng tìm những cái này được kê tới không có tí sức lực nào hai ba cái liền thu thập lê tiểu đông tức giận diện mục dữ tợn liền muốn nhào lên cùng tần nặc liều mạng phía sau lê tiểu điệp kéo lấy hắn may ở miệng chỉ có thể phát ra a a a phòng bếp mẫu thân nghe lấy động tĩnh đang muốn đi ra trong góc phụ thân đột nhiên lên tiếng hai cái các ngươi trở về gian phòng của mình đi lê tiểu đông huynh n ộ i không dám vi phạm phụ thân lời nói về tới gian phòng của mình mẫu thân lạnh như băng quét mắt trượng phu của mình cầm lấy trong tay dao thay coi như tấm kính sửa sang một chút chính mình tóc mái lại về tới phòng bếp cái này đệ đệ nhìn lên nhất định muốn chơi chết chính mình không thể đảm bảo an toàn chính mình muốn hay không muốn ra tay trước thì chiếm được lợi thế nội tâm tần n ặ n thầm n mặc dù là cái bảo vệ ngội ngội hảo ca ca nhưng đến cùng chỉ là trò chơi nờ tờ hắn sẽ không bởi vậy miệ tay về tới gian phòng của mình t ầ n n ạ c lật ra sách bài tập hiệu suất cao tại thời gian ngắn hoàn thành bài tập đem hoàn thành sách bài tập thả về cuốn sách t ầ n n ạ c lại lấy ra cái kia hộp âm nhạc nhìn xem phía trên dây cót nghĩ thầm có thể hay không manh mối không tại hộp âm nhạc bên trên mà là tại âm nhạc bên trong xoay dây cót thanh t h ủ y êm thai âm nhạc giống như nhẹ nhàng nốt nhạc tại bên thai nhảy lên làm người tâm thần thanh thản nghe được n à y t ầ n n ạ c không nghe được gì ngược lại nghe được ngoài phòng mẫu thân tiếng đạo như tử nước nóng tốt nên tắm rửa tân nặc lên tiếng thu hồi hộp âm nhạc tại trong tủ quần áo tìm kiếm quần áo lại ngoài ý muốn phát hiện tại trong góc để đó một cái tiểu hào nạ p vật dương lê tiểu minh tiểu quỷ này vật phẩm tư nhân còn thật không ít tân nặc lẩm bẩm lấy lấy ra nạ p vật dương để lên bàn mở ra đồ vật bên trong bảy tám phần cái gì cũng có đa số đều là một ít bỏ hoang đồ chơi nhìn lên không có gì vật hữu dụng tân nặc đang định thu lại lại liếc mắt thấy nhìn thấy cái gì theo thấp nhất khi rút tay ra tân nặc biểu tình mang theo ngạc nhiên bởi vì đây là một cái hộp tấm nhạc cùng chủ tuyến manh mối cung cấp hộp t m nhạc trọn vẹn giống như lúc cũ nát dấu tích tô kịch vị trí đều trọn vẹn nhất trí tân n ạ c có c h ú t động vì cái gì lê tiểu minh sẽ có cái này hộp âm nhạc chẳng lẽ lê tiểu minh cùng cái này thần bí hiệu trưởng có hắn không biết quan hệ hộp âm nhạc sẽ bị lê tiểu minh cất giấu đại biểu lấy khả năng này là cái quà tặng đưa lê tiểu minh quà tặng đa số đều là những cái k i a thẩm mến hắn nữ sinh hoàng hà lý thiên tiến h hoặc là cái khác những nữ sinh kia sắc mặt tân n ạ c không tự chủ được n g h n g trọng đây là một đầu cực kỳ trọng yếu manh mối nếu như hắn suy đoán chính xác như thế hiệu trưởng phạm vi liền cực lớn thu nhỏ khóa chặt tại hoàng hà mấy cái trên mình lúc này ngoài phòng mẫu thân lại kêu hai tiếng tân nặc đành phải cầ trước đi phòng tắm đem tắm ra sạch tắm rửa xong cơm nước xong xuôi phòng khách không khí lại biến trở về vắng vẻ mẫu thân dọn dẹp bộ đồ ăn tại trong phòng bếp rửa sạch còn ngâm nga bài hát thoạt nhìn là bởi vì ngày mai là nhi t ử mình sinh nhật tâm tình rất không tệ t ầ n nặc ngồi tại trên bàn cơm ăn lấy trong mâm trái cây trong góc phụ thân đột nhiên lên tiếng đúng vậy a ngày mai sẽ là sinh nhật của ngươi ngẫm lại lúc trước ngẫm lại hiện tại đều là ta gieo gió gặp bão lúc ấy ta liền nên đem ngươi cái này chết tiệt tạp t h o i bắn tại trên tường phụ thân âm thanh mang theo tự dễ ước lại mang theo nhằm vào tần nặc tràn đầy ác ý. Tần nặc chấp chấp lông mày. lời này đại biểu lê tiểu minh chính xác là con trai ruột của hắn lê tiểu minh phụ thân vượt quá giới hạn cũng không phải mặc phương sai nhưng vì cái gì kết thân sinh nhi t ử ác ý lớn như vậy đ ề u nói hổ giữ không ăn thì con cái này cha ruột hình như hận không thể ngay tại chỗ bóp chết chính mình nghi hoặc thì nghi hoặc trên mặt tần nặc làm ra lạnh giá sắp mặt không có trả lời ăn xong trong mâm trái cây mẫu thân đi ra thu thập đĩa cưng chiều đối tần nặc cười nói hồi gian phòng kiểm tra xong bài tập chơi một hồi liền đi ngủ ngủ sớm một ít ngày mai thế nhưng sinh nhật của ngươi muốn dậy sớm chút ít tần nặc khéo léo gật gật đầu nhảy xuống bàn về tới gian、phòng. trong phòng tân nặc đem hai cái hộp âm nhạc bày ra trên bàn cùng một thời gian v ậ n mèo hộp âm nhạc bánh răng nhảy lên phát ra nốt nhạc trọn vẹn nhất trí tân nặc xoa c ằ m c h ầ m tư ở giữa lại chuyển động dây cót lần nữa nghe một lần đúng dịp tại lúc này mẫu thân cầm lấy sữa bò đi vào nói tới nhi tử đem sữa bò uống vào đánh răng liền đi ngủ ánh mắt rơi vào hộp âm nhạc bên trên hỏi hai cái này hộp âm nhạc ở đ â u ra tân nặc qua loa tác trách nói há là đồng học môn tặng cho ta quà sinh nhật thật sao nhi tử ta ở trường học thật là được hôm nay bất quá cái này hộp âm nhạc làm sao nhìn như vậy cứ đây mẫu thân cầm lấy bên trong một cái hộp âm nhạc thiêu động mày l i ế u nói hơn nữa cái này ca khúc ta dường như ở đâu nghe qua tân đặc biến sắc mặt không khỏi đến hỏi mẹ ngươi ở đâu nghe qua chương một trăm sáu mươi lăm đóng băng giới chỉ vợ cả tiểu tam mẫu thân cầm lấy hộp âm nhạc nhìn một lát sau trả về chỗ cũ mịm cười nói cũng cảm giác rất quen dường như ở đâu nghe qua nhưng không nhớ nổi khả năng chỉ là trùng hợp a nhi tử ngươi thật giống như rất khẩn trương tân đặc lắc đầu cười khăn nói chỉ là hiếu kỳ tùy tiện hỏi một chút vậy được rồi vốn xong sữa bỏ liền đi ngủ không nên thức đêm nói lấy mẫu thân rời khỏi phòng tân nặc ánh mắt thả về tại hai cái hộp âm nhạc bên trên đành phải t r ư ớ c thu lại mặc dù không có đạt được cái gì tính thực tế điều tra tiến triển nhưng cái nào chí ít rõ ràng cái này thần bí hiệu trưởng cùng lê tiểu minh là có quan hệ dựa theo mẫu thân phân phó tân nặc tẩy trừ xong uống vào ly sữa b ò liền nằm xuống đi ngủ sáng sớm hôm sau ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu vào gần sát sáu giờ đã tạo thành sinh lý đồng hồ báo thức tân nặc đúng giờ mở hai mắt ra lần này ngoài cửa không có mẫu thân tiếng ảo tân nặc kêu hai tiếng không có trả lời đoan chừng là ra cửa ngồi dậy nắm lấy xoa t u n g tóc n g ắ t lại theo bản năng liếc mắt đầu giường bên trên một bộ bích họa bích họa nội dung là một cái tiên nữ tại bờ sông bên trong chơi đùa bên cạnh còn có t i ê n hạc tường vân các loại ngụ ý chúc phúc bích họa từ lê tiểu minh h i ể u chuyện thời gian đã có ở đó rồi nghe mẫu thân nói lúc ấy đặc biệt mời sư phụ chủ tính tại tần n ạ c gia n phòng ý là phù hộ hắn học nghiệp thành công khỏe mạnh trưởng thành có chút tương tự đôn hoàn g loại kia hòa p h ò n g rõ ràng không có chỗ kỳ quái gì nhưng mỗi lần từ trên giường tỉnh lại nhìn lần đầu nhìn tại bích họa bên trên trung quy cho hắn không hiểu kinh dị cảm giác mặc đ ầ ngủ tần nặc liền đi phòng vệ sinh t ắ m rửa x trong góc phụ thân cầm lấy báo chí như thường ngày ngồi tại nơi đó tần nặc cũng không phản ứng người phụ thân này tiết kiệm tự chuốc n ụ c nhã trên bàn cơm giữ lại mẫu thân làm tốt bữa sáng không lạnh không nóng vội vặn tần nặc liền tự mình bắt đầu ăn nhưng lúc này trong góc phụ thân đ ỗ n g nhiên bông u xuống báo chí mấy ngày không gặp phụ thân mặt lộ ra càng khủng bố hơn khuôn mặt tựa như hỏa tan cao su lưu hóa d a mặt phía dưới như có cái gì tại leo lên nút nít p h ả n phất một giây sau cả khuôn mặt liền sẽ rơi xuống đất tóc trên đầu chóc ra không ít cái tia khảm n ặ n bên trong sương sợ dao phay nhìn mười điểm rõ ràng p h ả n phảng phảng phất đã cùng huyết đục sinh phụ thân diện mục dữ tợn nắm lấy những cái kia cứng rắn khối thịt trong cổ họng phát ra âm thanh một chút biến đến nóng nảy nàng thật cho là có thể giấu đồng lửa sao cái này nữ nhân đang chết chờ ta tìm ra hết thảy đều sẽ có cái kết thúc phụ thân âm thanh to hống từ trong phòng bếp đi ra lại chạy về phía phòng ngủ tại bên trong lục tùng đủ loại ngã đập phá nát âm thanh bên thai không rứt tân nặc khẽ nhữ mày vì cái gì lúc này lê đồng sẽ mất khống chế là bởi vì mặt phương rời đi duyên cơ a hắn muốn tìm đến tột cùng là cái gì tìm lâu như vậy đều không thể tìm tới tần nặc không để ý đến vụ thân nóng này ăn xong chính mình bữa sáng đem bát đũa cầm vào phòng bếp rõ ràng trên mặt đất những cái kia tán lạc khối thịt đã tại hòa tan huyết thủy tại gạch men xứ khe hở ở giữa lưu động tần nặc do dự có nên hay không thu thập suy nghĩ lê tiểu minh t i n h khí vẫn là ngồi xổm xuống đem những thịt kia khối cầm lên lần nữa n é t trở về lãnh tảng quỹ bên trong lãnh tảng quỹ thời gian dài mở ra bên trong ngưng kết khối băng cũng tại một chút hòa tan chạy xuống nước đá. tần n ạ c đem lãnh tảng quỹ bên trong nước đá rút ra đang định đem khối thịt nhét trở về chân mày lại nhảy lên lãnh tảng quỹ bên trong t ầ n g băng hình như đông kết lấy đồ vật gì tần n ạ c cầm qua một cái băng truy đem t ầ n g kia t ầ n g băng đục nát đông cứng bên trong đồ vật cũng rơi ra là một cái giới chỉ tần n ạ c đem giới chỉ lấy ra tới có chút mê hoặc vì cái gì trong tủ lạnh sẽ có giới chỉ làm ẫ u thân không chú ý mất đi ở bên trong m c phương không giống như là cái sơ ý sơ s u ấ t nữ nhân không chú ý loại việc này không có khả năng lắm phát sinh tần đ ạ c lại tại l ã n h tảng quỹ bên trong xem xét rất nhanh phát hiện tại trong tầng băng còn đông lạnh lấy một chiếc nhẫn n h ư không phải tia sáng đầy đủ tăng thêm tỉ mỉ quan sát còn thật tìm không thấy tần đ ạ c lại cầm lấy băng trùy đục chỉ chốc lát thành công lấy ra ngoài hai cái vừa so sánh một lớn một nhỏ đồng thời kiểu dáng đồng dạng Hiện nhiên, nhẫn Phương chính mình cùng trượng phu nhẫn lệnh chỉ, hơn đôi cưới. tại cưới giấu giới muốn cùng trượng đông lệnh nút bên trong. Tần nạc quan sát đến trong giới chỉ, lớn đây đem là một Mạc một sát sao ở tân n ạ c lại tường tận xem xét mặt khác một chiếc nhẫn lại ngoài ý muốn phát hiện trong giới chỉ khắc cũng không phải mạc phương viết tắt phụ âm mà là lff ba c h ữ mẫu lff đây cũng là cái kia bên thứ ba danh tự viết tắt nàng vì sao lại cùng lê đồng có nhấc cưới tân n ạ c lầm bầm những lời này sắc mặt đột nhiên cứng đờ con ngươi mãnh liệt co vào chẳng lẽ trong hình cái kia bên thứ ba mới là lê đồng vợ cả mà mạc phương mới là cái gia đình này thứ ba tham gia người tân n ạ c hít sâu một hơi bởi vì hắn phát hiện nếu như dựa theo chính mình suy đoán này đ ầ ra lý hắn trước đây phát hiện đủ loại mễ hoặc đều có thể đạt được tốt hơn giải thích thảo đây chẳng phải là nói mình mới là bên ngoài mang vào trong nhà con hoang lê tiểu đông cùng lê tiểu điệp mới là nguyên chủ nhân hai tử vậy tại sao mạc phương sẽ trở thành cái nhà này nữ chủ nhân lê đồng nguyên thê tử đi nơi nào trong phòng khách truyền đến động tĩnh tần nặc im lặng không lên tiếng đem giới chỉ thu lại đi vào là lê đồng trên mình nhiều hơn không ít bụi đất cùng mạng đ g h ệ hắn chừng chừng nhìn mình c h ầ m c h ầ m nhi tử khàn giọng hỏi ngươi tại làm cái gì thu thập tần nặc phun ra hai chữ lạch cạch tần nặc vừa muốn nhặt lên một miếng thịt lê đồng lại một cước mạnh mẽ dẫm lên trên đem khối thịt đạp đến nắp bét huyết thủy bắn tung tóe tại sao muốn thu thập ngươi tại giúp ta người cha này sao ít cho ta giả mù s a mưa lao tử cho tới bây giờ liền không có nhận qua ngươi cái này tạp toái là nhi tử lê đồng hai mắt đỏ tươi nhìn chằm c h ậ p t ầ n nặc trên đầu phát ra c á t nhỏ nhặt thanh âm tựa hồ là dao phay cùng đầu cốt ma sắt phát ra âm thanh vang ta là tại thương hại ngươi ngươi cái này kẻ đáng thương t ầ n nặc lại phát ra cười lạnh một tiếng n g n g đầu không có chút nào sợ h ã i cùng hắn đối mặt ngươi nói cái gì phụ thân khuôn mặt lay động vặn vẹo khuôn mặt nhìn không ra chính xác biểu tình tới không ta nói sai phải nói ngươi là đồ bỏ đi còn tặm được tân nặc cười lạnh bị mẹ ta chi phối cái này đáng thương một đời trên đầu bị chặt một đau không dám trả thủ cả ngày chỉ có thể n u ố t ở trong góc d ư ơ n g mắt nhìn mẹ ta ra cửa ngươi mới dám rời đi chỗ ngồi tìm kiếm lấy tìm m ấ y năm cũng không tìm tới đồ vật mẹ ta một hồi ngươi lại đến ngoan ngoãn thu về trong góc dùng báo chí che giấu chính mình nhu u nhược tân nặc đứng lên tới gần lấy phụ thân coi thường cái k i a tán phát khủng bố quỷ khí cùng bộ p h á t đáng sợ khuôn mặt khoe miệng chứa được một vòng cười lạnh nói ngươi lúc đầu la bà đợi này hối hận nhất sự tỉnh phỏng t r ư n g liền là phó thác cho ngươi dạng này một cái đồ bỏ đi a mấy câu nói đó phảng phất là gai đúng chỗ ngứa lại phảng phất là thiêu đốt thuốc nổ ngoài nổ dù sao là trực tiếp đâm vào nội tâm lê đồng chỗ sâu nhất khổ sở tại khuôn mặt của hắn bên trên hiện đầy màu đen kinh mạch trong m ũ i thở gấp đỏ tươi khí thể cái kia khủng bố đen kịp nhãn cầu gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m tân nặc không che giấu chút nào cái kia sát ý nồng nặc tân nặc khỏe mắt cũng đang nhảy nhót trên thực tế hắn cũng làm mượn cho đến trước mắt phát hiện có được manh mối phỏng đoán đã từng phát sinh qua sự tỉnh cố tình kích thích lê đồng lê đồng tuy là tại quỷ hóa lại bất ngờ không có đóng vai thất bại trò chơi thanh âm nhắc nhở tại não hải hắn nói đều là đúng thời khắc này lê đồng bị hóa giám dấp hình như đã tại phá phòng giáp danh tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì có thể hay không đem chính mình cái này con ruột xé nát tần n ạ c không biết nhưng đã làm tốt dự tính xấu nhất bất ngờ chính là cho dù lê đồng tại như thế nào bị làm nổi giận đều không có đụng tần n ạ c ý tứ mà là rút khỏi phòng bếp về tới trong phòng tiếp theo là đủ loại vang dội ngã nghệ tâm thanh vì cái gì không dám thương tổn tới mình là sợ hãi mẫu thân sao bất kể như thế nào đều để tần nặc nới lòng một hơi lê đồng không thương tổn tới mình chứng minh tình huống liền còn không tới vỏ đã mẹ không sợ rơi mức độ chúc mừng người chơi hoàn thành đóng vai thu được 30% độ đóng vai trước mắt người chơi đóng vai nhân vật tích lũy độ đóng vai làm 75, đạt tới 80% độ đóng vai liền có thể đạt tới hoàn mỹ đóng vai tiến hành xuống một vai đóng vai hiện tại còn kém năm cái này 5% còn kém ở đâu tân n ặ c mẽo lông mày chỉ kém cái này 5%, n h ì n lên đã nước đến tụ thành sắp hoàn mỹ đóng vai nhưng nơi nơi liền là cái này mấy điểm độ đóng vai mới là khó khăn nhất h á n cơ hồ dung hợp lê tiểu minh vạn b ẹ o tâm lý biến thai t í n h khí tại đóng vai nhân vật bên trên đã khả năng không lớn lại thu được độ đóng vai như vậy thì còn lại cái kia cái cuối cùng đóng vai nhiệm vụ điều tra lê tiểu minh một nhà lúc trước phát sinh cái gì trong này hiển nhiên còn lọt cái gì lọt cái gì phòng t r ư n g liền là lê đồng muốn tìm vật kia không để ý đến trên đất lưu lạc tần n ạ c đi ra phòng bếp t r ư n g hợp lê tiểu đông cùng lý tiểu điệp ngay tại trong phòng khách lê tiểu điệp thân thể nho nhỏ, nhỏ c u ộ n rút ở trên sofa hai tay ôm lấy đầu gối nhìn không chớp mắt nhìn xem đ ô n g tuyết tv nhìn thấy tần n ạ c đi ra trứng mắt nhìn lại đem ánh mắt thả về trong tv miệng bị kim khâu may phía sau nàng hình như rất là biết điều lê tiểu đông lạnh giá liếc mắt tần nặc khỏe môi n i t lên cười lạnh ngươi tiếp tục đâm kích ba ba hắn nhất định sẽ làm thì ngươi trong một phòng khác còn không ngừng chuyển ra vật phẩm ngã nghệ thanh âm động tĩnh phi thường lớn vách tường đều tại nhỏ xíu lay động trong phòng tần đ ạ c cũng tại tìm kiếm lê tiểu minh gian phòng lê đồng tìm nhiều năm như vậy đồ vật đều không tìm được nhưng xưa nay không tiến vào gian phòng của mình có thể hay không hắn muốn đồ vật ngay tại bên trong phòng của mình dương la rốt đặc Có có tân g nặc t đứng dậy phía sau cảm thấy một trận hàn ý cái kia kinh dị cảm giác lại tới xoay người ánh mắt lại rơi vào trên tường kia bích h ọ ạ lần này nhìn về phía bích họa tân nặc mí mắt không bị khống chế nhảy lên bích họa bên trên cái kia phi thiên tiên nữ vẫn như cũ hình thể ưu mỹ còn ôm tỉ bà rèn lụa phiêu giật tràn ngập thần thoại hương vị chỉ là kinh dị chính là tiên nữ tinh xảo trên khuôn mặt cái kia như lưu ly hai mắt chính giữa chạy hai giữa đ ạ o đỏ tới nước mắt. Tân Nạc đi tới mắt. Tân tới, t nước rội Nạc ngón ra a y đi chạm đến Đây cái kia hai chạm nước hàng mắt, sền sệt.、Đây、là máu tươi tân nặc lầm b ầ m ngầm đầu lần nữa nhìn xem tiên nữ con mắt đột nhiên như là phát hiện cái gì thò tay đi đụng chạm con mắt kia tiếp xúc n g a y mắt lại như giật điện thu về tân nặc há to miệng cảm giác cổ họng có chút thúng tắc đây là sự thực con mắt chuẩn xác điểm nói là hai khỏa hoại tử n h ă n cầu bị người khảm vào bích họa bên trong sau lưng cảm giác một trận run dày khó trách mỗi ngày rời giường nhìn về phía tấm này bích họa đều có loại không hiệu kinh dị cảm giác n à y lại sẽ không liền là lê đồng một mực thứ m u ố n tìm trong tường huyết nhãn quỷ đột nhiên lên tiếng tiếp lấy tay phải không bị khống chế nâng lên năm ngón m á n h liệt đâm vào trong vách tường đem một khối quét vôi vỏ tường sẽ rách xuống trong vỏ tường loại t r ư ờ ngưng n g kết xi măng tần nặc rõ ràng còn chứng kiến không ít làn da tổ chức cái kia nếp gấp đường vân vô cùng rõ ràng tần nặc lui ra phía sau mấy bước cảm giác da đầu tê dại càng ngày càng mãnh liệt hắn nhìn xem cái kia tiên nữ tinh xảo khuôn mặt một nhà cái kia huyền chuyển đồng thể hoảng hốt ở giữa cái kia p h ả n phất là một bộ đẫm máu thi thể bị h ả m đạm ở trên tường nàng thống khổ dãy ruộng lại là chuyện vô bổ bị vĩnh viễn giấu ở cái này bích họa đằng sau tần n ạ c nhìn xem bích họa địa phương khác nhẹ nhàng lắc đầu không cần thiết đi kéo xuống cái khác võ tường võ tường phía sau nữ nhân là ai đã không cần đi suy đoán đem nàng biến thành dạng này hung thủ sau màn loại trừ mặt phương cái kia yêu mình sâu đậm mẫu thân không còn ai khác phanh phanh phanh vách tường còn tại nhẹ nhàng lay động con mắt chảy ra càng nhiều huyết lệ đến góc tường lan tràn ra sau lưng truyền đến đ ộ tĩnh tần nặc quay người nhìn lại liền gặp lê đồng chẳng biết lúc nào đứng ở cửa ra vào hắn nhìn chằm chằm trên tường bích họa đáng sợ khuôn mặt đột nhiên mang theo vài phân đỡ đỡ hắn đi từng bước một đi vào ngây ngốc nhìn chằm chằm cặp tia chạy ra huyết lệ con mắt r ồ i ra khô héo một đôi tay vớt ve bích họa khoe mắt có nhiệt lệ chuyển ra khô khóc cơm thanh theo trong miệng phát ra phỉ ta rốt cuộc tìm được ngươi n g u y ê n lai ngươi、like、tại nơi này tại bên trong nhất định rất thống khổ à, đừng sợ ta liền mang ngươi đi ra nói lấy hắn muốn đi đảo ra bích họa phía sau thế tử lại trực tiếp chụp nát cái k i a yếu ớ t con người chạy ra máu tươi nhuộn đỏ bích họa lê đồng trầm ặ c u ám đáng sợ khuôn mặt thật thả thần sắc càng ngày càng sâu tân đứng ở một bên chú ý đến lê đồng động tĩnh cửa ra vào nơi đó, lại thêm hai đạo thân ảnh. lê tiểu đông cùng lê tiểu điệp đứng ở cửa ra vào nơi đó hiển nhiên là nghe được động tĩnh hiếu kỳ tới bọn hắn nhìn chằm chằm trên tường kia bích họa lại nhìn xem phụ thân ánh mắt mang theo không hiểu Quỷ dị không khí tiếp tục chốc lát lê đồng thân thể đ ỗ n g nhiên đang run rẩy nhiều đám nồng đậm quỷ khí theo thân thể của hắn phát ra chết tiệt cái kia ác độc nữ nhân còn có nàng sinh hạ cái này nghiêm trùng đều đ a n g chết lê đồng quay đầu n h ã n cầu hoàn toàn bị tơ máu bao trùm đỏ tươi đôi mắt làm cho lòng người bẩn cuộn loạn sắc mặt tần nặc biến đổi nháy mắt sau đó lê đồng đột nhiên rút ra trên đầu dao dao thay b tần n ạ c lui lại một bước tay phải nâng lên tùy tiện kẹp lấy dao phay lưới đao bên cạnh giúp ngươi giải quyết hắn huyết nhãn q u ị hỏi tần n ạ c nhìn xem đã mất khống chế trong con mắt trọn vẹn bị sát ý tràn ngập lê đồng thấp giọng nói không thể lê đồng chết lê tiểu minh nhân vật này độ đóng vai rất có thể liền băng ngươi không giết hắn hắn nhưng là sẽ ngươi kết quả còn không giống nhau sẽ có biện pháp vũ lực tuyệt đối không phải biện pháp tốt nhất tần n ạ c lẩm bẩm ở giữa bóp nát trôi kia dao phay mà lê đồng đã hoàn toàn mất khống chế liệu mạng hướng tần nặc đánh tới ngoài cửa lê tiểu đông cùng sắc mặt lê tiểu điệp đều mang ng không do phụ thân thế nào đột nhiên liền mất khống chế l i ề u mạng công kích tân nặc tân nặc rất muốn nói một câu h à i tử là vô tội ngươi như vậy nghiêu vì cái gì không tìm chính mình cái thứ hai lao bà báo thù đây nhưng mất khống chế lê đồng đôi mắt đều bắn ra lấy huyết quang căn bản nghe không vô một câu nói cũng không tốt ẩm t à n vỡ dao phay đánh xuống dán chắc ván giường nháy mắt vỡ nát mang theo khủng bố quỷ lực nhưng dao phay kẹt ở ván giường tận cùng dưới đáy tân nặc thấy thế lập tức tông cửa xông ra lê đồng rút ra dao phay tựa như phát điên lại đằng sau đuổi theo lê tiểu điệp nữ lấy nhị ca khoa tay múa tay múa chân lê tiểu đông không lên tiếng ánh mắt rơi vào cái kia bích họa bên trên trần trợ chốc lát hướng về cái kia bích họa đi đến một bên khác tần đ ạ c ra phòng khách lê đồng p h n g phất n ổ i điên đắc quyển vung vẩy trong tay dao thay tạp toái chết tiệt tạp toái đều là các ngươi hại chết nàng đều đ l n g chết thật là phụ t ử tử hiếu nếu không phải đích thân đ ó n g vai ai dám tin tưởng hai cái này lại là thân sinh phụ tử rất nhanh tần đ ạ c bị buộc đến xó、so、x ỉ n h không có đường lui tối lui cái kia lê đồng bước bước tới gần trên mình lệ khí cùng sắt khí cơ hồ tràn ngập toàn bộ phòng khách giết ngươi liền đến nữ nhân kia một cái đều chạy không được tân nặc liếc nhìn phía sau hắn đột nhiên nói ta nói qua mẹ ta là người cả một đời không cắt đôi u được bóng mở người dân nàng đừng nói dỡn tân nặc cười cười đều là khiêu khích cổ h ọ c lê đồng phát ra gào k h é t đang muốn nào lên sau lưng bỗng nhiên chuyển đến một thanh âm lê đồng dừng tay hai tử là vô tội hắn cái gì cũng không biết có cái gì muốn làm hướng ta tới là được lê đồng dừng một chút đứng thẳng người quay người nhìn xem cửa ra vào mặt phương mặt phương hôm nay đặc biệt tan diện một chút mặc trên người đỏ mắt sừng á m trong tay còn cầm mới làm tốt bánh ngọt người biết ta không vào cái này tạm toái gian phòng liền đem nàng giấu ở chỗ nào mặt hại ta đau khổ tìm lâu như vậy ngươi thật là lòng dạ đ ư c gắt lê đồng g i ữ t ậ n xem lấy nàng mặt phương mặt không biểu tình đem bánh ngọt đặt ở trên bàn một bên khởi ra giày cao gót một bên hời hợt nói ta chỉ là để nàng lấy một loại khác phương thức sống sót ta nói qua nàng cũng sẽ ở cái nhà này bên trong đồng thời sẽ không quấy dày đến chúng ta ngươi nói hải tử là vô tội ha ha ngươi cũng xứng nói lời này ngươi đối lưu phỉ phỉ hạ thủ thời điểm nàng hai đứa bé ngươi có nghĩ tới hay không là vô tội mắt của lê đồng đỏ tươi mà nhìn chằm chằm vào nàng tất cả những thứ này cũng đều là ngươi gieo gió gặt bao sao sắc mặt mặc phương lạnh giá n g ư ơ i nơi đó nói như thế nào sẽ cho ta một đời hạnh phúc sẽ để con của chúng ta khỏe mạnh trưởng thành nắm giữ một cái hoàn mỹ gia đình lúc ấy thân mang lục giáp ta phát hiện ngươi vượt quá giới hạn sự tích nâng cao bụng lớn đến thăm đòi một lời giải thích bắt được cái k i a tiểu tam b u ồ n cười là đến cuối cùng ta mới phát hiện mình mới là cái k i a tiểu tam ngươi tại theo ta lên giường thời điểm có nghĩ tới hay không ngươi là có da thất người có nghĩ tới hay không ta mang thai phía sau thế nào phụ trách có nghĩ tới hay không những cái này không có ngươi chưa bao giờ từng nghĩ chỉ vì nhất thời thoải mái làm phát hiện ta mang thai phía sau ngươi thậm chí chơi đến biến mất ngươi biết làm ta tuyệt vọng nhất thời điểm đang suy nghĩ gì sao ta đang nghĩ ta muốn cho ngươi ác độc nhất trừng phạt đó chính là thay thế ngươi vợ cả đem ngươi vĩnh vĩnh viễn viễn buộc chặt ở bên cạnh ta nơi nào cũng đi không được ta rất ngạc nhiên ngươi cái kia vợ cả thê tử hai cái không biết sự tình hai tử mỗi lần gọi mẹ ta thời gian là tâm tình gì lê đồng ta nói qua tất cả những thứ này đều là ngươi tự tìm ngươi có thể hướng ta phản kháng nhưng ngươi vất ức cầu khẩn hỏi ta đem ngươi cái kia thê tử giấu đi nơi nào thậm chí quỳ xuống cho ta hiện tại ngươi tìm tới vui v ậ sao mà phương n h i ê n đâu hỏi hình như không để ý đã mất khống chế lê đồng mặc dù đã đoán được đại khái nhưng giờ phút này nghe được chân tướng sự tình vẫn là để s ắ p mặt tần nặc biến hóa nội tâm phức tạp m c phương chính s ắ c cũng là người đáng thương bị đùa dỡn tình cảm nhưng cũng tội không đáng ghét muốn nói đáng thương nhất là không hiểu rõ tình hình lưu p h ỉ p h ỉ có lẽ nàng thậm chí không biết rõ lê đồng vượt quá giới hạn m c phương thừa dịp lê đồng không ở nhà đến thăm thời gian đơn thuần lưu p h ỉ p h ỉ tưởng rằng lao công đồng sự tới nhà làm khách lại trực tiếp bị tản nhận sát hại mà lúc đó chưa hiểu chuyện lê tiểu đông cùng lê tiểu điệp vốn nên có cái cưng chiều các nàng mẫu thân mị mãn gia đình cứ như vậy phá thành mà nhỏ. lạch cạch hành lang bên kia chuyển đến động tĩnh lê tiểu đông kéo lấy lê tiểu điệp đứng ở nơi đó đem những lời này toàn bộ nghe vào trong lỗ thai lê tiểu điệp số tuổi quá nhỏ nghe không hiểu lời nói nội dung nhìn thấy mâu thân thời gian lại nhìn một chút trên bàn bánh ngọt con mắt không kềm nổi lộ ra vui vẻ ánh mắt tới vừa nghĩ tới có thể nếm đến mỹ vị m ơ khoe miệng liền có nước miếng truyền liền ra nhưng lê tiểu đông khác biệt nghe đến mấy câu này thời gian hắn nháy mắt liền hiểu ý tứ gì sắc mặt hắn ngốc trệ lui ra phía sau mấy bước t ự ở trên tường không dám tin lên tiếng các ngươi nói bộ kia bích họa phía sau là chúng ta thân sinh m Trước kết quả tốt nhất, 167, quả hoàn mỹ đóng mỹ vai. lê đồng nhìn xem bọn hắn diện mục có lẽ có đối hại t ử xấu hổ cũng có lẽ không để ý k h ủ n g đố ngũ quan đã nhìn không ra tình cảm tới không sai các người thân sinh mẫu thân ngay tại cái k i a đằng sau bị nữ nhân này trước mắt từng khối vỡ nát xuống giấu ở trong tường lê đồng không có che giấu ý tứ dùng đến tàn khốc lời nói kích thích cái kia một ư ơ i hai tuổi không đến như tử lê tiểu đông khác biệt lê tiểu điệp t ỉ n h t ỉ n h hiểu h i ể u những năm này mặc phương thái độ đối với bọn hắn để hắn hoặc nhiều hoặc ít ngờ vực vô căn cứ đến cái gì từng có lúc hắn cũng chờ mong lấy thân sinh m â u thân trở lại đón bọn hắn một ngày nhưng chưa bao giờ nghĩ qua thân sinh m â u thân một mực trong nhà này lấy một loại phương thức khác đổi bạn bọn hắn lít nha lít nhít vớ đen tại mặt hắn bảng bên trên lan tràn lê tiểu đồng cơ hồ sụp đổ nhìn về phía mặt phương cái kia đen kịp nhãn c ầ u tràn ngập sát khí ngập trời mặt phương cùng đối mặt rất bình tĩnh trong con mắt không nhìn thấy áy n ấ y cũng không nhìn thấy một chút hối hận nàng thừa nhận chính mình là cái điên cuồng nữ nhân tại lê đồng đối với nàng làm hết thẻ thời gian nàng liền xuống định quyết tâm cũng dự liệu được sau này bất luận cái gì sẽ phát sinh bi kịch người những năm này tích lũy rất nhiều o á n h máu máu, lúc, lúc này tưởng số theo trong phòng quỷ khí không ngừng răng đầy phản phất mở ra mực nước lọt vào nước sạch bên trong biến đến đục ngầu không rõ Mạc Phương đ ộ trên n h đưa thực vung lên, cỗ tế hắn có thể dùng tay phải tùy tiện mở ra nhưng nghĩ tới lê tiểu minh đóng vai vẫn là xóa đi ý nghĩ này có nhiều thứ không sớm thì muộn sẽ phát sinh tựa như vùi xuống cái gì hẳn giống cuối cùng sinh ra dạng gì quả đã sớm chú định lê đồng cùng mặc phương song phương lúc trước hành động trung pi h sẽ chờ đến để bọn hắn trả giá tương ứng đại giới một ngày mặc kệ cuối cùng ai sống sót thế nào tiếp tục diễn biến đối tần n ặ n g tới nói đều không nhiều quan hệ bởi vì cái này cũng sẽ không ảnh hưởng đến hắn đối lê tiểu minh đóng vai trên thực tế dạng này kỳ hoa gây dựng lại gia đình có thể duy trì đến hiện tại cũng coi là cái kỳ tích không biết nhiều bao lâu trong phòng khách động tĩnh dần dần thấp cuối cùng quy về yên lặng mà cái kia răng đầy quỷ khí cũng tại một chút biến đến mầm manh trong phòng khách tình cảnh từng bước biến đến rõ ràng một mảnh hỗn độn tất cả đồ dùng trong nhà đồ điện đều bị nghiêm trọng phá hoại khắp nơi tán lạc tàn cốt m ả n h vụn liền như mới trải qua song quyết liệt súng ống chiến tranh liền vách tường đều có nghiêm trọng tổn hại l ệ n h cạch một tiếng ban công cửa sổ mở ra t â n nặc đi tới đặt mặt đất miếng thủy tinh cạn phát ra cách âm thanh vang trong phòng khách lê tiểu đông cùng lê tiểu điệp chẳng biết đi đâu mà phương cũng không còn b ó n dáng lê đồng tại bên bản trà ngồi xuống trên mình không gặp cái gì thương thế liền quần áo cũng không có tổn hại dấu tích hắn chính tay pha trà pha trà cho mình tới một ly thơm t h u ầ n ngọt ngào trà nóng uống một hơi cạn sạch biểu tình trầm trạng phảng phất là tại dư vị chốc lát hắn n g n g đầu ưu ám trên mặt phảng phất thổ nhưỡng khô héo một chút vỡ vụn vết nước tại trên khuôn mặt lan tràn tân nặc nhìn xem hắn hai cha con đối thủ có chỉ là hờ hững người thật là cùng ngươi cái kia đáng chết mẫu thân giống như l ư c gà ánh mắt đồng dạng để người chán ghét ta thừa nhận ta cũng không phải cái, gì nam nhân tốt, hiện tại cái này bảo ứng với ta mà nói càng giống là một loại giải thoát tại khi nói chuyện trên mặt của hắn đã hiện đầy thật nhỏ vết nước há to miệng đầu tựa vào trên bàn trà nháy mắt tán lạc thành mở ra đất cát q u n áo rơi xuống đất cái kia đất cắt tản ra hắc khí một chút trong không khí tiêu tán bị căm hận nữ nhân cầm tù lâu như vậy hiện tại hôi phi yên diệt chính xác là giải thoát rồi t ầ n nặc tự lẩm bẩm hắn nhìn xung quanh một chút cũng không có tìm tới mẫu thân thi thể ngược lại trong phòng bếp chuyền r a đậu tĩnh t ầ n nặc mới trông đi qua liền gặp mẫu thân buộc lên khăn quảng cổ bưng lấy một chén nóng hổi trà xanh đi ra đặt ở trên bàn tiếp đó mở ra trên mặt bàn bánh ngọt h ộ đem một khối hai tầng ba bánh g h u nờ hiện ra ở trước mắt của tân nặc tại trên người của mẫu thân hiện ra đủ loại xúc mục kinh tâm thương thế cái k i a tinh x ả o gương mặt bên trên đồng dạng có vết nước tại lan tràn nàng không để ý đến những thương thế này đem từng cái bánh ngọt ngọt đến cắm ở bơ bên trên dùng bật lửa từng cái thiêu đốt nhìn xem ánh đến sáng rực bánh ngọt mẫu thân trên mặt hiện lên nụ cười vui vẻ kêu gọi tần nặc tới nhi tử m a u tới nhìn một chút mụ mụ cho ngươi đặt trước làm bánh ngọt có xinh đẹp hay không tần nặc nhìn xem nét mặt của nàng vẫn là đi tới bánh ngọt xung quanh đổ đầy trái cây khối trung tâm là một cái người cao thanh niên ô n cao tuổi nữ nhân làm bạn tại bên người nàng mẹ con trên mặt đều tràn đầy n mẫu thân tràn đầy mong đợi hỏi đẹp sao tần n ạ c gật gật đầu rất dễ nhìn nhanh cầu nguyện biểu thị xong nguyện thổi c â y nến nếu không liền diệt mẫu thân sờ lên tần nặc t ó c lộ ra cưng chiều đủ cười tần n ạ c dừng một chút hai mắt nhắm lại mấy giây sau mở hai mắt ra một cái thổi tắt ngọn nến nhi tử ngươi cho phép nguyện vọng gì nhìn xem ngọn nến dập tắt bay lên lượn lờ khói đen mẫu thân nhịn không được hỏi tần n ạ c đang muốn nói mẫu thân lại ngừng lại hắn cười lấy nói vẫn là không nói nguyện vọng lời nói ra liền mất linh mụ mụ cùng tim ngươi có linh tê có thể đoán được con ngoan của ta biểu thị nguyện vọng gì tiếp、theo. nàng cầm lấy lao nhựa đem bánh ngọt một khối nhỏ cắt ra tới đặt ở giấy trên bàn tiếp đó một bên mở ra t ạ p dề, vừa nói bánh ngọt bơ quá cao ngươi không thể ăn nhiều ăn xong mụ mụ cho ngươi cắt khối đó liền uống vào chén kia trà xanh dạng này ngươi sẽ tốt đi một chút mẫu thân tại ngồi xuống một bên tới một tay kéo lấy má nghiêng đầu nhìn xem tần nặc trên mặt vết nứt càng ngày càng lớn da kia giống như lá khô rụng xuống nàng nhìn tần nặc đen kịt trong hốc mắt đã không nhìn thấy thần thái nhưng tần nặc lại có thể cảm thụ đó là vui mừng ánh mắt đ ề u nói thường xuyên nhìn xem một người là không cảm giác được hắn trưởng thành trong bất chi bất giác. ta mới phát hiện con của mình đều lớn như vậy khả năng ngươi có đôi khi sẽ cảm thấy mụ mụ quá nghiêm ngặt không bàn làm cái gì đều phải dựa theo mụ mụ phân p h ó đi làm lòng có hoa k í thế nhưng đều là mụ mụ quá yêu ngươi không nên trách mụ mụ để ngươi tại dạng này một gia đình bên trong t r ư ở n g thành mẹ ta tần nặc muốn nói cái gì nhưng phát hiện không biết nên nói cái gì mẫu thân cũng không thèm để ý vớt vớt bên lỗ thai sợi tóc đầy mắt ôn nhu xem lấy tần nặc cái tia xúc mụ kinh tâm vết thương giống như giỏi trong xương ngay tại điên cũng sẽ rách thân thể của nàng dùng đến sau cùng khí lực nàng mang theo vài phần khó khăn nói trước tiên đem bánh n g ọ t ăn mụ mụ có chút b u ồ ngủ n ngủ trước một thoáng đừng lo lắng mặc kệ mụ mụ cuối cùng biến thành d ặ n gì g đều sẽ đem ngươi mang theo trên người đ ổ i bạn ngươi trưởng thành vĩnh viễn chiếu cấu ngươi nói xong c â u đó mẫu thân chi kia chống đỡ khuôn mặt tay rủ xuống phủ đầu nạch rơi vào mặt bàn thời gian cả người cũng thay đổi thành một bãi cắt bụi như là đồng hồ cắt đồng dạng theo trên mặt bàn chạy xuống tần nặc nhìn xem một mặt này y ê n lặng thật lâu hơi nghiêng cầm lấy dao đĩa cắt xuống trên bánh gà tô một khối nhỏ bỏ vào trong miệm ngay kỹ bơ mùi rất đủ cũng không có tần nặc trong tưởng tượng sen lẫn thân thể mỡ, có kỳ quái hương vị. nuốt xuống cái này một cái bánh ngọt t ầ n nặc lại cầm lấy một chén kia trà xanh uống xong một cái cổ họng n g ọ t nào trừ đi sữa mùi trắng lấy mẹ ta trở về p h ò n g trước nhìn xem cái kia tiêu tán cắt bụi t ầ n nặc về tới gian phòng của mình trên tường bộ kia bích họa hai hàng huyết lệ đã ngưng kết bị phá hư nhãn cầu làm cho cả trương bích họa nhìn qua b ộ phát kinh dị dưới vách tường lê tiểu đông ôm lấy lê tiểu điệp hai huynh mội như là ngủ say đồng dạng đóng kín lấy hai mắt biểu tình mười điểm yên tĩnh tại trên mặt của bọn hắn đồng dạng có lít nha lít nhít vết nước tại leo lên cái kia hai hàng vốn nên ngưng kết huyết lệ vào giờ k h ắ c này lại quỷ dị tiếp tục lưu động đồng thời phảng phất có được sinh mệnh l ự c xoay quanh hai huynh m g ụ i lưu động tân n ặ c ánh mắt khẽ biến biểu tình mang theo kinh ngạc bởi vì lấy hắn góc nhìn nhìn lại cái kia lưu động huyết lệ giờ phút này tựa như là hội thành một đôi huyết thủ ngay tại ôm ấp lấy con của mình không biết là ảo giác vẫn là cái gì lê tiểu đông cùng lê tiểu điệp phảng phất cảm nhận được m â u thân trong lòng tạ i hóa thành bụi đất nháy mắt khoe miệng của bọn hắn nhẹ nhàng câu lên lộ ra nụ cười vui mừng cuối cùng nơi đó chỉ còn dư lại hai bãi tản ra cắt đùi tân đ ạ c nhìn xem một màn này nội tâm không hiểu phức tạp chuyện này đối với bọn hắn tới nói có lẽ đều là kết quả tốt nhất thu về ánh mắt nhìn về phía nhà bốn phía hiện tại cái nhà này bên trong chỉ còn dư lại lê tiểu minh nhân vật này nên tính là đóng vai kết thúc ca đang nghĩ tới tân đ ạ c đông nhiên lảo đảo một thoáng tựa ở trên cửa một cỗ xe rách đau lớn tại ngực tràn g ậ p t h ô n vệ lấy cỗ thân thể này sinh cơ máu tươi từ trong núi khoe miệng khoe mắt trong thai thất khiếu bộ vị chảy ra dội ra hai tay thời gian rõ ràng xem đến da của mình cũng tại một chút chóc da vết nứt bốn phía lan tràn cảm nhận được trong c ầ ngọc nào còn không t ố i lui tần n ạ c lập tức m i n hai bạch. Chén k i trá xanh vấn、đề. Hán bỗng n h đề. ê n minh b ạ chân mặc c phương u ó i sau cùng Chính kêu ý tứ. m ì n vẫn h là xem t h ư ờ n này g cái đi ê n cùng nữ nhân muốn không chế, cho dù là tri a mang của n thành mây khói, cũng muốn mang theo con của mình theo khói, mây ờ đi, tiếp tục làm bạn ở bên n ở giác ư ờ Tần mất nạc chân chi hai đi i g tê liệt ngã xuống tại dưới đất đại nao ý thức cũng tại một chút biến đến mơ hồ tần n ạ c thở hồn hển muốn phát ra âm thanh đổi lấy chỉ có vô lực k h n t hẳn ngã vào trên đất làm trước mắt một chút lờ mờ thời khắc sắp chết tại trong đầu tần nặc ngẩm trộm nghe đến một cái thanh âm quen thuộc chúc mừng người ấy chơi độ đóng vai tăng lên tới chín mươi phần trăm đã tới hoàn mỹ đóng vai hoàn thành nhân vật thứ nhất đóng vai c h ư ơ n một trăm sáu mươi tám nhân vật thứ hai nói b ậ y h vẹn ấ n ách không biết qua bao lâu tần nặc một chút khôi phục ý thức làm hắn mở hai mắt ra ngồi dậy thời gian phát hiện mình thân ở một cái hư vô chỗ t r ố n g trong không gian trò chơi không gian tần nặc sơ sơ s ữ n g sở nhìn mình thân thể không phải lê tiểu minh thân thể mà là thân thể của mình trong tháng chốc nhớ tới lúc ấy trước khi hôn mê nghe được trò chơi thông báo âm thanh nguyên cớ là hoàn thành nhân vật đóng vai phía sau mới được đưa về trò chơi không gian a tần nặc bỗng nhiên trong không gian truyền đến trò chơi âm thanh ngay tại làm người chơi mỹ ảnh kết thúc nhân vật thứ nhất đóng vai nhân vật thứ hai đóng vai đã loạt hoàn thành phải t r ă n g lập tức tiến vào phó bản hoàn thành nhân vật thứ hai đóng vai tân nặc yên lặng đây có phải hay không là có chút quá chạy lê tiểu minh mới đóng vai xong liền lại đến phiên cái thứ hai tức giận cũng còn không thở m ấ y cái cái thứ nhất đóng vai nhân vật cứ như vậy kết thúc tân nặc hỏi đã kết thúc nhân vật cuối cùng độ đóng vai tại kết thúc trò chơi phía sau sẽ tự động kết toán ngoài định mức chấm điểm hệ thống nói có bao nhiêu người chơi hoàn thành đóng vai bốn mươi hai tên người chơi chính giữa đóng vai nhân vật thứ nhất năm tên người chơi chính giữa đóng vai nhân vật thứ hai một tên người chơi chính giữa đóng vai thứ ba nhân vật cái thứ ba nhân vật đều đã có người tại đóng vai tân nặc k h ẽ biến nhìn tới phó bản này bên trong có không ít manh nhân a đóng vai ba cái nhân vật phía sau cho dù không có hoàn thành chủ tuyến manh mối cũng có thể tự động rút khỏi phó bản cái này mấy cái người chơi tiến độ cùng như liên cùng phòng chừng đều không đem tinh lực đặt ở cái này chủ tuyến bên trên tân nặc tự nói ở giữa trò chơi lần nữa hỏi thăm phải chăng tiến vào phó bản đóng vai nhân vật thứ hai tân nặc xác nhận tiến vào cùng phía trước phó bản so sánh một bộ này phó bản tiến độ hắn quả thật có chút kéo dài trò chơi thời gian nhưng không chờ người hắn phải tăng nhanh tiến độ lê tiểu minh một nhà đóng vai thực tế tâm mệnh không chỉ là đóng vai nhân vật tâm lý v ậ t mẹo liền nhìn như mỹ mãn hài hòa người một nhà đều là ly kỳ khúc c h ế t không tưởng nổi hy vọng cái này đóng vai cái thứ hai nhân vật có thể bình thường một í t ta. tất nhiên ý nghĩ này có chút hy vọng xác lời thế giới kinh dị nhân vật lại có cái nào là bình thường c h ỉ ít không cần tới học sinh hùng hai từ thật sự là khó hầu hạ lúc này trò chơi loạt tiến độ đã hoàn thành nhân vật thứ hai đã loạt hoàn thành đang vì người chơi tiến hành truyền tống chúc người chơi hảo vận âm thanh rơi trước mắt hiện lên một đạo bạch quang tần đ ạ c lập tức cảm giác thân thể xuất hiện một trận mất trọng lượng cảm giác làm bạch quang một chút rút đi trước mắt chung quanh sự vật một chút biến đến rõ ràng trong mũi lưu động không khí mang theo vài phần yên lặng cùng một loại đặc thù mùi thật ở trong một cái phòng thoạt nhìn như là cái thuê phòng không gian không lớn không có phòng bếp phòng khách và phòng ngủ liên thông đồ vật rất nhiều nhưng đều thu thập vô cùng ngay ngắn mặt nền sạch sẽ ban công bày ra mấy cái, hoa hoa, bên cạnh còn mang theo một cái lồng chim bên trong một cái màu trắng vẹn chính giữa đun đưa đầu qua lại nhảy lên tựa hồ là nhìn thấy tần nặc tỉnh lại nó bắt t r ư ớ c tiếng người không ngừng lặp lại lấy hai chữ nhi tử nhi tử nhi tử tỉnh lại tần nặc mặt đen lên cái này vẹn chủ nhân giáo đều là chút gì nói vậy bất quá nhìn gian phòng kia bố trí còn có nuôi vẹn cái này đóng vai nhân vật hẳn là một cái rất có phong cách người chính mình đang ngồi ở một chương máy tính ghế bên trên trước mắt máy tính bản còn không có đóng bên trên trong màn hình bắn ra to to nhỏ nhỏ văn bản tài liệu cửa chắn xem bộ dáng là bận đến một nửa liền ngủ mất bên trên da áo mang theo đều là chỉnh tề âu phục các loại kiểu dáng quần áo nhìn đến đây tần nặc nhẹ nhàng thở ra cuối cùng đóng vai không phải học sinh tần n ạ c hoạt động lên con chuột xem xét những văn kiện k i a kẹp nội dung cơ bản đều là một ít bài thi đáp án nói rõ h ó a trình bài tập bố trí cùng mấy phần bản kê bên trong trưng bày lấy mỗi ngày cần hoàn thành lượng công việc một chương thời khóa biểu bên trong phàm là ngữ văn khóa trình đều bị ghi lại ghi t ạ c một bên treo ở trên tường lịch ngày bên trên xem ra lần này chính mình đóng vai chính là một tên ngữ văn lao sư liền có chút nhức đầu hắn cũng không có làm qua lao sư đối với hắn tới nói đồng dạng là cái độ khó không nhỏ nhân vật đứng dậy đến một bên trước gương xem tất cả của mình bộ mặt nhìn lên hai mươi năm hai m ư sáu tuổi còn chừng trên mặt phi thường sạch sẽ đầu tóc trải đen nhánh là cái xuất khí tiểu tử có nghiêm láo sư vị kia nhưng lại so cái sau ít mấy phần tiếu lý tàn đao nhìn lên rất rực rỡ theo ăn mặc tới xử lý gian phòng bố trí tới nhìn hẳn không phải là cái lôi thôi tự bế xa sợ làm thiên miêu ở nhà trẻ nam thậm chí khả năng nắm giữ xã giao như bất chứng thông qua bản thân quan sát đây là tần nặc tạm thời có được suy đoán hình tượng tần nặc trong phòng bốn phía đi lại hy vọng có thể đạt được càng nhiều lợi cho phân biệt đóng vai nhân vật này tính cách người khác ấn tượng các loại tại tủ đầu giường tần nặc nhìn thấy hai cái khung hình một cái là cùng hai cái lao nhân chụp ảnh c h u n g nhìn dán dấp hẳn là cha mẹ của mình cái kia không hình thì là cùng một người nữ sinh chụp ảnh c h u n g chụp ảnh chung bên trong hai người tại trong nước chơi đùa rào rạt nụ cười vui vẻ nữ sinh trưởng thành đến rất xinh đẹp làn da trắng n õ n sạch sẽ cùng chính mình đóng vai nhân vật mười điểm xứng tám chín phần mười là tình lữ quan hệ chụp ảnh chung bên trong hai người ngón áp út đều không có giới chỉ, hiện tại tần nặc nhìn mình ngón áp út cũng là như vậy song phương hẳn là còn không tới nói chuyện cưới gà tình trạng tần nặc cầm lấy một cái ly giữ ấm phía trên có cùng nữ hải ân ái chụp ảnh trung không chỉ như vậy một ít tủ quần áo bên、trên. vật trang trí bên trên cũng đều có nữ hài tấm ảnh xem ra song phương hiện tại vẫn như cũng là ân ái vô cùng tần nặc không biết là nên khóc hay nên cười trong hiện thực sinh hoạt chính mình không nói qua bạn gái đến trong trò chơi lại muốn thể nghiệm đóng vai một cái tình yêu cùng nhiệt bên trong nhà trai mặc kệ như thế nào không có như tình thánh lê tiểu minh dạng kia không hợp t h o i thưởng tần nặc đều cảm giác là may mắn tần nặc ngồi trở lại tại máy vi tính nhìn một chút khóa trình n ă n bài phát hiện mình hai ngày này khóa trình toàn bộ dùng n ú t chéo đỏ tại lịch ngày bên trên mất đây là vì cái gì mở ra đóng vai nhân vật điện thoại là đời cũ ân phím cơ hội phía trên vừa vặn có một đầu gửi tới tin nhắn xem xét phía sau tần n ạ c mới hiểu rõ nguyên lai、like、mình hai ngày này cảm b ạ o nóng suốt m ờ i hai ngày nghỉ khó trách cảm giác đầu chóng mặt mũi dòng nước không ngừng nhân vật này thể nghiệm cảm giác quả thực không muốn quá nhỏ tần n ạ c lẩm bẩm theo bên trên khóa c h ỉ n h trong tư liệu tần n ạ c tìm tới đóng vai nhân vật danh tự gọi k i ể u ván cung kính danh tự thật văn nhã cũng thật phù hợp dạy học người tần n ạ c tiếp tục lật xem những cái kia học tập tài liệu đã đóng vai chính là vị lao sư vậy những thứ này đều là tất nhiên muốn đ ư ợ ả i tựa hồ là để cho tiện tại người chơi tốt hơn đóng vai nhân vật tần n ạ c xem những cái này lít nha lít nhít dạy khóa tài liệu thời gian lại không có chóng mặt nhức đầu cảm giác một chút nhìn xem tới đều có thể xảo diệu sáng tỏ thông suốt rất tốt lại đầy đủ đi tìm hiểu liên cùng lúc trước lê tiểu minh không hiểu nhớ đến đường về nhà là đồng dạng a tần n ạ c đem những cái này dạy khóa tài liệu từng cái thả về tại chỗ trong lòng áp lực ít đi rất nhiều đói bụng đói bụng ba ba đói bụng lúc này trong ban công vẹn lại ư âm thanh một trang ngóc sáng còn mang theo một loại hoa hoa âm thanh không biết còn tưởng rằng là cái nào tiểu thí hài đang gọi ta m ẹ nó đóng vai cái này cựu đ o á n cung kính là dạy thế nào vẹn vẫn là thật nhận cái này chim làm tổ tông của mình tần nặc nhìn xem lồng chim bên trong vẹn không hiểu có loại bị nhục nhã lựa giận vẹn hoạt động cánh cặc cặc càng không ngừng tại gọi tần nặc không có cách cũng không thể bóp chết cái này đáng g h é t chim đến trong ban công lật ra một túi thức ăn chim đổ vào lồng chim bên trong chậu lõm vẹn vui sướng bắt đầu ăn không phải cặc cặc cười tiếng cười tần nặc không biết rõ hình dung như thế nào dù sao là rất hèn bọn đinh người chơi đóng vai nhân vật cho ăn sùng vật vẹn thu được hai phần trăm độ đóng vai trong đầu đột nhiên vang lên trò chơi thanh em nhắc nhở tần n ạ c k i n lặng liền đút cái chim cũng có độ đóng vai cũng rất tốt n g á p một cái không biết là thời tiết chuyển lạnh vẫn là bản thân quan tâm nguyên nhân tần n ạ c thân thể có chút run run trà sát lỗ mũi dứt khoát trở lại trên giường nằm xuống hắn vừa rồi tại ban công nhìn một chút phát hiện mình liền ở trong hát nha quỷ hiệu cựu đoán cung kính ở cũng không phải thuê phòng mà là phòng học lầu ký túc xá phụ mẫu rất có thể rời xa bạn gái rất có thể dị địa đơn độc cư trú đây đối với tần n ạ c tới nói không thể nghi ngờ là một kiện cực tốt sự tình người bên cạnh càng ít liền càng dễ dàng đóng vai tần nặc đều hận không thể cái này cựu đoán cung kính là cái cực độ tự bế người tân đặc nghĩ thầm thời khắc cửa phòng đống nhiên bị gó vàng ngoài cửa truyền đến một cái giọng nữ lương lao sư ngươi ngủ thiếp đi sao tân đặc có chút bất ngờ nhưng vẫn là lên tiếng xuống giường đi mở cửa mở cửa đứng ngoài cửa một cái hai mươi tuổi xuất đầu nữ sinh mang theo mắt kính khuôn mặt trắng nón ăn mặc màu trắng cả ô áo sơ mi hết sức xinh đẹp tại trong tay của nàng nâng lên một chén nóng hổi bạc hà gừng cháo gà tân đặc nhìn xem nữ lao sư có chút ngây người nữ lao sư bị hắn rán mắt đến có chút xấu hổ hơi hơi cúi đầu nói cái lương lao sư kia ta nghe nói ngơi nga bệnh liền nấu một ít cháo gà. ngươi uống xuống phía sau thân thể hẳn là sẽ tốt hơn nhiều có chút phòng tay ngươi cẩn thận một chút h ả thật là cảm ơn ngươi tân nặc hoàn hồn vội vã tiếp nhận chén kết quả quá nóng kém chút không cầm chắc nữ lao sư không nhiều lời cái gì l i ế c nhìn trong phòng khẽ cười nói không có việc gì ta liền đi trước hy vọng ngươi sớm một chút tốt lên nữ lao sư sau khi đi tân nặc mới trở lại trong phòng dùng chân gót khép cửa lại đem cháo gà để lên bàn hắn ngây người nguyên nhân cũng không phải nữ lao sư trưởng thành đến có nhiều kinh diễm mà là hắn đặc quà còn tán gâu qua mấy câu là lê tiểu minh anh nữ lao sư trên ư người. c cửa, công hàng ban bóng xóm vào t r bàn tần nặc một bên uống vào bên cạnh nữ lao sư đưa tới ấm lòng cháo gà một bên lật xem lương tử túc bình thường thích xem một ít thư tịch đều nói thông qua thư tịch có thể nhìn ra một người phẩm tướng thư tịch loại hình có thể phản chiếu ra một người nội tâm tính hai mặt trong phòng đối phương lấy rất nhiều thư tịch nhìn ra được hắn là cái phi thường yêu thích đọc sách người loại người này nơi nơi ưa thích không khí an tĩnh đắm chìm ở trong thế giới của mình ánh nắng nội liễm không tùy tiện làm gương sáng cho người khác sự nghiệp h ỗ trọng khó buồn không bạn gái cho đến trước mắt lương tử túc là cái không thể bình thường hơn được r ồ i r à o cố gắng sự nghiệp tâm người trẻ tuổi tại trên giá sách lập xem những sách vở kia khiến tần nặc bất ngờ chính là thư tịch đều là chút ít quỷ á n tổ tâm lý tội thập t ô n g tội các loại thiên hướng kinh dị hồi hộp đốt não suy luận tiểu thuyết suy nghĩ kỹ một chút cũng không có cái gì chỗ cái gì, mỗi người yêu thích khẩu vị khác biệt loại này thư tịch nơi nơi có thể cho một ít ưa thích truy cầu kích thích người đạt được trên tinh thần thỏa mãn tần nặc liếc nhìn trong đó chính mình cũng khá là yêu thích thập t ô n g tội một bên hút cháo một bên dần dần nhìn mê mẩn phát hiện tại một ít kinh dị vụ án đ lương tử túc đều ưa thích đánh lên một ít đánh dấu hoặc dùng đỏ bút đủ chọn lựa tới đây coi như là một loại đam mê nhỏ sao tân n ạ c lẩm bẩm không biết do vì cái gì dạng này nhìn trộm một cái người trưởng thành bí mật nhỏ đều khiến hắn có chút xấu hổ một môi một canh c h á u rất nhanh t h ấ y đáy cái bụng quần q u ậ n lấy một cô ấm áp tân n ạ c khép lại thư tịch trả về chỗ cũ cầm chén lên vào phòng vệ sinh tắm sạch sẽ xế. ta nhớ đến anh ngữ lao sư dường như gọi khâu đồng mới tốt nghiệp đại học vừa vặn độc thân tại lương tử túc sinh bệnh thời điểm đặc biệt đưa một chén nóng hổi cháo gà đến thăm hơn phân nửa là đối chính mình có ý tứ. nhưng nàng nên biết lương tử túc có bạn gái mới đúng dạng này đào chân tường thật được không tân đ ạ c nghĩ thầm lấy ra ngoài đến bên cạnh phòng đem chén muôi còn cho người ta gõ vang cửa phòng cửa rất nhanh mở ra khâu đồng mở ra nửa b ê n cửa nhìn xem lương tử túc mang theo rất nhạt nụ cười lương lao sư ngươi cảm giác khá hơn chút nào không uống vào ngươi cháo cảm giác tốt hơn nhiều chén của ngươi rửa sạch còn thuận tiện theo tủ lạnh cầm chút hoa quả tới coi như tạ lễ tân đ ạ c nói nghĩ đến đóng vai nhân vật lại lộ ra một chút ánh nắng nụ cười ta có thể vào ngồi một chút sao khâu đồng dừng một chút có chút chần chờ nhưng vẫn là mở cửa, mời tần khâu đồng trong phòng trang trí vô cùng xinh đẹp treo trên tường không ít l a m à u bích h o ạ dưới góc phải còn viết tên của nàng hiển nhiên đều là tác phẩm của nàng trên bàn còn có ăn vào một nửa loa s i phấn hương vị rất nặng tràn ngập trong phòng khâu đồng có chút xấu hổ dọn dẹp đồ trên bàn nói chén tại trên bàn là được rồi ta chờ một lúc sẽ thu thập tần nặc cũng có chút lúng túng khó trách đưa ra đi vào ngồi một chút thời gian đối phương sẽ chần chờ mạng vội vào một người nữ sinh nhà quả thật có chút không quá lễ phép cái kia ta cho ngươi tắm một cái trái cây liền trở về tần nặc sờ lên lỗ mụi nói khâu đồng chỉ là gật gật đầu lộ ra không quan tâm rửa xong nho đi ra đặt ở thủy tinh chậu bên trên tần nặc trà sát lỗ mũi nhịn không được nói khâu lão sư cửa sổ những cái này có lẽ đều mở ra không khí không lưu thông gian phòng sẽ có rất nhiều vi khuẩn sinh sôi dễ dàng sinh bệnh nói lấy muốn đi mở ra ban công cửa sổ khâu đồng ngăn cản nói không cần dạng này rất tốt trái cây cũng rửa xong lương lão sư ngươi không bằng trở về phòng nằm một chút đi dạng này đối thân thể rất nhiều tần nặc ngoài miệng đã nói trong lòng trung quy cảm thấy không đúng chỗ nào phanh đột nhiên cửa sổ bị đâm vào vang lên một thoáng tần nặc nhìn về phía cửa sổ bên ngoài tuy là cách lấy cánh cửa cửa sổ nhưng vẫn là có thể nhìn thấy đó là một bóng người ban công có người tân nặc là người khâu đồng liếc nhìn ban công ánh mắt hoảng hốt nói một câu đó là bạn trai của ta tiếp theo tiếp tục hạ đặt lệnh đội khách lương lao sư ngươi cần phải trở về đối phương đều như vậy nói tân nặc chỉ có thể nói âm thanh c á o tử về tới gian phòng của mình hắn vốn cho rằng khâu đồng sẽ cùng hoàng hà dạ kia、yeah, là cái điên cùng theo đuổi chính mình mê muội hiện tại xem ra cũng không phải là như vậy nguyên cớ khâu đồng đưa cháu gà chỉ là đơn thuần cùng sự tình ở giữa quan tâm cũng không có lẫn lộn cái gì đạo không rõ yêu thương hắn gái kêu bạn trai vì sao lại đang giáo sư ký túc xá chẳng lẽ cũng là lao sư thế nhưng vì cái gì trốn ở ban công không gặp người tự bế vẫn là cái gì tần n ạ c lắc đầu không muốn tại khâu đồng trên mình nhiều yên tâm nghĩ mới ngồi xuống trong đầu vang lên trò chơi thông báo âm thanh chúc mừng ký chủ hoàn thành đóng vai đến bên cạnh nữ lao sư vào cửa thu được năm phần trăm độ đóng vai thu được độ đóng vai tần n ạ c là bất ngờ điều này đại biểu lấy lương tử túc cực kỳ ưa thích đến trong phòng của khâu đồng làm khách nhưng theo vào cửa bắt đầu tần nặc đều rõ ràng cảm nhận được khâu đồng tại bãi x í đôi chính mình cũng không có trong tưởng tượng hào cảm tại khuôn mặt của nàng bên trên mang theo rõ ràng quấy n h u cùng bất đắc dĩ không biết là ảo giác vẫn là cái gì tần nặc tại mắt của khâu đồng chốt sâu phản phất còn chứng kiến đối chính mình sợ hãi nghĩ tới đây tần nặc có chút ngây ngẩn cả người ngoa tào sẽ không phải lương tử túc mới là liếm cầu truy cầu khâu đồng a nhưng lương tử túc không phải có bạn gái sao chẳng lẽ lại là cái cha nam tần nặc cảm giác đầu góc có chút lộn xộn đi một chuyến khâu đồng nhà để hắn ban đầu đối lương tử túc hình tượng phỏng đoán lại vỡ nát không ít hắn hiện tại nhất thời lại không biết nên thế nào đóng vai lương tử túc đệ đệ, đệ đệ đệ đệ đi ngủ ban công vẹn lại tê u tại lồng chim bên trong q u a lại nhảy lên tựa hồ là thúc d i ụ c tần n ạ c đi vào giấc ngủ vẹn đuối chính mình danh s ư n g thiên kỳ bách quái tần n ạ c cũng đã quen nó như vậy vừa nhắc nhở chính xác cảm giác có chút buồn ngủ tần n ạ c đến trên giường hít một thoáng mắt tại mở mắt ra thời gian ban công sắc trời ố vàng dần dần lờ mờ trên tường đồng hồ gần sát sáu giờ rồi chỉ là hít mắt một thoáng mắt đi ngủ trọn vẹn hai giờ rưỡi thân thể không thoải mái nghỉ một ngày v ề tình v ề lý nhưng đối tần nặc cũng không phải chuyện gì tốt hắn là đang chơi trò chơi độ đóng vai không co tăng lên liền là tại lãng phí trò chơi thời gian nguyên cơ hắn quyết định ra ngoài mặt đi một chút còn có thể m ư ợ người n quen biết để tần nặng càng tốt đi tìm hiểu lương tử túc là cái người thế nào có đôi khi chính mình đối chính mình ấn tượng cũng không chuẩn xác bởi vì đại não sau đó ý thức xem nhẹ khuyết điểm chỉ thấy ưu điểm tựa như cùng người tranh cãi thực tế chính mình sai nhưng đại não vẫn là sau đó ý thức che chở chính mình nói với chính mình không sai chỉ có ngoại nhân đối chính mình đánh giá mới là chuẩn xác nhất nhất khách quan đứng ở cửa ra vào mới đóng cửa lại một bên khác cửa hàng xóm cũng mở ra một cái ước chừng sáu mươi tuổi khoảng chừng lão giả ra ngoài trong tay còn cầm lấy một túi rắp rưởi g i á c rưởi bên trong sền sệt có chút tác tâm thấy lao giả t ầ n nặc cũng là khẽ giật mình đây không phải lê tiểu minh một tiếng ngữ văn lao sư à tên là gì không biết chỉ biết là họ l i ế u học sinh đều thân thiết gọi hắn l i ế u lao sư l i ế u lao sư gặp lấy t ầ n nặc h ò a ái cười cười lương lão sư đây là muốn đi đâu quan tâm khá hơn chút nào không ra ngoài giải sầu một chút trung pi giấu ở trong phòng không được l i ế u lao sư đây t ầ n nặc chú ý đến đồ trong túi như là thức ăn lỏng lại như là hệ tiết vật ra ngoài ngược lại cái rác r ư i thuận tiện cho ta cái kia cháu gái ngoan mua cái nàng thích ăn trứng thác liễu khiến tần nặc nhớ tới m ạ c phương vậy ngươi tiếp tục bận điệu ta c h ư a xuống lầu tần nặc nói tâm nói lương tử túc tại trong mắt l i ê u lao sư ấn tượng là không tệ mới quay người muốn đi lại bị một cái tay khô héo n ắ m lấy liêu lao sư tần nặc quay đầu nhìn xem hắn rõ ràng là nụ cười hòa ái nhưng phối hợp cái k i a m ộ t trường phản phất rút khô lượng nước khô héo như một trường chết ra mặt đều khiến người cảm thấy không hiểu kinh dị giờ phút này tay bị tóm lấy tần nặc nhịp tim không tự giáp tăng nhanh mấy phần hai từ a ngươi thay đổi thật nhiều nhìn tới lao sư lúc trước đối ngươi giáo dục là đúng nhớ kỹ c á i t h ế giới gặp này lá tốt đẹp, đ mặc kệ ư ợ c cái bại, gì thất bại, đều u m ố n đối xử tử tế bên n g ư ờ i một ỗ i người. liếu họng sư Cổ h lao p khẳng trăm h n bảy mươi vị trí bí mật si tình nha đầu lão nhân đột nhiên lời nói cùng nụ cười để tần nặc vô ý thức lui ra phía sau một bước trong lòng mang theo nghi hoặc lương tử túc vẫn là cái này liếu lao sư học sinh thay đổi thật nhiều ý tứ gì trước đây không phải cái tính cách này có còn hay không là cái bộ dáng này tuy là nghi hoặc nhưng tần nặc vẫn là theo hắn trả lời đã biết liếu lao sư ta nhất định ghi nhớ lấy liệu lao sư có chút vui mừng cười cười vỗ vỗ bả vai của tần nặc ngươi ưa thích khâu lão sư à? tiểu h o a tử ưa thích liền lớn mật đuổi theo lão sư ngươi năm đó ta cũng dạng này tần nặc nghi ngờ hỏi vật lại lao sư khâu lão sư nàng dường như có bạn trai ngươi không biết sao có đúng không tựa như là à, ta hồi trước nghe nàng nói qua ai ngươi nhìn ta đầu này hẳn dưa dễ dàng quên sự tình ha ha liệu lao sư vỗ vỗ đầu cười xấu hổ cười không có việc gì ngươi hiện tại cái dạng này thay đổi nhiều như vậy trưởng thành đến lại như thế đẹp ta cái kia tiểu chất nữ nếu không phải tuổi tắc quá nhỏ đều muốn giới thiệu cho ngươi đây ngày nào liễu lao sư nhìn cái nào khuê nữ đơn lấy liền giới thiệu cho ngươi liễu lao sư lộ ra mười điểm nhiệt tình hoặc là nên nói hắn mười điểm ưa thích lương tử túc sắc mặt tần n ạ c mang theo mấy phần quái dị nói l a o sư ta dường như cũng không quá cần thế nào sẽ không cần ngươi hồi trước còn cả ngày nhắc tới không có kèm muốn ta giới thiệu cho ngươi một cái đây hiện tại tại sao lại không cần liễu lao sư cười lấy hỏi ngược một câu tần n ạ c nhất thời ngại lời không biết nên thế nào nói tiếp lương tử túc không phải có bạn gái sao đầu giường những cái kia thân mật ân ái chụp anh chúng đều là bài trí vì cái gì còn muốn tìm người khác giới thiệu nói mình đơn lấy tân nặc không có t h ẳ n g nhiên lương tử túc không nói tất nhiên có nguyên nhân nào đó hắn sẽ không nốc đến nói ra mất đi độ đóng vai lão sư ta nói vừa đây có lời nói nhớ đến trước tiên nói cho ta độc thân cậu thực tế quá thảm tân nặc gượng cười nói lại cùng liễu lão sư hàn huyên hai câu tân nặc liền xuống lầu ký túc xá nhìn tới cái này dương quan g xuất khí nhân vật cũng có không thể cho ai biết bí mật về phần bí mật gì h i ệ n nhiên đến chính mình một chút đào móc ra trong phòng rõ ràng còn trưng bày bạn gái tấm ảnh bạn gái cái ly cũng không rời tay căn bản không giống như là chia tay dáng vẻ góa cũng không có khả năng lắm coi như khung hình bên trong nữ hải chết lương tử túc đắm chìm tại to lớn trong bi thống nào có suy nghĩ đi nói nữ hải từ khác ra giáo sư lầu ký túc xá lúc này đã sau khi tan học một giờ to như vậy v ư ờ n trường trống rỗng những cái kia lầu dạy học cũng người đi nhà trống còn có mấy cái tiểu hải sau lưng cặp sách nhỏ ở sân trường bên trong chơi đ ù a chậm chạp chưa có về nhà tân nặc nhìn xem bọn hắn hơi xúc động ngay tại hôm qua hắn cũng đồng dạng vẫn là đeo b ọ c sách đến tan học thời gian liền chạy về nhà học sinh trong n g á y mắt liền thành lao sư hai cái học sinh cũng chú ý tới tân nặc thu hồi ngang đương tâm khéo léo chào hỏi lương lao sưu t t â n nặc khẽ gật đầu muộn như vậy không muốn ở sân trường lưu lại mau về nhà a hai tiểu hai điểm điểm liền chạy t â n nặc cũng không thấy các loại chạy xa hai tiểu hai hướng hắn làm m ặ t quỷ dựng thẳng nó g n giữa không khí hình như lại lạnh mấy phần t â n nặc ho nhẹ hai tiếng tại vắng vẻ lầu dạy học bên trong đi lại trong bất chi bất giác lại đi trở về sáu năm lớp ba vừa tới cửa ra b ả o bên hai trong lúc mơ h ồ nghe được một cái tiếng nước n ở t â n nặc hơi nghi hoặc một chút đều cái điểm số này còn có học sinh ở phòng học vạn ra cửa phòng học liền gặp một thân ảnh ngồi trong phòng học nữ hải để tần nặc chân mày nhịn không được chọn hai lần lý thiên tiến lý thiên tiến vẫn như cũng là bộ kia lôi thôi c h ẳ n g dùng giờ phút này nàng đang ngồi ở lê tiểu minh chỗ ngồi len lén mỉ non gặp lấy có người đi vào vội vác túi lầu xuống liền muốn trốn nhưng nghe gặp đối phương kêu tên của mình lại dừng lại nàng quay đầu b u ồ n k h ẻ tóc tán loạn phía dưới một chương có chút bẩn t h i u khuôn mặt mang theo mấy phần nghi hoặc lao sư ngươi biết ta tân nặc hoàn hồn thầm têu không ổn thử nghiệm giải thích nói ta trước đây dạy qua ngươi đối ngươi có chút ấn tượng không nhớ rõ lý thiên tiến lắc đầu không nhớ rõ không nhớ đến cũng bình thường cuối cùng đi quá rất lâu tân nặc sờ lên lỗ mùi nói ngươi vì cái gì chính mình tại nơi này khóc có chuyện gì có thể cùng lão sư nói một chút tần n ạ c ở một bên chỗ ngồi ngồi xuống một bộ tâm linh đạo sư tư thái mặc dù là hỏi như vậy nhưng tần n ạ c đã đoán được nguyên nhân ta tốt nhất một người bạn hắn gọi lê tiểu minh trong nhà dường như xảy ra chuyện lão sư của hắn nói lê tiểu minh vĩnh viễn sẽ không tiếp tục tới trường học hắn nhất định là sẽ ra chuyện lý t h i ê n tiến ánh mắt lờ mờ vớt ve trên mặt bàn thư tịch biểu tình đều là đau thương tần n ạ c nhìn xem lý thiến thần tình trong lòng ngược lại không nghĩ tới nha đầu này si tình như vậy yên lặng chốc lát an ủi đừng lo lắng hắn là trong nhà có việc qua lúc liền sẽ trở về lão sư ngươi biết lê tiểu minh sao lý thiên tiến n g n g đầu có chút ngơ ngác hỏi người nhà của hắn ta biết khoảng thời gian này bọn hắn một nhà đều ra ngoài du lịch nguyên cớ ta mới nói qua lúc liền sẽ trở về tần nặc mỉm cười nói hắn cười lên cũng không tính đ ẹ p mắt nhưng lương tử túc cười lên đ ẹ p mắt mang theo một loại ánh nắng để người nhìn tâm tình không h i ể u tốt lên lý thiên tiến hiện tại liền là như vậy nghe nói như thế trên mặt mang theo mừng rỡ hỏi thật sao ngươi sẽ không g ạ ta à ta là lão sư thế nào sẽ lừa ngươi đừng thương tâm sắc trời rất muộn cầm lấy túi sách trở về đi người trong nhà ngươi tại chờ ngươi đấy tần nặng nói lý thiên thiên cúi đầu nhỏ giọng nói trong nhà chỉ có bà ngoại mụ mụ ba ba rất sớm đã không còn bà ngoại không chịu nói thế nào không có nhưng nghe hàng xóm nói bị c u ố n vào xe tải lần đ ấ y thịt nát xương tan bà ngoại động tác không lưu loát một mực nằm trên giường ăn đây đều là chính ta làm lý thiên thiên một đôi tay nhỏ d ầ u gì tại một chỗ tại những cái kia ngón tay móng tay trong khe mang theo bùn đen nàng lộ ra cực kỳ tự ti hình như mỗi lần nâng lên d a thế của mình đều sẽ gặp phải người khác bài xích chán ghét ánh mắt sắc mặt tần nặng phức tạp mặc dù chỉ là cái trò chơi nhưng mánh liệt đại nhập cảm vẫn là để tâm tình có chút nặng nề g h lật một cái túi tân nặc từ trong túi lật ra hai khối quỷ tệ nhét vào lý t h i ế n tiến h trong tay hẳn là có thể mua hai cái bánh bao nóng nhanh đi v ề à trời tối đường liền không dễ đi lý t h i ế n tiến h nhìn xem quỷ tệ sắc mặt có chút không dám tin lao sư ngươi không cảm thấy ta rất bẩn sao tân nặc có chút buồn cười nói vì cái gì đều là ta dạy qua học sinh vì sao lại bẩn sau đó trong nhà hoặc là chính ngươi có khó khăn gì có thể tìm lao sư hỗ trợ còn có không muốn tự ti ngươi rất tuyện có người bắt nạt ngươi thời điểm muốn biết đánh trả người càng là nhu nhược bọn hắn liền càng không chút kiên kỵ bắt nạt ngươi ngươi đến để bọn hắn sợ ngươi là một người sợ những cái t i a ánh mắt khác thường tự nhiên mà lại liền đều không thấy tần nặc những lời này để lý thiên tiến t ả m nhiên con ngươi thấu phát ánh sáng nàng nhìn c h ầ m c h ầ m tần nặc có chút không dám tin tưởng trên thế giới này sẽ có người dạng này an ủi nàng tần nặc đem hai khối quỷ tệ nhét vào nàng trong lòng bàn tay nói bánh bao thịt mùi vị gì lý thiên tiến lắc đầu chưa ăn qua hiện tại ngươi có thể thử một chút chương một trăm bảy mươi mốt tình thế chắc chắn phải chết ăn vào gỗ sâu ba phân lý thiên tiến tiếp nhận hai cái quỷ tệ ngầm đầu nhìn tân nặc lờ mờ có thể thấy được cái kia đấy mắt hơi hơi p h í m h ồ n g lão sư ngươi là cái thứ hai đối ta như vậy người tốt ta nhất định sẽ hết sức trả hết cái này mua bánh bao tiền ngươi muốn thật cảm kích ta nhớ ký ta những lời kia là được rồi tân nặc nói nói thực ra hắn không biết do nói những lời này p h ù không phù hợp lương tử túc cái này hình tượng hắn cũng là ôm lấy thử nghiệm tâm thái lý thiên tiến trùng điệp gật gật đầu con mắt khó được trong suốt nhìn chằm chằm tần nặc chốc lát liền rời đi phòng học tân nặc nhìn sắt trời một chút cũng không muộn liền theo trong phòng học đi ra chuẩn bị đi trở về đây không phải lương lão sư、sao. muộn như vậy thế nào còn rảnh rỗi ở trường học đi dạo mới đi ra bên hai chuyển đến một thanh n â m tần n ạ c quay đầu nhìn lại thần s á c hơi động nhìn xem từng bước một đi tới trên mặt mang cái kia quen thuộc h i ế p mắt nụ cười nghiêm lão sư họ nghiêm cùng lương tử túc là nhận thức tần n ạ c hơi xứng sở nhưng nghĩ tới trường học lão sư vốn là không nhiều nhận thức cũng hợp tình hợp lý lương tử túc đối họ nghiêm ấn tượng thế nào tần n ạ c không biết nhưng mặt ngoài khẳng định là hữu hảo cũng lộ ra một vòng nụ cười trời sắp tối rồi nghiêm lão sư không phải cũng tại giáo học lâu sau muốn khóa cửa nguyên cớ nhìn lại nhìn có cái nào học sinh còn không trở về nhà nghe nói lương lão sư dường như ngã bệnh không đáng ngại a tân n ặ c thản n h i ê nói n được rồi không sai bị lắm ngày mai liền có thể trở về văn phòng tiếp tục dạy khóa nghiêm lão sư gật gật đầu lấy ra một đầu khăn lông lau trong tay một cái xích xích phần sau có dính rõ ràng màu tươi một bên lau vừa nói lương lão sư một lớp học sinh là toàn bộ niên cấp nhất n a n g bướng ngươi làm đồng dạng chủ nhiệm lớp nhanh hai năm nhất định rất mệt mỏi có lẽ vậy nhưng đều dạy học đều lâu như vậy cũng đã quen tân đặc một bên hửa theo phục hồi vừa nghĩ mượn cớ rời đi họ nghiêm tính cách âm tình bất định lúc này gặp trên mặt hắn thủy trung mang theo hít mắt nụ cười trung quy cảm thấy rất không thoải mái đang định muốn nói âm thanh có việc đi trước nghiêm lão sư đột nhiên hỏi một câu lương lão sư ta nhớ đến trước ngươi trong lớp có cái đồng học đến dạ dày ung thư hiện tại nàng có khỏe không lời này đột nhiên đem tần nặc hỏi khó có được hay không hắn làm sao biết không qua nhớ đến rất lâu đi sách trò chuyện một chút trời đã tối rồi chúng ta t r ư ớ c xuống lầu nói s a u đi tần nặc thử di chuyển chủ đề nghiêm lão sư lắc đầu hình như rất cố chấp vấn đề này không lâu chuyện này hồi trước nhưng để lương lão sư thao nát tâm thế nào sẽ quên đây tần nặc vớt vớt mi tâm giả bộ như cố gắng đi hồi tưởng trận này phát sốt đến bốn mươi độ rất nhức đầu thật không nhớ rõ dường như đồng học kia có lúc không có tới lương l á o sư ngươi xác định sao nghiêm l á o sư khỏe miệng nụ cười càng tăng lên neo lại hai mắt bộc lộ không rõ tinh mang tần nặc phảng phất không nghe thấy nhìn đồng hồ tay một chút nói thời gian rất muộn có việc ngày mai nói sau đi ta đến trở về chơi điểm ăn thuốc hạ sốt đến đúng hạn ăn đây nói lấy tần nặc liền hướng hành lang đi đến nghiêm l á o sư đột nhiên nói ngươi không phải lương lao sư a nghe được câu này tần nặc bước chân dừng lại thần kinh nháy mắt kéo căng quay đầu nhìn xem nghiêm lao sư không rõ ràng cho lắm cười nói lời này ta nghe không biết rõ nếu như là thật lương lão sư nàng tuyệt đối sẽ không quên cái kia đến bao tử lòng ung thư học sinh đồ vật gì khả năng đều sẽ quên nhưng nàng tuyệt sẽ không tần nặc theo bản năng hỏi vì cái gì bởi vì cái này đồng học thế nhưng nữ nhi của ngươi à, hỏi thử có người nào sẽ liền nữ nhi của mình mắc bệnh ung thư đều có thể quên đây ngươi nói đúng không nghiêm lão sư cười h í p mắt hỏi trong tay khăn lông thu vào cái kia xích vết máu đã lau sạch sẽ tần nặc con ngươi hơi hơi k h u ế c đại nữ nhi đây là tình huống gì lương tử túc lúc nào có cái nữ nhi nguyên cớ ngươi là vị nào Chân、chính â n c h lương lão sư đi nơi nào họ nghiêm trên mặt không có tại quỷ hóa lại phát ra một cỗ đặc thù quỷ khí nằm tại trong tay hắn trường s í c h tại kịch liệt run run y phản phất một khóa thiêu đốt thuốc nổ tuyến bom lúc nào cũng có thể sẽ bạo tạc sắc mặt t ầ n nặc hơi chậm đây coi như là đóng vai thất bại sao nhân vật này mới bắt đầu đóng vai ngày đầu tiên a nghiêm lão sư cười h i ế p mắt nhìn xem t ầ n nặc chậm rãi lên tiếng nếu như là tình huống như vậy người đóng vai nhân vật này còn có cái gì khả năng cứu vãn đây là tất tử cục đi tân nặc nhìn chằm chằm họ nghiêm tại tay phải của hắn đã quấn quanh lít nha lít nhít màu đen kinh mạch nghe được câu này thời gian trong lòng chỉ là kinh nghi chốc lát liền đột nhiên phản ứng lại người là cái nào nhanh như vậy liền không nhận ra sao mới hai ngày a họ nghiêm cái kia cười h i ế p mắt nụ cười đột nhiên chuyển biến thiếu đi loại kia cảm giác quỷ dị nhìn thấy cái này cười nhạt dung tần nặc não hải lập tức có ấn tượng là cái kia gọi thời vũ người chơi nhìn tới ta đóng vai vị nghiêm lão sư này tính toán mà đến ăn vào gỗ sâu ba phần liền bị ảnh đại thần đều nhìn không ra bất kỳ đầu mối nào hoàn toàn lừa gạt mới vừa rồi không có đem ngươi hủ do a thời vũ thu hồi thanh kia xích cười nói ta phỏng đoán nhân vật này tốn không ít thời gian đang nghĩ tới tìm người đến thử xem hiệu quả vừa vặn liền đụng phải ngươi nguyên cớ vừa mới những lời kia đều là giả tần n ạ c c a u mày hỏi đương nhiên là soạn b ậ y vai tuần của người khác ta thế nào lại hiểu như vậy s â u đây tần n ạ c h i ế p k hít mắt huyết nhãn quỷ hiển nhiên cũng bị đùa dỡn thập phần khó chịu tiểu tử này có chút muốn ăn đòn muốn hay không muốn sửa chữa một thoáng tần n ạ c ngăn lại huyết khí phương cương huyết nhãn quỷ bị người dạng này buồn đ ị c h tức giận là có nhưng càng nhiều vẫn là kinh ngạc ngươi là thế nào phát hiện cái họ này xả nhà chính là ta đó vai tại phó bản này bên trong vừa vặn có mấy món quỷ vật dùng thích hợp một món trong đó có thể để ta phân biệt bên cạnh trò chơi lờ cờ có t thời vũ nói nói xong lại thêm một câu ta biết dạng này chính xác cực kỳ không lễ phép nguyên cớ ta chân thành nói xin lỗi nói xin lỗi liền miễn đi còn có lần sau ta sẽ trực tiếp lựa chọn ít ít ít ngươi nói đi thì nói lại trên người ngươi bảo bối còn thật không ít tân n ặ c nói phía trước cái kêu biến ảo hình thái quỷ vật cũng là kiện không tầm thường bảo bối đều là phía trước mấy bộ phó bản lăn lộ tới một ít cổ quái kỳ lạ đồ chơi không đáng giá nhắc tới thời vũ khoát tay náo cười nói nói thực ra đóng vai cái họ này chặt chẽ tính khí cực kỳ biến thái trong nhà hắn mấy vị kia từng cái đều là ăn người chủ đem ta dạy vỏ không nhẹ thời vũ nắm tóc có chút hao tổn tâm trí nói có lẽ là phía trước tiếu lý tàng đao nghiêm lão sư đi sâu nhân tâm giờ phút này nhìn thấy hắn mặt mũi tràn đầy đều là k h ô i hài không hài hòa cảm giác mười phần để tần nặc đều không đành lòng nhìn thẳng chờ hắn bực tức phát xong tần nặc mới hỏi nói ngươi hiện tại nhân vật này là thứ mấy cái thứ mấy cái ta ngẫm lại thời vũ còn thật làm ra một bộ suy nghĩ rán g dấp nói cái thứ ba đi dù sao không một cái là bình thường trên mặt tần nặc không có bao nhiêu thần sắc kinh ngạc bởi vì hắn cơ bản đoán được cái kia một cái duy nhất đóng vai đến cái thứ ba nhân vật người chơi liền là hắn cái này gọi thời vũ nhìn lên có chút nhí nha nhí nhảnh nhưng không thể không nói chính xác có thực lực không tầm thường t r ư ớ c trời Sát rất nhanh t ố i xuống tần nặc không có suy nghĩ c ũ n g không suy nghĩ thời vũ làm nhiều nói chuyện phiếm trước mắt bọn hắn mặc dù lấy người chơi thân phận đối thoại nhưng đến ngày mai quan hệ đến tại mỗi người đ ộ đóng vai vẫn là lấy giữa đồng nghiệp gặp mặt chào hỏi trở lại phòng ngủ tùy tiện làm điểm ăn lấp vừa xuống b ụ n g tử trong ban công vẹ tầm thực quy luật so người còn phải nghiêm khắc đến tròn sáu giờ liền trong lồng hoạt động tắt gọi bắt trước tiếng người gọi cho ăn ngược lại nuôi chim lương thực thời、gian. bên cạnh ban công truyền đến một ít dị hưởng như là cái gì vật thật rơi tại dưới đất tâm thanh cùng nặng nghề tiếp lấy một ít giải rác vật phẩm tán l ạ c â m thanh như là bị người đẩy lên bên cạnh dĩ nhiên chính là khâu đồng ban công tần nặc nghĩ thầm chẳng lẽ là vợ chồng trẻ giận dỗi nhịn không được thò đầu ra nhìn quanh đi qua nhìn thấy không gian cực kỳ hạn chế lấy tần nặc góc nhìn nhìn lại chỉ thấy một loạt treo ở đòn trúc bên trên màu hồng n ổ i y bít tất những thứ này tiếp theo liền gặp một đầu trắng non tay đem cái kia treo ở lưới bảo vệ bên trên quần áo từng cái lấy xuống khâu đồng hình như mặc cực kỳ mát mẻ đêm hôm khuya khoác t đ ồ n g nhiên ban công bên kia khâu đồng hình như phát hiện có ánh mắt đang ngó c h ở n g thấp kém hai mắt nhìn sang tần n ạ c kịp thời thu về ánh mắt ngón chân có chút lúng túng t r ụ c t r ụ p lần này dường như càng giải thích không rõ vốn là ấn tượng liền không được có thể hay không bị xem như c u n g nhìn lén chúc mừng người chơi hoàn thành đóng vai thành công nhìn trộm bên cạnh nữ lao sư xinh đẹp hàng xóm thu được ba phần trăm độ đóng vai tần n ạ c lập tức một trận yên lặng thật là có qua nhìn trộm cái lương tử túc này sẽ không phải thật là một cái mặt người dạ thú a mặt ngoài nhìn như nghiêm trình thực ra cất giấu một khỏi hèn mọt mèo tâm lý bất quá tại vừa mới dình coi mấy giây bên trong. t ầ n n ạ c thận trọng phát hiện cái kêu ban công phơi nắng trong quần áo đều là phải nữ đã bạn trai nàng cũng ở đó ở vì cái gì không có quần áo của hắn là nói dối vẫn là có nguyên nhân khác không biết lồng chim bên trong vẹn hình như nhìn thấy tần n ạ c hành động cử chỉ ăn uống no đủ phía sau có thể chuẩn xác phun ra nhìn trộm biến thái những từ ngữ này cùng thành tinh dường như tại sao muốn n u ô i chỉ như vậy thiếu vẹn nếu không phải trở ngại đóng vai đã trong nổi t ầ n n ạ c liếc mắt lồng chim đóng cửa lại cửa sổ trở lại trước bàn máy vi tính tuần tra một tháng ngày mai quá trình máy vi tính ổ cứng bên trong còn có mấy cái dê video tất nhiên không phải tần n ạ c trong tưởng tượng những cái k i a xã chết video mà là lương l á o sư ngày bình thường một ít công khai khóa video đây đối với tần n ạ c ngược lại có không ít tác dụng thông qua video hắn có thể tìm ra trong bình thường lương l á o dạy khóa phương thức khóa trình ở giữa một ít thói q u a n nhỏ cùng đối đãi các bạn học thái độ các loại Khóa trình video rất nhiều tần n ạ c chỉ nhìn một chút là xong đã hiểu lương l á o sư dạy khóa phương thức dạy khóa phương thức cực kỳ ônu ôn n cũng rất có chuyên nghiệp tâm trong mắt người ngoài đích thật là cái vi nhân sư biểu tốt lão luyện h ư n g tự mình lại có hèn mọn hành động nếu như đều chiếm được chứng thực chỉ có thể nói cái họ này xa nhà ngụy trang mười điểm hoàn mỹ Tân Nạc lầm bẩm, nhìn hồi lâu, có chút lâu, Nạc nhìn buồn ngủ, liền không nghĩ nhiều nữa, có lầm bầm, hồi sáng a rửa vai, u xuống. Muốn khi hoàn mỹ đóng vai, sinh hoạt làm việc và nghỉ giường tới việc ngơi trên mặt nắm mỹ làm đạt đến đóng cũng và là t k h ô thể thiếu tỉ mỉ.、Sáng、sớm á n g s hôm sau làm trường học tiếng trung vang lên tân đ ạ c dậy thật sớm tại cửa sổ sắt đất phía trước sửa sang lấy ăn mặc ngoài cửa sổ khó được có mấy sợi ánh nắng bắn ra đi vào cực kỳ tan nhạt còn sáng nhưng hình như cũng là ngụ ý tốt đẹp một ngày cầm lên chính mình cặp công văn nhìn xem trong kính chính mình tân đặc phủ lên tính nghề nghiệp nụ cười lại lộ ra mấy phần cứng nhắc đặt ở tại ánh nắng bề ngoài cất giấu một khỏi h ắ cám trái tim trong văn phòng chống giống rất quản cũ vẽ có hai cái giáo sư đã đến làm việc cương vị sửa sang lấy văn bản tài liệu sách giáo khoa bọn hắn đờ đẫn xem lấy tần nặc không để ý đến chỉnh lý tốt trên bản sách giáo khoa liền rời đi văn phòng toàn bộ văn phòng ấm siêu siêu chỉ còn dư lại tần nặc một người nhưng đây chỉ là biểu hiện hiện tượng làm tần nặc ngồi xuống thời gian bên cạnh trống giống bản công tác ghế xoay một vòng văn kiện trên bản thật nhanh lật xem còn lại bàn làm việc mặt bàn cũng là như vậy có bút tự nhiên tại giấy viết bản thảo bên trên huy động máy đóng sách tại tự động đánh đinh máy in tại tự động in ấn nhìn như vắng vẻ văn phòng thực ra phi thường náo nhiệt tân nặc mới từ cặp văn kiện bên trong lấy ra chính mình văn bản tài liệu liền cảm giác bên cạnh hiện lên một cỗ h à n ý bên hai chuyển đến một người nữ sinh lương lão sư có thể mượn dùng phía dưới máy đóng sách sao tân nặc không lên tiếng cầm lấy trong tay máy đóng sách đưa tới tiếp lấy cái tia giọng nữ tiếp tục chuyển đến lương lão sư hai ngày này thân thể ngươi không thoải mái ta cố ý cho ngươi làm một cái bình h n phúc hy vọng ngươi không nên tự tuyệt nói xong còn thêm một câu đây chỉ là giữa đồng nghiệp quan tâm không có ý tứ gì khác đừng hiểu lầm à cảm ơn tân nặc gật đầu một cái nói tiếng cảm ơn tiếp lấy liền thấy một cái bị dây nhỏ vọt lên tới xương ngón tay đặt ở trên mặt bàn xương ngón tay huyết nhục đã rõ ràng sạch sẽ còn trải qua mài giũa mặt ngoài lộ ra n h ă n bóng nhưng vẫn như cũ để người kinh dị tân nặc khỏe miệng hơi hơi run dậy người làm sao đúng vậy à một ngón tay đại biểu ta nho nhỏ chúc phúc không nên suy nghĩ nhiều không muốn suy đoán lung tùng đây chỉ là ở giữa bạn bè lẫn nhau chúc phúc nói mấy câu nói đó thời gian tân nặc rõ ràng nghe được mấy phần thèn thùng c trong hà vị phòng làm việc ngồi đại khái nửa giờ trên tường đồng hồ góp vang tiếp một đường khóa liền là chương trình học của chính mình tân nặc sửa sang lấy lên lớp suy nghĩ t i c h tấu đóng vai lão sư lên lớp không phải kiện chuyện dễ muốn đồng thời đối mặt mấy chục đạo ánh mắt biểu lộ chấn định đồng thời còn cần cố gắng hoàn mỹ đóng vai lương tử túc lên lớp phương thức nghỉ giữa khóa tiểu động tác các loại lộ ra sơ hở liền là đối mặt một đám hùng hải tử quỷ hóa nghe liếu lao sư nói lớp một học sinh loại trường học nhất ngang b ứ n g lớp bình thường lên lớp không thiếu bắt chơi lương tử túc vẹn vẹn là một cái học kỳ xuống liền bắt chơi đùa dỡn chạy không dưới ba cái lao sư một lao sư trong đó bị bắt chơi quá mức dẫn đến cái nửa người dưới tê liệt hạ tràng nửa người dưới tê liệt đây đã là vô cùng tồi tệ hậu quả nghiêm trọng cho dù là một đám vị thành niên tiểu quỷ cảnh sát cũng có thể vượt vào truy xét trách nhiệm nhưng đó là thế giới hiện thực mới có thể nhìn thấy tại trong thế giới kinh dị học sinh đầu bị quất bay đều là trừng phạt n h ỏ nhỏ một cái nửa người d ư ớ i tê liệt tại trò chơi nở t cờ trong mắt khả năng liền c ũ n g không chú ý h ôn eo phía dưới eo trở về tu dưỡng mấy ngày mà thôi nhưng người chơi khác biệt thân thể cùng thế giới hiện thực đồng dạng yêu ớt một khi bị thương thế nghiêm trọng dẫn đến cái chết liền hao tốn một cái mạng kết thúc trò chơi rút khỏi phó bản đây cũng là các người chơi đóng vai thời gian vô cùng cẩn thận viên cớ bày ra như vậy một cái không tốt lớp hy vọng hôm nay ta có thể hoàn chỉnh trở lại ký túc xa a tần nặc một bên lẩm một bên cầm lấy kẹp ở trong sách vở một tấm hình bên trong là lương tử túc cùng lớp một toàn thể học sinh chụp ảnh chung chụp ảnh chung bên trong mọi người nụ cười đều cực kỳ rực rỡ Trước nghỉ vai sai lầm, i sinh. ể u chuyện học h n g giữa khóa hoạt động thời gian đều là trôi qua rất nhanh lên làm khóa tiếng chuông g õ vàng tân nặc đã cầm lấy sách giáo khoa đứng dậy rời đi văn phòng trên hành lang tân nặc vừa vặn lại đụng phải khâu đồng nàng hình như ngủ không ngon mặt mũi tràn đầy đều là tiểu t ụ tân nặc hướng nàng lên tiếng trào khâu đồng chỉ là miễn cưỡng mỉm cười gật gật đầu không có lên tiếng liền đi là bởi vì hôm qua dình coi sự tính sao sách ngẫm lại đều cảm thấy lung tung a nên thế nào đi giải thích đây không đúng ta đóng vai chính là lương t ử túc tại sao muốn giải thích bản thân hắn liền là cái của mình lén lung túng là hắn cũng không phải ta vừa nghĩ như thế tần nặc ngược lại cảm thấy không quan trọng cũng bay người đi đến lớp sáu lớp một bên trong không có khóa phía trước ngâm nga sách giáo khoa âm thanh chỉ có ồn ào chơi đ ù a âm thanh tần nặc sửa sang một chút nỗi lỏng ho nhẹ hai tiếng cầm lấy ly giữ ấm gõ lên cửa hai lần trong phòng học lập tức a n tính lại vô số ánh mắt đồng loạt xuyên t ấ u qua tới đó là từng cái kinh dị khuôn mặt có tái nhợt không máu có khuôn mặt sưng nhẵn cầu lồi ra ngoài có hốc mắt đ e n kịt phối hợp trong phòng học lờ mờ âm n không khí khủng bố hình ảnh khuyết đại đến c ự c hạ tân nặc vẫn cho rằng chính mình trái tim đủ cường đại nhưng cái này một chút bị nhiều như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm vẫn là theo bản năng có chút hoảng hốt cái này lớp một học sinh thế nào từng cái đều trưởng thành đến dọa người như vậy như vậy vừa so sánh lớp ba hai t ử quả thực đáng yêu đến lấy vui tân nặc thầm n cũng đang nghi ngờ chỉ là go gó cửa vì cái gì ánh mắt của bọn hắn đều là lạ lão sư người hôm nay thật thần kỳ à vào cửa rõ ràng trước g trước đây ngươi cũng không phải dạng này một cái hốc mắt chính giữa chạy xuống máu đen nữ sinh nghiêng đầu nói tân nặc xấu hổ cái này vừa mới vào cửa liền phạm cái đóng vai sai lầm ta gõ cửa chỉ là để các bạn học a n t ĩ n h một chút cuối cùng đây là thời gian lên lớp nên thu hồi các ngươi tâm vừa tân nặc nói người chơi đóng vai nhân vật sai lầm khấu trừ độ đóng vai hai tân nặc đầu đầy n g h i hoặc những lời này có cái gì khuyết điểm sao đến b ụ c giảng tân nặc phát hiện ở trên bàn đổ đầy đủ loại to to nhỏ nhỏ hộp quà tặng sắp xếp cùng nhau phía trên đều vẽ lấy một cái khuôn mặt tươi cười không có tiêu chí danh tự đều viết đối lương lào sư trúc phúc đây là cái gì tân nặc nhữ mày cầm lên bên trong một cái quà tặng hộp giấy lão sư chúng ta nghe nói ngươi ngã bệnh hai ngày mọi người liền đều chuẩn bị cho ngươi một ít tiểu lễ vật xem như chúc phúc ngồi tại hàng trước một cái học sinh cười lấy nói có đúng không các bạn học có lòng lão sư cực kỳ cảm động tân nặc cười lấy nói nhìn xem những cái này gói hàng tinh xảo hộp giấy trong lòng lại có chút ngờ vực vô căn cứ không chừng phía trước mấy cái kia lão sư đều nói lớp một học sinh ngang bướng vô cùng sẽ tốt bụng như vậy quan tâm lão sư sao có lẽ có gạt tất nhiên cũng khả năng là chính mình quá lo lắng tối hôm qua nhìn những cái kia công khai khóa trong video lương tử túc cùng các học sinh tại trên lớp học thường xuyên động nhau vui vẻ hòa thuận thầy cho quan hệ phi thường tốt cũng không có cái gì ngang bướng cử chỉ có lẽ lương tử túc là cái trường hợp đặc biệt lớp một học sinh chỉ t r e o cận cái khác lao sư cũng khó nói tân nặc nghĩ thầm thời khắc trò chơi tiếng nhắc nhở lại tại não hải vang lên đinh người chơi đóng vai nhân vật thất bại khấu trừ một phần trăm độ đóng vai vì cái gì lại nhắc nhở đóng vai thất bại chính mình đến tội cùng làm sai cái nào trình tự tân nặc có chút không nghĩ ra được lao sư người có muốn hay không hiện tại mở ra hộp quà tạo vậy cũng là chúng ta chuẩn bị thật lâu tâm ý a một cái khuôn mặt có chút thối giữa nam sinh mở miệng mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn xem tần nặc tần nặc trừng mắt nhìn mang theo vài phần cẩn thận mở miệng trước lên xong khóa nói sau đi hạ xuống hai ngày khóa trình đến bắt gấp thời gian đổi kịp lớp khác khóa trình tiến độ、Tốt. toàn ố t t lớp học sinh lộ ra mười điểm nghe lời chỉ là nụ cười phối hợp những cái kia khủng bố khuôn mặt thiếu khuyết tính trẻ con có chỉ là dùng mình tần nặc vặn ra ly giữ ấm uống một hớp nhỏ lại để mắt kính xuống dùng tỉ mị khăn lau một thoáng k í n h mới mang trở về tại trên mặt đây đều là lương tự túc nói khóa phía trước một ít tần n ạ c tối hôm qua đã tập luyện mười điểm có linh hồn tiếp đó một tay cầm sách một tay cầm đầu phấn bắt đầu theo tiết chức khóa nói đến tiến độ tiếp tục khiến tần n ạ c có chút bất ngờ chính là nói nên có mười mấy phút lớp phía dưới các học sinh rất biết điều đều t ạ i nghiêm túc ngay bài liền cái không tập trung đều không có nói là nghiêm túc ngay bài chi bằng nói đều đang ngó chừng hắn nhìn liền tựa như tại trên mặt của tần n ạ c viết có chữ viết đồng dạng mỗi khi tần n ạ c túi đầu xuống nhìn về phía sách giáo khoa thời gian một loại run dày cảm giác ngay tại đáy lòng sinh sôi liền như có cái gì khủng bố đồ vật xuất hiện nhưng khi lúc đầu các học sinh đều lạc ng loại trừ dán mắt ánh mắt của hắn có chút khó chịu ngược lại không có gì kỳ quái địa phương lao sư ngươi thế nào không nói chúng ta đều tại nghiêm túc nghe lấy đây bên cửa sổ một cái đôi đôi ngựa nữ x i n h nói tân n ặ c nói đã đều nghiêm túc như vậy tại nghe ta thiết lập mấy đạ o đề để mấy cái đồng học đi lên làm một chút nhìn một chút hiệu quả xoay người tân n ặ c cầm lấy đầu phấn tại trên bảng đen huy động viết viết cảm giác sau lưng đánh tới một trận l ạ n h leo t h ấ u xương đồng thời tại bên hai phảng phất có người tại hà hơi bên hai trở về một dòng nước ấ m tân đặt nhữ, nhữ mày động tắc trong tay dừng một chút lại tiếp tục viết nhưng thần kinh thủy trung tại kéo căng tựa như là một đầu cao tuổi hấp hối sư tử bị một đám linh cầu vây quét đem phần sau bạo lộ cho bọn hắn cảm giác bất an không ngừng dưới đáy lòng sinh sôi động t á c trong tay dừng lại tần nặc đống nhiên q u a n người nhưng nhìn thấy vẫn như cũng là nhu thuận nghiêm chỉnh tư thế ngồi các học sinh bọn hắn không có lên tiếng sơ sơ như đầu phản phất là không hiểu vì cái gì lương lao sư viết đến một nửa đột nhiên lại xoay người lại bên cửa sổ bím tóc đuôi ngựa nữ sinh hỏi lương lao sư ngươi thế nào là sinh bệnh còn chưa tốt sao nếu không lại nghỉ ngơi hai ngày a ngươi nếu mệt đổ chúng ta sẽ rất thương tâm ta là lớp、trưởng. sẽ quản lý tốt trong lớp kỷ luật có lòng lao sư không có việc gì đừng lo lắng tân nặc hướng cặp kia đôi ngựa nữ đồng học cười cười đối phương không có trả lời ngược lại thì vểnh vữ môi trên mặt thi ban một chút hiện lên lại thêm mấy phần khủng bố đinh người chơi đóng vai nhân vật thất bại khấu trừ hai phần trăm độ đóng vai lại thất bại vì cái gì mình rốt cuộc nơi nào nói sai tân nặc càng nhức đầu cứ như vậy khấu trừ x u ố n g d ư ớ i đóng vai nhân vật này hôm nay liền có thể kết thúc trong mối vẫn không có cách giải tân nặc cầm lấy ly giữ ấm nghĩ đến uống một ngụm trà bình phục lại nỗi lòng mới vặn ra cái nắp huyết nhãn quỷ đột nhiên lên tiếng trong trà thả đồ vật hàng thứ ba cái thứ ba cái k i a nhảy răng tiểu quỷ thả nói xong lại thêm một câu mấy cái k i a tiểu quỷ tại ngươi xoay người phía sau hoàn toàn là mặt khác một bộ gương mặt huyết nhãn quỷ để s ắ c mặt tần nặc hơi c h ậ m lời này y tứ đã đại biểu chính mình suy đoán sai những cái này tiểu quỷ đối lương tử túc không có hào cảm đùa g i ỡ n t r e o cợt một bộ này đối với hắn cũng không ngoại lệ thả đồ vật gì ai biết được bất quá uống xong phía sau nhất định có thể sảng khoái huyết nhãn quỷ nói tần nặc nhìn xem nhìn chằm chằm ly giữ ấm thả tới bên miệng dưới dảng đài học sinh con mắt lóe ra con mang t ù l ạ nhìn lấy chăm ch khô nước trắng bệnh khỏe miệng một chút câu lên ly giữ ấm đến bên miệng đ ỗ n g nhiên nhưng về bên trong nước trà toàn bộ đổ ra tung tóe vẩy trên sàn nhà rất nhanh mảng lớn b ọ t b i ể n tại bốc hơi mặt ngoài xi măng đều tại một chút ăn mòn độc tính mạnh mắt trần có thể thấy uống vào phía sau sướng hay không m è o m ò không biết nhưng đi khẳng định cực kỳ bình thản sách tay trượt bất quá nước trà này làm sao nhìn đều không thích hợp tân nặc một bên nói một bên liếc nhìn bên dưới bục giảng các học sinh không rõ ràng cho lắm hỏi lão sư ngươi là trà quá hạ sao khả năng a tân nặc nhàn nhạt mở miệm ánh mắt rơi vào những cái k i a hộp quà tặng bên trên lộ ra vẻ t ư ơ i cười trước nghỉ ngơi một chút lao sư đột nhiên muốn nhìn một chút ta thân ái các bạn học đều cho lão sư tặng cái gì yêu mến quà tặng nói lấy t ầ n n ạ c cầm lấy bên trong một cái màu xanh l a m quà tặng hộp giấy phía trên còn có tỉ mỉ hồ điệp quần mang phía trên trúc nói cũng là thành ý chăn đấy thân thể khỏe mạnh sự nghiệp mạnh cắt tường như ý tình ý giải t ầ n n ạ c bất vi sở động xé đi nhãn hiệu mở ra hộp quà tặng mở ra nháy mắt đen kịt trong hộp đột nhiên thoát ra một đầu đen nhanh giết quần ở trên tay của tần nặc một giây sau giết cắn nhanh chóng chui trong huyết n h ụ tại dưới làn da nhúc ních nhanh chóng bỏ hướng tần nặc nhau mắt tiếp lấy lộ ra một bộ thống khổ khó nhịn biểu tình hắn tựa ở trên tường hai tay nắm lấy cổ họng há to mồm bộ mặt đều tại ứ máu đỏ lên hai mắt t r ợ to gắt gao nhìn chằm chằm dưới giàn đài cái kia dưới giàn đài cũng là bạo phát một trận vui sướng âm thanh hoan hô vung vây nắm tay nhỏ phảng phất chờ đợi một màn này đã lâu cặp k i a đ u ô i ngựa nữ sinh nguyên bản nhu thuận hiệu truyện diện mục cũng đang lùi đi lên tiếng lộ ra hàm răng chấm loãn hướng sắp chết tần nặc vẫy vây tay nhỏ đ ngực tân nặng tựa lên phản phất là cuối cùng một hơi không nâng lên đổ vào trên mặt đất lại không có động tĩnh dưới g i ả n g đài các học sinh nhảy cấm hoan hô âm thanh càng kiêu ngạo hơn ghế trước một cái tóc vàng nam tử lớn tiếng tranh công cái k i a hộp quà tặng l à c ủ a ta là ta chơi chết lão sư các ngươi đều đừng cùng ta đoạt công lao lương lão sư cuối cùng chết tiếp một cái sẽ là ai chứ thật chờ mong a lại nói lần này lão sư thế nào dễ dàng như vậy chúng chiêu bình thường không phải rất tinh minh sao chẳng lẽ là đầu ó c cháy học sao nghi hoặc thì nghi hoặc tất cả học sinh đều là hư vấn tựa hồ tại trong cái lớp này trí cao vô thượng nhất đáng giá nhất đến vinh dự một việc đó chính là chơi chết lao sư tiếng cười tràn ngập toàn bộ lớp học vui sướng không khí xua đổi lấy quỷ dị không khí nếu như trừ bỏ trên giảng đài người n g ã xuống ngược lại thật sự là như chuyện như vậy nhưng rất nhanh tiếng cười nhưng lại từ từ hạ thấp xuống tới cũng không phải cười mệt mỏi mà là không cười được không ít học sinh con mắt mang theo kinh ngạc miệng mở rộng nhìn xem trên giảng đài dán g dấp mười điểm khôi hải chỉ thấy trên giảng đài tần nặc lại đứng lên trên mặt sắp chết g ữ tợn khuôn mặt không còn bỏng dáng trong miệm hô một hơi lẩm bẩm nói có chút chóng mặt cảm giác tại khi nói chuyện hắn nâng tay phải lên cái kia đen sấm giết lại từ thủ đoạn huyết đ ụ c bên trong chui r a mang theo vọt tới vết máu đổ vào trên mặt bàn dày v ò hai lần liền không lại nhúc đích tần nặc cầm lấy giết nửa đùa nửa thật cười nói mặc dù nói bình thường mở cái nho nhỏ nói đùa lao sư là có thể lý giải cũng cho phép nhưng các ngươi ngoài miệng nói lấy chúc phúc nhưng vẫn là đùa dỡn mặt ngoài một bộ sau lưng một bộ lao sư này nhưng là có chút không vui ba một tiếng bàn tay tần nặc vẹn vẹn một nắm toàn bộ rết bị bóp ở lòng bàn tay chất lỏng màu xanh bắn tung tóe vung t a y ra thời gian biến thành mở ra cặn bã Dưới đài các học sinh đều nhìn mắt tân nặc hai tay chống lấy bục giảng mặt bàn cười h í p mắt nhìn xem rất nhiều non nớt mà lại quỷ dị khuôn mặt hỏi cái này hộp quả tặng lạc của ai không một người nói chuyện bên cửa sổ lớp trưởng chủ động đứng lên cúi đầu ngậm miệng nói lao sư chúng ta biết sai lần sau sẽ không kỳ thực cũng trách ta ta xem như lớp trưởng không có trước tiên đi ra ngăn lại bọn hắn tội của ta lớn nhất ngươi muốn trừng phạt liền trừng phạt ta đi nói xong còn nhắm chặt hai mắt phản phất quyết định tiếp nhận trừng phạt nhưng thân thể nho nhỏ tại có chút run r u y lại lộ ra mười điểm sợ hãi còn lại đồng học nhìn xem lớp trưởng biểu tình đều lộ ra có chút cảm động có mấy cái đồng học cũng đi theo đứng lên chủ động đi ôm trách nhiệm chỉ một thoáng hình như ngược lại tần nặc thành cái kia thập ác không xá người xấu tần nặc nhìn xem nàng thở dài một tiếng nói ngươi xem như lớp trưởng có thể ý thức đến một điểm lão sư cực kỳ vui mừng ngươi như vậy hiểu chuyện lão sư cũng không đành lòng lớp trưởng mở hai mắt ra n g á y lên lông mi ngạc nhiên hỏi nói như vậy lão sư muốn tha thứ ta cùng mọi người không lão sư nhìn ngươi như vậy có lòng thành ôm trách nhiệm vậy liền nghe ngươi liền trừng phạt ngươi một cái a nói lấy tần nặc móc ra một cái n h u n máu cơ điện kéo động dây cót mộ tờ phát động tiếng rít giống như ngựa hoang tại hót vang cái k i a răng sắt nhanh chóng chuyển động phía trên còn mang theo đỏ tươi thịt nát nhìn thấy thanh c ư a điện này các học sinh đều mắt tròn váng trường lớp kia vốn là không máu khuôn mặt lộ ra càng trắng bệnh tần n ặ c sách theo c ư a điện mỉm cười nói đừng sợ người biết lao sư tính tình nhất liên tiếp đối chính mình yêu thích học sinh hạ trọng thủ một điểm nhỏ trừng phạt mà thôi nói lấy sách theo c ư a điện đi xuống bục giảng nhìn xem bước bước tới gần c ư a điện lớp trưởng thân thể lần này thật là đang r u dậy hốt hoảng lui ra phía sau hai bước nguyên bản ý thức trách nhiệm m ư i phần nàng bỗng nhiên sắc mặt nghiêm túc thỏ tay chỉ hướng một cái chỗ ngồi nói lao sư ta nghĩ Làm sai sự t nghe h phải còn n sai làm ư ờ i kia g á n chịu, cái chính Trước thức dục, không lần sau không biết ghi nhớ. Thả hắn phương phương hướng. chó nếu sau tiểu lần trùng đường lòng, người đúng trưởng, người chó ngân biết kia giáo là Lớp A. A. tử tìm tìm xong lời này một bên khác bên cửa sổ nam sinh bỗng nhiên đứng dậy chỉ vào lớp trưởng nhịn không được mắng tân đặc liếc mắt hắn gọi là đường tiểu long học sinh lui ra phía sau một bước nhìn xem thanh kia đâm máu cơ điện sắc mặt lộ ra kinh hoàng phổ thông cơ điện bọn hắn cũng không sợ chỉ là cái kia cơ điện rõ ràng là kiện bị vật cho là thật tương tổn thật có thể đem bọn hắn cưa thành hai nửa nhưng khâu và không trở lại đường tiểu long nhìn chằm chằm tần nặc cơ điện sắc mặt l ấ m liệt trong miệng chính xác rất rắn lao sư cha mẹ ta là trường học người đầu tư sau đó thì sao sắc mặt tần nặc lạnh n đạt hỏi gặp đối phương bất vi sở động đường tiểu long tiếp tục nói ngươi đụng đến ta một sợi tóc cha mẹ ta nhất định sẽ chặn ngươi đây là lớp học của ta ngươi chuyển ai đi ra đều vô dụng trên lớp học lao sư dạy không chỉ có riêng là trong sách kiến thức còn có đạo lý làm người biết tôn trọng người làm người rất trọng yếu bình thường đối các ngươi quá dung túng dẫn đến như bây giờ lớp gió tồi tệ không phải là nên thật tốt chỉnh đốn một chút đường tiểu long bị làm hư lúc này ngược lại hướng lấy tần nặc làm ra mặt quỷ còn lại đồng học tuy là không lên tiếng nhưng cũng mười điểm khiêu khích nhìn xem tần nặc hai ba câu nói sao có thể đem bọn hắn h ù dọa bọn hắn lớp một nguyên cớ ngang bướng là bởi vì đủ đoàn kết toàn bộ một chỗ đùa dỡn các lão sư khác nắm chặt không ra đau đầu lại không thể cầm toàn lớp như thế nào chỉ có thể giữ lời ăn chút ngậm bồ hòn lâu dần liền dưỡng thành bọn hắn không chút kiên kỵ tinh khí nhưng bọn hắn không biết đối với hắn người là như vậy đối tần nặc cũng không đồng dạng lão sư ngươi vẫn là thật tốt nói khóa người đối với chúng ta sử dụng vũ lực nói không chắc đi không ra cái này phòng học vũ lực một bộ này đối chúng ta vô dụng ngươi cũng không thể đem chúng ta toàn lớp người đều g i ế ta mấy cái đau đầu học sinh tại quỷ hóa lệ khí mười phần mà nhìn chằm chằm vào tần nặc lời nói ở giữa mang theo rõ ràng n g uy hiếp tần nặc yên lặng một thoáng đ ỗ n g nhiên thu hồi cơ điện các học sinh gặp lấy một màn này m ừ n g thầm cho là hù dọa đến đối phương nhưng rất nhanh bọn hắn liền gặp bàn tay tần nặc khẽ đảo nắm lấy cái gì q u a n g ra ngoài một giây sau liền nghe đến đường tiểu long thê lương tiếng đều thảm thiết tại chỗ mi tâm của hắn chính giữa cắm một cái một chỉ dáng dấp màu trắng đinh, đinh hiển nhiên mang theo đáng sợ quỷ lực bước lên quần quận khói đen còn có hồ quang màu đen đang đâm vào nháy mắt chắn như là đồ s ứ lại vỡ vụn a đau đau đau chết ta rồi đường tiểu long ngã lật tại dưới đất cái kia vết nước tại mặt hắn bảng bên trên lan tràn sẽ rách khuôn mặt của hắn toàn bộ đầu phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ nổ tung còn lại học sinh bị dọa cho phát sợ đều là theo bản năng lui lại ngây ngốc nhìn xem đau đầy đất quay cuồng đường tiểu long tần nặc thì lộ ra không nhanh không chậm lần nữa cầm cái một lần cái ly rót chén nước uống hai ngụm lại bắt lại gọt tiếng tại trên tấm kính a hai cái hơi nóng lau hai lần không chút nào để ý bên kia gào t h ẳ n học sinh gặp không sai bị lắm tần nặc tay khẽ vẫy thu hồi nhân q ố c đ lại nhìn đường tiểu long đã tê liệt ngã xuống tại dưới đất hấp hối cái k i a đã không còn bộ dáng gương mặt nhìn không ra là sợ hãi vẫn là phẫn nộ lấy bạo chế bạo có lẽ không được nhưng có thể tạo được g i ế t gà dọa khỉ tắt dụng liền đủ tân n ạ c thầm nghĩ đinh chúc mừng người chơi thành công đóng vai nhân vật thu được năm phần trăm độ đóng vai nghe được thanh â m nhắc nhở tân n ạ c nghĩ thầm chính mình đoán quả nhiên không sai lương tử tốc đối đại lớp một hải tử căn bản không phải lấy thân thiện phương thức mà là lấy hiện tại loại này cực đoan vũ lực phương thức chẳng qua là lúc đó hắn nhìn chính là công khai khóa tại không ít đồng sự cùng trước mặt lãnh đạo hắn tự nhiên đến biểu hiện hò tự mình hóa c h ỉ n h liền là hoàn toàn khác biệt khuôn mặt cũng liền giải thích vì cái gì tần nặc theo vào phòng học bắt đầu vì cái gì độ đóng vai một mực tại rơi dạy khóa phương thức vũ lực sao vũ lực nhưng hữu hiệu là được chủ yếu nhất là hạ giận dùng vũ lực giáo dục hùng hài tử cải t a quy chính tần nặc quả thực không muốn quá thông thạo tần nặc đến bên kia nắm chặt đến run dậy kịch liệt nửa chết nửa sống đường tiểu long đặt lại chỗ ngồi n g còn thân mật chỉnh lý trên người hắn b u i đất hai tay đẻ xuống bờ vai của hắn một bộ dụng tâm lương khổ nói đường tiểu long đồng học sau đó không cho phép lại như vậy bấm mình lão sư lối ngươi khả năng là nhẫn tâm một chút nhưng đánh vào ngươi thân đ â u là lao sư t ậ m a làm như vậy là vì cho ngươi nhớ lâu hy vọng ngươi có thể lý giải lao sư dụng tâm phía sau đồng học một trận yên lặng rất muốn nói cái gì nhưng lại không dám nói ra khỏi miệng tần nặc đi về tới đi qua bên trong một cái chỗ ngồi thời gian đột nhiên lại lấy ra một chôi khai sơn đao tại bên cạnh hắn học sinh còn không phản ứng lại khai sơn đao mang theo một đạo h à n mang đem hắn một cánh tay bổ xuống máu tươi bắn tung tóe tại trên chỗ ngồi phần p h t nhỏ xuống cụt a y cũng rơi tại trong vũng máu học sinh t ê u t ê u t h ẳ n một tiếng trên mặt thất khiếu toát ra đại lượng k h ó đen tựa hồ là thống khổ một loại biểu hiện hắn nghĩ đau vừa sợ lại sợ hỏi lão sư đây là vì cái gì tần nặc cười h í p mắt nói cho ta ly giữ ấm bên trong phía dưới đồ vật chính là người a sau đó không cho phép lại như vậy nực ngậm biết sao lão sư vì giáo dục các ngươi thật là thao nát tâm tần nặc ngữ khí cùng chính mình vũ lực hành động hoàn toàn tương phản thân thiết h i ề n lành ngữ khí phản phất là một cái để học sinh thao nát tâm lão sư tận tình khuyên bảo không biết hối cải tồi tệ học sinh học sinh kia vẻ mặt đau khổ tại tần nặc sau khi đi nhặt lên cái kia cộp tay đặt tại chỗ đức kết quả lại rơi xuống đất nhìn xem một màn này Hắn nhịn không hoa hoa khóc được lúc ớ lớp n lên. Trong lớp của ta, không thích nghe đến thanh âm khác. Tần nạc quay đầu liếc mắt hắn.、Học、sinh kia thần kinh phản xạ hai tay che miệng dừng thanh. liếc lại, lập tức dừng lại l ta, thích mắt tay tức của khác. Học che quay kia hai đầu âm âm xạ này còn lại học sinh nhìn xem tần nặc ánh mắt rốt cục đổi một loại ánh mắt cũng không phải tần nặc đóng vai xảy ra vấn đề mà là hôm nay lương t ử túc so ngày trước còn muốn đáng sợ còn muốn tàn nhẫn phương hướng không sai độ đóng vai liền sẽ không rơi nguyên c ớ đóng vai nhân vật tìm đúng phương hướng rất trọng yếu lão sư không phải là sinh một c h n bệnh đem đầu góc đốt xảy ra vấn đề a có đồng học xì xào bàn tán phía dưới ta mời mấy cái đồng học đi lên làm bài trả lời đồng học có k e o trả lời sai đồng học có trừng phạt n h o nhỏ tần đ ạ c mặt không thay đổi nói nếu là mà tác vậy đối với hắn tới nói liền tùy tiện rất nhiều học họ nghiêm bộ kia còn c h ấ n nhiếp không được đám này ngang bướng tiểu quỷ ước chừng sau mười phút tiếng trung t a n học tại lầu dạy học ở giữa g ó vang tần đ ạ c đứng ở trên giàn g đài khép lại quyển sách tại mắt hắn khung kính bên trên nhiễm mấy điểm vết máu phối hợp đó cùng rộn ràng nụ cười có loại không h i ể u bệnh trạng n g lực chương trình học hôm nay liền đến nơi này bố trí bài tập cùng cần ôn tập nội dung hy vọng các bạn học đều có thể hoàn thành tiết khóa tiếp ta sẽ ngẫu nhiên vấn đề nói xong dừng một ch ánh mắt rơi vào những cái kia hộp quà tặng bên trên những cái này biểu đạt các người đ ố i lao sư yêu mến hộp quà tặng đều thu về đi thôi có lòng liền tốt lao sư đã cực kỳ cảm động nói xong t â n n ặ c liền đi ra cửa ra vào trong phòng học các học sinh như chút được gánh nặng đ ấ m máu trên giàn g đài lại để những cái này ngang bướng tột cùng tiểu quỷ lại để đều cảm nhận được kinh dị đối tiết khóa tiếp đến tràn ngập cảm giác nguy cơ tiếp đó từng cái, phong kén chạy lên giảng, đem những cái kia trò đùa khoái đạn hộp quà tặng đều cầm xuống đường tiểu long khôi phục một chút ý thức tìm đòi lấy chính mình nứt da chán nhịn không được khóc lớn lên ta muốn trở về nói cho ba mẹ họ lương bắt nạc c h ư ơ n một trăm bảy mươi lăm trôi nổi đầu kinh dị tiểu hắc trở lại văn phòng trong phòng vẫn như cũ vắng vẻ mà âm u, tựa hồ làm â y đen c h e càng tia sáng làm cho trong phòng càng thêm tối tăm tân nặc tại chính mình làm việc vị ngồi xuống lật xem một lượt bên trên thời khóa biểu phát hiện hôm nay chính mình khóa chỉ có như vậy một đoạn xem ra hôm nay là rất thanh nhàn tân nặc lẩm bẩm ngồi trên ghế nhìn lại hôm nay cái này tiết khóa bất ký đã chuẩn bị xuống tiết khóa lớp học bất ký cùng khóa trình tài liệu cái quá trình này tất nhiên là vô cùng k h ố khan đối tân nặc tới nói cực kỳ không thích ứng nhưng vì hoàn mỹ đó vai hắn không thích ứng cũng đến thích ứng chỉ chốc lát sau tiếng trung vào học lại g õ vang trong văn phòng vẫn như cũ lanh thanh thanh không có mờ hay nhưng tần nặc rõ ràng cảm giác bên cạnh lướt qua không ít hàn ý loại trừ cái kia nữ lao sư còn lại phòng học hình như cực kỳ tự bế chưa từng thích cùng người khác giao lưu tần nặc cũng không có để ý tới toàn tâm đầu nhập công tác của mình bên trong đông nhiên trong mũi tràn ngập một loại mùi máu tươi tiếp theo tần nặc phát hiện mình giấy viết bản thảo bên trên in lên mấy giọt đỏ thâm máu tươi máu tươi như tiểu hồng hoa đồng dạng tại giấy viết bản thảo bên trên nợ rộ lương lao sư bên hai tiếng vọng một cái thanh em khẳng hàn tần nặc cảm thụ được bên cạnh hàn ý lúc lúc liền gặp một k h ỏ a đầu hận đến trước mặt mình đỉnh đầu tựa hộ là bị vật phẩm g ì đâm xuyên qua chạy x u ô i theo máu tươi đem đầu tóc nhuộm đỏ sậm cái kia khủng bố đâm máu nửa bên mặt để người không đành lòng nhìn thẳng càng kinh khủng chính là thật cũng chỉ có một k h ỏ a đầu không có thân thể từ xa nhìn lại tựa như là một k h ỏ a đầu bay tới t ầ n nặng bên cạnh đột nhiên quay đầu nhìn thấy một màn này loại trình độ này kinh hai độ đầy đủ đem người hù dọa đến trái tim đột nhiên ngừng dù là t ầ n nặng cũng run run một thoáng trái tim bị kích thích có chút chịu không được đối phương không có ý thức đến chính mình khủng bố đến mức nào phối hợp nói lương lão sư đầu của ta chịu điểm bị thương ngoài muốn hỏi một chút ngươi có hay không có băng gạc ngươi có à? tại khi nói chuyện hắn trên đỉnh đầu còn c u ộ n c u ộ n buốc lên máu đen như là bị đập một cái đập lớn đầu cốt đều lo vào tần n ạ c đông nhiên có chút minh bạch đây là một cái vô hình quỷ chỉ là đầu bị thương tổn mới làm cho đầu hiện hình vô hình quỷ hiện hình phương thức có hai loại một là ý thức tự chủ hiện hình hai là bị đại trình độ thương tổn một cái bộ vị cũng sẽ hiện hình băng gạc sao các ngươi chờ cho dù một khỏa trôi nổi đâm máu đầu rất đáng sợ cho dù những cái kêu máu me nhảy m ù máu đen nhỏ ở dày của mình trên mặt tần nặc vẫn là biểu hiện chấn định kéo ra ngăn kéo tìm kiếm một thoáng rất mau tìm ra một quyển băng gạc đưa tới cảm ơn tân nặc nhìn xem hắn thuận tiện hỏi một câu thế nào biến thành dạng này l ị c h ngợm học sinh lớp một bọn hắn hình như tâm tình rất tồi tệ ta mới đi lên lớp mở cửa thời gian một cái búa đập vào trên đầu tìm không ra là ai liền thôi trở về tìm một chút băng gạc đối phương nói tân nặc mắt liếc thời khóa biểu ý thức đến đối phương cũng là dạy lớp một số học lao sư đoán chừng là tiết t r ư ớ c khóa đối tân nặc góp nhặt và khí rơi tại trên người hắn loại người như ngơi phương thức giáo dục không đúng sẽ chỉ để đám tia tiểu quỷ càng phép lối khả năng là hãy náy tân nặc lại từ trong ngăn kéo lấy ra một bình g ư ợ t thủy đưa tới đối phương tiếp nhận lại nói tiếng cảm ơn âm thanh rất có từ tính nếu như xem nhẹ khỏa kia khủng bố đầu đầy đủ để người cảm nghĩ trong đầu ra một trương anh tuấn khuôn mặt khả năng a thế nhưng đến cùng làm ộ t ít tiểu hài không cần thiết tính toán huống hồ lao sư cái này bắt cơm kiếm không dễ phụ huynh khiếu l ạ i cực kỳ phiền phái đối phương nói tân nặc gật gật đầu không nói gì thêm nữa quan đ i ể m khác biệt nói nhiều hơn nữa cũng là lãng phí nước miếng làm đấm máu đầu lơ lửng rời đi tân nặc tiếp tục đem ý nghĩ thả về tại chính mình trong công tác bất chi bất giác chung điện thoại di động vang lên tần n ạ c dỗi lưng một cái mới phát hiện đã nhanh m ộ ư ơ i hai giờ không sai b i ệ t lắm thời gian kế tiếp có thể nghỉ ngơi một chút nhàn dỗi thời gian tự nhiên là ở bên trong sân trường đi lại đến phòng ăn bên kia sớm đánh phần cơm đồ ăn phối hợp cực kỳ phù hợp dinh dưỡng tiêu chuẩn nhưng nhìn lên thiếu khuyết dầu phân nhìn qua liền để không có người thèm ăn nhưng ít ra có khoai tây rau quả thoặc nhìn là bình thường tần n ạ c nhớ tới mạc phương làm đồ ăn mỹ vị là rất mỹ vị nhưng mỗi lần làm nuốt xuống cổ họng đều để người có nói không ra buồn nôn lác đắc ăn vài miếng liền ngã đi thùng cơm tần nặc theo phòng ăn đi ra thời gian tan học tiếng trung vừa vặn g ó vàng tiếp lấy liền gặp lầu dạy học mỗi cái đầu bậc thang những cái kia băng băng mà ra tốc độ kinh người học sinh tiểu học có khi còn bé tan học vị kia lương tử túc mỗi lần cơm nước xong xuôi cũng sẽ ở trong sân trường tàn bộ mới trở về ngủ cái ngủ trưa tần n ạ c tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ những cái này sinh hoạt thói quen nhỏ tần n ạ c đều nắm chắc rất thỏa đáng vì cái gì có thể biết đều là theo lương tử túc trong nhật ký biết được tần n ạ c phát hiện thế giới kinh dị quỷ đều ưa thích viết nhật ký dựa theo người bình thường ai sẽ nhàn rỗi không chuyện gì viết nhật ký có lẽ thế giới kinh dị quỷ khác biệt bọn chúng sinh hoạt tại nơi này càng giống là lồng chim bên trong chim tước chịu giam cầm linh hồn. có lẽ ngày nào liền t r ô n bụi trong nhật ký ghi chép viết qua đồ vật có lẽ có thể đại biểu bọn hắn tồn tại qua tiểu hắc tiểu hắc ngươi ở đâu đến giờ cơm nên đi ra đi ở sân trường một góc bên hai bỗng nhiên nghe được nữ sinh tiếng gạo t ầ n nặc theo âm thanh đi tới liền gặp một cái bụi cỏ phía dưới một người nữ sinh chính giữa nằm ở phía dưới cầm trong tay một cái mèo đồ hộ hướng trong bụi cỏ kêu to nữ h à i ăn mặc đồng phục mà nữ sinh đồng phục váy lúc này nằm ở bụi cỏ nơi đó quả thực có tổn thương bại g i tân nặc cố tình ho nhẹ hai tiếng nữ sinh nghe được âm thanh theo trong bụi cỏ chui ra ngoài gặp lấy tân n trần trơ một thằng nói lao sư tốt ta tại tìm một con mèo mèo trong sân trường có một cái cực kỳ đáng yêu mèo hoang thường xuyên nằm ở cái này một khối bụi cỏ đi ngủ ta lo lắng nó đói bụng lắm liền mỗi ngày tới nơi này cho nó cho ăn nhưng là bây giờ nó không tại dựa theo bình thường nó biết ta tới nhất định sẽ đi ra ta cực kỳ lo lắng nó có phải hay không có nguy hiểm bởi vì trong trường học có mấy cái nam sinh đều là nghĩ đến bắt nạt nó nữ h à i mít miệng tinh xảo trên mặt nhỏ mang theo lo lắng tần nặc ngồi s ù n xuống hỏi người tên là gì ta gọi đường hiệu n u lão sư có thể gọi ta thiệu lão sư ngươi có thể giúp ta tìm xem sao tất nhiên có thể lão sư nhàn cực kỳ lương tử tốc đối đ ạ i ngang bướng học sinh hiện ra mặt tác đối đ ạ i n u thuận học sinh sẽ tốt lộ ra mặt tiện điểm này cũng rất bình thường cùng tần nặc đồng dạng tinh khí đang nói tiểu n u đ ô n g nhiên hướng sau lương tần nặc cười nói tỉ tỉ ngươi tới rồi tần nặc quay đầu nhìn lại sắc mặt mang theo bất ngờ ôm lấy thùng giấy con đi tới lý thiên tiến h đồng dạng ngoài ý muốn nhìn xem tần nặc tiếp lấy lộ ra nụ cười vui mừng lao sư ngươi thế nào cũng tại cái này tiểu nhu thay tần nặc nói lão sư cũng là tìm đến tiểu hắc bất quá ta đến hiện tại cũng không tìm ra tiểu hắc nó có thể hay không cho người ta bắt được sẽ không nó khả năng chạy xa lý thiên tiến nói đem thùng giấy con để dưới đất tỉ tỉ cho m è o con làm gian nhà đã làm đến buổi tối nó cũng không cần chịu đông có cái thoải mái nhà tại khi nói chuyện lý thiên tiến tóc tán loạn phía dưới đầy mắt đều là ôn u nàng xem ra mặc dù có chút lôi thôi nhưng một lòng lại rất sạch sẽ suy nghĩ đơn thuần mà thiệt lương tần Hạc lại phát hiện tại trên mặt của nàng có rõ ràng thương thế không kèm nổi hỏi lý thiên tiến trên mặt ngươi thương tổn chuyện gì xảy ra lão sư từng nói với ngươi không cần cho người khác bắt nạt không có nhân sinh tới ưu việt cũng không có người cao nhân một loại bọn hắn không có bắt nạt quyền lợi của ngươi ngươi muốn biết phản kích lý thiên tiến ngầm đầu tóc tán loạn phía dưới vết thương họ ứ động có thể thấy rõ ràng tựa hồ là bởi vì tần nặc quan tâm lộ ra thập phần vui vẻ cười lấy nói lao sư đừng lo lắng ta phản kích ta trên mặt bọn họ thường tồn so ta còn nghiêm trọng đây tần nặc há to miệng muốn nói gì nhưng suy nghĩ đến cái gì chỉ là gật đầu nói vậy là tốt rồi trước một chỗ đem tiểu hát tìm ra a vùng này đùi có phạm vi rất lớn tiểu hát đi một nơi nào đó chơi đùa cũng không ngoài ý ba người hướng trong đùi cỏ chui vào tại mặt cỏ bên trong xuyên qua trên mặt đất tán lạc rất nhiều cánh khô lá khô dẫm lên trên d ă g rác tiếng vỡ vụn bên thai không rước bọn hắn cách đi ra tìm tần nặc đi tới một k h ỏ a l á o cây đồng khu phía dưới mặt đất thổ nhưỡng bị lật ra không ít không ít sợi dễ đều dạn n ư ớ c ra trừ đó ra còn có vài câu máu me nhảy mùa thi thể động vật nằm tại nơi đó tự nhiên không phải tiểu hắc là chuột thi thể chỉ là cái này hai cái chuột thi thể lớn đến đáng sợ nên có bắp đùi lớn chạy xuống máu tươi trong miệng còn có răng nanh sắp bén tần nặc mí mắt nhảy lên đây là biến dị c h ú ta cái này hình thể Cái có cái cũng này răng nanh, mèo có 9 cái mệnh mẹo tần r ờ i lại không t n ạ c lên trước xem xét xung quanh mùi máu tanh rất dày đặc che miệng mũi xem xét cái đám chuột này thường thế vết thương cực kỳ t ầ n còn giữ máu tươi hiển nhiên mới bị cắn chết không lâu ai cắn chết các nàng trong miệng cái kia tiểu h ắ c xem ra không chạy bao xa đến xung quanh tìm xem nhìn tần n ạ c l ầ m bẩm hướng một cái phương hướng đi đến có cái tiểu mẹo con đ ể mắt tới ngươi huyết nhãn quỷ đột nhiên nhắc nhở một câu tần nặc khe giật mình tiếp lấy liền nghe một cái phương hướng có động tinh chuyển đến phi thường nhanh chóng làm tần nặc xoay người thời gian một đạo mơ hồ bóng đen đã đến trước mắt của tần nặc cái kia sắc bén như dao lợi chảo đã trèo đến giữa cổ họng trong trước mắt tay phải nâng lên đỡ được cái này một k í c h trí mạng làn da vỡ tan máu tươi bắn tung tóe tần nặc hai cái lật như lăn kéo ra an toàn kịch liệt lại nhìn tay phải của mình mu bàn tay làn da cùng khối vải đồng d ạ n g bị vỡ ra tới huyết quản cùng bạch cốt âm v đều có thể có thể thấy rõ ràng tần nặc tuy là cảm giác không thấy đau đớn nhưng nhìn xem liền đau r a đầu tê dại một hồi đây rốt cuộc tới nói vẫn là tay của mình nhưng một giây sau tần nặc liền gặp lít nha lít n í t màuộc bên trong như cùng sống vật chui vào bọn chúng tựa như là kim khâu đem cái kia vỡ tan huyết nục nhanh chóng may vá trở về chỉ là hai cái hít thở thời gian huyết nục ngay lập tức khâu vá trở về liền một điểm vết s ẻ o dấu tích đều không có lưu lại màu đen kinh mạch ở dưới huyết nục đúc đích đem những cái kia trôi đi máu tươi bổ sung trở về ngươi còn có như vậy hiệu suất cao chữa trị năng lực tân nặc kinh ngạc nhịn không được mở miệng con mắt thứ ba năng lực nhưng chỉ bị hạn chế ký sinh tay phải huyết nhãn q u nói tân nặc ngầm đầu đưa ánh mắt nhìn về phía bên kia một cái hình thể không chút nào thua kem trâu mỹ báo hát miêu xuất hiện tại trên người nó trải rộng đủ loại đáng sợ thương thế đầu lâu của nó bị tước mất một khối một cái ố c mắt bị móc sạch máu me nhảy mùa con ngươi rơi ra tới treo ở nơi đó phần bụng cũng bị đâm xuyên nội tạng đều có thể có thể thấy rõ ràng t â n nặc khỏe miệng hơi hơi run rẩy cái này sẽ không phải liền là tiểu nhu cùng trong miệng lý tiến h tiến h tiểu hạ ca. đáng yêu trọn vẹn cùng cái từ này l i ề n tưởng không đến cùng nhau đi h á c miêu nhai răng t r ợ n mắt chừng chừng nhìn chằm chằm t â n nặc toàn thân mẹo đều tại nổ t u n g móng đuốc sắc bén đâm vào thổ nhưỡng vận sức chờ phát động lúc nào cũng có thể sẽ nhào lên tần nặc nhữ, nhữ mày cũng làm tốt phản kích chuẩy tỉ tỉ tìm tới tiểu hắc mau tới đây một bên khác trong bụi cỏ tiểu nhu ló đầu ra tới gặp lấy tiểu hắc ngạc nhiên hô tiểu hắc gặp lấy tiểu nhu vung lòng cảnh giác nổ tung lông rủ xuống mềm xuống dưới đến tiểu nhu bên cạnh c ọ qua c ọ lại một màn này tất nhiên là để người phả ra mồ hôi lạnh tiểu hắc hình thể so tiểu nhu còn m ộ n lớn nếu như nó m u ố n c h ọ n vẹn có thể nuốt chừng cái sau Nha, tiểu hắc ngươi thế nào bị thương, ai khi dễ ngươi. ngươi hắc thế khi ai mau tiểu Tỉ tỉ, ngươi mau tới chút, bị dễ ă tiểu, tiểu, thiến thiến tiểu nhu một t vớt ve tiểu hắc nhẹ dọn nói ra tiểu hắc đừng sợ đây là bằng hữu của chúng ta lao sư hắn cũng là tới tình người tiểu hắc tự hồ nghe hiểu người nói từng bước vung lòng cảnh giác liếm lên vết thương trên người tần n ạ c đi tới thấy nó không có được ý chương t một trăm bảy mươi sáu khác thường hành động đột nhiên điện thoại chúc mừng người chơi phát động đóng vai nhiệm vụ lương tử túc có âm tính bất định tính cách để người suy đoán không thấu tại một ít đặc thù thời khắc sẽ làm ra một ít làm trái hắn nguyện vọng cử động khác thường Vì trong này hiển nhiên có hắn không biết nguyên nhân năm phút đồng hồ nhiệm vụ thời gian để tần n ạ c không có thời gian đi suy tư nguyên do trong đó lúc này tiểu nhu cùng lý tiến h tiến ôm lấy tiểu h ắ c rời đi bụi cỏ tại trên bãi cỏ cầm lấy một ít rượu cồn cùng băng g ạ c xử lý tiểu h ắ c thương thế tần n ạ c bất động thanh sắc đi ra biểu tình yên lặng phía dưới mang theo nào đó không dễ dàng phát giác lệ khí k a k a vừa mới tiểu h ắ c có hay không có cào thương n g ư ơ i muốn hay không muốn băng bó một chút tiểu nhu cầm lấy trong tay dược thủy hỏi ta rất tốt tần nặc nói dược thủy vẩy vào trên vết thương tiểu hát đâu tranh một hồi có chút n h e răng trận mắt tựa hồ là bị làm đau tiểu hát nhẫn một thoáng Xong ngay đây, tiểu nhu tìm tòi lấy đầu của nó ngạch nhẹ giọng nói ra lý thiên tiến h cầm kéo lên có chút phí sức cắt tiểu nhu t h ấ y thế để tần nặc tới chăm sóc một chút tiểu hắc chính mình thì đi qua hỗ trợ tiểu hắc tại tần nặc trên mình đánh hơi được tiểu nhu cùng lý thiên tiến h m ù i đối với hắn cũng b u n g lòng cảnh giác còn chủ động lên trước tới dùng đầu cọ sát ống quần tựa hồ tại biểu đạt vừa mới cào thương tần nặc cái n ấ y tần nặc nhìn xem nó ánh mắt tại một chút biến hóa lộ ra một cỗ hàn ý tiểu hắc phát giác được tần nặc ánh mắt đáy lòng sinh ra một chút cảnh giác còn không chờ có phản ứng một bàn tay như mũi mâu nháy mắt đâm xuyên qua thân thể của nó. một mảnh máu đen bắn tung toe mà ra tiểu hắc gào rít một tiếng trong mắt phun ra l ử a giận nhai răng trận mắt hướng về tần nặc cái cổ cắn tới tần nặc lùi lại một bước tránh n ẽ dư một quyền nện ở đầu nó bên trên cái k i a bị tức mất một khối đầu cốt lại lom xuống một khối tiểu hắc kêu lên một tiếng đổ vào trên bãi cỏ mang theo một mảnh thổ nhưỡng nhưng lại nhanh chóng bỏ người lên toàn thân lông nổ tung gác gao nhìn chằm chằm tần nặc bên kia tiểu nhu cùng lý thiên tiến cũng nghe đến động tĩnh nhìn thấy một màn này trấn kinh dư mang theo không hiểu lương lao sư ngươi đây là làm cái gì tần nặc nhìn xem các nàng lộ ra vẻ tươi cười con mèo này cào thương ta. ta chỉ là cho điểm nó giáo hấn nói lấy xoay tay phải lại lấy ra một cái khai sơn đao lao sư ngươi không phải nói ngươi không so đo sao tiểu nhu hỏi hiện tại ta lại thay đổi chủ ý tân nặc nhìn c h ầ m c h ầ m tiểu hắc đáy mắt tràn ngập sắc ý vô số màu đen tĩnh mạch bên tay phải leo lên phối hợp cái kia một trường có chút giữ tợn tuấn giật khuôn mặt đem tiểu nhu cùng lý thiến thiến đều do sợ nhìn ánh mắt của hắn tựa như là người xa lạ các nàng không rõ tần nặc thế nào đột nhiên liền biến cái dạng hai phút đồng hồ phía trước rõ ràng còn ôn nhu vớt ve tiểu hắc hiện tại đột nhiên lại đối nó tràn ngập s c ý tân nặc chính mình cũng đẩy đầu sương、mù. nhưng đã đóng vai nhiệm vụ muốn hắn như vậy đóng vai cũng chỉ có thể dựa theo đóng vai hắn vừa mới động tiểu n h u vội vã hô to tiểu hắc tranh thủ thời gian chạy tiểu hắc cũng biết chính mình không phải là đối thủ hướng tần nặc quán độc gáo thét hai tiếng quay người chạy vào trong bụi cỏ gặp tiểu hắc chạy tần nặc nhũ mày lộ ra mười điểm không vui trên thực tế hắn rút ra khai sơn đao cũng là vì hù dọa tiểu hắc chạy có đến chọn hắn cũng không muốn ngay trước hai cái tiểu nữ hài trước mặt tàn nhận làm thịt tiểu hắc tuy là nghĩ như vậy ngoài miệng lại lanh đập nói đáng tiếc ta rất lâu không nếm qua thịt rừng đều nhanh quên mùi vị gì lão s ư người tại sao muốn làm như thế? nghe được tần nặc tự lẩm bẩm tiểu nhu con mắt có chút đỏ rực làm sao vậy một cái mèo hoang m à thôi loại này x u ấ t sinh sinh mệnh nhưng không đáng tiền lưu lạc cũng là chết chi bằng đánh nấu ăn có lời tần nặc lộ ra mười đ i ể m t h o ả i mái mà nói tựa như là tại giảng thuật một đạo lại so với bình thường còn bình thường hơn đ ồ ăn tiểu nhu con ngươi hơi hơi k h u ế t đại đầu tiên là không thể tin được sau đó là thất vọng khóc chạy đi lý thiên tiến muốn đi theo đ u ổ i tiểu nhu lại dưng bước dùng xa lạ ánh mắt nhìn xem tần nặc lao sư ngươi chính miệng nói với ta qua không có nhân sinh tới ưu viện ngươi ngươi cũng đã nói đó là người súc sinh sinh mệnh là đê tiện nhất nhân loại những cái kia đạo đức nguyên tắc không cần đến bọn chúng trên mình tần n ạ c bình thản nói lý thiên tiến đến không có tiểu nhu kích động như vậy biểu hiện rất bình tĩnh ánh mắt quái、e、dị mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào tần n ạ c lao sư ngươi thật giống như biến thành người khác nếu như ngươi là nghĩ như vậy lời nói ta cảm thấy ngươi những lời kia đối ta khả năng không có tác dụng gì nói xong lý thiên tiến quay người cũng đi tần n ạ c sờ lên lỗ mũi bất đắc dĩ lắc đầu chính mình mấy câu nói đó quả thực đem hai đứa bé tính trẻ con cho vô tình tàn phá các nàng không hiểu tần nặc bản thân cũng không hiểu lương tử túc trước sau thái độ tại sao muốn chuyển biến bởi vì cái gì vẫn là trở ngại cái gì những vấn đề này tần nặc trước đây liền phát hiện từng có tương tự trong bút ký lương tử túc bạn gái hình như đã ra cái gì bất ngờ mỗi chữ mỗi câu ở giữa đều biểu đ ạ t đối bạn gái yêu thương cùng tưởng niệm nhưng vì cái gì lại nhìn trộm bên cạnh nữ hàng xóm cư lao sư đinh chúc mừng người chơi hoàn thành nhân vật đóng vai thu được 9% độ đóng vai tại tần nặc trầm tư ở giữa trò chơi thanh âm nhắc nhở vang lên tính toán đóng vai thành công là được rồi đây rốt cuộc chỉ là một vai đóng vai tựa như là một cái khách qua đường đặt tới độ đóng vai liền không lại cùng chính mình có quan hệ thu hồi suy đoán lương tử túc mê hoặc hành động tâm tư tân nặc nhìn một chút thời điểm lúc này lương tử túc nên trở về đi nghỉ trưa liếc nhìn b ù i cỏ bên kia tân nặc không làm suy nghĩ nhiều quay người rời đi trở lại ký túc xá tân nặc đổi bộ quần áo lại dùng khăn lông xoa xoa thân thể mở ra một bên quạt điện cũ mắt mẹ gió thổi đi phiền muộn trong lòng trên ban công vẹn nhảy lên tại cành khô bên trên đun g đưa đầu nhìn chằm chằm tân nặc muốn nói gì tân nặc trứng mắt l i ế nó im miệng nói chuyện nấu ngươi vẹn còn thật không nói n h ả trở về cành khô một bên khác uống hết mấy mụng nước tân nặc nhìn chằm chằm v điện thoại đ ỗ n g nhiên văng lên là lương tử túc điện thoại t ầ n nặc có chút bất ngờ cầm điện thoại di động lên là một cái số xa lạ hắn trước đây cha xét lương tử túc điện thoại menu chặt c h ở bất luận cái gì liên hệ phần mềm tất cả đều là chống không liền nói chuyện ghi chép cũng không có phản phất là một cái cực độ tự tin g ư ờ i chỉ sống ở thế giới của mình ngăn cách tất cả mọi người nhưng trong trường học lương tử túc rõ ràng là một người giỏi về giao t ế cơ h ồ tất cả lao sư đều cùng hắn quen thuộc người như vậy menu chặt thế nào lại là không thậm chí ngay cả khung hình bên trong cha mẹ của hắn điện thoại cũng không có lúc này đột nhiên tới cái điện thoại trong lòng tần nặc h mang theo một chút ngờ vực tiên lặng hỏi là ta ngươi vị nào chúng ta là ký bắc bệnh viện tâm thần mẹ của ngươi gần nhất bệnh tình có không ít chuyển biến tốt đẹp muốn hỏi một chút ngươi lúc nào thì có thời gian tới xem một chút đây bệnh viện tâm thần tân n ặ c trứng mắt nhìn nói chuyển biến tốt đẹp tình huống là thế nào so trước đó thời điểm tình huống tốt hơn nhiều sinh hoạt đã có thể tự gánh vác có đôi khi còn có tự chủ ý thức còn nói mấy lần lương tiên sinh tên của ngươi đây có đúng không vậy thì thật là cảm ơn ngươi tân n ặ c ngữ khí mang theo k i n h hỉ đúng vậy nếu như có thời gian dành thời gian có thể tới nhìn một chút mẹ của ngươi đối mẫu thân ngươi bệnh tình chuyển biến tốt đẹp là có rất lớn trợ giúp được rồi tân n ặ c gật gật đầu trong lòng một đống nghi vấn hắn muốn hỏi một chút phụ thân nhưng trần chờ chốc lát vẫn là không có lên tiếng suy nghĩ một chút thử nói có gần nhất mẫu thân của ta bệnh tình bản báo cáo sao nếu như mà có biết đánh nhau hay không ấn một phần phát cho ta cái này tất nhiên có thể chính là tân n ặ t hỏi thế nào l i ê n là tiền thuốc men cái này lương tiên sinh ngài đã khất nợ hai tháng có thể hay không mau chóng kết một thoáng tất nhiên tổng cộng khất nợ bao nhiêu ta nhìn một chút tân n ặ t một bên đáp lại một bên xem xét lương tử túc t à i khoản số dư còn lại phát hiện số dư còn lại không đành lòng nhìn thẳng một nửa đều không có có thể hay không trước cho một nửa cái lương tiên sinh này ngươi đã khất nợ thật lâu không thể lại đằng sau sẽ cho ngươi bù đắp không cần lo lắng trước tiên đem bệnh tình một phát cho ta đi cảm ơn tân nặc c ú t điện thoại đưa điện thoại di động để lên bàn xoa cầm lộ ra vẻ suy tư lương tử t ú c mâu thân tại bệnh viện tâm thần là bệnh di chuyển vẫn là cái gì phụ thân đi nơi nào tân nặc nhìn xem khung hình bên trong một nhà trung quy cảm thấy cái này một nhà cũng không hắn nghĩ đơn giản như vậy máy vi tính màn hình gõ vang hai lần nhận được một phần bưu phẩm tân nặc điểm kích mở ra xem xét là bệnh tinh thần viện bên kia gửi tới lương tử tốc mâu thân bệnh tình bản báo cáo bệnh tâm thần danh xưng tân nặc n i ệ m lên tới đều khó khăn càng chưa nói nhận thức lên mạng thẩm tra kết quả tất cả đều là một loại quỷ dị d nhìn tới tại thế giới kinh dị lên mạng cũng là một kiện không thiết thực sự tỉnh tân nặc l ầ m bẩm may mắn tại bệnh đơn đằng sau có đối loại bệnh này đơn giản giải thích bất quá đều là tiếng anh tân nặc đối tiếng anh không thích thi cấp là đều là bất đắc dĩ mất không ít thời gian tân nặc đại khái phiên dịch ra tới đại khái hiểu rõ loại bệnh này phát vì đích thật là một loại di truyền tính bệnh tâm thần bệnh phát sát xuất cũng không cao một khi từng chịu đựng độ kích thích liền có sát xuất bệnh phát thường gặp bệnh phát biểu hiện liền là vọng tưởng huyễn tưởng bên người người nhà đều tại đồng thời đầy đủ mãnh liệt muốn khống chế một khi phát hiện phán đoán đi ra người nhà không gặp một cái hoặc nhiều cái liền dễ dàng mất khống chế nội đầy đủ vũ lực hướng hướng quá mức dưới tình huống thậm chí làm ra một ít tự mình hại mình hành động tới loại bệnh này rất điên cuồng à có thể hay không lương tử túc bình thường đột nhiên làm ra một ít cử chỉ khác thường tới liền là duyên cớ này tân nặc nghĩ thầm hắn cảm giác khả năng rất lớn vậy tại sao mẫu thân sẽ bệnh phát lúc trước bị cái gì đại thích k í c h bản báo cáo bên trong viết rất rõ ràng tại không có cực độ kích thích phía dưới bệnh phát sát xuất cơ hội là số không lại là một vấn đề nam nhi khác biệt chỉ là từ đứa bé biến thành người trưởng thành tân nặc thu hồi bản báo cáo đem một nửa tiền thuốc men toàn bộ đánh tới đây là lương tử túc toàn bộ gia sản nhìn ra được kinh tế của hắn tình huống mười điểm h n g bét ban công vẹn lại hô hào ăn cơm tân n ạ c đứng dậy cầm lấy thức ăn chim đổ vào trong ránh Trật, lại tới một thoáng bên cửa sổ hoa nhải tới đến một nửa động tác trong tay dừng lại tân n ạ c n g n g đầu h í p mắt nhìn phía xa tại đối diện lầu ký túc xá bên trên ban công đứng đấy một cái nam tử t r ầ n t r ù i lấy nửa người trên g ầ y g ò mười điểm d o a n người toàn thân khung xương đều có thể thấy rõ ràng hắn trừng trừng nhìn chằm chằm tân nặc ánh mắt kia để người lông tóc dựng đứng người này có cái gì khuyết điểm tân nặc hít h í mắt tiếp xuống liền là kinh dị một màn chỉ thấy nam tử lấy ra một cái dao gọt trái cây không có hướng tần n ạ c thị uy mà làm ánh liệt đâm vào cổ của mình thoáng chốc máu tươi dâng trào tần nặc mí mắt cồn g loạn thời gian rõ ràng xem gặp nam tử tại giày đặc cười ánh mắt điên cuồng tựa h ồ tại nói cho tần nặc lập tức cái này liền là kết cục của hắn tiếp theo hắn đâm vào cái cổ dao gọt trái cây cắt ngang máu tươi nhuộm đỏ nửa người trên tần nặc không muốn lại nhìn hắn đợi lát nữa còn muốn c ơ m khô thực tế không muốn bởi vì cái này không còn thèm ăn trường học không ít biến thái người hắn cũng đã quen có lẽ là đóng vai nhân vật rõ ràng cảm giác cảm giác hể p ả i để tần nằm trên giường đảo mắt đi ngủ một cái nho nhỏ ngủ trưa tân n ặ c trực tiếp ngủ thẳng tới năm giờ chiều may mắn buổi chiều là không có khóa tại trước bàn máy vi tính lật nhìn một ít học tập tài liệu đảo mắt lại tới gần sáu giờ chiều dựa theo ẩm thực quy luật hiện tại là lương tử túc bữa tối thời gian sau khi ăn cơm xong sẽ tham gia một ít ngoài trời hoạt động thí dụ như bóng rổ các loại ẩm thực làm việc và nghỉ ngơi mỗi ngày như vậy tân n ặ c đều sẽ đi từng bước một nắm lấy thời gian hoàn thành cũng không phải hắn truy cầu cực hạn đóng vai mà là làm kết thúc mỗi ngày hoàn bị rắn vào đóng vai nhân vật làm việc và nghỉ ngơi ẩm thực cũng có thể thu được năm trăm m ư ơ i độ đóng vai vừa ra cửa t r ù n g hợp gặp liễu lao sư trở về trong tay vẫn là sách theo một túi không biết tên thức ăn lỏng trừ đó ra còn có không ít không biết phẩm bài đồ dinh dưỡng liễu lao sư trời đã tối rồi còn đi nơi nào mua đồ vật gì nhiều đồ như vậy t â n nặc là nghĩ đến hữu hảo thuận miệng hỏi hai câu kết quả hỏi lên n g ư khí càng giống là thẩm vấn liễu lao sư cũng không thèm để ý cười ha hả nói cho tôn nữ của ta mua tiểu nha đầu này gần nhất khẩu vị không được càng ngày càng, kén ăn, thân thể cũng càng ngày càng gầy còn cả ngày ở lại nhà không ra khỏi cửa không có cách nào liền mua một ít đồ dinh dưỡng cho nàng bổ thân thể một cái nếu không đều nín ra bị bệnh tân nặc cười k h a n hai lần vậy được ngươi trước bận i ệ u ta trước đi phòng ăn cơ m ở căn tin dầu cải m ố i quá ít ngày khác ngươi tới nhà ta lão sư ta cho ngươi làm chút ít đồ ăn cải thiện một thoáng thức ăn được rồi vậy phiền phức liêu lao sư tân nặc cười cười ta nghe nói ngươi trước đây học qua chữa đúng không đến lúc đó có thể thuận tiện giúp lao sư nhìn một chút ta cái kia tôn nữ có phải hay không bị bệnh tỉ như bệnh k é ăn chứng những thứ này liều lao sư đấm đấm sau lưng trên mặt mang theo mọi bệnh hiển nhiên trận này bị cháu gái nhà mình giày vỏ không nhẹ tất nhiên không có vấn đề tần nặc sản g khoái đáp ứng trong lòng lại có chút ít kinh nghi lương tử túc rõ ràng còn học qua chữa cáo biệt liễu lao sư tần nặc đến phòng ăn phòng ăn vẫn như cũ lanh thanh thanh đánh một phần đồ ăn trên ghế tự mình bắt đầu ăn sau buổi c ơ c tối tần nặc như thường lệ ở bên trong sân trường đi lại mà lúc này đã là tan học sau đó to như vậy vườn trường biến đến lạnh t a n h tuy là đã đóng vai đến cái thứ hai nhân vật nhưng chủ tuyến bên trên vẫn là dậm chân tại chỗ phó bản này thế nào nhìn đều là làm không được tần nặc đi tới trên thao trường đường băng vẫn là đất cát không có tài trợ xây không được nhựa tợ lặt tiệp đường băng vận động dụng cụ cũng bị nước mưa hư không sai bị lắm hắn chỉ có thể tới một cái xà kép phía trước làm đơn giản một chút vận động lần này đóng vai chính là cái lao sư độ tự do so sánh cao tìm hiểu cái kia thần bí hiệu trưởng đối lập thoải mái không ít nhưng khi tần nặc nói bóng nói gió muốn từ bên người lao sư tiết lộ cái kia thần bí hiệu trưởng khăn che mặt thời gian các lao sư phản ứng cùng tần nặc không sai bị lắm đ ố i cái kia hiệu trưởng miêu tả rất mơ hồ lại cực kỳ bấm m ì n có lẽ mỗi người đều gặp qua hắn lại có lẽ chưa bao giờ thấy qua hắn sau cùng câu nói kia cho người ta mười điểm lớn suy đoán không gian mặt bên nói rõ các lao sư đều không có rõ ràng mình đã từng thấy hiệu trưởng b ư ớ n g bình hiệu trưởng ưa thích đóng vai hạn t ự a n h ư tòa này bỏ hoang quỷ trường học lớn nhất thần bí hát vụ không ai có thể tiết lộ đoàn hát vụ kia cho đến trước mắt tần nặc trong tay duy nhất chủ tuyến manh mối liền là cái kia hộp âm nhạc nhưng tại mẫu thân nói gặp qua phía sau liền c h ặ c h đức hiện tại đến mới nhân vật hộp âm nhạc có giá trị thăm dò địa phương trọn vẹn biến mất vì cái gì lê tiểu minh trong tay sẽ có một cái giống nhau như lúc tần nặc thậm chí nghĩ qua lê tiểu minh liền là cái kia cái gọi là hiệu trưởng nhưng rất nhanh liền xóa đi suy đoán này trước tạm không nói hoang không hoang đường tồn tại quá nhiều lỗ thủng. quá nhiều giải thích không thông địa phương đơn giản một ít vận động để tần n ạ c ra không ít đổ mồ hôi gặp lượng vận động không sai bị lắm liền rời đi chống r ô n g thao trường trở lại ban g à y bụi cỏ tần n ạ c không nhìn thấy tiểu n u thân ảnh tiểu h ắ c thân ảnh không gặp ngược lại lý thiến thiến cái kia tinh xào làm hộp giấy nhỏ chính ở chỗ này bất quá như là bị người t r à đặc qua biến đến dơ bẩn không thôi đều biến hình không có gì tự trách ta chỉ là một cái đóng vai tồn tại chân chính tâm lý vặn vẹo chính là lương tự túc tần nặc dạng này cùng chính mình nói đang muốn rời đi trong đầu đột nhiên vang lên trò chơi thanh em nhắc nhở chúc mừng người chơi phát động đóng vai nhiệm vụ bởi vì ban ngày quá khích hành động nội tâm lương tử túc mười điểm tự trách đến hoàng hôn hắn lại về tới đây định cho tiểu hắc băng bó vết thương bù đắp nội tâm ấ y n ấ y mời người chơi tại trong vòng ba mươi phút tìm ra tiểu hắc bù đắp ban ngày tồi tệ hành động tần nặc nghe xong cả người đều không còn gì để nói cái này lương tử túc kịch thế nào nhiều như vậy ban ngày một bộ gương mặt đến buổi tối lại là mặt khác một bộ gương mặt đây coi là không tính là đã làm kỹ nữ lại lập đền thờ tuy là loại hành vi này để người cảm thấy chắn ghét nhưng cũng sâu hơn tần nặc một cái trong đó suy đoán lương tử túc tồn tại không nhỏ tinh thần bệnh tật Bệnh n t đây là vì cái gì tân đắc trước tiên nghĩ tới liền là tinh thần phân liệt cái này thường thấy bệnh tâm thần trình độ nào đó biểu hiện một mươi điểm dám vào nhưng khác biệt chính là tinh thần chia ra tới hai người cách cũng không biết hai bên tồn tại sẽ cho rằng chính mình vẫn là người bình thường tựa như lớp ba giáo viên thể dục phân liệt hai người cách lại đều không biết rõ chính mình một nhân cách khác lương tử t ú c đối chính mình tính hai mặt hành động đều là biết đến lúc thì tàn bạo lệ khí lúc thì tự trách thiệt tâm liền có chút kỳ quái đối với những cái này tần nặc không có truy đến cùng đi mớn bởi vì càng nghĩ càng đau đầu nhiệm vụ nội dung tuy là im lặng nhưng cũng để cho người tràn ngập nhiệt tình một cái đóng vai nhiệm vụ thu được độ đóng vai cũng sẽ không ít có khả năng tăng nhanh hoàn thành đóng vai nhân vật này tiến độ tần n ạ c đi qua nhặt lên cái kia hộp giấy nhỏ phía trên có rõ ràng màu đen dấu chân lý thiên tiến đặt ở bên trong nước uống c h ậ u cùng đồ ăn cho m è o c h ậ u bị ném đến một lần cũng đều bị đạp nháo nhẹt nhìn lên không giống như là tiểu hài dấu chân người nào nhàn rôi không chuyện gì tới nơi này tìm một cái hộp giấy nhỏ phát thiết gặp hộp giấy nhỏ trả về chỗ cũ tần n ạ c trần trờ một thoáng hướng đùi cỏ ở trong chỗ sâu chui vào tại tần n ạ c sau khi tiến vào một cái bóng đen theo sát lấy xuất hiện tại sau lưng trong bụi cỏ đến ban đêm càng ầm mù tần nặc ở bên trong ngăn qua dưới chân đạp cành khô phát ra tiếng vỡ vụn càng trói th tần a vẫn nặc đã ạ cành khô lá rụng đi đột nhiên d ừ n g bước bên hai nghe được một ít động tính thò tay đẩy ra trước người bụi cỏ tần n ạ c tại một gốc cây đồng cu bên trên nhìn thấy tiểu hắc nó bị treo ở nơi đó động tác thân thể đều bị sắc bén dây kém x e n kẽ máu tươi theo những cái kia dây kém chạy xuôi nó dây r ù a lấy trong miệng phát ra tiếng kêu thống khổ bị tra tấn không nhẹ tần n ạ c nhíu chặt lông mày ai làm tiểu hắc cũng nhìn thấy tần nặc thống khổ dư còn nhe răng trợn mắt đưa ra cảnh cáo âm thanh tràn ngập địch ý xem lấy tần nặc tần nặc không biết rõ thế nào mở miệng chỉ có thể thử mở miệng ngươi trước đừng kích động ta trước giúp ngươi giải thoát đi ra chuyện về sau đằng sau lại nói như thế nào tiểu hắc địch ý một chút cũng không có tiêu giảm đột nhiên ánh mắt biến một thoáng biến đến càng hung lệ còn phát ra gào chầm thấp tần n ạ c không rõ ràng cho lắm nhưng ngay sau đó liền phát giác được cái gì một đạo hắc ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại sau lưng tần n ạ c trong tay s á c h theo một trôi sắc bén mở lưỡi sườn búa khi tới gần một mét khoảng cách suy nghĩ hướng về tần n ạ c sau gáy bổ tới tần nặc phảng phất sau gáy mọc mắt dường như nghiêng người tránh đi cùng một thời gian tay phải phủ đầy mỏ đen, đen kia trên cổ tay ngay sau đó. cực kỳ nhựa đồng dạng đưa tay cổ tay méo nát xuống máu tươi bắn tung tóe đũa thuận thế rơi trên mặt đất t ầ n nặc thấy rõ người kia toàn thân mười điểm d ơ bẩn hai mắt đỏ tươi hướng tần nặc phát ra cùng nhiệt nụ cười không chút nào để ý dạn nứt cổ tay phải tay trái móc ra một cái lơi lê còn muốn đánh lên tới bị tần nặc một cước quét bay ra ngoài người kia lại bỏ lên cho dù ngực bị tần nặc một cước này đá ra một cái cái hố nhỏ cũng không có bị thương rán g dấp n g ư ờ i cũng muốn cùng xúc sinh tia đồng dạng bị treo ở trên cây sao hắn giày đặc cười hỏi tần nặc nhữ mày lại ở đâu ra bệnh tâm thần hắn đang luôn sông đi lên nhưng lại dừng b nam tử ngực đột nhiên bị vỡ ra tới bị một tay miễn cưỡng đâm thủng máu tơi ư dâng trào ở giữa cái tay kia lại quất tới một khoả trái tim máu rầm rẻ bị tách rời ra lý thiên tiến nghiêng đầu nhìn xem trong tay nóng bỏng thậm chí còn đang nhảy n h ó t trái tim dính mấy giọt vết máu trên mặt mang theo vài phần hiếu kỳ chương một trăm bảy mươi tám chủ tuyến manh mối màu trắng hoa n h à i bình b ị c h nhìn xem trong tay trái tim máu rầm rề phía trên kia lít nha lít nhít tơ máu tới dạn g nước mạch máu đều có thể thấy rõ ràng kích thích người nhãn cầu trên mặt lý thiên tiến không nhìn thấy bất hiếu kỳ phản phất là một cái tính trẻ con tiểu hài tiếp xúc đến tươi mới đồ chơi nhảy mấy lần trái tim liền không còn nhảy lên cũng dần dần mất đi nhiệt độ biến đến lạnh bớt cái kia bị móc ra trái tim kẻ lang thang đúng là còn có ý thức nhìn chằm chằm treo ở trên cây tiểu hắc nhét môi lộ ra hạ t h o à n g biến thành màu đen răng phát ra hh t t hai cái tiếng cười liền thẳng tắp đổ vào trên mặt đất làn da thối giữa huyết mục vỡ vụn một mảnh giấy tại thối giữa thịt nát bên trong hút người nhãn cầu tần nặc nhật lên phát hiện là một trang giấy người lớn chừng bàn tay phía trên còn vẽ lấy khuôn mặt tươi cười cho người ta không hiểu run dậy cảm giác không chờ tần nặc truy đê cùng người giấy bông bốc chá biến thành một đống cho tàn tần n ạ c híp híp mắt ngón tay bóp lấy x ó t lại cho tàn lao sư ngươi vì sao lại tại nơi này lý thiên tiến đem trái tim bước sang một bên cắt ngang tần n ạ c c h ầ m tư tần n ạ c liếc nhìn phía sau tiểu hắc nói nghe được một ít động tĩnh liền tới nhìn một chút lý thiên tiến lắc đầu nói lao sư ta không đốc ngươi ban ngày thường tổn tiểu hắc nhất định không phải bản ý nhất định có nguyên nhân gì mới sẽ để ngươi d ạ n g này ngươi hiện tại là cố ý trở về xem xét tiểu hát thương thế có đúng hay không nói lấy nàng đi qua an ủi tiểu hát tâm tình đau lòng nói tiểu hắc đừng sợ ngươi nhịn một chút ta liền cứu ngươi đi ra tần n ạ c lựa chọn i ê n lặng biến tướng thừa nhận lý t h i ế n tiến h tuy là lôi thôi nhưng con mắt trong suốt nơi nơi dễ dàng nhất xem thấu một người đến tâm lao sư có thể giúp đỡ chút sao lý t h i ế n tiến h mở ra những cái kia lưới sắt quay đầu nhìn xem hắn tần n ạ c nhìn xem tiểu hắc cái kia tràn ngập hắc ý ánh mắt nói tính toán ta đi qua sẽ kích thích đến nó nói lấy lấy ra quái y bờ lách rắc dương y tế đem bên trong xử lý vết thương rượu cồn băng gạc đưa tới thử một chút cái này hiệu quả sẽ rất nhiều lý thiên tiến nhận lấy đang muốn cho tiểu hắc băng bó một chút cái sau kháng cự dãy r u ộ bởi vì ban ngày sự tỉnh nó đôi tần nặc đã mất đi tất cả độ tín nhiệm. tiểu h ắ c đừng sợ ta tại nơi này lý thiên tiến một bên ôn nhu c h ầ n an một bên băng bó nó một cái móng ướt quái y băng gạc là kiện đặc thù quỷ vật nhẹ nhàng đem những vết thương kia bao lấy rất nhanh nổi lên một tầng quỷ dị lục quang tiểu h ắ c bị kinh sợ hù dọa liều mạng dãy r u ộ n làm tránh ra khỏi băng gạc chuẩn bị chạy trốn thời gian lại phát hiện chính mình chân bộ vị vết thương trọn vẹn khỏi hẳn ánh mắt nó mang theo kinh dị tân n ặ c nói ban ngày sự tình ta rất xin lỗi bởi vì ta thai họa có một loại di truyền tính tinh thần bệnh tật sẽ ở bất cứ lúc nào làm ra một ít khác thường cấp tiến hành động tới tỉnh táo lại phía sau ta cũng c tiểu a hát tựa hầu nghe hiểu tần nặc bình tĩnh một ít ngồi xuống liếm lắp những vết thương kia lý thiên tiến tiếp tục cầm lấy băng gạc đến cho nó băng bó ngược lại không thế nào kháng cự nhưng nhìn về phía tần nặc ánh mắt vẫn là mang theo ý tần t nặc cũng tức thời nói đồng học nơi này liền giao cho ngươi lao sư có việc đi trước lý thiên tiến hình như muốn nói cái gì nhưng suy nghĩ một chút chỉ là gật gật đầu theo trong đ u ổ i cọ đi ra trong đầu tần nặc lập tức vang lên trò chơi thanh em nhắc nhở chúc mừng người chơi hoàn thành đóng vai nhiệm vụ thu được m ộ ư ơ i phần trăm độ đóng vai thu được một đầu chủ tuyến manh mối rõ ràng thu được chủ tuyến manh mối tần nặc chân mày nhảy lên vốn là đối đóng vai nhiệm vụ chủ tuyến manh mối tuyệt vọng rồi lại không nghĩ rằng lần này đã trúng thưởng thật là thất vọng càng lớn hy vọng càng lớn tần nặc điểm kích chủ tuyến đầu mối tìm đọc nhiệm vụ chính tuyến ban đêm hát nha quỷ hiệu hình như đầy đủ sắc thái thần bí dạng sáng hai giờ rưới hát ám tràn ngập trong hành lang trong phòng học phòng vệ sinh rõ ràng không có mờ hay nhưng dù sao có quỷ gì âm thanh đang v a n g động những cái kia nhìn như thường thường không có gì l ạ đồ vật phảng phất đều cất dấu to lớn bí mật điều khiển những vật kia đầu nguồn là người hay là vật chúng ta không biết thâm niên hắc á m cho chúng ta sợ hãi cũng có thể cho, cho chúng o c h ta đáp án m a n h m ố n như vậy mơ hồ không rõ nhìn thấy đầu mối nội dung tân n ặ c biểu tình không còn gì để nói câu đố này đánh đến độ có thể khiến người ta thần kinh nao run dậy nói ngắn gọn liền là đến dạng sáng hai giờ rưỡi trong trường học có thứ mà hắn cần ám chỉ hắn hành động thời gian tân đặc nhìn một chút thời điểm lúc này là chạm vạng tối chừng bảy giờ rưới thời gian còn t r ư n g thành có đầy đủ thời gian đi chuẩn bị trở lại ký túc xá sắc trời đã triệt để tối trong sân trường lại biến đến vắng ngắt những lao sư kia trở lại túc xá của mình phía sau liền không lại ra ngoài lại mở cửa thời gian liền là ngày hôm sau sáng sớm càng chưa nói sẽ ở ban đêm đạp vào trong sân trường ta làm lao sư d ạ n g sáng hai giờ ngược lại ở trong trường học đi dạo có phải hay không có chút khác thường quá mức tân nặc lẩm bẩm trong phòng đi lại nấu một quả trứng gà mặt cho chính mình điền lớp bao tử t ủ đầu giường nơi đó lương tử túc cùng bạn gái cùng phụ mẫu ảnh gia đình cười đến mức vô cùng sán lạc nhìn chăm chú lên ăn mỉ tân nặc phảng phất ngay tại trong phòng nhìn ch tân n ặ c bị nhìn c h ầ m c h ầ m có chút không thoải mái đứng dậy đem cái kia khung hình đặt ngang phấn hoa phấn hoa mê người phấn hoa cà cà cà cà mê người phấn hoa ban công vẹn lại gọi trong lòng rỗi dài lấy cái cổ la hét vì cái gì cái này chim sáo lại đột nhiên lúc này nâng lên phấn hoa tân n ặ c nghi hoặc lần này không phải phải vào ăn v ẹ t đột nhiên liền đ ề u đồng thời lời kịch cùng phía trước ba ba nhi tử hoàn toàn khác biệt v ẹ t sẽ học tập chủ nhân bình thường nói tương đối nhiều một ít thường nói nó có thể nói ra tới liền chứng minh lương tử túc nhắc tới qua không ít những lời này trong phòng hoa chỉ có ban công mấy chậu hai chậu sưng rồng cùng một c h ậ u màu trắng hoa nhài hoa nhài bồn hoa phía dưới mang theo một cái nhãn hiệu tại trong nhật ký lương tử túc đ ề cập qua bạn gái đưa qua hắn một c h ậ u hoa nhài có lẽ liền là cái này c h ậ u ngay lúc đó lương tử túc mỗi ngày đều sẽ tiêu phí không ít thời gian tỉ mỉ che chở coi như bảo bối đồng dạng đối lãi nhưng bây giờ tần nặc nhìn xem cơ hồ khô héo hoại tử màu trắng hoa nhài lâm vào trầm tư mẫu thân vào bệnh viện tâm thần phụ thân cùng bạn gái không biết tung tích hiện nhiên l bạn gái đưa b u ồ n hoa chết ngược lại thì cái này miệng thiếu vẹn còn sống rất tốt nuôi trắng trắng mập mập tần nặc liếc nhìn lồng chi m vẹn nó lông vũ rất xinh đẹp trên thân thể là màu trắng đỉnh đầu cùng phần sau thì là lồ màu giá cả xa xỉ vẹn truyền động đầu nhìn chằm chằm tần nặc tần nặc thử t r e o chọc nó một thoáng gọi tiếng ba ba con oan tần nặc cảm giác tự chuốc đục nhã về tới trong phòng thời điểm đ i ể m trôi qua to như vậy trong trường học một mảnh đen kịt trên bầu trời đêm mây đen hắc vụ mờ mịt mỏng manh không ít mơ hồ có không ít ánh trăng xuyên thấu tầm mây chiếu nghiêng xuống xua đổi không thiếu tá trong viên h tân chương một trăm bảy g ư ơ i chín c tượng gỗ hoa hoa sân khấu biểu diễn ưu tĩnh trong sân trường khắp nơi tràn ngập mục nát khí thức phản phát bị vứt bỏ hoang phế hồi lâu rõ ràng lúc ban ngày trả sách lâm thanh vang vang tính mịch trong sân trường bay vây lấy dần dần sáng rực ánh trăng vị trí trung tâm cái kia phong hóa diện mục mơ hồ không rõ t ư n g đá bị bóng mở trái lấp Phản phất một cái tiểu nhân ngồi xếp nhân chỗ kia. Ban đêm trường học, ngồi bằng Ban trường một tiểu đêm cái cự kia. ở lâu o ạ i trừ càng m một điểm, một rệt Tần tay chút thời đồng biến gian, hiện cũng có nặc không nhìn gì hóa. hồ rõ t ạ i là đêm k h u y a học a nửa địa i điểm, giờ tới, là vì có thể đi lại càng nhiều thể sớm càng phương. là Lâu vì có h dậy học trên hành lang ánh trăng không có cách nào chạy vào một chút nhìn đến phần cuối đều là đen kịp t ầ n nặc đánh lấy đèn tin tại trong hành lang đi lại c h ó i mắt cổ sáng ở phòng học cửa sổ ở giữa tạo động khủng bố không khí cũng không có ảnh hưởng tần nặc tâm tư hắn hiện tại đẩy trong đầu đều là có khả năng nghĩ tới vấn đề manh ngôi thảo luận đến buổi tối một ít xó a xỉnh sẽ có dị hưởng nhưng ta đi lâu như vậy trừ của mình tiếng bước chân cái gì đều không nghe thấy vẫn là nói phải d ạ n g sáng hai giờ rưỡi phía sau mới xuất hiện những cái này chuyến gia dị hưởng quá nửa là quỷ chẳng lẽ quỷ còn làm đúng giờ đánh tạp trực ca đêm một bộ này vừa nghĩ vừa đi tần n ạ c đột nhiên dừng bước trong tay bắn ra của sáng lưu lại trước người trên hành lang nơi đó trưng bày một chương ghế ngồi trên ghế ngồi để đó một cái tượng gỗ h a h a h a h a chói ngắn nhỏ đôi đôi ngựa ăn mặc vàng phân ao váy đoan đoan chính chính ngồi trên ghế rõ ràng bị người mang lên đi làm bằng gô đầu mang theo rõ ràng vết nước. miệng của nàng dưới cằm tựa hồ bị gõ trên mặt còn vẽ lấy sốc nội trăng dùng trang điểm kỹ thuật mười điểm kém cỏi làm cho tượng gỗ bộ mặt lộ ra càng kinh dị đêm khuya tại khủng bố như vậy quỷ hiệu không khí phía dưới nhìn thấy dạng này một cái kinh dị tượng gỗ hoa hoa để người não bổ ra đủ loại tiếp x u ố n g muốn phát sinh phim kinh dị tình tiết đèn chiếu sáng vào tượng gỗ hoa hoa bên trên tân nặc cũng não bổ ra nó tiếp đi xuống chuyển qua một chế đầu nhìn chằm chằm hắn cười hình ảnh thất vọng là nó cứ như vậy ngồi tại nơi đó không n ú c ních là cái nào n ị c h ngậm tiểu quỷ đặt ở trong hành lang hủ do người tân nặc đi qua quan sát tỉ mỉ lấy tượng gỗ hoa hoa hoa tiếp đó liền không làm nhiều để ý tới đánh lấy đèn tin liền đi theo tần nặc đi xa đầu này hành lang lại bị hắc cám chiếm lấy trên bầu trời đêm che chắn trăng tròn mây đen xuyên qua cái kia sâu kín ánh trăng lần nữa chiếu xuống hành lang hắc cám lại dần dần bị xua đổi một gian trong phòng học một cái lớn chừng bàn tay q u a n nhân theo trong cửa sổ l ư ớ t đi tới nhanh chóng hướng cái kia trên hành lang tượng gỗ hoa hoa bên trên Giang hồ lúc này tần n ạ c đi tới mặt khác một đầu hành lang lầu tổng hợp hành lang lầu tổng hợp đều là thực tiễn khóa trình phòng học rất nhiều tạ vật trồng chất trong phòng học thậm chí trên hành lang một ít khô lâu khô nút tán lạc tại tạ vật bên trong phảng phất đống s á t chết kích thích người nhắn cầu đèn tin chiếu xạ vào trong phòng học mấy cái bóng đen đứng ở nơi đó phảng phất đối mặt với tần n ạ c làm chiếu sáng phía sau phát hiện chỉ làm ấy cỗ thân thể hình mẫu quả thực liền là điện ảnh tuyệt hảo lấy cảnh căn bản không cần tận lực đi vận dụng ống kính bối cảnh âm nhạc những thủ pháp này tới kiến tạo khủng bố không khí người hướng cái kia vừa đứng cái gì đều k u y ế t đại đúng chỗ tân n ạ c đối những cái này tập mãi thành thói quen tư thâm người chơi g i ả dặn kinh nghiệm trong từ điện thậm chí không có khủng bố những từ ngữ này hắn cho rằng chính mình khả năng còn không tới loại trình độ đó nhưng trước mắt những cái này đúng là bình thản chút ít ta đánh hơi được một chút quen thuộc mùi huyết nhãn quỷ đột nhiên lên tiếng cái gì quen thuộc mùi nguyên rủa lại là nguyên rủa mắt của tân n ạ c lấp lóe nguyên rủa những vật này cực kỳ để người đau đầu nó là vô hình cũng là đáng sợ nhất tân nặc lấy ra một gói thuốc lá tự nhiên là cồn xa nghìn lao ra từ thuốc lá món này quỷ vật ngoại trừ đem linh hồn theo địa ngục kéo trở về cũng mang theo nhất định miễn dịch n g u y ê n r ù a dự cảm n g u y ê n r ù a tới gần tác dụng tất nhiên chỉ nhằm vào đơn giản một chút n g u y ê n r ù a đây là đặc biệt cùng n g u y ê n r ù a đứng ở mặt đối lập một kiện quỷ vật t h i ê u đốt thuốc lá đặt ở khoe miệng không có hút vào miệng ngọn lửa nóng là khói q u a n quần ra lượn lờ khói bụi thuốc lá có thể làm dịu khẩn trương không khí căng cứng thần kinh cũng có thể để cho lòng người không hiểu an tâm không thể không nói là cái thứ tốt thích hợp tới bên trên hai cái cũng là không sao tần nặc không có nghiện thuốc thuộc về muốn hút thì cứ hút loại kia bình thường là tâm tình phiền mượn thời điểm Lại nhìn thời gian, còn có đại khái m ộ ư ơ i năm phút liền là dạng sáng hai giờ rưỡi tần nặc không có ý định tiếp tục lưu lại đi trở về nhưng tại lúc này bên t hai t r ợ n nghe được một ít âm thanh vang tựa như là ra đi ô âm thanh lúc này ai nhàn rỗi không chuyện gì ở trong trường học cất cao giọng hát tần nặc theo nguồn gốc â m thanh đi đến theo đi lại tiếng ca càng ngày càng rõ ràng tiếng ca là theo t ầ n g chót nhất lầu bốn chuyển đến làm tần nặc lên lầu bốn chân mày đột nhiên kích động trong miệng thuốc lá đ ỗ n nhiên da tốc bốc cháy hắn căn bản không có đánh hút tại trên hành lang theo tần nặc bước chân từng bước một phong da còn xa nghìn thuốc lá tựa như là b âm thanh n đầu nguồn tại nhất cuối trong phòng chuyên gia tần đặc đưa tay đặt ở trên chốt cửa chẩn trơ chốc lát đẩy cửa phòng ra trong phòng không gian rất lớn là hai cái phòng học cũng tiếp tại một chỗ từ dưới đến bên trên xếp đẩy chỗ ngồi nhất cuối cùng là một cái ánh đèn óng ánh sân khấu mấy cái học sinh ngay tại trên sân khấu đóng vai lấy tiểu phẩm học sinh số tuổi đều tại một mươi một m ư ơ i hai tuổi tả hưu biểu diễn lên cũng là ra dáng mười điểm đầu nhập đem tần nặc đều trở thành không khí nguyền rùa đầu n g u ồ n t ầ n nặc hỏi không phải chỉ là bị nguyền rùa mục tiêu mà thôi huyết nhãn quỷ nói t ầ n nặc trứng mắt nhìn đi xuống tại trước n h ấ t đầu cháu ngồi ngồi xuống trên đài tổng cộng ba cái tiểu hài đi tới đi lui trên mặt vẽ lấy nhàn nhạt t r a n g dung bên cạnh để đó một cái máy thu thanh phát hình một loại thư thái bối cảnh âm nhạc làn điệu mười điểm đơn giản ba tiểu hài đều mười điểm đầu nhập nhưng rất nhanh hình như náo loạn mâu thuẫn phát sinh tranh cãi quần áo lam tiểu hải nhỏ nhất cái lộ ra m ộ ư ơ i điểm bị khuất lớn tiếng khiếu l ạ i vì cái gì nhiều lần đều là ta đóng vai ngựa cho các ngươi cưới ta không diễn trừ phi các ngươi cũng làm một lần ngựa cho ta cưới mặt khác hai cái tiểu hải một nam một nữ rõ ràng đều so áo lam tiểu hải lớn hơn một hai tuổi nữ hải áo đỏ giao nhau hai tay một bộ đại tỷ g á n g điệu ai bảo ngươi diễn như vậy kém cỏi đừng kém chọn chúng ta mang lên ngươi tới diễn đã rất tốt làm ngựa tốt ta ngựa cũng cực kỳ khảo nghiệm diễn kỹ ta cảm thấy a cải ngươi diễn ăn vào gỗ sâu ba phân rất thích hợp diễn xuất sinh mập nam hải lớn tiếng cười nói gọi a cải nam sinh bị tức giận mặt đều đen đem đầu bộ hung hăng vứt trên mặt đất nín đỏ mặt ta không diễn người nào thích diễn ai diễn Ô ô, quá bắt nạt người đại tỷ trừng mắt nhìn hoàng y nam hải quay đầu an ủi nói đừng khóc chờ sau đó ngươi tới diễn ba bà ta tới diễn mụ mụ đại phúc diễn bị cưỡi cái kia còn kém một cái nhi tử a i tới diễn là á nam tiên k i a lại không biết chạy đi đâu rồi đại tỷ nhìn chung quanh mặt mũi tràn đầy đều là bất đắc dĩ lúc này bọn hắn mới chú ý tới dưới đài ngồi một cái khán giả là cái đại nhân lão sư sao đại phúc nhỏ giọng hỏi tân nặc da, da lớp lớp lớp lớp lớp tâm nói là lão sư, cái c là cái này chẳng phải là chính mình dạy lớp thế nào đối cái này mấy cái tiểu quỷ không ấn tượng lao sư chúng ta nơi này còn thiếu cái nhân vật ngươi cảm thấy hứng thú không đại t ỷ cười lấy hỏi nàng có một khỏa răng mèo cười lên đáng yêu đồng thời cũng mang theo một loại xinh đẹp tân nặc lắc đầu lão sư nhìn xem liền tốt các ngươi biểu diễn các ngươi có một cái khán giả không phải càng tốt sao ba cái tiểu hài chính giữa muốn nói chuyện một bên cửa phòng học đột nhiên bị mở ra một người tóc thai rối bủ quần áo dơ bẩn còn giữ nước mũi tiểu hài chạy vào xin lỗi xin lỗi tới chậm ta đau bụng đi một chuyến nhà vệ sinh chân đều chật đã tê d ầ n lau bờ mông liền lập tức chạy tới tiểu hài nói chuyện mang theo một loại đất mùi một bên nói còn vừa lau một cái nước mũi hướng trên quần áo trà sát đi lộ ra cao thấp không đều răng, cười hắc hắc. cả người nhìn lên n mây mốc tần nặc cảm giác cầu đản cái tên này mười điểm thích hợp hắn ba cái tiểu hài đối tiểu nam h à i có rõ ràng ghét bỏ đ ạ i t ỷ nhìn một chút cửa ra vào bên kia t a o mày nói a thổ kỹ xảo của ngươi quá kém không phải đã nói để ngươi đừng đến sao chúng ta tìm lại á nam đúng đấy ngươi như vậy lôi thôi chúng ta biểu diễn đều sẽ bị ngươi ảnh hưởng đến ngươi vẫn là trở về đi mấy cái tiểu hài nói chuyện không kiếm kỵ có cái gì thì nói cái đó cũng mặc kệ a nhả nghĩ như thế nào a thổ gái gái đầu trên mặt cũng là không gặp cái gì xa s u t chịu đà kích thân sắc nói á nam hắn có việc tới không được nguyên cơ ta mới đến thay thế hắn a đừng lo lắng ta nhất định sẽ hết sức diễn nhất định không thể so á nam kém ba cái tiểu hài đối mặt không có cách nào chỉ có thể trước hết để cho hắn thay thế á nam nhân vật n g ư ơ i tới trước dưới đài ngồi đợi lát nữa đến n g ư ơ i p h ầ n diễn liền lên đài n g a n b ạ n đ ừ n g diễn h ỏ n g rồi nếu không chúng ta đánh chết ngươi a thổ lộ ra thập phần vui vẻ ngoan ngoan đến dưới đài đi ngồi đại tỷ nhìn xem tân nặc cười nói lão sư ngươi nhìn chúng ta biểu diễn đằng sau cho chúng ta chấm điểm nhìn một chút hai diễn tốt nhất tân nặc khẽ cười nói có thể hương đông gần tới hai giờ rưới chạy tới quỷ hiệu một cái sân khấu phòng nhìn mấy cái tiểu quỷ biểu diễn quỷ dị thời gian quỷ dị người chuyện quỷ dị hết thể lại như là sớm an bài tốt cái này mấy cái tiểu quỷ từ đâu xuất hiện hơn nửa đêm vì cái gì xuất hiện tại nơi này chủ tuyến manh mối chỉ dẫn mục tiêu có thể hay không liền là cái này mấy cái tiểu quỷ đủ loại n g h i hoặc giống như là bị bao trùm một tầng hấp vụ để người b ó c không ra tần nặc tuy là tràn ngập mê hoặc nhưng cảm giác đến theo cái này mấy cái tiểu quỷ ý tứ đi làm nhất định sẽ có phát hiện gì a thổ theo trên sân khấu xuống ngồi tại bên cạnh tần nặc hướng hắn cười hì hì rồi lại cười còn hút một thoáng chạy tới bên miệng nước mũi lao sư ngươi là đặc biệt tới nhìn chúng ta biểu diễn a sao t ầ n nặc không có trực tiếp trả lời mà là hỏi ngươi vì cái gì gọi a thổ cái tên này cha ta cho ta lấy hắn không có văn hóa gì trong nhà có bao nhiêu ca ca muốn lấy cái nữ hải kết quả sinh ta vẫn là cái nam hải thất vọng cực kỳ mẹ sinh ta ngày ấy còn tại nhổ khoai lang ta trực tiếp rơi tại trong đất cha ta liền tùy ý cho ta lấy cái tên gọi a thổ t ầ n nặc như có điều suy nghĩ gật gật đầu cái kia gọi á nam nữ sinh thế nào không có tới tân nặc hỏi lão sư á nam là cái nam sinh hắn tựa như là trong nhà có việc liền đ ể ta tới nếu không ta trả hết không được sân khấu đây a thổ cao h ứ n g nói lúc này trên đài biểu diễn tiến hành đến gần tới một nửa a cải hướng a thổ đánh lấy thủ thế a thổ vội vã lên sân khấu tần n ặ c cũng bắt đầu đem toàn bộ suy nghĩ đặt ở cái gọi là tiểu phẩm bên trên khiến hắn bất ngờ chính là tiểu phẩm nội dung mười điểm trường thành hóa là một cái tràn ngập mâu thuẫn gia đình phụ m n u bởi vì bên thứ ba cắm vào xuất hiện c á i vã kịch liệt làm cho mỹ mãn gia đình xuất hiện phá lệ â thế nào có lê tiểu minh cái kia toàn ra h ư vị bốn cái tiểu quỷ một đại kịch dưới đài chỉ có tần đặc một cái khán giả bọn hắn đều mười điểm ra sức đi biểu diễn càng làm tần n ạ c không có nghĩ tới là cái thứ a thổ đến hải tử ăn mặc lôi thôi nhìn xem không quá thông minh biểu diễn lên cũng là mười điểm sinh động phần diễn không nhiều cũng đã có khả năng nghiền ép còn lại ba đứa hải tử biểu diễn tiên h phú mắt trần có thể thấy biểu diễn rất nhanh kết thúc tần n ạ c vỗ tay một cái mấy cái tiểu quỷ không thể chờ đợi hỏi lão sư chúng ta diễn thế nào ai diễn tốt nhất đều cực kỳ xuất sắc nhưng muốn nói tốt nhất hắn a tần nặc chỉ một thoáng a thổ. a thổ nghe xong vui sướng nhảy mất lên mười điểm đắc ý nói xem đi kỹ xảo của ta không có chút nào soá năm kém lao sư đều nói ta diễn tốt nhất rồi sau đó các ngươi không thể lại nói ta diễn kém cỏi ba cái tiểu quỷ rõ ràng khó chịu nhìn chằm chằm tân nặc quên miệng nói lao sư mắt ngươi lực thật là tệ sức mạnh a chúng ta nơi nào soá thổ kém đúng đấy quá không nhãn lực tân nặc khẽ cười nói mỗi người cách nhìn cũng không giống nhau ta chỉ là căn cứ từ mình cảm giác phê bình cũng không phải liền đại biểu các ngươi liền soá thổ kém cỏi chỉ là ta cho rằng như vậy mà thôi tân nặc cảm thấy chính mình nói cực kỳ huyền chuyển kết quả cái này ba cái tiểu quỷ ngay xong sắc mặt càng đen lão í lít nhít khí t thì bàn, tại trên mặt chẳng đập, quỷ khí tại trên phất thổ nha bàn, chẳng người bọn hắn chẳng、đập. Phản phất nói A thổ diễn A ập, ập. quỷ kỹ sư chúng ta nơi này còn thiếu một cái diễn thi thể nếu không ngươi tới đi chúng ta cảm thấy ngươi rất thích hợp Trước thuộc quen mấy cái tiểu quỷ không tốt ánh mắt tần n ạ c nhìn ở trong mắt mười điểm bình tĩnh nói chỉ là bị nguyền rủa mấy cái tiểu quỷ không phải nguyền rủa đầu g ư ờ n không cần huyết nhã n quỷ nước cốt nghệ liền đầy đủ dạy bọn hắn làm thế nào tốt một cái quỷ đại tỷ kinh dị nụ cười không có chút nào tiêu giảm tiếp tục nói lão sư chúng ta thật thiếu một cỗ thi thể ngươi liền tới diễn à? chúng ta nhân thủ không đủ tần n ạ c lãnh đ ạ m hỏi các ngươi cảm thấy sao có thể diễn tốt một cỗ thi thể đại tỷ nghiêm đầu một chút còn thật nghiêm túc suy tư một thoáng người chết người chết khẳng định là diễn tốt nhất tiếp lấy vừa cười nói bất quá đ ư n g lo lắng chúng ta tất nhiên sẽ không để lão sư ngươi thật chết chúng ta mấy cái tiểu hài làm sao có khả năng biến thái như vậy đây a thổ cũng đi tới nói lão sư tiếp xuống chúng ta còn có một t ổ n kịch cần ngươi tham gia diễn một thoáng thi thể rất dễ dàng diễn ngươi hướng cái kia một chuyến là được rồi tần nặc trầm ngâm chốc lát nói vậy liền diễn à nói rõ trước lão sư cũng không có gì diễn kỹ thiên phú diễn cái gì đều ngựa không sao chúng ta bây giờ phải nắm chặt thời gian tập luyện nếu không đến thời gian ngày quốc tế thiếu nhi tối chúng ta nhưng là không đội kịp đại phúc nói ngày quốc tế thiếu nhi tối không phải đã quá ư trong lòng tần nặc nghi hoặc nhưng không có nói chuyện lên sân khấu mặc cho mấy cái tiểu quỷ an bài bọn hắn chuyển đến một cái ghế để tần nặc tựa ở phía trên toàn trình không động là được rồi nhìn lên chính xác là không cần làm cái gì chỉ bất quá đổi cái vị trí tiếp tục làm khán giả lão sư nếu là thi thể chính giữa không thể nói chuyện cũng không thể loạt động có thể mở mắt rất dễ dàng a cải đi trở về đầu đạo cụ của bọn họ cũng không ít cầm lấy một bao huyết tương tới sắc mặt tần nặc k h e biến chờ chút nói còn chưa dứt lời cái kêu bao huyết tương liền trên bể bắn tung t ó tại tần nặc trên mình tần nặc nhìn xem bị nhuộn đỏ áo sơ mi trắng mặt mũi tràn đầy đều là bất đắc dĩ đây là ta mới tắm giặt quần áo a cải cười hát hát nói lao sư máu của chúng ta tương rất thật ta tần nặc dùng ngón tay dính một ít sền sệt mùi máu tươi mười phần một ít tổ đạo cụ vì truy cầu rất thật cảm giác sẽ dùng máu gà áp huyết những cái này dùng tại diễn viên trên mình nhưng tần nặc tại thế giới kinh dị ngây người một quãng thời gian dài như vậy gặp quá nhiều đấm máu đổ vận g ử i được qua quá nhiều máu mùi tanh nguy ê n cơ cực kỳ xác định đây không phải gà v ị máu mà là người máu chỉ là cất giữ thời gian quá dài không có đốt lạnh mang theo một loại hôi trôn mùi phi thường khó ngửi ác tâm lập tức dựa vào ghế t i ê n lặng nhìn xem m ấ y cái tiểu quỷ trận thứ hai biểu diễn trận thứ hai biểu diễn là tiếp lấy tiếp một trận nhà gái vượt quá giới hạn gia đình mâu thuẫn càng ngày càng nghiêm trọng nhưng suy nghĩ đến hài tử phu thê không có ly hôn mà là lấy mỗi người độc lập sinh hoạt tiếp tục duy trì lấy cái gia đình này một cái băng liệt gia đình từ đầu đến cuối không có vỡ vụn nơi nơi đều là hài tử cái k i a một phương tạ i duy trì thành viên gia đình có bốn cái đại phúc cùng đại tỷ đóng vai phụ mẫu đại phúc đóng vai ca ca a thổ đóng vai đệ đệ vô luận lời kịch vẫn là nội dung chuyện đều quá trưởng thành hóa vượt quá giới hạn bạo lực gia đình những vật này có thể lên ngày quốc tế thiếu nhi chương trình danh sách không muốn quá bất hợp lý lại nói ta đóng vai cỗ thi thể này có thể tạo được cái tác dụng gì liên nằm tại nơi này đóng vai chính là cái cái gì nhân vật còn không bằng để ta sát chết vùng dậy một thoáng gia tăng một thoáng tiểu phẩm hứng thu tính tân n ặ c lấy một cái cắt ưu tê liệt tư thế nằm ngồi thế nào dễ chịu làm sao tới tiểu phẩm bên trong đệ đệ cùng ca ca quan hệ cũng mười điểm kém cỏi a thổ nhìn lên đ ầ n đ ộ n nhưng tại tiểu phẩm bên trong lại phản phất biến thành người khác đóng vai đệ đệ tâm cơ mười phần vì thu được lấy phụ mẫu đồng tình bài xích các ca thậm chí diễn ra tự mình hại mình hy mã là thật tự mình hại mình a thổ dùng một chuôi dao gọt trái cây đưa tay cổ tay cắt vỡ tan mạch máu phun trào r a máu tươi trên mặt mang nụ cười mừng rỡ đến trước mặt cha mẹ thời gian nhưng lại là mặt khác một bộ gương mặt cô độc ủy khuất tình cảm phản g phất khắc tại trên mặt trong này gia đình quan hệ cũng không có mặt ngoài đơn giản mẫu thân yêu thương đệ đệ coi thường các ca phụ thân thì đối xử bình đẳng đối thê tử lại mang theo trần trụi sắc ý chú ý tới điểm ấy thời gian tần nặc mí mắt nhảy lên có chút quen thuộc a cái này tình t ế trang cảnh chuyển biến vô cùng nhanh đèn chiếu rơi vào đại phúc cùng đại tỷ cãi nhau phần diễn bên trên cũng không phải song phương ầm ĩ mặt đỏ tới mang thai loại kia phụ thân biểu hiện tính cách nóng nảy không ngừng ngãn n ệ n đồ vật mẫu thân biểu hiện m ộ ư ơ i điểm yên lặng nhưng yên lặng phía dưới lại cho người ta cảm giác không rét mà run ta đã cố gắng tại duy trì cái gia đình này t ậ n lực để nó mỹ mãn không cần yêu cầu xa vời thứ khác đối mặt đại phúc nóng nảy đại tỷ lạnh như băng mở miệng đại phúc diện mục dữ tợn đỏ lên trên khuôn mặt có rõ ràng ngân xanh tại bảo khiêu chờ ta tìm ra nam nhân kia ngươi cùng hắn đều sẽ chết rất khó coi yên tâm ngươi vĩnh đến nơi này tần n ạ c đã phi thường xác nhận đây chính là lê tiểu minh một nhà nội dung chuyện gọi đại tỷ nữ h à i áo đỏ đóng vai nhân vật chi bằng nói là tại bắt trước m ặ t phương l ờ i kịch đều cơ hồ giống như lúc là hoàn toàn t r ù n g hợp vẫn là tần n ạ c ngưng ngưng lông mày nguyên cớ chính mình đóng vai cỗ thi thể này liền là bên thứ ba chỉ là khác biệt điểm là vượt q u a giới hạn nhà trai biến thành nhà gái cãi nhau hí mã lực trùng kích thị giác m ộ ư ơ i điểm mạnh mẽ song phương trong mắt lộ ra xác ý phảng phất một giây sau liền muốn tại trên sân khấu diễn ra một trảng hiện trường án mạng hí mã kích rất dài càng gần đến mức mới tân n ạ c liền càng cảm giác khó chịu bởi vì cái này nội dung chuyện hoàn toàn cùng lê tiểu minh một nhà ăn cướp tân n ạ c ngồi trên ghế thân thể bắt đầu c a y mũi hắn bày ngay ngắn một thoáng thân thể lấy một cái tương đối thoải mái phương thức đi chuyến kết quả cái này hơi động trực tiếp để mấy cái tiểu quỷ lập tức không còn tiếp tục diễn nhiệt tình đại phúc mặt đen lên có chút tức giận hỏi lão sư không phải đã nói ngươi diễn thi thể sao tại sao muốn động diễn một cỗ thi thể có khó khăn như thế sao tân nặc liếp nhìn thời gian nói ta không phải gỗ ngồi hơn bốn mươi phút đồng hồ thân thể cũng sẽ chết lặng tay mũi nhưng ngươi là thi thể a thi thể làm sao lại đậu đại tỷ cũng đi theo mở miệng tinh xào khuôn mặt cái tiêu tiêu nhạt thi ban lại từng bước hiện lên chỉ là biểu diễn nhẹ nhàng động một thoáng cũng không có gì người tại sau khi chết thân thể sẽ còn bản năng run dày hai lần không trở ngại khán giả không có như vậy hà khắc nghiêm ngặt tần n ạ c lún núi bay vô tình nói nhưng ngươi là bị khảm nạm tại trong tường thi thể đã sớm chết hẳn sao có thể động bởi vì ngươi như vậy hơi động dẫn đến chúng ta toàn bộ lại đến hướng đầu tới mấy cái tiểu quỷ phản g phất là kịch si đồng dạng muốn đem một cái sân khấu tiểu phẩm truy cầu tới h o à n mỹ tần nặc dứt khoát đứng vậy để mắt kinh xuống thổi thổi trọng tính m ặ t không thay đổi nói các ngươi tiếp tục diễn a ta thật sự là không ý định này dựa theo cái nhìn của các ngươi diễn một cỗ thi thể với ta mà nói chính xác quá khó khăn đại phúc cùng đại tỷ biểu tình mười điểm tức giận nồng đậm lệ khí đang tràn ngập quỷ hóa dấu tích không ngừng t ă n g sâu a cải cùng a thổ tính khí hiền hòa đánh tròn lấy nói được rồi được rồi trước nghỉ ngơi một chút đợi lát nữa lại tiếp tục ca đại phúc cùng đại tỷ tuy là mặt đen nhưng có bậc thang để xuống liền lại không tính toán mỗi người đi nghỉ ngơi a thổ cầm lấy một bình nước xuôi xuống đưa cho tần nặc lão sư t r ư ớ uống n ủ nước đừng cùng đại phúc bọn hắn tính toán t i n A thổ n cười nói kịch bản là chúng ta mọi người cùng nhau nghĩ ra được bất quá á nam công lao lớn nhất rất nhiều phần diễn đều là chính hắn nghĩ ra tới phụ trách chủ yếu an bài bất quá người khác không tốt ở chung thường xuyên cùng chúng ta cãi nhau thế nào đi diễn an bài thế nào phần diễn đều đến nghe hắn nếu không hắn liền không diễn nói lấy lại nhỏ giọng nói hắn lần này không có tới ta p h ỏ n g chừng liền là lại nảy ra chúng ta ngột ngạt tân n ặ c trưng mắt nhìn hỏi ngày mai hắn sẽ đến không không biết tới ta lại chỉ có thể làm người dự khuyết diễn viên a thổ đánh tờ khăn giấy lau một cái nước m ú i nhưng lau xong cái k i a đỏ bừng lỗ m u i lại chuyển ra nước m ú i trên sân khấu đại tỷ mấy cái chuẩn bị tiếp tục nắm chắc thời gian tập luyện nhưng nhìn một chút thời gian kinh ngạc nói nhà đã muộn như vậy sao ta phải trở về hôm nay trước hết đến nơi này đi mọi người ngày mai đúng giờ tới lại tiếp tục tập luyện thế nào còn lại tiểu quỷ nhộn nhịp ứng thanh biểu thị cũng không có vấn đề gì tiếp theo liền mỗi người thu thập trên sân khấu đồ vật đại phúc níu lấy A thổ nói người đi hỏi một chút á nam ngày mai có thể tới hay không chúng ta bộ này kịch cũng không thể không có hắn hiển nhiên coi như A thổ diễn khá hơn nữa bọn hắn hy vọng diễn cái nhân vật kia người vẫn là á nam há thốt a á thổ thần tình có vẻ hơi xa suốt đồ vật sau khi thu thập xong mấy cái tiểu quỷ liền vội vàng đi A thổ hướng tần nặc nói một tiếng gặp lại cũng ôm lấy đạo cụ vội vàng rời đi mấy cái tiểu quỷ vừa đi sân khấu ánh đèn lập tức toàn bộ dập tắt cái tia ly đèn chiếu chiếu vào chống rông đến trên sân khấu lưu lại hai giây cũng tạch một tiếng dập tắt trên tường tiếng chuông đông nhiên gõ vang một thoáng vừa vặn mấy cái tiểu quỷ rời đi thời gian vừa vặn đến d ạ n g sáng hai giờ rưỡi to như vậy phòng vũ đạo biến đến vắng vẻ mà âm u hắc cám nuốt sống nơi này cho người ta một loại mười điểm h o à n g hốt cảm giác tựa như theo vào cửa đến hiện tại nhìn thấy hết thể đều chỉ là một cái huyết tượng chủ tuyến manh mối chỉ dẫn ta dạng sáng hai giờ rưỡi tới trường học cũng không nói là hai giờ rưỡi phía trước vẫn là phía sau liền đại biểu thời gian này nhìn thấy đồ vật đều cùng chủ tuyến có quan hệ cùng cái kia thần bí hiệu t r ư ở n g có lớn lao quan hệ cái này mấy cái tiểu quỷ có vấn đề cái kia gọi á nam càng có vấn đề bọn hắn ngày mai lúc này sẽ còn trở về nơi này ta lại để xem chúng thân phận về tới đây tân n đã quyết định chủ kiến mấy cái tiểu quỷ xuất hiện quá đột nhiên tựa như trước đó an bài tốt đồng dạng trò chơi kinh dị bên trong nhất là tại chủ tuyến bên trên phát hiện bất kỳ vật gì cũng sẽ không là ngẫu nhiên bất luận cái gì trong trò chơi nở ở tờ cờ cũng sẽ không vô duyên vô cơ tồn tại đều sẽ đưa đến thôi động chủ tuyến tác dụng đang thảo luận kịch bản thời gian tân nặc đặc biệt lật một chút kịch bản diễn viên tài liệu biết được cái này mấy cái tiểu quỷ danh tự theo phòng vũ đạo bên trong lui ra ngoài lúc này kéo dài trên hành lang biến đến sáng suốt rất nhiều u lam ánh trăng như lụa mỏng tre phụ tại phía trên tăng thêm mấy phần lở mở cảm giác hiện tại đã qua dạng sáng hai giờ rưỡi hình như không có cái gì thay đổi nên đi địa phương đều đi hiện tại còn muốn đi đâu tân nặc nhìn xem hành lang hai bên chờ chốc l nhưng g đầu bậc t a kia n bên đến, n g đi h mới chuyển qua chỗ qua rẽ, l ạ i dừng、bước. Bên này hành bước. lúc a n g có c h t h ậ t trội, ở b ê này trong vị trí, một chiếc ghế vị chiếc b ra tại lại nơi đó, lại là cái tia tượng gỗ hoa hoa tan vỡ dưới cảm đột nhiên lay động toàn thân vang lên kẹt, kẹt một cái có chút non nớt giọng nữ theo trong miệng phát ra ngoài ca ca hơn nửa đêm tới nơi này là đi theo tà chơi phải không t ầ n nặc chấp chấp lông mày hắn ngược lại không nghĩ tới cái này tượng g ô biết nói chuyện trước đây hắn rõ ràng khảo nghiệm qua đối phương không có sinh mệnh g ặ c t h ủ buổi tối ngủ không được đi ra đi tản bộ một chút còn có ta không phải ca ca gọi ta thúc thúc đơn giản một câu để t ầ n nặc phát hiện điểm đáng ngờ lương tử túc h tuy là số tuổi không lớn nhưng khuôn mặt không tính m ă n nớt d ự a theo số tuổi tiểu nhân h à i t ử quan niệm thế nào cũng không nên gọi ca ca ca ca t a cực kỳ cô độc mỗi lần khó được có thể đi ra một lần đều là buổi tối làm bạn ta chỉ có ánh trăng còn có hát ngươi có thể bồi một chút ta sao ta rất lâu không cùng người nói chuyện qua cũng quên đi rất nhiều thứ tượng gỗ hoa hoa nói lời này thời gian cái kia làm bằng gỗ đầu không chết chơi phản phất lúc nào cũng có thể sẽ theo trên thân thể rất xuống khó được đi ra ý tứ gì còn có người cầm tù ngươi sao tân đắc hỏi trong lòng thì cân nhắc đến mấy câu nói đó cái này tượng gỗ hoa hoa trên mình hình như cũng không ít bí mật cũng không có dấu hiệu mất khống chế chi bằng cùng nó tâm sự có lẽ có thể moi ra một ít vật l ư u dụng tới tượng gỗ hoa hoa phản phất không nghe thấy t ầ n đắc phối hợp nói ca ca ta thật vô cùng cô độc quên hết rất nhiều thứ ngươi có thể nói cho ta nghe một chút ban ngày trường học là dạng gì sao Thanh âm của nàng mang theo run rẩy đó là một loại khát vọng biết được run rẩy ban ngày rất náo nhiệt khắp nơi đều là học sinh chơi đùa thanh âm c h ỉ ít cùng ngươi buổi tối nhìn đồ vật hoàn toàn khác biệt tân nam nói có đúng không ngươi vừa nói như thế ta dường như nhớ lại không ít thứ thật thèm muốn các ca có thể tự do tự tại đi đến bất kỳ chỗ nào mà ta tựa như là lồng chim bên trong chim tước không phải nói là bị phong kín trong quan tài người để n g ư ờ i ngạt thở lại sợ hãi liền hiện tại điểm ấy thời gian hoạt động với ta mà nói đều là một loại hy vọng xa vời t ư ợ g ỗ hoa hoa âm thanh như là tạ cười lại như là đang khóc tràn ngập thê lương cảm giác t nặc gặp nàng vẫn tính ổn định thử nói ngươi bị cái gì bất công có lẽ có thể nói cho ta một chút có thể giúp đỡ ta có thể tận lực giúp một thoáng k a k a là tại đáng thương ta sao tượng gỗ hoa hoa hỏi ngươi không giúp được ta thậm chí tương lai một ngày nào đó ngươi cũng sẽ biến thành ta như vậy đến lúc đó ngươi khả năng sẽ còn cùng ta cướp đoạt cái này khó được tự do thời gian Nguyên cứ, Kaka muốn giúp ta, liền lưu lại đi theo ta nói chuyện、a. Nói cho ta một chút trí nhớ của ngươi, hiện tại có thể nhớ giúp lưu cớ, cho chút của có tới Kaka ta, ta A. ta một lại đi tại theo trí thể đồ vậy liền quá đáng thương tượng gỗ hoa hoa âm thanh mang theo vài phần đồng tình nói thực ra ta hiện tại đối chính mình ký ức liền thiếu thốn rất nhiều hoặc là nói là bị người tức đoạn tân năm nói có đúng không thật đáng thương tượng gỗ hoa hoa đứng lên trên mình xuất hiện rất nhiều vết n ư ớ c bị người nghiêm trọng tổn hại qua cùng ngươi trò chuyện rất vui vẻ đã mọi người đều là người đáng thương ca ca ngươi không ngại liền ở lại đây đi tại khi nói chuyện tại tượng gỗ hoa hoa phần lưng đ ỗ n g nhiên leo lên ra lít nha lít nhít đỏ tươi kinh mạch bọn chúng tựa như lão thụ quẫn dễ đồng dạng xem c á tại tượng gỗ trên thân thể nguyên bản liền tổn hại không chịu nỗi thân thể c à n huyết nhãn, nhãn k hoa hoa quỷ, quỷ nghe được tần nặc ý tứ nói không chỉ trước mắt ngươi cái này một cái ta đánh hơi được rất nhiều đột nhiên xuất hiện nguyền rùa khí tước tiếp tục lưu lại đối với ngươi không có chỗ tốt hơn nữa ta rất chán ghét nguyền rùa loại vật này tần nặc nghe xong không trần chờ nữa quay người bỏ chạy bên kia đã thay đổi tượng gỗ hoa hoa phát ra đặc thù quỷ khí cái k i a quỷ khí dính sau lưng ghế d ự a ghế d ự a nháy mắt thối giữa thành màu đen bột miệng tần nặc đến tốc độ rất nhanh đảo mắt liền tới một bên khác đầu bậc thang sau lưng đột nhiên chuyển đến một tiếng vang thật lớn chỗ rẽ rào chắn xi、si、măng nổ tung tượng gỗ hoa hoa toàn thân bị quỷ khí bao k h ỏ a cái k i a lít nha lít nhít đỏ tươi kinh mạch sen kẽ phá tàn thân thể âm thanh trộn lẫn lấy thống khổ chuyển đến vì cái gì người muốn chạy ta chỉ là muốn tìm người tâm sự yêu cầu nho nhỏ đối các ngươi Với ta m à là nói lớn cực ẩm ủy khí tại tàn phá b ô n phía một bên cửa sổ tại trong khoảnh khắc toàn bộ vỡ nát vách tường r a tốc biến chất chóc r a Quỷ khí hóa thành một bàn tay cực kỳ lớn hướng về tần nặc bắt tới tần nặc manh liệt dừng lại thân thể tay phải mở ra hai cái con mắt đỏ ngầu trải rộng tơ máu nhãn cầu tại quỷ quyệt chuyển động Lít lít nhít nha mà âm thanh mang theo cầu khẩn ca ca van cầu ngươi lưu lại đến bồi bồi ta ta liền tên của mình đều quên đừng bỏ lại ta có được hay không tần nặc mặt không thay đổi nói ngươi tuy là giả bộ như đáng thương nhưng ta cảm nhận được ngươi rõ ràng ác ý nếu như ta thật dựa theo ngươi nói làm chỉ sợ là không thể không có đi tượng gỗ hoa hoa trầm m ặ t chốc lát tiếp tục lên tiếng nhưng lần này không còn cầu khẩn mà là tràn ngập trần trụi ác ý cùng l ử a giận ngươi theo chân chúng nó đều như thế tất cả mọi người là xấu xí ta tức là người khác khối lỗi vậy ngươi liền làm ta khối lỗi cái tia dày đặc quỷ khí tiếp tục bao phủ như từng tầng từng tầng sóng lớn hướng tần nặc vào tới người cũng dạng này nói vậy ta cũng không cần thiết khách khí với ngươi tần n ạ c mặt không biểu tình tại quỷ khí đánh tới thời khắc lấy ra tán g quỷ thạch bên tay phải giữ nằm xuống tán g quỷ thạch quanh quẩn lở mở t ừ mang ném ra nháy mắt tán g quỷ thạch hóa thành một đạo t ừ mang xé rách tầng kia tầng đi qua đập vào tượng gỗ hoa hoa trên đầu hồ quang màu đen t o á n loạn tượng gỗ hoa hoa lui ra phía sau hai bước trên mình màu đỏ kinh mạch biến mất thẳng tắp ngã vào trên đất cái tia răng đầy quỷ khí trong khoảnh khắc tiêu tán vô tung vô ảnh tần nặc đi tới tay khẽ vây đem tán quỷ thạch thu lại nhìn về trên đất tượng gỗ hoa hoa cái tiêu tiếp nối tứ chi đinh thép cũng không cách nào chống đỡ thêm tàn tạ đến cực hạn thân thể từng khúc vỡ vụn ra tân n ạ c ngồi sủng xuống, xuống muốn xem xét một thoáng kết quả phát hiện tại mảnh gỗ vụn bên trong bắn ra lấy một đạo mỏng manh ánh sáng tiếp lấy liền gặp một t r ư ơ n g tiểu người giấy trôi ra nằm ở tượng gỗ trên ngón tay n ú c ních hai lần liền bị hỏa tinh chiếm lấy biến thành mở ra cho tàn lại là loại này tiểu người giấy tân n ạ c nhữ mày trước bị lý thiến tiến tới lạnh thấu tim nam t ử chết phía sau thân thể cũng xuất hiện dạng này một cái tiểu người giấy đây là một loại nguyền rủa sao tân nặc hỏi nguyền rủa phương thức thiên thiên vặt vạn có lấy máu làm người tiếp đó liền là quỷ vật nguyền rùa thông qua đặc chế bán miệng quỷ vật tạo nên nguyền rùa cái này người giấy liền là thứ nhất tân g đặc nhịn không được nói ngươi thật giống như rất sợ nguyền rùa đây không phải tùy tiện giải quyết điều một cái huyết nhãn q u ỷ không nhịn được nói nói cho ngươi không rõ làm theo chính là tần n ạ c đứng lên cũng tại lúc này cả lầu bên trong đ ố n g nhiên chuyển ra đủ loại dị hưởng trong lúc nhất thời cả tòa lầu tổng hợp trở nên náo nhiệt tần n ạ c mơ hồ phát giác được cái gì quay người vọng lâu phía dưới chạy đi trong hành lang đen kịt vô cùng tần n ạ c một bên đánh lấy đèn tin một bên chạy vội xuống nhưng đến lầu một đầu bậc thang lại dừng bước ra miệng cửa sắt nơi đó chất đống lấy đại lượng tạp vật trọn vẹn ngăn chặn lối ra tạp vật tần nặc cũng không xa lạ gì là tầng cao nhất nơi đó những cái kia bỏ hoàng thân thể hình mẫu nhìn thấy những người này thể hình mẫu thân nạc thể hình mẫu nhộn nhịp đứng lên một ít thân thể không trọn vẹn hình mẫu thì là nhặt lên những cái kia tàn chi đệ lại tại trên thân thể bọn chúng cũng mặc kệ lắp đặt bộ vị có đúng hay không nhặt được tứ chi liền hướng trên mình nhấn tới có hai đầu sọ có tám đầu tứ chi như nệ leo lên đủ loại hình thù kỳ quái chỉ cần trong lên đầu liền giao cho sinh mệnh lực tiếp theo bọn chúng đồng loạt nhìn chăm chú về phía tân nặc như là đánh giá tân sinh vật ánh mắt tràn ngập tò mò chết thiệt tân nặc t h ầ m mắng một tiếng quay người liền hướng trên lầu chạy đi những người kia thể hình mẫu trong miệng phát ra tần số cao tiếng quay khiếu lít nha lít nhít đuổi theo trở lại lầu hai huyết nhãn bỉ nói trực tiếp từ lầu hai nhảy đi xuống ném chết làm sao xử lý thân thể này l ư ợ n g vận động rất ít kém cỏi vô cùng đừng nói cùng bút bê đồng dạng yếu ớt cái kia có một k h o ả cái cổ siêu vẹo c â huyết nhãn bỉ nói tân nặc không có làm suy nghĩ nhiều hướng bên kia chạy đi một cái chở mình vượt qua rào chắn chân đ ạ p một cái rơi vào trên nhanh cây thông qua tay phải hiệp trợ ổn định rơi trên mặt đất bọn chúng phạm vi hoạt động có lẽ có hạn lâu tổng hợp bên ngoài địa phương không có gì bất ngờ xảy ra tần n ạ c lời nói còn chưa nói xong ngẩng đầu ở giữa liền thấy cái kia lít nha lít nhít thân thể hình mẫu từ trên lầu bay nào h xuống theo đuổi không bỏ người khác mặt mũi này thật là mỗi lần đều bị đánh ba ba vang huyết nhãn bị chửi bậy nói Trước vô số cỗ thân thể hình mẫu đập xuống tại mặt đất cùng cứng rắn xi、si、măng mặt phẳng xuất hiện quyết liệt va chạm làm cho bọn chúng thanh t h ú y thể xác bị đủ loại khác biệt mức độ tổn hại bọn chúng dây r u i lấy đứng lên nhặt lên những cái k i a tán lạc t ứ chi tiếp tục hướng về tần n ạ c vào tới tần n ạ c nghiêng người tránh đi trong đó một bộ thân thể hình mẫu t ậ p kích rõ ràng là làm bằng gỗ t ứ chi lại b ộ c phát ra lực lượng đáng sợ đánh xuyên qua một bên tượng bột đá cùng xi、si、măng bắn tung tóe tay phải lật ra liệt cốt chủ y v u mạnh đi qua thân thể hình mẫu nháy mắt tung tóe ra ngoài vỡ vụn ra vô số cỗ bay ngược ra ngoài cùng bút bê đồng dạng tán lạc tại mặt đất nhưng mà một chương tiểu người dấy theo những cái kia tàn chi bên trong chui ra ngoài thật dài ra lít nha lít nhít màu đỏ kinh mạch như nhựa cao su đồng dạng đem những cái kia vỡ vụn bộ vị lại khâu và ở cùng nhau cưỡng ép c h ấ p và trở về tiếp tục đánh tới tần nặc lùi tới sinh vật vườn trong góc bị vây quét thời khắc một đạo hắc ảnh từ phía sau xuất hiện là lý thiến thiến nha đầu kia lý thiến, thiến thân hình nhanh nhẹn động tác bạo phát đáng sợ kỷ lực đem người phía sau thể hình mẫu toàn bộ phá hủy nha đầu này hơn nửa đêm tại sao lại ở chỗ này tần nặc tâm nghi ánh mắt rơi vào những cái kia bị phá hủi Lại l vá vá ầ sơ sơ nhân nữa k u v cốt h đinh ể hình m xuyên qua những cái kia mục chế thể xác tinh chuẩn đính tại những cái kia kể sát ở hình mẫu sau lưng người giấy bên trên hồ quang màu đen có loạn cái kia người giấy trong khoảnh khắc bị hỏa tinh bao trùm biến thành cho tàn tiêu tán tại trong gió đêm hữu quạng từng cá i nhân cốt đinh bắn ra đi mà ra trong đêm tối hóa thành từng đạo h à n mang mỗi xuyên thấu một bộ liền tán lạc dưới đất không còn lần nữa khâu vá ngắn ngủi mấy phút sau trong sân trường yên tĩnh trở lại khắp nơi đều có hình mẫu m ả n h vụn bên kia lý thiến tiến h có chút bật lợn dầu một bộ thân thể hình mẫu liền để đầu nàng đau mỗi lần tan thành từng mảnh không chờ nàng vừa muốn đi ra lại lần nữa đầy máu phục sinh một cá nhân cốt đinh xuyên thấu tới thân thể hình mẫu lập tức tán loạn trên mặt đất lý thiến, thiến đi qua nhặt lên khỏ kia khuôn mít hoặc phía sau lầu tổng hợp bên trên lại t r u y ề n tới ồn ào âm thanh vang tần nặc đối lý tiến h tiến nói đừng xem những cái kia đang ghép đồ vật lại tới lý tiến h tiến cũng nhìn thấy trên lầu những cái kia toán loạn bóng đen gật gật đầu đi theo tần nặc rời đi vườn trường trở lại lầu ký túc xá bên này tần nặc có chút thở hồn hẹn thân thể vừa xót vừa tê đến cùng là thân thể khuyết thiếu vận động lý tiến h tiến ngược lại rất bình tĩnh nhìn một chút phía sau hỏi vừa mới những cái kia là cái gì ai biết lại nói ngươi tại sao lại ở chỗ này trở lại yên tĩnh hít thở tần nặc thẳng tắp thân thể thuận miệm hỏi ta vừa vặn đi qua nghe được động tĩnh lại tới lý thiên t h i ê n ánh mắt có chút cấm kỵ hiện tại là ba giờ sáng ngươi đừng nói với ta ngủ không được đi ra đi tản bộ một chút còn vừa vặn tản bộ tan đến vườn trường tới tần nặc có chút buồn cười nói lý thiên t h i ê n túi đầu hình như không biết rõ trả lời thế nào nói ta đi về trước nha đầu không cần thiết một mực đi theo ta tuy là ngươi là từ hảo tâm nhưng dạng này sẽ để cuộc sống của ta cực kỳ quấy nhiễu tần nặc nâng lên mắt k í n h nói sẽ không quá n h i ễ u ta chỉ là đứng xa xa nhìn sẽ không quáy dày đến ngươi lý thiên tiến âm thanh nhỏ dần như là quần áo bị lột ra đồng dạng để nàng xấu hổ không chịu nổi ngươi thật giống như đối ta có đặc biệt tình cảm tân đ ạ c làm biếng đến hàm hồ biểu đạt lời nói ý trực tiếp mở miệng lý thiên thiến không lên tiếng mặt trôn vô cùng thấp cơ hồ muốn trôn đến ngực bên trong ngươi cho rằng điều này có thể sao trước tạm không nói tuổi của chúng ta khoảng cách lao sư ta là người bị bệnh tâm thần không có báo hiệu liền sẽ đột nhiên nổi điên thương tổn người bên cạnh nguyên cớ lao sư một mực tận lực để chính mình biến đến tự bế chỉ sinh hoạt tại thế giới của mình vì chính là không muốn thương tổn người bên cạnh ngươi tuổi tắc quá nhỏ không hiểu đến những cái này phức tạp tình cảm chờ ngươi sau đó trưởng thành liền sẽ rõ ràng lại nói lao sư không muốn ngồi tù đây chính là ba năm c ấ t bước tần nặng tình ý sâu xa trên thực tế h ắ n cũng minh bạch lý thiên tiến loại tình cảm này cũng không phải đơn thuần ái mộ thế giới của nàng là ưu ám một đường thải quang tiến vào thế giới của nàng cũng có thể làm cho nàng toàn bộ nội tâm thế giới rung động đối với nàng người tốt nàng liền sẽ dốc hết hết thẻ thủ hộ lê tiểu minh biến mất tại cuộc sống của nàng bên trong hiện tại lương tử túc liền thành nàng thủ hộ mục tiêu c á i kêu một chút lụa màu ký thác tinh thần nói thật đây cũng là tinh thần bệnh tật một loại chỉ là chính mình sẽ không dễ dàng phát hiện cũng không có mánh liệt dị thường tinh thần biểu hiện lao sư ngươi là ghét bỏ ta sao tốt chốc lát lý thiên tiến mở miệng âm thanh cực nhỏ mang theo tự ti cùng thất lạc lao sư sẽ không ghét bỏ chính mình bất luận cái nào học sinh nhất là ngươi đệ tử như vậy nhân sinh của ngươi cần q u y ê n bảo ngươi phong bế nội tâm thế giới cần mở ra tần nặc đánh một thoáng những cái kia khô héo phân nhánh tóc lý thiên tiến ngầm đầu gương mặt chỉ là có chút chấm đỏ mặt r ỗ nhưng ngũ quan tinh xảo là cái mỹ nhân bại hoại chỉ là không quen trang điểm trở về thật tốt ngủ đi có tâm sự gì có thể trực tiếp cùng lao sư nói ngươi nên tự tin điểm trở về trước tiên đem những cái này đầu tóc lần nữa sửa sang một chút sương sống thẳng tắp mặt nâng lên ngươi cũng không phải cái gì ma lem bên ngoài lạc quan cũng sẽ ảnh hưởng đến nội tâm lý thiến tiến h chấp chấp con người gật đầu một cái tiếp đó từ trong túi lấy ra hai cái quỷ tệ thả tới trong tay tần nặc lao sư đây là bánh bao tiền lao sư không phải đã nói tần nặc nhìn chằm chằm lòng bàn tay hai cái quỷ tệ có chút b u ồ n c ư ờ i lúc ngẩng đầu lên lý thiến tiến h cũng đã không gặp thật đáng yêu một cái n h a đầu tần nặc thu hồi quỷ tệ quay người về tới chính mình lầu ký túc xá trở lại trong phòng tần nặc thoát khỏi tràn đầy mồ hôi bần áo đến trong nhà vệ sinh tắm rửa một cái cầm lấy khăn lông đi ra lao đầu đến tủ lạnh bên kia cầm bình xứa bỏ đổ vào trong ly thả một ít phí mạch chuyện phát sinh tối nay không ít đều cùng chủ tiến có trực tiếp tính quan hệ sân khấu biểu diễn mấy cái kia tiểu quỷ khẳng định cùng cái kia cái gọi là hiệu trưởng có quan hệ những cái kia bị nguyền rủa người giấy điều khiển khôi lối để mắt tới chính mình liền đại biểu cái kia hiệu trưởng cũng để mắt tới chính mình tân đã uống một ngụm phiến mạch sữa b ò hương vị hơi ẩm nhưng sữa mùi thâm thuần thế giới kinh dị khó được thuần khiết đồ vật những cái kia nguyền rủa người giấy như là binh tôm tướng tép căn bản không đủ để thành uy hiếp chi bằng nói là cái kia thần bí hiệu trưởng đang thử tham dò hắn tất nhiên còn cất dấu át chủ bài tối nay chỉ là phía trước đồ ăn phía sau mấy ngày mới thật sự là đánh cờ. cái tiêu h tượng gỗ hoa hoa ngôn t ử đại biểu trường học này đã từng cũng phát sinh qua không nhỏ sự tình những cái này bị người giấy giam cầm linh hồn đều là ai vì cái gì bị dạng này trừng phạt tân nặc sửa sang lấy ý nghĩ của mình bất chi bất giác uống cạn sạch trong l y sữa b ò đang định đứng dậy đi rửa sạch đ ỗ n g nhiên trên mặt bàn điện thoại văng lên tân nặc liếc nhìn là cái lạ lẫm điện thoại ai nửa đêm không có việc gì gọi điện thoại cho chính mình chương một trăm tám mươi ba lời của mẫu thân thân phận ngờ vực vô căn cứ tân nặc nhìn xem lạ lẫm điện thoại ấn nghe lại ấn hẹ nở f u r t h để lên bàn người tốt là vị nào đối diện không lên tiếng mà là chuyên r a sàn sạt tương tự tv bông tuyết âm thanh vang tân nặc nhũ mày lại hỏi một tiếng lúc này bên đầu điện thoại kia mới chuyển đến âm thanh thanh â m một nữ nhân con của ta à là ngươi sao tử cung kính lương tử túc mẫu thân tân nặc khẽ giật mình bệnh tình đã chuyển biến tốt đẹp đến có thể chính mình gọi điện thoại sao bất quá điểm thời thời gian này gọi điện thoại tới làm cái gì ngủ không được tưởng niệm con của mình sao mẹ ngươi ở đâu ra điện thoại tân nặc hỏi lương tử túc mẫu thân không có trả lời mà là lo lắng hỏi nhi tử a ngươi dạo này thế nào có hay không có ăn cơm thật ngon không có gầy a tuy là không phải là của mình mẹ nhưng nghe đến những lời này trong lòng vẫn là ấm áp làm mẫu thân mặc kệ biến thành dặm gì chuyện thứ nhất nhớ mong vẫn là c o n của mình ta rất tốt mẹ ngươi thế nào tân đặc thử cùng lương tử túc mẫu thân khơi thông đối với lương tử túc có tồn tại hay không bệnh tâm thần tồn tại như thế nào tinh thần bệnh tật nàng nhất định biết đến mẹ không được tại nơi này thức ăn không được những cái k i a ăn người màu trắng quái vật cả ngày thúc ép mụ mụ làm một ít không nguyện làm sự tình Ô ô, mẹ ngươi thật muốn hỏng mất màu trắng quái vật chỉ là mặc áo choàng trắng bác sĩ a nhi tử ngươi lúc nào thì tới mang mụ mụ rời đi nơi này quả thực là địa ngục mẹ thật một khắc đều không muốn n g ấ y người mẫu thân không tính cầu khẩn âm thanh run r ậ y mà khản giọng tân nặc thậm chí có thể nhìn thấy một cái khoác đầu tan bước con mắt vằn vện tia m á u trung niên nữ nhân nằm ở xó a xỉnh ôm lấy điện thoại gần như sụp đổ lên tiếng lương tử túc mẫu thân tâm tình rõ ràng còn cực kỳ không ổn định bệnh viện những người kết nhưng nói rõ lộ ra coi chuyện tốt xem ra là lấy tiền không làm việc tân nặc thử nghiệm hỏi mẹ cha đây điện thoại bên kia mẫu thân nghe được trượng phu phía sau rõ ràng sửng sốt một chút tiếp lấy âm thanh mang theo lo âu và nức nở nhi từ a ngươi đừng dọa mụ mụ vì cái gì ngươi muốn nh vẫn là buổi tối làm hắn đắc n ộ n g mụ mụ nói cho ngươi ngươi không muốn đi tự trách cha ngươi chết không liên hệ gì tới ngươi ồ ồ thật là ra môn bất hạnh à vì cái gì nhà chúng ta sẽ phát sinh chuyện như vậy điện thoại bên kia mẫu thân thương tâm khóc lên tân nặc thì là ngây ngẩn cả người lương tử túc phụ thân chết chết như thế nào lương tử túc tại sao muốn tự trách không thể chính là hắn d i ễ t ra điện thoại truyền đến mẫu thân càng lúc càng lớn tiếng khóc tân nặc còn muốn hỏi hỏi bạn gái sự tình kết quả điện thoại bên kia tiếng khóc bỗng nhiên dừng lại mẫu thân âm thanh lại quỷ dị biến thành hưng phấn vừa mới bi thương phản phất quên không ngươi lúc nào thì tới mang mụ mụ chạy khỏi nơi này à đây không phải đã nói xong sao đồ vật ta đều chuẩn bị xong liền chờ nhi tử ngươi tới tiếp bộ mụ tân nặc trầm mặc tiếp là không có khả năng đến muốn làm sao qua loa đi qua di chuyển chủ đề m g o i da vật l ư u dụng tới lúc này trong điện thoại truyền ra truyền ra một cái trẻ tuổi giọng nữ bác sĩ tìm tới nàng trước khống chế lại nàng a tiếp theo là một trận thanh âm huyên áo mẫu thân âm thanh không còn biến thành thanh âm của nữ sinh tần nặc nghe ra được là lần trước cái tia y tá nữ hải lương tiên sinh ngượng ngủng muộn như vậy còn làm phiền đến ngươi tần nặc mặt đen lên cố tình để âm thanh biến đến t r ầ m thấp bí mật mang theo bất mãn cùng phẫn nộ bệnh viện các ngươi thật là vẽ một cái tốt bánh mẫu thân của ta hiện tại cái trạng thái này ngươi nói với ta tốt lên rất nhiều nữ y tá nói xin lỗi nói ngượng ngùng lương tiên sinh mẫu thân ngươi trận này chính xác ổn định rất nhiều chỉ là không nghĩ tới tối nay có thể như vậy dư thừa giải thích ta không muốn đi nghe ta chỉ hy vọng ta hoa số tiền này không phải ổn tiền tần n ạ c lãnh đạo nói lương tiên sinh rất xin lỗi chúng ta sẽ hết sức trị liệu mẫu thân ngươi nếu như không có việc gì ta t r ư ớ hết treo tần nặc nghĩ đến cái gì nói chờ một chút ngươi nói mẫu thân của ta thai họa có gì chuyển tính bệnh tâm thần vậy ta có khả năng hay không cũng sẽ thai họa có cái này tinh thần bệnh tật tân n ă n hỏi lương tiên sinh nhanh như vậy liền quên sao ngươi trước đây không phải tiếp t h ụ qua kiểm tra sao ngươi cực kỳ khỏe mạnh cũng không tồn tại cái này thai hoàng ẩm mẫu thân ngươi cái này hiếm thấy tinh thần bệnh tật phát bệnh tỷ lệ cao là tại một ư ơ i tám tuổi phía trước một khi qua một ư ơ i tám tuổi vẫn không có phát bệnh triệu chứng cái kia xác suất sẽ xuống đến một không đến cơ hồ là số không nguyên cớ lương tiên sinh căn bản không cần lo lắng nữ y tá nói tân n ă kỹ lặng lương tiên sinh còn có chuyện gì sao nữ y tá hỏi tần nặc trở về âm thanh không còn liền cúp điện thoại lương tử túc không có tinh thần bệnh tật vậy hắn những cái kia cử chỉ khác thường theo ở đâu ra trước đây thông qua đủ loại cử chỉ khác thường tần nặc cơ hồ khóa chặt lương tử túc tồn tại tinh thần bệnh tật đồng thời tương tự hai người ô một loại kết quả kết quả là lương tử túc là bình thường tức là bình thường hắn vì cái gì đột nhiên có khi không có dấu hiệu nào muốn biểu hiện ra nóng nảy một mặt ban công vẹn lại kêu. lần này kêu là c ơ m khô đối tần nặc danh xưng vẫn như c ũ là nhi tử tần nặc đến ban công trong ó c phát hiện thức ăn chim t ú hụt lại trở lại tủ quần áo bên này tìm đến một t r ư ờ n ghế n h ó n chân lên đem tầng chót nhất cái tia bao thức ăn chim lấy xuống kết quả cái này khe kéo không ít thứ bị kéo động đi ra tán loạn trên mặt đất là một chồng tấm ảnh tần đ ặ c nhặt lên nhìn xem những hình này không kèm nổi nhăn vào lông mày trong hình là lương tử túc săn thú tấm ảnh đánh tới con mồi bị gây tê phía sau đều sẽ bị hắn chính tay t à n n h ẫ n giết chết này ngược lại là không có gì chỉ là đằng sau hắn săn thú con mồi biến thành lưu lạc n h o chó lợi dụng đồ ăn dẫn dụ lưu lạc động vật nhỏ đi ra đánh lên súng gây mê nhặt về trong phòng tiến hành n g đãi t r a n ảnh tựa như đúng đúng một tranh tránh hình ảnh đem ngược quá đều vô、xuống. tần nặc không muốn tiếp tục xem t i ế p đi mà là suy tư có lẽ lương tử túc chính xác không có bệnh tâm thần chỉ là đơn thuần tâm lý và mèo trong hình lương tử túc liền tần nặc đều không thể tin được vô cùng giữ t ậ n nụ cười lộ ra hưng ơ phấn cùng bệnh trạng d ơ cao lên đ ấ m máu động vật như là đang khoe khoang đồng dạng cùng đầu giường cái tia trong hình cái tia ăn mặc câu phục nhã nhặn ôm bạn gái lộ ra rực rỡ nụ cười lương tử túc quả thực tưởng như hai người sắc sinh không n ư ợ c sinh có dạng này biến thái ham mê người rõ ràng còn nuôi trắng trắng mập mập vẹ không ngừng teo to từng tiếng nhi tử phản p h t là mệnh lệnh người hầu đồng dạng tần n ạ c đem thức ăn chim toàn bộ đổ đi vào trở lại gian phòng đem những hình kia toàn bộ nhặt lên dự định trả về c h ỗ cũ đúng dịp tại lúc này trong đầu nhớ tới trò chơi thanh âm nhắc nhở chúc mừng người chơi phát động đóng vai nhiệm vụ mời tại 48 giờ bên trong tìm kiếm ra đóng vai nhân vật chân chính thân phận có thể lấy được đến cao đ ẳ n g độ đóng vai đạt tới hoàn mỹ đóng vai l i ê n là nói hoàn thành cái này đóng vai nhân vật có thể trực tiếp đạt tới hoàn mỹ đóng vai sắc mặt tần n ạ c mang theo kinh ngạc tìm kiếm ra lương tử túc thân phận thật là có ý gì giá hỏa này chẳng lẽ không phải giáo sư sao tần nặc đầu góc có chút lộn、sột. trong ngăn kéo rõ ràng có lương tử túc giáo sư giấy chứng nhận tư cách tuổi nghề dạy học đã có ba năm lâu dài là hàng thật giá thật hắn không phải giáo sư còn có thể là cái gì c h ư n một trăm tám mươi bốn không đường cà phê phụ huynh đến thăm nhìn một chút trên tường đồng hồ thời điểm đã gần sát dạng s á n g bốn giờ tần nặc nghĩ thầm đến cùng là của người khác thân thể phải chú ý nghỉ ngơi đóng vai nhiệm vụ thời gian có bốn mươi tám giờ hai ngày thời gian cũng không cần s ấ t ruột nơi nơi s ấ t ruột ngược lại để trước mắt tiến triển toàn bộ l ộ r u ộ t t dần dần sáng Tử t sớm sáu giờ rưỡi trong sân trường cổ trung âm thanh gót vàng đã có sinh ly đồng hồ báo thức tần nặc đúng giờ liền tỉnh lại nhưng mí mắt có chút tay như cũ buồn ngủ mười phần hiển nhiên là ngủ không đủ chỉ có thể nói đóng vai nhân vật quá chân thật kéo lấy thân thể mặc xong quần áo sửa sang ăn mặc khuôn mặt tần nặc ra cửa đúng dịp chính là bên cạnh khâu đồng cửa cũng mở ra nhưng nàng còn mặc đ ồ ngủ đ ồ ngủ đơn bạc vải vóc cũng không thể che lấp nàng cái kia luyện c h u y ể n vóc dáng vô cùng mịn màng da thịt tuyết trắng mà tinh tế nàng đem một túi rác rưởi đặt ở cửa ra vào nhìn thấy tần nặc m ỉ m c ư ờ i lên tiếng c h à o nhưng nhìn thấy tần nặc du động ánh mắt phía sau trên mặt lộ ra mất tự nhiên tần nặc cũng lung túng ho hai tiếng nam nhân bản sắc cũng là bình thường tần nặc thừa nhận quả thật bị khâu đồng vóc dáng hấp dẫn một ít ánh mắt nhưng hắn càng nhiều chú ý là trong tay nàng để người cảm thấy khó chịu thoạt nhìn như là nôn mửa đồ vật nàng cái k i a cái gọi là bạn trai nhạ tần nặc một bên nghĩ thầm một bên trở về âm thanh c h à o hỏi làm dịu lung túng khâu đồng đem rác rưởi để ở một bên lấy ra khăn tay lau sạch lấy mảnh khảnh hai tay hỏi lương lao sư ta hôm nay thân thể có chút không thoải mái ngươi có thể giúp ta xin phép nghỉ sao tần nặc gật đầu một cái hỏi không trở ngại a không có việc gì liền làm một điểm nhỏ quan tâm tĩnh dưỡng một ngày liền tốt nàng cũng không muốn cùng tần nặc nhiều trò chuyện qua loa hai câu liền đóng cửa lại quan tâm là giả không biết rõ nàng muốn làm gì tần nặc lẩm bẩm hai c lại không còn nhiều quay người đi xuống lầu trở lại trường học tân n ạ c ở sân trường bên trong rừng lại một thoáng vườn trường một góc sinh vật vườn nơi đó tối hôm qua còn đi qua quyết liệt tranh đấu phá hoại địa phương khắp nơi đều là đến ban ngày cũng là một điểm tổn hại dấu tích cũng không có tán lạc vỡ vụn thân thể người mẫu giá đỡ cũng biến mất vô tung vô ảnh tân n ạ c nhìn ở trong mắt bất động thanh sắc chạy lên lầu trong văn phòng vẫn như cũ vắn g ngắt tân n ạ c tại b à n công tác ngồi xuống tới bên cạnh đánh tới hàn ý tiếp theo là ngày hôm qua cái nữ lao sư âm thanh lương lao sư người hôm nay trạng thái tinh thần nhìn lên rất kém cỏi ta chuẩn bị một ly cà phê ngươi có thể nếm thử một chút nhìn một ly cà phê để lên bàn t ầ n n ạ c liếc nhìn cà phê một giọng nói tốt không có l ấ y đến ý tứ hạn ý nhưng thủy trung lượn lờ ở bên cạnh phảng phất t ầ n n ạ c không uống nàng sẽ không rời đi không có cách t ầ n n ạ c chỉ có thể cầm lên nhấp một hớp nhỏ không đường cà phê khổ lưỡi đều tại cảm thấy chát t ầ n n ạ c bộ mặt không để lại dấu vết nhữ quá ngọt cùng quá khổ đồ vật hắn đều mười điểm không thích thế nào dễ uống sao nữ lao sư âm thanh tràn ngập chờ mong rất tốt uống làm sao ngươi biết ta thích uống cà phê đắng tám chín dặm viết、đến. lương tử túc cũng thường xuyên biết chút bên trên một ly không đường cà phê tần đ ạ c cố ý hỏi ta bình thường quan sát chú ý tới nữ lao sư vui vẻ nói phản phất đạt được khen ngợi trong lòng vui mừng lương lao sư hôm nay có hai cái phụ huynh tới tìm ngươi ngươi chú ý một chút tần đ ạ c l ậ t ra sách giáo khoa một bên tại máy tính văn bản tài liệu bên trong ghi chép vừa nói vì cái gì tìm ta tựa như là bởi vì chuyện ngày hôm qua nhìn bọn hắn dáng vẻ dường như không quá hữu hảo nữ lao sư nói tần đặc trứng mắt nhìn sẽ không phải là hôm qua sửa chữa mấy cái tia tiểu quỷ tìm phụ huynh k h u lại hôm nay đến thăm đòi một lời giải th trường học này liền hiệu trưởng là ai cũng không biết bọn hắn có thể tìm ai lấy thuyết pháp được ta đã biết tần nặc gật đầu một cái nữ lao sư hỏi cần ta giúp ngươi giải quyết một cái sao mặt của đối phương hình như liền ghé vào trên bờ vai bên hai đánh tới một trận h ạ khí, chui vào trong hai tần nặc bất động thanh sắc như thân lễ phép đáp lại không cần làm phiền lại hàn huyên vài câu tiếng trung vào học g õ vàng tần nặc cầm lấy sách giáo khoa mới có thể thoát khỏi cơ hội trở lại lớp một trong phòng học lần này học sinh ngược lại rất là biết điều bục giảng trên bản không có các học sinh nhận tình yêu mến tiểu lễ vận đây đều là tần nặc hôm qua thân thiện giáo dục có được hiệu quả tất nhiên tân n ạ c biết chỉ là đối với mình còn lại khóa trình lão sư liền không đãi ngộ này đi lên b ụ c giảng các học sinh đồng loạt đứng dậy hỏi lão sư tốt tân n ạ c chỉ là khẽ gật đầu mở ra mới ly giữ ấm uống một n g ụ n trà cũng không đóng lên cái nắp liền như vậy để lên bàn các học sinh mắt lom lom nhìn ly giữ ấm từng cái ngồi đàng hoàng tử tế đây là một loại khiêu khích cũng là một loại cảnh cáo nếu như trong lớp còn có như vậy một hai cái đau đầu hắn sẽ tiếp tục thân thiện khuyên bảo bọn hắn hôm qua thứ ta dạy có lẽ đều không quyền à viết mấy đạo đề đánh mấy cái đồng học đi lên làm một chút làm xong có kẹo sai không quan hệ một điểm nhỏ trừng phạt lần sau nhớ kỹ liền tốt tần n ạ c hai tay chống lấy mặt bàn mỉm cười nói tiếp lấy quay người tại trên bảng đen trong phòng học hoàn toàn yên tĩnh chỉ có phấn v i ế t tại trên bảng đen tiếng đánh càng rõ ràng các học sinh ánh mắt nhộn nhịp rơi vào cái kia ly giữ ấm bên trên cả đám đều rụt lại đầu không có động tĩnh tuy là tần n ạ c đưa lưng về phía bọn hắn nhưng luôn cảm giác cái kia sau gãy sinh ra một đôi mắt trừng trừng nhìn c h ầ m c h ầ m bọn hắn quá trình tiến hành đến một nửa toàn lớp học sinh đều đang vùi đầu chép lại lấy sách giáo khoa tần nặc cầm lấy trường xích giao nhau lấy hai tay đứng ở trên giàn đài thừa dịp lúc này ánh mắt liếc nhìn ra lớp một học sinh có năm mươi bốn người từ những thứ này học sinh bên trong tần nặc cũng không có tìm ra tối hôm qua a thổ mấy cái k i a tiểu quỷ t h â n ảnh bọn hắn là nói láo có còn hay không là lần này học sinh thời gian điểm điểm trôi qua đảo mắt đến tan học tần nặc vô vô tay dọn dẹp sách giáo khoa nói hôm nay mọi người đều cực kỳ nghe lời không có cá biệt n ị n h ngợm lao sư hy vọng ngày mai các ngươi có thể tiếp tục bảo trì không ngừng cố gắng tan học tần nặc kẹp lấy sách giáo khoa cầm lấy ly giữ ấm ra phòng học trở lại văn phòng đem sách giáo khoa để ở một bên mở ra máy tính hắn dự định điều tra thêm vạn giới lớp một học sinh có lẽ có thể tìm tới á thổ mấy cái kia tiểu quỷ tin tức có lẽ là uống vào quá nhiều nước tràn g u y ê n nhân quá móc kịch liệt tần n ạ c đi một chuyến phòng vệ sinh theo nhà vệ sinh cách gian bên trong đi ra tần n ạ c đến b ồ n rửa tay trước mặt tắm rửa nhìn xem trong kính lương tử túc hắn ngũ quan cực kỳ nghiêm trình cho dù không cười cũng có thể cho người cảm giác thân cận nghĩ đến trong hình cái kia nhẹ răng cười bệnh trạng lương tử túc tần n ạ c thử bắt t r ư ớ c cười, cười kết quả căn bản không cười nổi loại cảm giác đó n h ì tới ta đóng vai còn trọn vẹn không đúng chỗ a lắc lắc hai tay nước động tân nặc từ trong phòng vệ sinh đi ra lại phát hiện một nam một nữ hai đạo thân ảnh ngăn tại cửa ra vào tân nặc đi ra bọn hắn không có nhường r a ý tứ hữu ám trên mặt phảng phất mang theo như người chết cứng n ắ c chừng chừng ánh mắt để người run giày run r u à y hai vị có chuyện gì không tân nặc n g n g đầu bình thản hỏi đối phương mở miệng âm thanh phảng phất có thể đem người đưa vào hầm băng khiến người lỗ thai từng trận gai lạnh chúng ta là đường tiểu lòng phụ mẫu c h ư một trăm tám mươi lăm lão sư tôn nữ lạ lâm quen thuộc tân nặc ánh mắt biến đổi rất tự nhiên lui về một bước không để lại dấu vết lấy ra liệt cốt chủ y giấu ở phía sau k hôm cười con của các ngươi nói, lai nguyên long huynh, tiểu phụ học hiện ở trường học biểu k n g tệ, t có ì ta tới thế cửa A, có chuyện cũng cần việc cho không nhà sinh phòng chuyện vệ miệng ngăn nào. gì Hôm ở làm qua một mai nhân cốt đinh đánh rách ra đường tiểu long chán không cần hỏi khẳng định là người ta phụ huynh tìm đến tính sổ hai người không lên tiếng hai cái mặt chết nhìn lấy chăm chú tần nặng tăng thêm lan tràn thi ban cho người ta một loại hít thở không thông tự ý bọn hắn tiến lên một bước đem tần nặng đẩy vào trong phòng vệ sinh chúng ta đặc biệt tới trường học là xin lỗi ngươi tần nặng một trận ngạc nhiên còn tưởng rằng nghe lầm nói cái gì xin lỗi con của các ngươi biến thành bộ dáng kia cũng không tức giận tân hỏi liệt cốt chú ý tạo thành thương thế thế nhưng vĩnh cửu khỏi hắn không được là hắn nên được nếu như ngươi vẫn là không cách nào tiếp nhận chúng ta nói xin lỗi chúng ta nguyện ý thay hải tử tiếp nhận l ử a g i ậ n của ngươi hai người nói xương bộ mặt nhẹ nhàng n ú c ních tuy là lòng đầy nghi hoặc nhưng tần nặc vẫn là trả lời không cần hải tử biết sai liền đổi là được ta cũng không phải lòng dạ nhỏ mọi người chuyện này liền đến nơi này đi hai vợ chồng nghe xong trắng bệnh bộ mặt n ú c ních dấu tích càng bỏ thêm hơn như là biểu đạt cảm kích vậy không làm phiền lương lão sư hai người hơi hơi k h ô n g lương gật gật đầu đi ra phòng vệ sinh làm tần nặc đi ra thời gian bọn hắn đã không thấy bóng dáng chính mình hải tử bị thương làm cha mẹ làm sao có khả năng không đau lòng hai người này khẳng định cũng cực kỳ phẫn nộ nhưng hình như cực kỳ sợ hai chính mình sợ gặp phải chính mình trả thù mới không tiếc đến thăm nói xin lỗi tần nặc tất nhiên rất rõ ràng sợ h ã i không phải hắn mà là lương tử túc lương tử túc làm cái gì để bọn hắn như vậy kiếm kỵ tần nặc không hiểu được về tới phòng làm việc của mình ngồi tại trước bàn làm việc theo trường học trong tư liệu đạt được một phần vãng d ư ớ i sáu năm lớp một học sinh danh sách tần nặc ưa thích đem đơn giản một chút mà lại thứ then chốt ghi tặc trong đầu buổi tối hôm qua biểu diễn danh sách bên trên á thổ mấy cái danh tự liền là thứ nhất ánh mắt liếc nhìn tại trên màn ảnh máy vi tính một giới đến sáu năm lớp một danh sách bên trên trọn vẹn nhìn gần tới nửa giờ hai mắt đều có chút đau nhức cuối cùng theo một phần m ư ờ i năm trước học sinh trong danh sách tìm tới mấy cái tia tiểu quỷ danh tự mười năm trước là mười một đến biểu diễn hệ học sinh dáng dấp cùng vóc dáng đều không thay đổi ban ngày không thấy tăm hơi buổi tối mới có thể đi ra ngoài mặc dù là nguyền rủa tại cầm tù bọn hán nhưng không có thống khổ gì trừng phạt phía d ư ớ i nguyền rủa người mục đích là cái gì tân ngộ một bên nghĩ thẩm một bên đem cái này mấy cái tiểu quỷ tài liệu đều đóng dấu một phần ẹ p ở chính mình sách giáo khoa bên trong lo cái khác tiểu quỷ tin tức đều có tối nay lại trở lại cái kia biểu diễn phỏng tìm hiểu một chút cái kia gọi á nam hải tử làm công việc biến đến m ộ n h ẻ thời gian liền sẽ đối lập trôi qua tương đối nhanh tân nặc ở tại lầu dạy học ngơ ngơ ngác ngác vượt qua thời gian đảo mắt liền tới buổi chiều tan học thời gian tân nặc cầm lấy á đất mấy cái tiểu quỷ tài liệu về tới chính mình ký túc xá lúc này sắc trời bắt đầu tối ban công bên ngoài tia sáng lm ờ mà lm ờ tân nặc dự định tới trước tiệm cơm cơm nước xong xuôi kết quả vừa ra cửa liền gặp liễu lao sư sách theo một túi lớn thịt tươi rau quả trở về t i ể u lương đây là muốn đi phóng ăn không cần phiền th l i ê n đến lao sư trong phòng đầu ăn đi n ế m thử một chút lao sư tay nghề l i ế u lao sư lộ ra rất nhiệt tình hoặc là nói lương tử túc là hắn đắc ý nhất học sinh mở cửa mời tần nặc vào nhà tần nặc liếc mắt trong phòng lơ mơ theo bản năng cự tuyệt nói không được à quá phiền t o i lao sư ta đi tiệm cơm tùy tiện ăn hai cái liền có thể trước ngươi đáp ứng rất cẩn mẫn hiện tại lại không m u ố n là ngại lao sư trong nhà b ẫ n sao l i ế u lao sư bộ mặt tựa như một t r ư ơ n g hoại tử đến vỏ cây lúc này không còn nụ cười có không nói ra được khủng bố ta cái kia tô nữ ngươi không phải còn muốn nhìn t điểm ấy chuyện nhỏ cũng không chịu giút đỡ lao sư hắn x á c h theo cái túi đứng ở nơi đó thân hình còn lưng lộ ra yếu không lịch sự rõ tán phát quỷ khí cũng là để một bên khung cửa như bị con mối gằm nhấm tầng tầng chóc ra lao sư ta chỉ là không muốn phiền thoái thế nào sẽ ngại bần đây n g ư ờ i không ngại phiền thoái vậy liền nếm thử một chút lao sư tay nghề của người a tân nặc cười nói nghe nói như thế l i ề u lao sư khuôn mặt làm dịu một ít kéo cửa ra đi vào tân nặc theo ở phía sau cũng không biết l i ề u lao sư thị lực rất tốt vẫn là sợ ánh sáng trong phòng bóng đèn tia sáng mỏng manh đáng thương chỉ có thể lờ mở chiếu sáng trong phòng bố chí đồ dùng trong nhà một ít xóng xo tùy tiện ngồi một chút lao sư rất nhanh liền chuẩn bị cho tốt l i ế u lao sư rót chén nước nóng đặt ở trước người tần nặc lập tức buộc lên khăn quảng cổ xách theo cái kia túi chạy xuống huyết thủy mới mẻ huyết đ ụ c vào phòng bếp tần nặc không có lấy đến một lần cái ly ánh mắt liếc nhìn ở chung quanh trong phòng cho người ta cực kỳ ẩ m ướt cảm giác còn mơ hồ có một cỗ mùi nó m ố c trong không khí còn như có như không tràn ngập một loại c ổ quái mùi tối một mặt trên tường mang theo mấy cái khung hình bên trong là liều lao sư và nhà mình người tấm ảnh nói là người nhà thực tế đều là chỉ có cùng tôn nữ tấm ảnh nữ hải phụ mẫu không biết tung tích cũng không có nghe li kỳ quái là cái kia khung hình bên trong liếu lao sư khuôn mặt có thể thấy rõ ràng hắn tôn nữ khuôn mặt lại mơ hồ không rõ tựa như là đánh lên một tầng ạ c h men t ầ n nặc đứng vậy n í c h lại gần đi nhìn vẫn như c ũ không thấy do nữ hài khuôn mặt mỗi tầm hình cũng là như vậy thò tay bắt lại một cái khung hình nhẹ nhàng l a u t ầ n nặc hơi hơi neo h cặp mắt lại liếu lao sư từ trong phòng bếp đi ra nhìn thấy t ầ n nặc động tác cũng không có sinh khí cười ha hả nói đó là tôn nữ của ta tấm ảnh thế nào có phải hay không cực kỳ đáng yêu tân nặc nói là thật đáng yêu cùng lao sư ngươi giống nhau đến mấy phần liều lao sư nghe phía sau câu nói kia như là phi thường hưởng thụ cười hai tiếng lại về tới trong phòng bếp tần nặc đem tấm ảnh treo trở về ở trên tường nhìn xem trong phòng bếp bận rộn l i ế u lao sư hỏi lao sư cháu của người nữ đây thế nào không thấy đi ra hả mỗi đến cái điểm số này nàng đều muốn đi ngủ chờ làm xong đồ ăn liền mang nàng đi ra hốt một tiếng trong phòng bếp đồ ăn xuống mặt dầu l i ế u lao sư lật lên trong nồi đồ ăn phục hồi tần nặc lời nói tần nặc ngồi trong phòng khách không tiếp tục đi loạn làm s á c trời ngoài cửa sổ toàn bộ màu đen liều lao sư bưng lấy đồ ăn từ trong phòng bếp đi ra bày ra ở trên bàn món ăn mùi thơm tràn mập ra đồ ăn lẫn nhau cũng mười điểm để người có thèm ăn nhìn ra được l i ế u lao sư chủ nghệ cũng không tệ lắm tần n ạ c ngồi xuống tới nhìn bên cạnh chỗ trống lao sư tiểu hại không thể quá thích ngủ đối thân thể cũng là có chỗ xấu l i ế u lao sư lấy khăn quàng cổ xoa xoa tay đáp lên trên ghế dựa cười nói được ta đi nhìn một chút tỉnh lại không ta cái k i a tôn nữ trước đây rất thích nói chuyện không biết rõ thế nào hiện tại không thích nói chuyện là gan còn cực nhỏ đợi một chút ngươi nhỏ dọn g một chút nói chuyện cũng đừng ngủ dọn nàng nói lấy liễu lao sư vào phòng tần nặc thử kẹp phía dưới thức ăn trên bàn không có cái gì quái dị hương vị rất nhanh liều lao sư đi ra trong tay đẩy một cái xe lăn tân ngộng có chút ngạc nhiên lao sư đây là à ta tôn nữ này không biết thế nào thân thể càng ngày càng suy yếu cũng không chịu ăn đồ vật sinh hoạt đều không thể tự gánh vác chỉ có thể đem nàng đặt ở trên xe lăn nguyên cớ lao sư mới khiến cho người xem một chút đem xe lăn đẩy lên bên cạnh bàn liều lao sư cầm lấy chén kia thức ăn lỏng x ú c lên cái kia c h e ở phía trên đơn vị bắt đầu từng ngụng đút cháu gái của mình tân đ ạ c mí mắt mẹ lên biểu tình tại lúc này biến đến quái dị vô cùng bởi vì lấy nàng góc nhìn nhìn lại cái kia bị tầng tầm vải quần áo ba khỏa rõ ràng là một bộ khô lâu. một cái tiểu hài đầu lâu không biết do hong gió bao lâu trong hốc mắt còn lưu lại một chút hết u y đ ụ c dòi bọ từ bên trong leo lên đi ra rơi xuống tại xung quanh tần nặc theo vào nhà thời gian ngửi được mùi lạ đầu nguồn chính là chỗ này phát ra liều lao sư không để ý chút nào những cái này dùng m ô i canh múc trong chén thức ăn lỏng bỏ vào cái kia băng liệt dưới c ặ m n ư ớ cốt c bên trong thức ăn lỏng đổ vào lại từ phía dưới chạy ra mà tại cái kia chăn mền phía dưới lại bỏ đầy dòi bọ kinh dị ác tâm thời khác này tần nặc chỉ có hai cái này cảm giác liều lao sư đút mấy môi dùng khăn giấy lao lao cháo gái của mình trên mặt tràn ta tôn nữ này thân thể dường như càng ngày càng kém đi bất quá cũng không phải chuyện xấu nhi tử ta cùng con dâu năm đó ra t hai nạn xe cộ thật sớm liền không có lưu lại một cái tôn nữ cùng ta nương tựa lẫn nhau thế giới bên ngoài quá hiểm ác nàng vẫn dạng này ở lại nhà cũng rất tốt bất quá thân thể một mực dạng này cũng không được sẽ sinh bệnh tiểu lương ngươi nhìn ra được tôn nữ của ta đây là bị bệnh gì à? tần nặc nhìn xem xe lăn bên trong k h â lâu hỏi lão sư tôn nữ của ngươi là từ lúc nào bắt đầu dạng này không biết có tốt mấy năm đi liêu lao sư có đốt mấy cái còn cẩn thận cẩn thận lau miệm bộ vị năm đó thân thể nàng rất kém cỏi đột nhiên liền không thích nói chuyện cũng không thích ăn đồ vật ta vẫn cầm nàng đặt ở trong nhà ngươi nhìn ra cái gì rồi sao tần n ạ c yên lặng chốc lát khẽ cười nói không có việc gì tôn nữ của ngươi liền là đến một điểm bệnh kén a n g chứng qua lúc liền tốt có đúng không vậy ta an tâm ngươi nhìn nữ nhi của ta chính cùng ngươi chào hỏi đây tần n ạ c hướng đầu lâu lộ ra vài tia nụ cười trong lúc nhất thời hắn không biết nên thay hắn tôn nữ cảm thấy đáng thương vẫn là thay liếu lao sư đáng thương đột nhiên tần n ạ c thần sắc hơi đậu chú ý tới cái gì theo cái kia tràn đầy ác tâm lưu dịch ga giường bên trong lấy ra một cái màu đỏ tay dây thừng nhìn chằm chằm tay dây thừng t ầ n nặc thần sắc biến hóa đột nhiên hỏi lão sư cháu gái của ngươi tên gọi là gì tôn nữ của ta gọi đường yên trước đây là cái cực kỳ hoạt bát hải tử vẫn là biểu diễn hệ học sinh tài nghệ song toàn đây liêu lao sư buông xuống chén ngôi rất là tự hào cười nói t ầ n nặc hít sâu một hơi thần sắc quái dị tại trên mặt buộc phát nặng đường n u cái tên này đối với hắn tới nói đã là lạ l ắ m lại là quen thuộc đường n u chẳng phải là tối hôm qua sân khấu trong phòng mấy cái tia tiểu quỷ cái tia đại tỷ nữ hải danh tự a chương một trăm tám mươi sáu tỷ mỹ phát hiện lại trở về sân khấu danh tự giống nhau có lẽ là trùng hợp nhưng vật phẩm t ù y thân đều giống như l ú c trùng hợp khả năng liền rất thấp tối hôm qua cái kia đại tỷ nữ h à i mang theo màu đỏ tay dây thừng phía trên n ơ con bướm cùng tần nặc hiện tại trong tay là giống như l ú c liều lao sư tôn nữ liền là cái kia bị nguyền rủa nữ h à i tôn nữ biến thành dạng này hắn vì cái gì một chút cũng không phát giác gặp tần nặc cầm lấy tay dây thừng liều lao sư cười lấy nói căn này tay dây thừng là ta chính tay bệnh cho tôn nữ đại biểu lấy bình an bình an a thật là một cái tốt n g ý tần nặc cầm lấy tay dây thừng như là lẩm lầu ầ u người nói cái gì lao sư hiện tại không năm gần đấy không chỉ ký ức kém nệ nãng cũng rất nghiêm trọng lương lão sư tiếp tục cho cháu gái của mình cho an ăn, ăn cho dù xào kỹ những cái kia đồ ăn lạnh hắn cũng không có động đua ý tứ không có gì lão sư ta hỏi ngươi lúc trước con gái của ngươi là biểu diễn hệ cái kia diễn kịch nhất định rất tốt đó cũng không phải là tôn nữ của ta còn cầm qua rất nhiều trong trường học rất nhiều giải thưởng đây liêu lao sư vớt vớt trong râu trên mặt lại là cái kia tự hào diện mục bất quá đằng sau nàng đột nhiên liền không diễn cái kia biểu diễn hệ tiểu công hội cũng giải tán tần đặc ngay xong liền hội vắng hỏi vì cái gì không qua nhớ đến a lão sư ngươi cái này đầu góc càng ngày càng không được rõ ràng dường như nhớ đến rất nhiều thứ nhưng muốn chân chính đi muốn thời gian nhưng lại cái gì đều không nhớ nổi già già l i ê u lao sư thở dài nói ta hiện tại cũng là trông chờ ta cháu gái này sau đó có thể có người cho ta đưa ma liền không t i ế t v ố i t â n nặc chỉ là phụ họa gật đầu không có nói thêm cái gì là một người đụng phải kiểu sụp đổ to lớn đã kích liền sẽ đắm chìm tại chính mình vọng tưởng trong thế giới không cách nào đi tiếp nhận thế giới hiện thực tàn khốc huyết tưởng bên người đồ vật đều là tốt đẹp liều lao sư có phải hay không như vậy tần nặc không biết rõ nhưng hắn biết cứ như vậy để hắn đắm chìm ở trong thế giới của mình là đối với hắn kết quả tốt nhất một bữa cơm tại ấm áp mà lại quỷ dị không khí phía dưới rất nhanh vượt qua tần n ạ c theo trong túc xá đi ra về tới gian phòng của mình trong phòng không khí có chút buồn b ự c tần n ạ c mở cửa cửa sổ để không khí lưu thông một ít lại đi nút đã ăn một thoáng ban công vẹn tần n ạ c ngồi tại trước bàn làm việc nhìn một chút thời gian tối nay hành động thời gian sớm một ít dạng sáng hai giờ rưỡi phía sau những cái kia nguyền rủa người giấy liền sẽ xuất hiện những cái kia nguyền rủa người giấy tạm thời không tạo thành uy hiếp nhưng cũng rất phỉ người có thể tránh tần nặc tự nhi hết lượng tránh đi dựa theo liếu lao sư mấy cái kia biểu diễn hệ học sinh lúc trước hẳn là chuyện gì xảy ra dẫn đến đằng sau biểu diễn công hội giải tán mà cái kia không lâu về sau đường nu liền chết nếu như ta t r a rõ đến cùng chuyện gì xảy ra có phải hay không liền có thể bắt được cái kia thần bí hiệu t r ư ở n g tân nặc tự nói có lẽ hiệu t r ư ở n g ngay tại mấy cái kia tiểu quỷ bên trong coi như không phải cũng khẳng định cùng hiệu t r ư ở n g có quan hệ trực tiếp tân nặc không muốn suy nghĩ tiếp manh mối chỉ có ngần ấy suy nghĩ nhiều chỉ sẽ hao tổn tế bảo não chi bằng thư giãn một tí cả người có giúp tối nay hành động nhàn hạ thời gian bên trong tân nặc luôn yêu thích mượn đi học làm tới vượt qua lương tử túc c ỡ thích thập tống tội những thư tịch này t â n n ạ c nhìn mấy ngày phát hiện mình cũng mê mẩn tại trong thế giới kinh dị theo đổi sách chỉ sợ cũng ta một cái đi t â n n ạ c lầm bầm lật qua lật lại chương trang kết quả một mảnh giấy theo hai lớp bên trong rơi ra t â n n ạ c nhặt lên mảnh giấy kia phía trên chỉ có đơn giản một câu ta sẽ đem ngươi đẹp nhất trong nháy mắt đó vĩnh viễn dừng lại tại đó cũng sẽ dốc hết tất cả đem hình dạng của ngươi vĩnh viễn cất giữ tại nơi đó do ai viết tần nặc nhìn xem nét chữ cảm giác lạ lẫm lại quen thuộc kết quả lật qua mặt sau liền thấy lương tử túc danh tự tới cho hắn thích nhất người là viết cho hắn cái kia bạn gá tân nặc chấp chấp lông mày rõ ràng là rất duyên dáng một câu lại để hắn cảm thấy không hiểu kinh dị cái này rõ ràng là lương tử túc nét chữ vì cái gì ta sẽ cảm thấy lạ l ắ m lại quen thuộc đây tân nặc phát giác được cái này cảm giác quái gì. hắn lầm bầm nhìn chằm chằm trang giấy bên trên nét chữ nhiều lần xem từng chữ từng chữ đi nhìn đột nhiên hắn con n g ư ơ i co r i ù t lại như là phát hiện cái gì manh liệt đứng dậy đi tìm kiếm trong hộp t ủ những cái kia lớp học bút ký tài liệu lật lên trước đây lương tử túc những điều kia những cái kia bút ký nguyên bản c h ỉ n h t ề trên mặt bàn lập tức biến đến lộn xộn không chịu nổi từng cái bài thi rơi xuống dưới đất còn không cẩn thận đụng đổ một bên ly nước ly nước đập xuống đất vỡ vụn ra nước tung tóe khắp nơi đều là thấm ướp những cái kia bài thi t ầ n n ạ c hoàn toàn không để ý đến hắn đôi mắt cực nhanh xem những cái kia b ú t ký lật ra một bản lại một bản một chương lại một chương bút ký tài liệu cuối cùng ngưng động t á c trong tay t ầ n n ạ c tựa ở bản ghế bên trên thân xác không ngừng mà đang biến hóa những cái này đơn giản bất ký để tân nặc kém chút không để ý đến một cái vô cùng trọng yếu tỉ mỉ thông qua chi tiết này phát hiện để nội tâm tần n ạ c sinh ra một cái to gan suy đoán nếu như cái suy đoán này thành lập như thế trước đây tại lương tử túc trên mình đủ loại bí ẩn đủ loại khác thường hành động đều muốn giải quyết dễ dàng đạt được rất tốt giải đáp ánh mắt lại rơi vào tủ đầu giường nơi đó trường hợp kia chiếu bên trên nhìn chằm chằm nữ hải cái k i a nụ cười sán lạ tần n ạ c s á t mặt mang theo vài phần nặng nghề lúc này trên tường t r u n g vang một thoáng vẹn vẹn là tần n ạ c bận rộn điểm ấy thời gian điểm thời gian liền đã đến m ư ơ i hai giờ lương tử túc vấn đề trước đề đó hiện tại trước tiên đem trọng tâm đặt ở chủ tuyến bên trên tần n ạ c đứng dậy lại đi đổi một bộ thuận tiện hành động hưu nhàn xào trang mà lúc này phía ngoài bóng đêm lại dần dần biến đến mở sáng đó là ánh trăng như m u ố n vẩy thần minh đứng dậy ra cửa làm nhẹ nhàng đóng cửa phòng tần n ạ c biến mất tại hành lang trong bóng tối mà tại hắn sau khi rời đi một đầu khác hành lang đi ra một đạo thân ảnh thân ảnh âm h à n mà nhìn chằm chằm vào tần n ạ c rời đi phương hướng cái kia vằn vẹn k i a máu nhãn cầu tràn ngập sát ý nồng nặc tiếp đó ánh mắt của hắn rơi vào cái kia cửa phòng trên chỗ cửa nếu như tần nặc nhìn thấy hắn nhất định sẽ nhận ra đây chính là phía trước tại đối diện trên ban công tự mình hại mình nam tử lại là yên t ĩ n h đêm tân nặc theo lầu ký túc xá rời đi về tới vườn trường bên này vườn trường vẫn là loại kêu ưu t ĩ n h hoang v u cảm giác không giống với hôm qua hôm nay lầu dạy học lầu tổng hợp lầu một đầu bậc thang cửa sát đều bị khóa lại tân nặc trực tiếp xé đứt cửa s ắ k hóa hướng lầu tổng hợp bên trên đi đến lần này tân nặc có mục tiêu rõ rệt cho nên trực tiếp chạy lên tầng cao nhất lầu tầng này lầu là tối tăm nhất kéo dài hành lang tràn ngập nặng n ề khí t ứ c rất nhiều tạp vật chấm chất tân nặc nhìn xem những cái này tạp vật liền nghĩ đến tối hôm qua bị người giấy điều khiển những vật kia không khỏi đến bước nhanh hơn rất nhanh lại về tới phòng vũ đạo bên này. trong phòng đen kịt một màu t â n nặc đánh lấy đèn tin đi vào chiếu vào trống r ỗ n g trên sân khấu nhìn một chút thời gian vừa lúc là một nghìn hai trăm ba mươi xem ra là ta tới quá sớm t â n nặc ngồi trở lại ngày hôm qua trương khán phòng v ị chờ đợi người biểu diễn xuất hiện thời điểm điểm trôi qua t â n nặc cũng không vội vã ưu tính môi trường khủng bố không khí bên cạnh khắp nơi đều là không biết hát ám không một không khiêu chiến lấy t â n nặc lá gan hàn thủy trung yên lặng lấy nhìn chân bắt chéo chờ đợi thời gian từng giây từng phút trôi qua đột nhiên trên sân khấu đèn chiếu lửa mở ra chiếu xạ tại chính giữa vị trí ngay sau đó từ đằng xa trong bóng tối chuyển đến mấy đạo chơi đ ù a tiếng cười a cải người thứ nhất xông tới đèn chiếu vòng sáng bên trong giơ cao hai tay gieo họ kêu lên à ta là hạng nhất hôm nay ta muốn diễn ba ba đại phúc cho ta diễn nhi tử đại phúc từ phía sau đi ra tới gõ đầu của hắn muốn dám ăn vụ trộm cướp chạy còn muốn giữ lời hôm nay ngươi tiếp tục diễn nhi t ử ta đại tỷ đường nhu từ phía sau đi ra tức giận nói đều đừng cãi cọ hôm nay nhân vật toàn bộ nghe ta ăn bài đừng quên ta mới là biểu diễn công hội, hội trưởng không nghe lời cũng đừng diễn trò xiết phần nhường cho á đất đại phúc cùng a cải nhất miệng tràn đầy ghét bỏ nói tiểu tử kia diễn kỹ nát như vậy để hắn tới khẳng định hủy toàn bộ tiểu phẩm a cải nhìn xem b ố n phía ngơ ngác hỏi lại nói thế nào không gặp á nam tên kia sẽ không phải lại nghỉ việc a tên kia khẳng định lại đồ nghịch hàn g hiệu ngay cả đã mấy ngày đường tỉ đem hắn đá ra công hội a đại phúc đề nghị đường n u chừng mắt liếc hắn một cái đem hắn đá ngươi tới muốn k ị c bản đầu góc ngươi có hắn linh quang sao đừng nói nhảm mỗi người c hắn linh quang sao đừng nói nhảm mỗi người có hắn l h u a n g s a đúng lúc này giới đài truyền đến vài tiếng ho khan là tần n ạ c tại giả ý ho khan hắn không chơi chút động tĩnh p h ỏ n g chứng vẫn cứ bị cái này mấy cái tiểu quỷ xem như không khí cái này một hụt cái này ba cái tiểu quỷ còn giống như thật mới phát hiện tần n ạ c đồng loạt hướng hắn nhìn tới tần n ạ c bị cái ánh mắt này nhìn chằm chằm có chút run run y cười khan hai tiếng thật là khéo lại gặp mặt kết quả mấy cái tiểu quỷ trả lời cũng là đại thúc ngươi là ai a chương một trăm tám mươi bảy sân khấu đóng vai nhân vật thay vào đại thúc ngươi vị nào đối mặt mấy cái tiểu quỷ phản ứng tần nặc chỉ là ngơ ngác một chút rất nhanh khôi phục bình thường cười nói Ta t là bọn hắn bị cầm tù tại nơi này mỗi ngày lặp lại lấy một cái nội dung chuyện liền chứng minh tại cái này nội dung chuyện bên trong có lẽ có cái kia thần bí hiệu trưởng muốn nhìn thấy đồ vật đại thúc là lao sư à vậy thì thật là tốt chúng ta hôm nay tập luyện một tổn kịp phần ngươi đến cho chúng ta làm khán giả à đường nhu nghe xong trên mặt lập tức lộ ra nụ cười ngập nào tất h nhiên có thể lão sư vừa vặn rất rảnh rỗi t ầ n nặc đáp lại đại phúc nhìn xem xung quanh có chút tức giận nói á nam tên k i a đến cùng còn đến hay không cố tình a kết quả hắn mới nói xong bên kia cửa mở ra a thổ hấp tấp đi ra v ò đầu cười hát hát nói mọi người ta tới c h ư ợ m ngươi tới làm cái gì chúng ta không phải nói không có ngươi p h ầ n diễn a thổ đầu có chút rủ xuống ta biết ta á nam hắn có việc tới không được p h ầ n diễn đều trước hết để cho cho ta đường nu nhăn nhăn mày liễu có chút không vui vì cái gì gia hỏa này từng ngày sự tình thế nào nhiều như vậy không biết hắn mấy ngày nay thần thần bị bí nói đem phần diễn n h ư ờ n g cho ta liền đi a thổ nói tiếp theo lại mang theo cầu khẩn n g ữ khí nói ta nhất định sẽ thật tốt diễn các ngươi liền cho ta một ít phần diễn a đại phúc n ế t miệng đường n u đành phải nói vậy được rồi cũng không có người nào khác chọn a thổ nghe xong lập tức n ế t mép cười thuận miệng mấy cái tiểu quỷ bắt đầu thử đối một thoáng kịch bản lợi kịch đường n u cũng cầm lấy vợ xuống ngồi tại bên cạnh tần nặc hết sức chăm chú đầu nhập kịch bản bên trong tần nặc nhìn xem nàng như là thuận miệng hỏi ngươi cực kỳ ưa thích diễn kịch cái kia tất nhiên sau đó ta nhưng là muốn làm đại minh、tinh. đường n u ngóc ngóc trắng tinh cảm lòng tin mười phần nói liền c á i này công hội đều là chính ta xây thành viên cũng là chính ta tỉ mỉ chọn lựa ra tân nặc gật gật đầu thói quen bắt lại gọn k i ế m lau thờ ơ hỏi người trong nhà ngươi cũng ủng hộ ngươi đường n u con ngươi có chút t ạ m đạm ba mẹ rất sớm đã không còn đều là ra ra một người mang ta ra ra ta cũng là l ã o sư hắn vì nuôi dưỡng ta đem thân thể đều mẹ ệ sụp đổ sau đó chờ ta lớn lên có tiền nhất định mua một tòa biệt thự để ra ra ta thư thư phục phục ở lại đường n u một bên nhìn xem kịch bản một bên kiên định nói sẽ thực hiện tân nặc chỉ là gật đầu Không h nói có t ê màn cái gì. Rất nhanh, lời kịch cái Kịch lời đối tiểu lại, diễn. nội đối với gì. xong, đường dung g Rất bắt tập nhanh, nu 4 cái tiểu quỷ nộn nhịp lên đài, bắt đầu tập luyện phần n đầu quỷ y hôm một qua, có cải ít i b ế nhưng vẫn là lấy một cái phá thành mảnh nhỏ gia đình xem như bối cảnh, nội dung chuyện bên trên, trên đại thể vẫn là giống nhau. Màn phá thể gia là lấy là một xem cái bối đại kịch của hôm nay phần chia làm trên dưới bộ phận là hai cái khác biệt cố sự bộ phim trước diễn xong vẫn là loại á thổ diễn kỹ tốt nhất đến phần dưới phân kịch mấy cái tiểu quỷ phạm buồn phiền thoái vừa vặn có cái nhân vật chỗ trống á nam không đến ai tới diễn a tiếp theo ánh mắt của bọn hắn đều không hẹn mà cùng rơi vào dưới đài duy nhất khán giả t â n nặc lao sư nhân vật này có thể hay không nhờ ngươi t â n nặc cũng có dự liệu hình như mỗi phim trường đều sẽ thiếu một vai để hắn cai khán giả này tới đóng vai dạng gì nhân vật nói rõ trước lao sư diễn kỹ rất dở cái gì diễn lên đều chỉ có một cái ngốc chữ t â n nặc lặp lại lấy ngày hôm qua lời kịch không sao rất đơn giản một vai n g ư ơ i đóng vai phụ thần cùng thê tử quan hệ vỡ tan cả ngày cầm lấy một trường báo ngồi ở trong góc phục t h cơ hồ không lời kịch rất dễ rằng diễn đường n u cười lấy nói lê đồng s ắ p mặt tần nặc lộ ra một chút ngạc nhiên thoáng cái nghĩ đến cái tên này chờ ngâm một thoáng tần nặc gật đầu một cái đi lên sân khấu á cải chuyển đến một cái ghế để tần nặc ngồi ở trên tiếp đó lại đem một phần báo nhét vào trong tay hắn tần nặc cho tới bây giờ không nghĩ qua chính mình có một ngày sẽ đóng vai lê đồng mở rộng trong tay báo gõ chân b ắ t chéo ngồi ở trong góc liền không có ở có cái khác động tác hôm qua bởi vì diễn một cỗ thi thể động lên một thoáng bị nói diễn kỹ kém tần nặc không muốn lại gặp chịu công kích hạ thấp tờ báo trong tay tần nặc chú ý đến mấy cái tiểu quỷ động tĩnh lúc này chung quanh ánh đèn dập tắt chỉ lưu một chiếc đèn chiếu tại trên sân khấu. ngồi ở trong góc tần nặc máy mắt bị hắc cám chìm lấy đèn chiếu rơi vào có lời kịch diễn viên bên trên đường n u đóng vai mẫu thân a thổ đại phúc cùng a cải thì đóng vai hải tử dựa theo nhân vật thay vào a thổ đóng vai lê đĩa nhỏ đại phúc đóng vai lê tiểu đ ô n g a cải thì đóng vai lê tiểu minh m ặ c phương đối lê tiểu minh muốn khống chế mười phần lạnh giá lại ôn n u bề ngoài phía dưới cất giấu một khỏa vạn mẹo tâm đường n u ngược lại đem những cái này tình cảm diễn đều rất đúng chỗ đại phúc cùng a thổ đóng vai nhân vật diễn kỹ đồng dạng online ngược lại a cải đóng vai lê tiểu minh tồn tại không ít tí vết có lẽ là chính mình đóng vai qua tần n ạ c đối nhân vật này đã đem cầm nhất thanh n h ị sở phần diễn đã qua mười mấy phút từ đầu đúng chỗ đều là đường n u bốn cái tiểu quỷ tại tiêu hí chỉ duy nhất tần n ạ c đóng vai phụ thân nhân vật ngồi ở trong góc phảng phất là cùng bộ này kịch trọn vẹn rạch ra dưới tuyến đèn chiếu từ đầu đến cuối cũng không rơi vào trên người tần n ạ c qua lại là một cái người chết nhân vật tần n ạ c âm thầm nghĩ thầm hhh bệnh t r ạ m tiếng cười chuyển đến đó là a thổ tại cười hắn cầm lấy một cái rách dưới hoa trên mặt mang theo si mê mà cười dung tân n ạ c nhìn xem hắn trong lòng cũng không khỏi đến hơi hồi hộp một chút cho dù là tính cách có khác biệt hắn đều cảm giác tại đối mặt lê đĩa nhỏ không hiểu kinh dị lo lắng hắn một cái miệng chính mình lại đến xui xẻo vận bị thai họa bất ngờ nhìn xem đèn chiếu phía dưới sinh động biểu diễn A thổ tân n ạ c đột nhiên chân mày kích động mấy lần như là phát hiện cái gì hai mắt hơi hơi hít hít một cái cầu đoạn rất nhanh diễn xong đèn chiếu đột nhiên dập tắt lập tức toàn bộ phòng vũ đạo bên trong lâm vào đèn kịt một màu tân nặc cảm nhận được không khí dần dần phát lạnh đang nghĩ tới hoạt động một chút gân cốt đèn chiếu lần nữa mở ra chiếu đường n u từ trong bóng tối đi ra ngồi tại bên cạnh tần n ạ c vẫn là bộ kia lạnh giá diện m ụ diễm hồng nết miệng lên hơi hơi câu lên ngươi một mực tại tìm nữ nhân kia tìm tới nàng phía sau ngươi muốn làm thế nào giết ta cùng với nàng sinh hoạt chung một chỗ tần n ạ c trương mắt nhìn ánh mắt tụ tại trên báo chí không có lên tiếng hắn nhớ đến đoạn này chính mình là không có bất kỳ lời kịch đường n u đứng dậy đi tới sau lưng tần n ạ c r ộ i ra hai tay nhẹ nhàng ôm cổ hắn làn ra tiếp xúc cũng là thấu xương vô cùng đường n u thân thể rất nhẹ để ở tần nặc trên mình phảng phất là không có trọng lượng ngươi không trả lời ta cũng biết đáp án của ngươi ta chưa từng hối h ẳ n qua hết thệ cũng là vì hải tử của ta ta có lẽ không phải một cô gái tốt nhưng ta sẽ hết tất cả làm hảo mẫu thân t h a n h âm non nớt phối hợp trưởng thành hóa lời kịch nghe đến tần n ạ c biểu tình một trận quái dị đây thật là tiểu hài có thể nghĩ ra được nội dung chuyện tại khi nói chuyện đường nhu nhẹ nhàng vung lòng ra tần n ạ c tiếp tục tự nhủ mở miệng ngươi đã khát vọng nhìn thấy nàng vậy ta liền dẫn ngươi đi nhìn nàng hoàn thành tâm nguyện vĩnh viễn không cần tới quấy nhiễu ta cùng hải tử sinh hoạt nhìn người bị phanh thây k ả m tạ trong tường đây thế nào mang ta đi nhìn tần nặc một trận mê hoặc mà đang nói xong những lời này thời gian đường n u trong tay xuất hiện một cây truy thủ vòng qua t ầ n nặc cái cổ cái k i a băng hàn m u i nhọn hung hăng cắt ngang tại cái k i a cổ họng vị trí t r ư ớ c 188, mắt thấy mới là thật khâu đồng bí mật sắc bén lưới đao một bên rơi vào trên cổ họng ngay lúc sắp xuất hiện cổ họng cắt vỡ máu tươi dâng trào khủng bố một màn nhưng chỉ là cắt một chút khinh bạc ngoài ra lưới đao liền bị hai ngón tay c ạ n lấy dễ dàng bốc nát tầng nặc đầu nhìn xem mặt m u i tràn đầy hưu hoán đường đu nói còn có cái này nội dung chuyện đường đu như đầu mê họ nói có a kịch bản ngươi không phải nhìn qua sao tiếp theo nàng lại trợt mở miệng há suýt nữa q u ý n mất chuyện này đoạn là đằng sau ta、thêm. bởi vì ta cảm thấy tăng thêm cái này cầu đoạn có thể để cho m â u thân nhân vật này biến đến càng đầy đủ càng có thể thể hiện đối hại tử thích tần nặc lắc đầu đứng dậy đem những cái kia l ư ớ i lao m ả n h vụn đập xuống tại mặt đất nói chứ không nói nội dung chuyện hoang không hoang đường coi như tăng thêm dạng này một cái nội dung chuyện ngươi có lẽ nói cho ta một tiếng nếu như ta vừa mới không lên tiếng ngươi có phải hay không thật định đem ta vớt lên cổ họng đường n ư u chính giữa muốn nói chuyện bên kia đại phúc đi tới bất mãn mở miệng lao sư ngươi quá bất kính nghiệp chẳng phải một cây tiểu đào sao về phần ngạc nhiên như vậy sao tần nặc nhặt lên một khối mạnh vụn nói đây chính là thật đau a cải nhất miệng tràn đầy khinh bị nhìn xem tần nặc lao sư ngươi thật can đảm tiểu a ngươi nhìn ta như vậy đều chuyện gì không có tại khi nói chuyện hắn rút ra một chuôi tiểu đao trực tiếp đâm vào đầu của mình bên trong cho dù cái tiêu máu tươi nhuộm đỏ cả khuôn mặt cũng đầy mặt thoải mái tần nặc coi như ta sợ chết đi nhân vật này ta không chế không được tốt kém a chúng ta toàn bộ lại phải lần nữa bắt đầu đại phúc mấy cái trên mặt viết đầy bất mãn trên tường tiếng chung tại lúc này vang lên dài dòng tiếng chung tại phòng vũ đạo bên trong tiếng vọng phản phất tại truyền đạt cái gì đường nu nhìn xem điểm thời gian nói nha thời gian qua đến nhanh như vậy ta phải trở về ngày mai lại tiếp tục tập luyện a đại phúc mấy cái cũng nhìn xem điểm thời gian nhộn nhịp gật đầu phản p h ấ t hai giờ rưỡi sau đó bọn hắn nhất định phải rời đi phòng vũ đạo một k h ắ c không được lưu lại tân nặc biết đám này tiểu quỷ rời đi ngày mai lại sẽ lần nữa đổi mới thử khuyên nhủ bọn hắn không bằng tối nay lại trở về lao sư mang các ngươi đi một chỗ không đi nói câu nói này đại nhân bình thường không phải người tốt lành gì Á cải mấy cái an toàn ý thức còn rất cao tại khi nói chuyện bọn hắn đã dọn dẹp đồ vật chuẩn bị rời đi tân nặc không cam tâm cả đêm không thu hoạch được gì bắt lấy kéo dài đó á đất người gọi á thổ á, á nam đứa bé kia tên đầy đủ gọi cái gì á nam liền gọi á nam a ta một mực là gọi như vậy Á thổ gãi gãi đầu nói người có hình của hắn sao t ầ n n ặ c tiếp tục hỏi Á thổ có vẻ hơi sợ hãi mang theo cảnh giác nhìn xem tần n ặ c tần n ặ c cũng cảm thấy hỏi như vậy quả thật có chút quá khích cười nói chớ khẩn trương ta biết á nam đứa bé kia người nhà nguyên cơ suy nghĩ nhiều hỏi hài câu hắn đi nơi nào ta không biết rõ Á thổ hung hăng lắc đầu gặp đường n u mấy cái đi chính mình cũng một đầu ngã vào trong tường biến mất không thấy Mấy mắt vậy nháy cái tiểu quỷ vừa đi, ánh tiểu đi, tắt, to quỷ vừa vũ đèn đạo nháy mắt như phòng dập bị lần ạ đạo. n Tân nặc nhữ như tránh đi những nguyền người giấy dây dưa, hắn cũng h hát chiếm thối lui ra khỏi giá giấy phòng đi cái kia lui cám mày, lấy. l dây vì vũ rùa ra dưa, này hắn bước nhanh hơn làm bước chân hắn bước ra lầu tổng hợp nháy mắt bên hai lại nghe thấy những cái kia quái gì tiếng vang không khỏi tăng nhanh bước chân trở về lầu ký túc xá bên này vì cái gì mấy cái kia hải tử vừa đến dạng sáng hai giờ rưỡi liền đến trở về là không thể ở tại phòng vũ đạo vẫn là kiên kỵ lấy cái gì trên miệng nói là muốn về nhà trên thực tế rất có thể là nguyền rủa hạn chế thời gian của bọn hắn cùng tự do Tần Nặc n g hai ĩ thầm có n quyển quyển sách đặt ở nhất sang bên vị trí một bản thập tông tội cùng một bản tâm lý tội tần nặc trước khi đi cầm thập tông tội để giết thời gian hắn có một cái thói quen nhìn xong sách thả về giá sách tất nhiên theo nhất sang bên vị trí ba nhưng lúc này trên giá sách nhất sang bên quyển sách cũng không phải thập thông tội mà là tâm lý tội vị trí bị đổi tân đặc trưng mắt nhìn không có biểu lộ thanh sắc bỏ đi háo đến trong phòng vệ sinh tắm rửa một cái chốc lát đi ra làm khô đầu tóc nằm trên giường nhìn xe sách ngáp một cái liền đem quyển sách trả về chỗ cũ đóng lại đèn ngủ đến cùng đi ngủ cũng không lâu lắm trong phòng vang lên nhẹ nhàng ngáy mũi thanh âm mở tối một bàn tay theo gầm giường rỗi đi ra tiếp theo một đạo hắc ảnh chậm, chậm xuất hiện tại bên giường thân ảnh đỏ tươi hai mắt trừng trừng nhìn chằm chằm ngủ trên giường đến chính hương t ầ n nặng trong ánh mắt để lộ ra không hề che giấu sắc ý nâng lên cánh tay khô héo sắc bén m ó n g tay lại như một trôi sắc bén gai m â u nhắm ngay trên giường thân ảnh đầu vị trí một giây sau ánh mắt á c độc hắn mánh liệt đâm xuống cánh tay nháy mắt xuyên qua cái k i a nâng lên đầu vị trí làm cánh tay rút ra nháy mắt cũng là rút ra một mảnh bông vải cái k i a nâng lên bất quá là gối đầu bóng đen thần sắc biến đổi ngay sau đó phát giác được cái gì mạnh liệt quay người hướng sau lưng đâm tới trong a tay thừa nửa quay tay kia y nấy huyết chạy, và vỡ vỡ chạm cánh nục cốt cái chế kinh hãi, mắt, đêm muốn bóng đen cánh tay huyết đục vỡ tàn, xương cốt vỡ nát. Bóng đen kinh hãi, thừa dịp nửa đêm quay người liền t bị dịp ụ cổ họng, hung hăng đẻ lên tường. đẻ t r đêm tối tần nặc hai mắt rõ ràng long lanh sáng lại mang theo một cỗ cường đại khí tràng nói một chút đi chạy vào gian phòng của ta làm cái gì hai ta sẽ không có thủ a tại khi nói chuyện tần nặc tay kia mở ra một bên mở cửa trong phòng lập tức thoải mái vô cùng nam tử dĩ nhiên chính là phía trước tại đối diện trên ban công tự mình hại mình nam tử lúc này khoảng cách gần xem phát hiện hắn gầy gò đáng sợ bộ mặt khô héo lon giục lại p hắn ả n nữ đồng phất ép khô h bị quỷ dạng.、Hắn、gắt gao nhìn chằm chằm tân nặc cho dù phát giác được hết nhãn quỷ kinh khủng tồn tại trọn vẹn có thể ngược sát hắn hắn như cũng một bộ không thèm đếm s ỉ a hết thảy điên cuồng rắn g rớp tân nặc nhìn xem bộ mặt của hắn nâng lên ngọc tiếng nói nhìn tới chúng ta chính xác có thủ ngươi tại sao muốn làm như thế nam tử khàn khàn lên tiếng âm thanh run dậy như là áp chế cầm g i ậ n n g ú c trời ta làm cái gì tân nặc yên lặng hỏi ngươi g i nàng ngươi là bạn trai của nàng a tại sao muốn đối dạng này một cái yêu tha thiết cô gái của ngươi hạ thủ nhìn xem con mắt của ta nói cho ta vì cái gì t h a n h âm nam tử có chút cuộc loạn âm thanh cơ hổ là gào thét tần n ạ c liếc nhìn tủ đầu giường khung hình bên trong lương tử túc ôm nữ hải bình thản hỏi ngươi tận mắt thấy ta giết nàng nam tử nhìn xem tần n ạ c thủy trung yên lặng thần sắc phản phất căn bản không để ý nữ hải chết mãnh liệt kích thích cùng l ử a giận xâm chiếm lấy thể sắc và tinh thần của hắn khoe miệng của hắn nứt ra lộ ra giữ tợn v ặ n vèo đủ cười thật là xấu xi、si、ác tâm đồ v à o ta đến lúc này như c ũ không có nửa điểm áy náy loại người như ngươi ra hỏa ta hôm nay không giết được ngươi cũng không sớm thì muộn sẽ có người đem ngươi ném vào địa ngục ta tận mắt thấy ngươi tại ban công cầm lấy bữa đánh tới hướng đầu của cô bé một thoáng lại một thoáng máu tơi ư bắn tung tóe tại trên mặt của ngươi đó là một trường không có bất kỳ sợ h a i hối hận ngược lại là n h e răng cười hưng phấn khuôn mặt diện mạo của ngươi ta k h ắ c ở trong đầu vĩnh viễn quên không được cái kia nhốn máu bữa ngươi giấu nơi nào ngươi mỗi lúc trời tối thật ngủ được sao nam tử đôi mắt đỏ thấm mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào tân nặc hắn điên cùng giấy r u ộ n tân nặc trực tiếp dùng tay phải rút đi trên người hắn quỷ lực cái trước lập tức mềm nhún đổ vào trên mặt đất khả năng để ngươi thất vọng ta mấy ngày nay ngủ đều rất tốt tân nặc nhìn ch nam tử con ngươi bên trên rời miệng run run phát ra thanh âm yếu ớt ngươi tốt nhất để ta tan thành mây khói bằng không đợi này ngươi mãi mãi cũng đừng nghĩ an bình ta trở lấy t ầ n nặc cũng không muốn giải thích cái gì nắm lấy nam tử ra ngoài đến hành lang mất dấu rác r ử i đồng dạng đem nam tử theo lầu năm bên trên nem xuống trở lại gian phòng t ầ n nặc thu thập một chút trong phòng bờ bộn đến phòng vệ sinh d ạ n sạch cái tay huyết nhãn b y nhịn không được lên tiếng nói ngươi lần này đóng vai chính là cái liền bạn gái đều rét tinh thần biến thái vì cái gì ngươi còn có thể biểu hiện bình tĩnh như vậy mắt thấy không nhất định là thật hay nghe không nhất định là giả tân nặc trả、lời. ý tứ gì ngư ơ i ý là hắn nhìn lầm mắt vẫn là nói lão huyết nhãn quỷ hỏi đều không phải trong lòng ta có một cái suy luận đi ra suy đoán vốn là còn không quá xác định nhưng đi qua người này ta càng vững tin chính mình suy đoán tân nặc nói n g ư ơ i mẹ nó có thể hay không không đánh câu đố lời nói đến một nửa không nói xuống dưới rất dễ dàng cho người ta chơi chết huyết nhãn quỷ nhịn không được mắng bộ thứ hai phó bản thời gian tân nặc liền là loại l ờ i này đến một nửa lại không ngờ song tiện thao tác đem nó kích thích hận không thể cưỡng ép giải trừ khế ước đi ra tắt hắn tân nặc cười khổ nói ta chỉ là không quá xác định chờ hết t h ể đều biết rõ tự nhiên là đã biết không chờ huyết nhãn quỷ nói chuyện tân nặc nói trước đi ngủ à đã rất muộn chuyện gì thả tới ngày mai lại nói nói lấy tân nặc trở lại trên giường đem vỡ tan gối đầu nhét vào mặt nền đến cùng liền cắm đầu ngủ say nửa đêm không nói chuyện trong nháy mắt đã đến sáng sớm tân nặc ngáp đứng dậy làm từng bước đứng dậy chỉnh lý sáng sớm đứng dậy trình tự tại chỉnh lý tốt án mặt phía sau tân nặc cầm lấy cặp công văn ra ngoài mới đóng cửa lại bên cạnh phòng chuyển đến không nhỏ động tính tiếp theo cửa phòng bị mở ra khâu đồng mang theo m ệ n mọi sắc mặt đi ra đem một túi rác r ư i nhét vào cửa ra vào trên mình vẫn là cái này đ ồ ngủ đơn bạc nhìn r g dấp cả ngày hôm qua nàng đều ở tại trong phòng tân nặc nhìn xem nàng thử hỏi tiếp tục giúp ngươi xin phép nghỉ khâu đồng gật đầu một cái nhưng không có nóng lòng đóng cửa lại nhìn xem tân nặc tình m g trên gương mặt mang theo dầu gì như là đang do dự cái gì lương lao sư ta có thể xin ngươi giúp một chuyện sao khâu đồng đột nhiên hỏi ngươi nói chính là bên ngoài khó mà nói vào phòng của ta thảo luận a khâu đồng tránh ra người mời tân nặc vào nhà tân nặc có chút bất ngờ này ngược lại là lần đầu tiên khâu đồng chủ động mời nàng vào gian phòng của nàng thông qua mấy ngày quan sát khâu đồng đối lương tử túc ấn tượng cũng không tốt thậm chí cố ý tránh đi hắn trong đôi mắt mang theo chắn ghét hôm nay thế nào có chút khác thường sẽ có hay không có gạt trong lòng tần nặng trần trờ não h ả i vang lên trò chơi thanh âm nhắc nhở phát động đóng vai nhiệm vụ đóng vai nhiệm vụ lương tử túc kiểu gì cũng sẽ thử tiến vào khâu đồng không đúng chỗ nào mỗi lúc trời tối dị hưởng cùng ban công đầu mối để hắn cảm giác cực kỳ không đúng mời tại hai giờ bên trong cha rõ gian phòng của khâu đồng ẩn tàng bí mật đồng thời an toàn rút khỏi gian phòng lương tử túc cũng phát hiện gian phòng của khâu đồng không thích hợp nói như vậy hắn trước đây đối khâu đồng có dị dạng ánh mắt cũng không phải theo đuổi nàng nằm ở ban công nhìn lén cũng không phải nhìn trộm tần n ạ c âm thầm nghĩ thầm đã phát động đóng vai nhiệm vụ vậy dĩ nhiên là không thể bỏ lỡ gật đầu cười liền vào phòng bên trong trong phòng tràn ngập nhàn nhạt thanh hương đối với một lần trước lần này thu thập vô cùng sạch sẽ khâu đồng cho tần n ạ c rót một chén nước nóng tần n ạ c để qua một bên nhìn đồng hồ tay một chút nói khâu lao sư nói thẳng đi thời gian có hạn ta còn vội vàng đi lầu dạy học đây khâu đồng rời đi ánh mắt rơi vào ban công bên kia tần nặc theo ánh mắt của nàng nhìn lại nơi đó cửa sổ vẫn như c ũ là mất máy một lần trước nhìn thấy cái k i a ban công b ó n g lưng chính ở chỗ này tân n ă c hỏi bạn trai ngươi có vấn đề khâu đồng gật gật đầu nói lương l á o sư ngươi trước đây là học ý a ta muốn cho ngươi giúp ta nhìn một chút bạn trai ta hắn càng ngày càng không thích hợp dường như sắp chết sắc mặt tân nặc biến đổi giả vờ kinh ngạc nói nghiêm trọng như vậy ngươi phải gọi xe cứu thương hoặc là đưa đi phòng y tế ngươi cũng đã nói ta trước đây là học ý ỉ đó là trước đây hiện tại là dạy học ý thuật chỉ còn một điểm ra lông ngay xong rời phòng khâu đồng có vẻ hơi xúc động vội và nói Không, không hắn thể phòng gian này. tuyệt đối không thể rời đi rời chương o i n ta văn n cầu g ư i thử h ì một c h trăm đi. Tần nặc tám mươi chín si tình câu đồng giọng điệu tạo nên ban công trong góc ngồi vóc dáng sắc mặt khô héo nam tử toàn thân hắn gầy gò do người ngồi tại trên xe l a n động tác bị còn g tay xích s ắ t chế trụ toàn thân làn da trắng bệnh do người tay kia chân cũng cho con người thật kỳ quái cảm giác như là bắp thịt héo rút nếu không phải nhìn thấy cặp mắt kia hạt trâu tại chuyển động tân đặc đều cho là đó là một tòa thân thể t ư ợ n g s á p hắn khẽ đào mắt bắn r a manh liệt tìm mang động tác tại nhẹ nhàng run r u dậy xích s ắ t phát ra tiếng vang đây là có chuyện gì tân đặc hỏi ta bạn trai tại mấy năm trước mắc một chủng loại như dần khiến người cảm thấy lạnh leo thần kinh bệnh tật đại não tồn tại ý thức nhưng bắp thịt toàn thân vô lực héo rút nuốt trở ngại lưới thịt héo rút các loại nói không được lời nói ăn không được đồ vật cũng động không được sinh hoạt trọn vẹn không thể tự gánh vác thanh em câu đồng mang theo một chút run dày phản phất mỗi lần nói đến những cái này nàng đều phải thừa nhận to lớn bi thương và đà kích nàng lao đi khỏe mắt nước mắt nói ta rất yêu hắn cho dù biến thành d ạ n g này ta cũng nguyện ý chiếu cố hắn cả một đời nhưng gần nhất mấy ngày nay chỉ cần ta đ u ố t xuống đồ vật hắn đều toàn bộ p h ư n ra nguy cơ ta muốn cho ngươi xem một chút hắn đến tột cùng thế nào mấy năm này bệnh ma cha tấn hắn gầy go không chịu nổi thân thể càng kém hiện tại không ăn đồ、vật. hắn khẳng định không chịu được nổi nếu như hắn rời đi vậy ta cũng không có còn sống ý nghĩa khâu đồng hai tay ô n đầu nghẹn ngào khóc giống những năm này tiếp nhận áp lực phản phất cơ hồ ép vỡ nàng cả người còn sót lại cuối cùng một cái dơm dạ đang chống đỡ nàng tần nặc đem những cái này nhìn ở trong mắt trong lòng không nhịn được nghĩ thật là si tình nữ nhân cái nam nhân này sợ không phải k i ế p t r ư ớ c cứu vớt hệ ngân h à mới đạt được như vậy một cái kho g á o nữ hải cho dù thành dạng này cũng n g u y ệ n ý một mực thủ hộ làm bạn hắn đổi lại đồng dạng người e rằng ngay tại chỗ bỏ chạy đường a tần nặc không kèm nổi sinh ra mấy phần thèm lớn ánh mắt lại trở xuống tại trên xe lăn nam t ử trên mình nam tử diện mục t u y là khô héo không ra hình dặm gì nhưng vẫn là có thể nhìn ra trước đây là cái tiểu thị tươi xoay ca kỳ quái là theo vào cửa bắt đầu hắn liền nhìn chằm chằm t â n n ặ c nhìn ánh mắt của hắn cũng không phải ác ý càng giống là đang cầu khẩn cái gì muốn truyền đạt nào đó ý tứ tân n ắ c hỏi vì cái gì một mực đ ặ t ở ban công không đẩy tới gian phòng ta không hy vọng người khác nhìn thấy hắn hiện tại bộ này gương mặt ta sợ hắn nghĩ quẩn khâu đồng ánh mắt có chút mê ly dối tay ra nhẹ nhàng nuốt ve bạn trai khuôn mặt thì thảo nói những cái này khóa còn xích s á t chuyện gì xảy ra tân n ạ c nhìn xem cuốn ở ống nước bên trên xích s á t tiếp tục hỏi hắn b ắ p thị thường xuyên sẽ không bị khống chế loạt động ta ban ngày muốn đi dạy khóa sợ hắn theo trên xe lan rơi xuống đem hắn thân thể giam cầm tại nơi đó tại khi nói chuyện khâu đồng lấy một đầu khăn lông v ắ t khô nước lau chùi nhẹ nhẹ nam tử bộ mặt cùng nửa người trên như là hiền lành đến cực điểm chịu mệch nhọc thế tử tân n ạ c gật gật đầu ngồi sùng xuống đ ụ n g chạm tại những cái tia sông ra xương sườn bên trên giả bộ như nghiêm túc xem xét khâu đồng ở phía sau hỏi thế nào có thể hay không giút ta đánh một khay nước tới tân nặc hỏi tất nhiên có thể các ngươi c h ờ khâu đồng g ậ t đầu một cái quay người vào trong nhà vệ sinh đẩy ra khâu đồng tân đ ạ c nói ngươi thật giống như có cái gì muốn ta nói ta biết ngươi cực kỳ khó biểu đạt ta cầm một cây bút cho ngươi ngón tay ngươi có lẽ còn có thể miễn cưỡng khống chế à muốn nói cái gì viết tại phía trên chính là tại khi nói chuyện tân đ ạ c lấy ra mang theo người giấy viết bản thảo cùng bút máy đặt ở trên đầu gối bút máy nhét vào lòng bàn tay hắn khép lại hắn năm ngón ngòi bút t r ố n g trên giấy rất nhanh ngòi bút độc lên siêu siêu vẹo vẹo kéo theo lấy bút ấn mất không nhỏ thời gian tại phía trên viết ra hai cái vô cùng vặt vẹo ba chữ g i ế ta t tần nặc m í mắt nhảy lên nhìn xem nam tử nói không cần nghĩ như vậy không ra à ngươi có cái như vậy yêu ngươi bạn gái nàng đều không đông tha ngươi liền từ bỏ nam tử nhìn lấy chăm chú tần nặc nghe nói như thế thời gian hắn biểu hiện có chút xúc động vương lỏng ra b ú t máy động tác đều tại rút lưng d y tựa hồ là tần nặc không có ý định giúp hắn chuyện này ánh mắt dần dần mang theo ác ý lúc này khâu đồng tử trong phòng vệ sinh đi ra bưng lấy một chậu nước để dưới đất hỏi lương l á o sư thế nào cũng không phải bị bệnh là hắn tại kháng cự ăn đồ vật hắn hình như khát vọng tử vong tần nặc lạnh nhặt nói nghe xong lời này khâu đồng sửng sốt một chút lập tức che miệng khóc giống lên nước mắt không ngừng khỏe mắt tràn ra nhỏ xuống nàng ngồi sùng xuống n ắ m thật chặt bạn trai hai tay ta van cầu ngươi đừng ở cha tần ta đã nhiều năm như vậy ta vì ngươi làm hết thảy chính là vì muốn ngươi không muốn b u ô n g tha hy vọng sống sót kết quả kết quả là ngươi vẫn là như vậy ngươi có suy nghĩ hay không quá cảm thụ của ta tốt nếu như ngươi khăng khăng muốn chết ta cũng sẽ cùng ngươi lựa chọn kết quả giống nhau vĩnh viễn bồi tiếp ngươi nàng ánh mắt lờ mờ phản phất tại thế giới của nàng bên trong hết thảy đều là u ám chỉ có bạn trai là nàng toàn bộ chủ của tinh thần đây vốn là cảm giác ấ m áp người một màn nhưng rơi vào trong mắt tần nặc lại có không h i ể u cái gì trầm ngâm chốc lát tần nặc lên trước khi u y nhủ khâu lão sư đừng nghĩ như vậy không ra bạn trai của ngươi hiện tại cần chính là khuyết bảo mặc kệ như thế nào đều không thể đối với sinh mạng xuất hiện coi thường tâm lý áp lực lớn hơn nữa cũng không thể đối với cuộc sống bông u tha hy vọng à. tần nặc chưa bao giờ từng nghĩ có một ngày sẽ ở trong thế giới k i n h dị đối trò chơi nở ở cờ quán tâu suốt gà trò tâm hồn khâu đồng tình cảm biến hóa vô cùng nhanh phía trước một giây rõ ràng còn là một bộ cực độ bi thương sụp đổ răng dấp một giây sau phảng phất bởi vì tần nặc liền bình thường trở lại xóa đi khỏe mắt nước mắt nàng đứng lên âm thanh nước nợ cũng không còn từ đáy lòng hướng tần nặc cảm ơn lương lao sư cảm ơn ngươi ngươi không ăn bữa sáng à ta cho ngươi chơi điểm bữa sáng ăn xong ngươi liền đi lầu d ạ y họ ca không thể chỉ hoãn nữa thời gian của ngươi phía sau ta sẽ tự nghĩ biện pháp nói lấy khâu đồng liền vào phòng bên trong công việc lưu đủ lên khâu đồng sau khi đi tần nặc nhìn về phía nam tử cái sau cũng tại thẳng vào nhìn xem hắn ánh mắt mang theo ác ý đồng thời cũng mang theo vài phần đồng tình cái này mặt ngoài nhìn qua không thể nghi ngờ liền là một cái bị bệnh ma cuốn thân nhiều năm bạn trai vì không muốn cho bạn gái làm phiền thoái vì cho nàng tự do khăng khăng đi chết cảm động nội dung chuyện nhưng kỳ quái là khâu đồng là đầy mắt cố chấp yêu thương bạn trai trong mắt có chỉ là k i ự u hận mãnh liệt cùng s á c ý những cái này tình cảm tiêu cực toàn bộ đều là nhằm vào khâu đồng hiển nhiên trong này còn có tần n ạ c không biết cố sự mặt ngoài nhìn qua là cảm giác g ấm áp người tình yêu hy mã thế nhưng đều là đi qua khâu đồng giọng điệu tạo nên đi ra chân thực chính là như thế nào đóng vai nhiệm vụ cần hắn đi t r a rõ c h â n tướng nhưng nam tử này căn bản không có cách nào cáo trí hắn một lòng muốn chết khó mà đạt được trận tướng trầm ngâm ở giữa tần nặc thầm nghĩ không biết rõ có thể hay không phát động kỹ năng thử một chút ta không đề cập tới mấu chốt chủ tuyến tình huống hệ thống kỹ năng tựa hồ cũng có thể sát xuất lớn bị phát động lập tức tần nặc kéo tới một cái ghế tại nam tử đối diện ngồi xuống song phương ánh mắt đụng vào nhau tần nặc long lanh sáng ánh mắt p h ả n phất có thể tiết lộ từng tầng từng tầng lờ mở khăn che mặt nhìn trộm đến cái kia chân thật nhất thế giới rất nhanh trong đầu vang lên âm thanh quen thuộc kia đinh ký chủ phát động giải tích chi nhãn c h ư ơ một trăm chín mươi đến chết cũng không đổi vạn kiếp bất phục giải tích chi nhãn ta đã từng yêu tha thiết nảng thậm chí đem k â u đồng hai chữ này văn tại cánh tay bên trên tượng trưng cho chúng ta đến chết cũng không đổi lái t ì n h phía sau ta từ đi công việc đi tới tòa thành thị này cùng ngươi cùng nhau sinh hoạt bắt đầu chúng ta đắm chìm tại tình yêu cùng nhiệt ngọt ngào bên trong nhưng đến đằng sau ta từng bước phát hiện nàng là cái vô cùng điên cùng nữ nhân đối lãi một nửa khác có đáng sợ muốn k h ô n g chế mỗi đến hơn ba giờ đêm nàng liền sẽ đột nhiên tỉnh lại lật xem điện thoại di động của ta mở ra ta cặp công văn thậm chí đi nghe quần áo của ta có tồn tại hay không m ù i vị khác thường bởi vì nàng loại này quá khích lòng nghi ngờ hành động để ta không có chút nào việc riêng tư cảm giác cũng cho ta cảm thấy nổi giận nàng đây là đối bạn nữ trọn vẹn không tín nhiệm mỗi khi ta vạch trần nàng loại hành vi này nàng kiểu gì cũng sẽ giả bộ như dáng vẻ vô tội cũng bảo đảm sau đó sẽ không tiếp tục dạng này nhưng đến buổi tối vẫn là dạng này vì duy trì phần này tình cảm ta nhẫn mại nàng loại hành vi này thẳng đến n g à y ấy bởi vì một cái nữ đồng sự không có ngồi lên chuyến xe cối u lại bởi vì t i ệ n đường ta liền đem nàng đưa đến dưới lầu không khéo chính là bị nàng nhìn thấy ta biết tính tình của nàng đủ kiểu đi giải thích chỉ là quan hệ đồng nghiệp nàng chỉ làm ỉ m cười trả lời không ngại nhưng cái nụ cười này để ta cảm thấy bất an sự tình phát sinh tại cái tia phía sau ngày thứ ba cảnh sát đến công ty Hướng chúng ta hỏi thăm nữ đồng sự tung tích nàng đã mất tích hai ngày hai đêm biết được chuyện này ta lập tức minh bạch cái gì ta điên dường như chạy về nhà ép hỏi nàng người giấu ở nơi nào người có việc không hình như bởi vì ta quá khích ngữ khí cùng diện mục dữ tợn nàng bị sợ cho váng kinh hoàng mà bị khuất căn bản không biết rõ phát sinh cái gì con mắt đỏ bừng hỏi ta thế nào nhưng ta hiểu rất rõ nàng diễn kỹ đối với nàng mà nói phản phất trời sinh liền sẽ cho dù ở chung sinh hoạt lâu như vậy ta vẫn không biết rõ nàng g á i tiêm ộ t chừng có khả năng giỏi thay đổi tại đủ loại tình cả mặt phía sau đến tột cùng cất giấu một khoảng như thế nào trái tim theo thời điểm, điểm trôi qua chuyện này tựa hồ bị quên đi nhưng ta biết nữ đồng sự mất tích nhất định cùng với nàng có quan hệ mỗi ngày trong đêm ta một khi nghĩ đến nằm ở bên cạnh là một cái hai tay dính đầy máu tơi ư nữ nhân trái tim liền giống bị người bóp lấy đồng dạng ngạt thở sợ hãi phẫn nộ phức tạp tình cảm ấ y nhiều thân tâm của ta tê dại lấy thần kinh của ta cho dù nàng đối ta vẫn là vô vi bất trí chiếu cố cùng nói gì nghe n ấ y thái độ nhưng mỗi lần nhìn thấy bóng lưng của nàng đều khiến ta run r u ẩ y một ngày kia tinh thần của ta bị tra tấn như muốn sụp đổ ta hướng nàng đưa ra chia tay nàng lộ ra cực độ khổ sở không thể nào tiếp thu được cho dù đau khổ đau khổ cũng không có dao động quyết tâm của ta nàng biết giữ lại không được l i ề n cầu khẩn ta theo nàng ngày cuối cùng đây là ta hối hận nhất quyết định bởi vì ta chưa từng nghĩ qua nàng sẽ ác độc như vậy càng không nghĩ qua nàng vì lưu lại ta sẽ cực đoan đến loại trình độ này đồ ăn để ta lâm vào hôn mê một chi không biết tên ống tiêm cướp đi ta thân thể khỏe mạnh một k h ắ c này bắt đầu ta tựa như một cái bị cầm tù tại thể xác bên trong linh hồn ta chỉ có thể thông qua con mắt của ta biểu lộ tình cảm của ta nàng đều là vớt ve khuôn mặt của ta ôn nhu biểu đạt nàng cái kia tự cho là đúng yêu thương nàng biến thai hành động ở trong mắt nàng là tần r ê n luận cái nào nữ nhân đều bằng được không được. Ta chưa từng có như vậy khát vọng tử vong, có thế bất có Ta khát tử chưa chỉ giới cái đều vậy được được. có c u g à y nặc à này dài o thoát, đó, đằng đáng có có thúc cái thể ta kết Tần người ngộng. giúp giải thu hồi ánh mắt lấy mắt kính xuống lau một thoáng t r n g kính nam tử như cũng nhìn chằm chặp tần nặc biểu lộ đủ loại tình cảm đều mang điên cuồng tần nặc lần nữa đeo lên mắt kính nội tâm một trận c ả m thán đến cùng vẫn là hệ thống kỹ năng biến thái một khi phát động liền trực tiếp bắt lại một cái đóng vai nhiệm vụ tuy nói bây giờ có khả năng phát động sát xuất biến đến càng ngày càng thấp nhưng nếu như không có giải tích chi nhãn trong tay không có bất kỳ đầu mối giới tình huống tần nặc như thế nào cũng suy luận không ra dạng này không hợp thói thường nội dung chuyển tới đồng thời không thể không bội phục khâu đồng diễn kỹ hoàn toàn đem hắn lựa gạt đi qua vài câu đơn giản giọng điệu mấy lần tình cảm biến hóa liền đem chính mình tạo thành một cái trung thành mà si tình nữ nhân tốt biểu diễn hệ mấy cái kia tiểu quỷ khẳng định sẽ đối với nàng vô cùng vợ ý đối mặt nam tử ánh mắt sắc mặt tần nặc k ê n lặng nhẹ d ọ g mở miệng làm một ngày nào đó liền tử vong đều biến thành một loại hy vọng xa vời đây mới thực sự là tuyệt vọng những lời này để nam tử con ngươi hơi hơi co vào hắn nhìn lấy chăm chú tần nặc run dày con ngươi biểu lộ g a điên cùng tình cảm Đúng dịp trong ạ i lúc này, t phòng chuyển đến khâu đồng đơn giản cho tần nặc làm một chén cháo trắng còn có hai cái bánh bao nói cái này vốn là nhất cho ta cùng hắn ăn người ăn chưa gà bỏ đi văn phòng bên kia bắt kịp quá trình tần nặc ngồi xuống tới lỡ thưa cháo trắng không nóng không lạnh nhìn lên cực kỳ giải khát khâu đồng cầm lấy khăn lông lau sạch lấy hai tay nói nhân lúc còn nóng ăn đi bánh bao lạnh liền ăn không ngon tân nặc cầm lấy búa c h ầ m ngâm chốc lát lại đem đua thả về mặt bàn hơi hơi lắc đầu nghe chuyện của ngươi ta đột nhiên không có cái gì khẩu vị vì cái gì người đáng thương đáng thương sự t ì n h t hư cấu một đoạn đáng thương cố sự khâu đồng t ì n h xảo trên khuôn mặt mang theo cái gì ta nghe không hiểu ngươi ý tứ tân nặc không có đi giải thích đem chén đẩy lên trước mặt nàng cháo n à y ngươi u ồ n g a bởi vì chuyện của hắn ta cũng không có cái gì khẩu vị khâu đồng đỡ khiết mệt nói lộ ra cực kỳ đau đầu vậy ta bưng cho ngươi bạn trai ăn đi hắn tuyệt thực mấy ngày ta có thể có biện pháp để hắn ăn nói xong tần n ạ c lập tức bưng lên chén kết quả khâu đồng đột nhiên đứng dậy một tay đem chén đánh bay cháo vung khắp nơi đều có chén cũng ngã đến vỡ vụn tần n ạ c nhìn xem nàng tối t â m diện m ụ hỏi phản ứng của ngươi dường như rất lớn khâu đồng bình tĩnh nói hắn không thích hút cháo là không thích hút cháo vẫn là cháo trộn lẫn những vật khác tần n ạ c hỏi khâu đồng biểu tình quái gì, hỏi ngươi tại nói cái gì ngươi đối người bạn trai ý muốn bảo hộ quá mạnh tại ban công ngươi liền phát hiện ta chọn đọc ngươi bạn trai ánh mắt sợ hay mất đi hắn ngươi liền đã quyết định sẽ không để ta sống rời đi gian phòng này. đằng sau nam tử trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần đồng tình liền là bởi vì hắn biết mình biến thái bạn gái đã động sát tâm hắn đã đem tần nặc trở thành một cô thi thể khâu đồng tinh mỹ gương mặt hơi hơi biến hóa chốc lát đơn bạc môi đỏ hé mở ngươi không tính vụt về có lẽ ta liền không nên mời ngươi đi vào ngươi so với ta nghĩ còn muốn khôi khéo chỉ tiếc vẫn là sơ ý một ít tần nặc vừa định mở miệng mới phát hiện tại tay phải của mình bên trên đang có lấy đen kịp độc tố tại làn d a phía dưới lan tràn làn d a thối giữa huyết nhục hoại tử nhìn lên mười điểm kinh dị là cái kia đ ứ sao tần nặc nhũ mày hắn cũng không nghĩ tới khâu đồng sẽ cẩn thận đến n ư c này ta sẽ không cho phép bất luận kẻ nào mang đi hắn lương lão sư trận này chịu ngươi c h i ế u cố khâu đồng con ngươi băng lánh nhìn c h ầ m c h ầ m t ầ n nặc âm thanh lạnh giá mà vô tình nhưng mà mới nói xong nàng liền thấy t ầ n nặc trên cánh tay phải có lít nha lít nhít màu đen kinh mạch leo lên đem cái kia mánh liệt độc tố bước ra bên ngoài cơ thể đồng thời cũng đem cái kia xúc mục kinh tâm vết thương toàn bộ chữa trị trở về có thể hay không đừng lão để ta ký sinh cái này bộ vị chịu tội huyết nhãn ủy lộ ra cực kỳ im lặng khâu đồng nhìn xem dọn kia rơi vào mặt nền x o ạ x o ạ khói đen bốc lên độc dịch biểu tình mang theo một chút ngạc nhiên đột nhiên lắc đầu cười hai tiếng. từng khối đen k ị t mà xấu xí thi ban leo lên tại cái k i a trắng t o á t trên khuôn mặt tồi tệ quỷ khí từ cái k i a linh lung đồng thể phát ra đ h á y mắt sau đó nàng tay ngọc thấm n h ấ t bôi đen mang b ư ớ c xé lở mở sáng sớm còn sáng đâm thẳng tần nặc trô mi tâm tần nặc lùi lại một bước không chút do dự nâng tay phải lên nằm cái kia hất mang là một cái sắc bén đen k ị t châm cái tóc trực tiếp đâm xuyên qua bàn tay khủy mặt đen lên mẹ nó tần nặc ngẩng đầu nhìn nàng tốt xấu là nhiều năm đồng sự có phải hay không quá ác độc Ta đối với người ơ i trai lại bạn không hứng thú. Khâu đồng thú. t Khâu h khắp không kinh thi thêm phần này diện mục, mặc dù có thi ban lan tràn, cũng không có bởi vậy biến đến xấu xí, ngược lại tăng Ngươi vậy mấy phần kinh diệm yêu dù diệm dị bởi lại mục, mặc mỹ cảm. có có xấu xí, sẽ không cảm thấy ngươi là cái gì cao thượng người a ngươi mỗi lần xem ta ánh mắt đều để ta cảm thấy chán ghét ta mấy lần biểu lộ ta có b ầ u bạn ngươi vẫn như c ũ không cải biến được trong con mắt hèn mọn thật là á tâm t ầ n nặc khâu đồng diện mục lạnh giá nâng lên tay phải của mình cái tiêu móng tay biến đến tím đen lượn lờ lấy nhẹ nhẹ hát khí năm đạo sắc bén hát mang bức xé k h ô n khí nháy mắt trèo đến trước mắt của tân nặc mà ở một đạo huyết quang bắn ra phía dưới cái kia hiếm thấy trưởng thành sắc bén móng tay trong khoảnh khắc toàn bộ vỡ nát làm khâu đồng ngạc nhiên ở giữa tần nặc cánh tay phải vung m ạ n h tới nhấc lên ngập trời khủng bố quy lực đem nàng quét bay ra ngoài bá đạo ngang ngược lực lượng để khâu đồng thân thể quyết liệt đụng vào trên vết tường lít nha lít nhít vết n ư ớ c tại quét vôi tường trắng bên trên lan tràn còn không chờ khâu đồng rơi trên mặt đất bốn cái nhân cốt đinh theo sát m à tới đính tại tay chân của nàng bên trên đen k ị t hồ q u a n g tại đinh bên trên toán loạn khâu đồng phát ra vài tiếng thanh â m thống khổ nàng muốn đi dây r u ộ kết quả đổi lấy là càng hừng hực hồ quang tàn phá bốn phá bốn phía lấy th phản p h ấ t bị đánh lột tất cả quy lực cả người biến đến mềm lún tân n ạ c nhìn xem nàng nhặt lên trên đất cái kia đ ú a phía trên dị ra tím sậm chất lỏng q u a n q u ầ n lấy lượn l ờ h ắ c khí đụng chạm ở giữa cái kia khủng bố độc tính h ủ thực ngón tay tân n ạ c tân n ạ c bất vi sợ động đem cái kia khủng bố độc dịch nhỏ xuống tại một trường khăn lụa bên trên độc dịch hình như chỉ có tiếp xúc thân thể mới sẽ phát ra độc tính tiếp xúc vật phẩm chỉ là một giọt vô hại chất lỏng diễm hồng khăn lụa trong khoảnh khắc biến đến tím sậm tân nặc trở lại ban công nơi này đem khăn lông đặt ở nam từ xương bánh chẹ bên trên đồng thời sẽ đứt cái kia từng giải thoát tại nơi này quyền lựa chọn tại trong tay ngươi ta không thích can thiệp tính mạng của người khác chính ngươi lựa chọn a nam tử con mắt rời xuống nhìn lấy chăm chú cái kia tím sầm khăn lụa tân n ặ c thì trở lại trong phòng cầm lấy chính mình cặp công văn h ư ớ n g vừa nói khâu lao sư cảm ơn ngươi bữa sáng ta đi trước nói xong không còn lưu lại rời khỏi phòng người canh gác tiếng cửa trong phòng đột nhiên vang bị đính tại trên tường khâu đồng c h ậ m rãi n g n g đầu nàng cắn chặt hàm răng đem cái kia đâm vào động tác nhân q u t đinh từng cái rút ra tại một trận thanh â m thống khổ phía dưới nàng cả người rơi xuống đất nhìn xem không ngừng vỡ vụt Hóa thành bột chóc ra lòng bàn tay, bột bàn miệng lòng khâu đồng sắc mặt có chút hoảng hốt. Ban công đến âm thanh vang, sắc mặt, lăn lăn mặt h o、so、nhìn g ố xem nam tử cùng cái tia khăn lụa thoáng chóc minh bạch trắng bạch diện mục bên trên mang theo băng hàn ngươi nghị cũng đừng nghĩ kết quả nàng mới phóng ra một bước thân thể liền không bị khống chế ngã xuống đất bởi vì nàng rẽ rủa lấy thoát khỏi nhân c ố t đinh làm cho thân thể bị cực lớn vết thương đâm thủng qua động tác đều tại vỡ vụn thành một mịt khâu đồng thử b ò lên thân thể nhưng cuối cùng đều là thất bại nhìn xem không ngừng tới gần cái kia khăn lụa nam tử sắc mặt nàng xuất hiện kinh hoàng phát ra cầu khẩn k ỳ phương không muốn ta không thể không có ngươi van cầu ngươi không muốn làm như vậy nam tử phảng phất không nghe thấy giờ phút này cặp mắt của hắn chỉ có cái kia một chương gần trong gang tấc khăn lụa cho dù bắp thịt héo rút đến thân thể để động tác của hắn chậm chạp vô cùng mỗi tới gần một tấc đều để hắn hai mắt bắn ra mãnh liệt tinh mang ở trước mắt của hắn, lúc này t r u n g quanh tất cả đều là đen kịt một m à u chỉ có cái tia khăn lụa là duy nhất n g u ồ n sáng mà hắn tựa như là cái tia b ơ m bướm gặp phải sáng sủa ánh đến cho dù thịt nát s ư ơ n g tan cho dù vạn tiếp bất phục hắn cũng làm việc nghĩa không trùng bước không t i ế c hết thể bổ nhà qua sau lưng là khâu đồng không ngừng cầu khẩn âm thanh thê lương mà bí thống nàng h o à n g hốt trên gương mặt tràn đầy nước mắt phát ra cái này thét lên kỷ phương dừng lại ta cái gì tất cả nghe theo ngươi ngươi muốn thế nào ta đều nhận ý ta không thể không có ngươi nam tử phản phất cử chỉ điên rồ đồng đạo trong mắt điên cuồng cùng hưng phấn buộc phát cường liệt tại ngón tay chạm đến tha thiết ước mơ đ ổ vật phía sau thân thể của hắn dừng một chút co giật trên mặt phản phất là lộ ra hiểu rõ thoát nụ cười co rút khoe miệng phản phất là cung lên một vòng thoải mái nụ cười xoa xoa k h ô n g bố độc tố giống như phụ cốt chi thư theo đầu ngón tay nhanh chóng tại thể nội lan tràn đáng sợ độc tính nháy mắt cướp đi cái kia vốn là sắp chết mà yếu ớt sinh mệnh、Ê. Khâu nước miệ trắng bệnh trên gương mặt giống như hóa đá cứng ngắc lại hồi lâu cuối cùng nàng bi thảm cười cười như là tại tự dễ ước lại như là tại châm t r ọ c đối phương cho dù là chết ngươi cũng không nguyện ý lưu tại bên cạnh ta sao ha ha ta sẽ không để ngươi liền như vậy như ý cho dù là tan thành mây khói ta cũng muốn theo bên cạnh ngươi cả đời này một thế này ngươi cũng không thoát khỏi được ta tại khi nói chuyện khâu đồng thân thể đã bị lít nha lít nhít vết nước ăn mòn thân thể làm tinh xảo trên khuôn mặt cũng trải rộng vết nước phía sau nàng hao hết tất cả khí lực nắm cái kia thối giữa tay cuối cùng khâu đồng tần đầu dựa vào trên sàn nhà bộ mặt chương ũ n g một c ú t vỡ thành một trăm chín mươi mốt mật thất bí mật hai bức quan tài đối với trong phòng chuyện về sau tân nặc đã không có hứng thú làm đóng cửa phòng thời gian nao hải bỗng dưng vang lên hệ thống thanh â m nhắc nhở chúc mừng người chơi hoàn thành đóng vai nhiệm vụ thu được m ộ ư ơ i phần trăm độ đóng vai thu được phụ trợ chủ tuyến loại quỷ vật ban thưởng giải chú phong linh sát xuất thấp một lần không thể mang theo ra phó bản hoàn thành đóng vai nhiệm vụ còn có thể thu được quỷ vật tân nặc khẽ giật mình đây là hắn không có nghĩ tới tân nặc mở ra giải chú phong linh nói rõ làm đụng chạm n g u y ề n r ù a đồ vật nhưng nhất định sát xuất mở ra n g u y ề n r ù a bản thể nói rõ cũng không nhiều tần n ạ c cân nhắc chỉ chốc lát bao nhiêu minh bạch tác dụng của nó chân mày nhịn không được c h ấ p chớp vật này hình như vừa vặn cần dùng đến huyết nhãn quỷ hỏi n g ư ơ i hôm nay buổi tối lại dự định trở về tìm mấy cái k i a tiểu quỷ tần n ạ c lắc đầu chủ tuyến bên trên còn có mấy ngày thời gian hoàn m ị đóng vai nhiệm vụ thời gian còn lại ngày cuối cùng thời gian ta dự định tối nay đem lương tử túc nhân vật này chân diện mục trọn vẹch trần đi ra huyết nhãn quỷ người đã biết thân phận chân thật của hắn tần nặc nhúng bay tạm thời không biết nhưng thời gian sẽ dành cho chúng ta đáp án tối nay chính là màn kịch quan trọng nghe đến như lọt vào trong sương ngủ ngươi cái gì cũng không biết nhưng lại một bộ lòng có lòng tin ra dấp huyết nhãn bị l ư ớ t mắt cảm giác hỏi nửa ngày a đều là hỏi không trước đi lên lớp a ta những cái kia đáng yêu học sinh đều tại chợ lấy bọn hắn thích nhất lao s ư đây tân n ặ c sách theo cặp công văn biến mất tại đầu bậc thang chỗ rẽ lầu dạy học bên trong chống rông phảng phất là ít đi rất nhiều người tân n ặ c như thường lệ cầm lấy cặp công văn ngồi xuống lấy ra sách giáo khoa bận rộn thuận tiện mở ra người chơi bảng tin tức xem xét trước mắt người chơi số lượng vẹn vẹn còn lại hai mươi tên số lượng này để tần n ạ c sơ sơ ngạc nhiên dựa theo ngày trước phó bản càng là đến đằng sau tỷ lệ đào thải sẽ càng ngày càng thấp nhưng bây giờ đến gần phó bản cuối cái này tỷ lệ đào thải vẫn không có giảm xuống nhân vật đóng vai loại trò chơi này hình thức tồn tại quá nhiều không t r ừ n g nhân tố cơ hội không có cái gì tính quy luật muốn sống sót đến cuối cùng hoàn toàn là nhìn năng lực cá nhân tần n ạ c lật qua lật lại quyển sách trên tay âm thầm nghĩ thầm ở giữa sớm đi học tiếng chôn góp vang cầm lấy sách giáo khoa tần nặc ra văn phòng đúng dịp chính là tại trong hành lang gặp bên trong nghiêm lão sư nói cho đúng là cái kêu gọi thời vũ người chơi lương lão sư sớm như vậy a nghiêm lão sư vẫn là bộ k ê u cười h i ế p mắt khuôn mặt một tay cầm lấy sách giáo khoa tay kia thì là cầm lấy cái kia xích tại xích một điểm chính giữa chạy xuống máu tươi tân nặc thắng nhìn tâm nói ra hỏa này hình như đã đem họ nghiêm nhân vật này nghiên cứu triệt đ ể đình cũng không bằng hiện tại tình huống này hắn cũng không xác định hắn có phải hay không còn tại đóng vai lấy đ i ể m thời thời gian này không tính xâm a tân nặc dùng ngón tay điểm một cái đồng hồ bình thản nói nghiêm lão sư cũng không cảm thấy lung túng sắc mặt như thường nói ta nghe nói lớp một những cái kia ngang vướng học sinh cho lương lao sư trị ngoãn hiếu kỳ muốn hỏi một chút có cái gì bị quyết dạy một chút ta bộ dáng này không có chuyện khuyết đại phân trần loạn truyền mà thôi tần nặc k h o á t khoác tay cũng không muốn cùng họ nghiêm nhiều trò chuyện lên tiếng c h à o liền hướng trên lầu chạy đi lương lão sư hiệu trưởng bên kia điều tra thế nào kết quả mới vừa lên mấy cái bậc thềm nghiêm lão sư đột nhiên hỏi tần nặc dừng bước liếc nhìn trên hành lang phía dưới thấp giọng nói tâm của người rất lớn a tại loại địa phương này cùng ta trò chuyện cái đề tài này thời vũ vô tình cười cười không có gì tốt khẩn trường họ nghiêm nhân vật này ta cũng nhanh đóng vai xong không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là hai ngày này đạt tới hoàn mỹ đóng vai tần nặc nghe xong hơi biến sắc mặt vậy mới mấy ngày hắn liền lại muốn đem họ nghiêm nhân vật này nghiên cứu thấu tiến độ này sợ không phải bậc h ậ c không đúng chính hắn cũng là bậc h ậ c nên nói so bậc h ậ c còn n g ư ỡ bức hoàn thành đóng vai cái thứ ba nhân vật liền có thể tự mình rút khỏi phó bản hơn nữa là lấy cao chấm điểm rút khỏi hình như theo phó bản bắt đầu đến hiện tại cái thời vũ này liền dùng tuyệt đối ưu thế l ĩ n h chạy tại h ạ m nhất thực lực thực tế kiệt xuất đối với cái khác bao gồm tần nặc tại bên trong người chơi thời vũ hiện tại chính xác là dễ dàng rất nhiều hoàn thành cái thứ ba nhân vật đóng vai sẽ đây tần nặc như là thuận miệm hỏi một câu dựa theo ngày trước hoàn thành những cái kia phó bản thời a một mực c đối ủ vũ, vũ nói nhưng g có t h lần này khác biệt bởi vì một ít nguyên nhân đặc biệt ta không thể không đối chủ tuyến cũng dụng tâm một ít hoàn thành cái này cái thứ ba nhân vật thời điểm ta thuận tiện đối chủ tuyến cũng tiến hành một ít điều tra cái này hát nha quỷ hiệu trước đây phát sinh qua một kiện không nhỏ sự tình đồng thời cái kia cái gọi là hiệu trưởng cực kỳ ưa thích đóng vai bên cạnh người chơi nhân vật ta t ạ i đóng vai cái thứ hai nhân vật thời gian phát hiện bên người một cái nở tờ cờ khác thường làm ta muốn động thủ thời gian nó phản ứng cũng nhanh cho nó chạy tần nặc nâng g lên mắt kính nói đây đều là không có quan hệ quan trọng phát hiện ai cũng biết hiệu trưởng kia ưa thích đóng vai thông qua nhất lưu hoàn mỹ đóng vai l ạ n g y ê n không một tiếng động ẩn tại người chơi bên cạnh lấy cái này thu được cảm giác thành tựu cùng cảm giác tự hào đây coi như là hắn một loại đặc thù đam mê nhưng cũng chính là hắn có khả năng tùy ý đóng vai mới khiến cho người cảm thấy đau đầu thời vũ phun ra hai chữ á nam tần nặc thần sắc hơi động hắn làm sao biết cái tên này thời vũ nhìn ra tần nặc nghĩ hoặc giải thích nói ta có một đầu manh mối chỉ tại một cái gọi á nam hải từ bên trên hắn đối đường thẳng đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu tìm tới hắn có lẽ liền có thể bắt lại cái này chủ tuyến ta ngay tại tìm hắn tần nặc nói vậy chúc ngươi may mắn ta biết chỉ những thứ này cái khác xem ngươi rồi thời vũ cười cười dù sao đây ta là không hứng thú tiếp tục ở tại cái này phó bản hoàn thành nhiệm vụ cùng một bộ này phó bản trở lại thế giới hiện thực ta nên thật tốt uống một ly gọi mấy cái xinh đẹp nữ hải cùng nhau đi độ nghị phép tiêu h i ể n nửa tháng lại nói t ầ n n ạ c h i ế p h i ế p mắt nói nói thực ra ta đối với ngươi lời nói tin nghi mỗi thứ một nửa chúng ta có lẽ không biết ta ngươi mấy lần cố ý giúp ta đừng nói với ta đơn thuần là nhìn ta xuất khí hoặc là nhân phẩm tốt mới giúp ta mọi người đều là người thông minh có thể giảm bớt những cái này ngây thơ lời nói có thể vào thế giới kinh dị người chơi mỗi cái đều là nhân vật hung h á c hoàn toàn không kém những cái k i a trên mũi đao liếm máu ra hỏa nhất là đỉnh tiêm người chơi trong mắt bọn họ chỉ có cực kỳ thuần túy lợi ích cái thời vũ này tuy là mấy lần gặp mặt đều biểu hiện ngu ngơ nhưng con mắt không lừa được người ánh mắt của hắn so với lúc t r ư ớ c tóc vàng còn phải sâu chầm nhiều thời vũ cười ha ha cười ta nói ngưỡng mộ ngươi tin không không tin t h ô i ta nguyên nhân cụ thể về sau ngươi sẽ biết tần nặc sơ sơ ngạc nhiên ý tứ gì ý của ta là đằng sau chúng ta sẽ gặp lại tại khi nói chuyện tiếng c h u n g g ó vang thời vũ ra hiệu một tháng o đồng hồ liền lao sư ngươi nên đi trường học làm gương sáng cho người khác cũng không thể cho học sinh lưu lại cái ấn tượng xấu à. nói xong thời vũ quay người đi xuống lầu biến mất tại chỗ góc cua ra hỏa này đến cùng thân phận gì tần nặc lẩm bẩm một câu quay người cũng đi khuyên bảo lớp một học sinh phía sau ban ngày dạy khóa thời gian biến đến b u ộ c phát tiến lặng tại thế giới kinh dị khi thời gian khuyết thiếu kinh dị đồ vật hình như đều là trôi qua rất nhanh trong n g a y mắt làm tần n ạ c đi ra lớp thời gian sắc trời đã ô vàng dần dần trở tối trở lại b à n công tác đem quyển sách chỉnh lý tốt để lên b à n lần này tần n ạ c không có lấy đến cặp công văn trở về ý tứ cũng không có chuẩn bị ngày mai khóa trình bút ký cùng dự bị tài liệu bởi vì đối với hắn tới nói hôm nay rất có thể là dạy học ngày cuối cùng tối nay không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là kết thúc lương tử túc cái thân phận này đem một tấm hình kề sát ở máy tính giá bên trên đó là lương tử túc cùng bạn gái chụp ảnh c h u n g tân nặc nhìn chằm chằm tấm ảnh chốc lát mới đứng dậy bên cạnh đánh tới hàn ý là cái kia nữ lao sư âm thanh lương lao sư sớm như vậy liền trở về sau đúng thế n g ư ơ i hai ngày này tinh thần tốt như rất kém cỏi nếu không ta đi một chuyến nhà ngươi cho ngươi làm chút ít có dinh dưỡng cớp tối làm xong ta liền đi sẽ không q u ấ y r à y ngươi tân nặc xin miễn nói vẫn là thôi đi tối nay trong nhà của ta rất náo nhiệt ngươi đi không quá thích hợp nói xong đối phương trầm mặc nhưng lệnh leo thâu sương vẫn còn ở đó tân n ạ c dùng ngón tay theo bình trên máy vi tính lên nếp gấp tấm ảnh nói n g u y ệ t lao sư ngươi nên biết ta là có b ạ n gái nguyên cơ có mấy lời không cần ta nói quá rõ ta biết nữ lao sư yên lặng thật lâu mới mở miệng nhưng ngươi cái này b ạ n gái đã biến mất rất lâu ta biết ngươi không thể quên được nàng nhưng có một số việc ngươi phải đến tiếp nhận hiện thực nàng rất có thể đã ta không muốn nhìn thấy ngươi mỗi ngày như vậy ngơ ngơ ngác ngác mất hồn mất vía răng r ấ p nàng có khả năng làm được ta đều có thể làm đến đồng thời so với nàng làm càng tốt hơn để ta thay thế nàng được không nữ lao sư âm thanh rất vang d i cho dù nói những lời này sẽ lộ ra nàng rất t i ệ n nhưng vẫn là nói ra không có chút nào xấu hổ cảm giác tân nặc lắc đầu diện mục bất vi sở động trực tiếp xuyên qua cái kia hàn ý để lại một câu nói rất xin lỗi không có bất kỳ người nào có thể thay thế nàng làm đi ra văn phòng thời gian đóng vai đến thanh âm nhắc nhở v ă n g lên chúc mừng người chơi hoàn thành nhân vật đóng vai thu được năm phần trăm độ đóng vai lương tử túc yêu tha thiết nàng điểm này không thể nghi ngờ chỉ là đại khái bí ẩn hắn đều mở ra chỉ là cuối cùng còn có mấy tầm khăn che mặt bao trùm lấy chân tướng không cách nào làm cho nó nổi lên mặt nước tối nay chính xác có cho hay huyết nhãn u ị lên tiếng phảng phất đã xếp t ố t ghế c h ở lấy hạt dương ngồi chờ cho hay là cho hay nhưng sát s u ấ t lớn là một tràng bi kịch tân nặc nói đi qua mấy bộ phó bản xuống to to nhỏ nhỏ trò chơi nở c ờ cợt ự a hồ cũng là bi kịch kết thúc trong thế giới kinh dị hình như sẽ không tồn tại kết cục tốt đẹp sinh hoạt tại trong thế giới này nhiều loại quỷ đều chỉ có thể lấy mỗi người bi kịch tạo nên ra cái có này chính mình đặc sắc thế giới lúc này sắc trời đã hoàn toàn dần tối tân nặc về tới ký túc xá bỏ đi trên mình â u phục đến ban công mới rửa mặt lồng chim bên trong vẹn lại tê không ngừng loay hoay đầu tân nặc cầm lấy thức ăn chim lần đầu tiên đổ đầy tại trong ránh nước cũng cho đủ v ẹ t nhìn xem tràn ra tới thức ăn chìm đột nhiên không gọi tần n ặ c nói đừng lo lắng cái này hẳn không phải là người cuối cùng một đ ứ a huyết tinh não thật xinh đẹp v ẹ t cặp cặp kêu loạn nghe lấy cái này mấy cái mới lời kịch sắc mặt tần nặc ngưng lại không nói tiếng nào quay người vào phòng bên trong ngồi trên ghế tần nặc rút ra bản k i a thập tông tội lật đến trang cuối cùng tại hai lớp bên trong để đó một cái chìa khóa một cái gỉ hóa chìa khóa đây là cái gì chìa khóa huyết nhãn bị hỏi tần nặc nói chìa khóa bên trên mặt viết là không một con số loại con số này đại biểu cơ bản đều là thua một tầng ý tứ thua một tầng chỉ có thể là tầng hầm ban ngày gặp thời đợi ta toàn bộ nhìn qua trong h á c nha quỷ hiệu duy nhất có tầng hầm chỉ có lầu tổng hợp nơi đó một cái tầng hầm chìa khóa mà thôi v ề phần cùng nhặt được bảo bối giường như a huyết nhãn quỷ nhàn nhạt mở miệng đây đúng là bảo bối lương tử túc tất cả bí mật đều giấu ở nơi đó tần nặc nâng lên mắt kính nói lương tử túc ưa thích nhìn hồi hộp loại sách đồng thời vừa đến một ít tình tiết để ưa thích dùng bút đánh dấu xuống nhưng theo thứ hai trăm năm mươi sáu trang bắt đầu những cái này bút ký toàn bộ không còn ngược lại thì tại kẹp lấy chìa khóa cái kia một trang vòng mấy cái không có quan hệ quan trọng con số sau đó thì sao huyết nhãn quỷ hỏi tân nặc cầm lấy chìa khóa cười nói sau đó thì sao chính là chúng ta bây giờ phải đến cái phòng dưới đất kia mới biết được huyết nhãn quỷ l ư ớ t mắt khép lại sách vở đem sách thả về hai lớp bên trong tân nặc như thường lệ thay quần áo khác mang lên một đỉnh mũ đem chiếc chìa khóa đó nhét vào túi bên trong rời khỏi phòng lúc này màn đêm trọn vẹn phủ xuống to như vậy trong sân trường người đi nhà trống tại l ầ u tổng hợp trong góc có một cái phá tản vô cùng cửa sắt phủ đ ầ y b ù i đất cùng mạng đệm như là hồi lâu không có bị người mở ra tân n ạ c dùng c h ì a khóa cắm vào cái kia g ì xét loang lộ khóa sắt răng rác một tiếng nặng nề khóa sắt đập xuống tại mặt đất tân n ạ c đẩy ra cửa sắt xuất hiện ở trước mắt là một đầu thông hướng lòng đất vô tận đen kịt cầu thang ổn định lại tâm thần tân n ạ c phóng ra bước chân theo cầu thang đi xuống dưới không khí chờ muộn để người hít thở bị ngăn trở ngực khó chịu cho dù tân nặc đánh lấy đèn tin nhưng có khả năng chiếu sáng không gian cũng không lớn trước mắt đen kịt ai cũng không biết thông hướng nơi đó tựa như một t r ư ờ n g thâm viên miệng lớn cho người ta vô tận sợ hãi đạp đạp bước chân đạp ở trên cầu thang âm thanh vô cùng rõ ràng còn mang theo một chút tiếng vọng lâm vào cái phòng dưới đất này phi thường lớn sau lưng t r u y ề n đến từng trận kích thích lông tơ hàn ý tần nặc lên từng tầng từng tầng nổi d a gà phản phất đang có lấy cái gì áp sát vào sau lưng cùng hắn n ệ n bước đồng dạng bước chân đi tới nhưng tần nặc không quay đầu lại có huyết nhãn bị tại những cái này quay phá tâm lý tác dụng cũng sẽ không là hắn tạo thành ảnh hưởng gì trong trường học rõ ràng còn có một cái dạng này t ầ n hầm tác dụng là cái gì hầm trú ẩn nhưng nhìn trường học lịch sử mức độ có lẽ không đến mức còn có hầm chú ẩn thiết kế như vậy tồn tại mới đúng lương tử túc vì sao lại có chìa khóa nơi này ai cho hắn tân nặc vừa đi một bên nghĩ dưới chân âm thanh đột nhiệt biến đó là bởi vì lòng bàn chân đạp tại một tầng thật dày bụi đất bên trên đến phần đ ấ y đi bao nhiêu cái cầu thang tân nặc không biết nhưng khẳng định là cái này dưới đất phòng so hắn nghĩ còn phải sâu theo đèn tin cầm tay di chuyển tầng hầm đại khái diện mục bị hắn thu tại đáy mắt trên tường bôi vẽ lấy nhiều loại đồ án cũng không phải cái gì thần bí tông i á o đồ đ ẳ n chỉ là rất đơn giản vẽ xấu như là một cái bướng bình tiểu k h ủ nhàn mà vô sự tùy tiện vẽ. hai bức quan tài bày ra tại bên trong cùng quan tài một cái màu đỏ thám một cái màu đen kịt thế nào có loại tại thăm dò cổ mộ liền xem cảm giác tần nặc nhịn không được lẩm bẩm đi qua đưa tay đặt ở bên trong một cái đen kịt quan tài bên trên bên trong trưng bày không thể nghi ngờ là thi thể đều nói tùy tiện mở quan tài rất dễ dàng bởi vì người sống ký t ứ c gây nên thi biến muốn xong tần nặc lại vỗ vỗ đầu người đều tại thế giới kinh dị s á t chết vùng dậy không phải một kiện lại bình thường sự tỉnh h ã n ngược lại hy vọng là đơn giản thi biến cùng lắm thì trực tiếp xé vạn nhất là một ít không nhìn thấy đồ vật đó mới hao tổn tâm trí cánh tay nắm lấy quan tài tần nặc chìm chầm lên cánh tay đột nhiên thoáng nhất nặng nề g h nắp hỏng bị hất bay ra ngoài và ảnh nắp hỏng trùng điệp đập xuống đất hiu hiu cùng lúc đó ở t r u n g quanh những cái kia cây đèn bên trên ngọn đến tự nhiên bốc cháy lên chỉ là bốc cháy chính là h ỏ a diễm màu xanh lam không dùng tay bên trong đèn tin trong quan tài đồ vật cũng nhìn một cái không s ó t gì bị tần nặc nhìn ở trong mắt trong quan tài cũng không phải cái gì thối giữa kinh dị thi thể mà là một nữ nhân nữ nhân trên người ăn mặc diễm hồng quần áo liền bên trên vẽ lấy tinh xảo trăng dùng mắt p ư ợ n g đăn n ô i cho người ta một loại mười điểm kinh diễm mỹ cảm trên móng tay thoa đỏ thấm sơn móng tay đặt ngang tại trên người cả người nhìn qua tựa như là ngủ say đùng dạng mà nữ nhân này tần n ạ c cũng không xa lạ gì chính là lương tử túc cái k i a bạn gái tiêu phượng nhi ta sẽ đem nơi g ư xinh đẹp nhất r á n g dấp vĩnh viễn dừng lại vào thời khắc ấy đẹp mắt nhất r á n g dấp vĩnh viễn cất giữ tại nơi đó ý tứ của những lời này tần n ạ c hiện tại rốt cục minh bạch lương tử túc đối tiêu phượng nhi thích chưa từng có biến qua ánh mắt du động tại trong quá tải tiếp lấy tần nặc chân mày mày lên bởi vì hắn mới phát hiện tại tiêu phượng nhi cái tia hai tay bên trong chính giữa tre lấy một mảnh giấy chuần xác mà nói là một chương tiểu người giấy k i a buổi tối nhìn thấy những cái k i a tiểu người giấy vì cái gì tiêu phượng nhi trên mình sẽ có nguyền r ù a người giấy lương tử túc thả h ắ n vì sao lại có vật này tân nặc thò tay muốn đi lấy ra cái k i a tiểu người giấy huyết nhãn quỷ đột nhiên lên tiếng tốt nhất đừng như vậy làm t r ư ớ c này nguyền r ù a người không có á c n i ệ m tác dụng duy nhất là duy trì khuôn mặt gỡ xuống người giấy nữ nhân này sẽ ở nháy mắt biến thành một bộ thối giữa thi thể ngươi có lẽ không muốn nhìn thấy một màn này a tân nặc có chút ngạc nhiên nó còn có cái này tác dụng p h ó n mãn lin chẳng lẽ nguyền rủa người giấy tất cả đều chịu lương tử túc điều khiển tiếp theo tấm mắt của tần nặc đặt ở m ắ t khác một bộ trên quan tài hà n đ ô i trong quan tài đồ vật có cái đại khái suy đoán tiếp theo đưa tay đặt ở trên quan tài tựa hồ là ảo giác làm tay đặt ở phía trên thời gian chung quanh ánh nến đều quỷ dị hơi n ú c ních một chút làm cho mở tối trong tầng hầm ngầm k i a sáng đều lờ mở một ít t ầ n nặc hít sâu một hơi tất cả bí mật đều ở nơi này mở quan tài chương một trăm chín mươi hai tay đứt đầu mượn thần bí hưng ảnh và ảnh nặng nghề đen kị quan tài rơi xuống đất nhấc lên một mảng lớn bụi đất tấm ắ t của tần nặc rơi vào trong quan tài con mắt sơ sơ híp híp trong quan tài giang đầy hắc khí hiện ra tới khuyết tán tại trong mặt thất một cỗ thi thể hiện lộ ra kinh dị chính là thi thể mỗi cái bộ vị bên trong phân giải ra tới tứ chi đầu thân thể bị cắt chém ngay ngắn thiết diện n h a n bóng không có máu tươi thịt não như là bị phân giải một cái nhân thể đồ chơi huyết nhãn quỷ nhìn thấy đầu thời gian quái dị mở miệng đây là có chuyện gì thi thể diện mục lại cùng tân nặc hoặc là nên nói cùng lương tử tốc diện mạo giống như đúc tân nặc sớm có d ự liệu bình tĩnh nói hào đệ đệ của ta cũng là tất cả những thứ này đầu sỏ gây ra lương tử túc một mực có cái sinh đôi đ ệ đệ gọi lương tử phong đây là ta trước đây không biết bọn hắn khác biệt ở chỗ lương tử phong di chuyển mẫu thân hiếm thấy tinh thần bệnh tật sẽ khống chế không nổi tâm tình của mình tùy thời xuất hiện cực đoan vũ lực tư tưởng nhưng loại bệnh này cho dù hai hoa có phát bệnh sát xuất cũng rất thấp trừ phi bị kích thích rất lớn dưới tình huống cho dù dạng này sát xuất cũng rất thấp một mực đến nay lương tử phong đều biểu hiện bình thường nhưng về sau không biết bị cái gì kích thích có lẽ là cùng lương tử túc phát sinh tranh cãi dẫn đến bệnh phát điên cuồng ý niệm chi phối lấy cả người Cực đoan vũ lực cùng lựa dẫn cướp đoạt lý trí của hắn đằng sau liền sản xuất ra cái kia một chàng bi kịch lúc ấy lương tử túc cùng tiêu phượng nhi chính giữa tình yêu cùng nhiệt thời kỳ nhưng song phương đều tại dị địa lương tử phong giả mạo lương tử túc đem tiêu phượng nhi hẹn đến trong ký túc xá đem tàn nhẫn sát hại lúc ấy ta còn tại buồn bực vẹn trong miệng hoa nhài đại biểu ý tứ gì thẳng đến ta tỉ mỉ quan sát tại bên trong phát hiện không thuộc về phấn hoa bột bột có lẽ thuộc về một loại tiêu phượng nhi cực kỳ ưa thích hoa nhài lương tử phong lợi dụng điểm này chơi cho nàng đem nàng kéo tới ban công lợi dụng sắt đua kết thúc trong hôn mê tiêu phượng nhi sinh、mệnh. tân n ặ c nhìn xem chia năm xẻ bảy thi thể tiếp tục nói phía sau đều không khó đoán ra lương tử túc đã biết chuyện này tựa như phát điên tìm tới lương tử phong lấy mạng đền mạng hai minh đệ cầm đao lẫn nhau lưỡi đao chết một phương dẫn đến vốn là có bệnh trong người phụ mẫu bị đà kích cực lớn phụ thân l ử a g i ậ n công tâm không thể chống nổi tới mẫu thân bởi vậy kích thích dẫn đến tinh thần bệnh tật bệnh phát tiến vào bệnh viện tâm thần bất quá rất kỳ quái chính là lương tử túc giết lương tử phong phía sau không chỉ không có thoát đi ngược lại lưu tại hát nha quỷ hiệu đóng vai đến lương tử phong trở thành nơi này giáo sư theo đạo lý một cái đã mất đi lý trí、người. không có khả năng còn có tâm tư đi làm những cái này không có ý nghĩa sự tình mới đúng trong này khẳng định còn phát sinh một chút cái gì tân nặc tháo cái non xuống đặt ở một bên cái này cũng liền giải thích phía trước lương tử túc vì sao lại có đủ loại dị thường hành động đủ loại cổ quái tâm lý tác dụng lương tử phong là dễ dàng nóng nảy t i n h khí lương tử túc là cùng đối xử tử tế người t i n h khí hai h u y n h đệ c a tính hoàn toàn tương phản đối lương tử túc tới nói đóng vai lên không nhỏ độ khó thường xuyên bởi vì tâm lý tác dụng dẫn đến làm ra sự tình đều hoàn toàn ngược lại hắn tại đóng vai lương tử phong mà ta tại đóng vai lương tử túc đủ loại tin tức sai lầm để ta vẫn cho rằng lương tử túc thai họa có tinh thần bệnh tật t ầ n nặc lắc đầu đều là bất đắc dĩ ai có thể nghĩ tới đóng vai cái này nhân vật thứ hai là một cái hai tầng đóng vai nhân vật bệnh tâm thần cơ h ộ i là duy nhất giải thích được đáp án đổi lại người bình thường trực tiếp liên động vậy là ngươi thế nào phát hiện huyết nhãn bị hỏi nét chữ tân nặc đáp phía trước nhìn thấy tờ giấy kia ta sẽ cảm thấy quen thuộc lại lạ l ắ m là bởi vì ta thị giác bị làm lẫn lộn vì đóng vai tốt nhân vật này ta đem lương tử túc tất cả quá trình bút ký đều nhìn mấy lần bắt đầu ta không có phát giác hai cái bút ký kỳ thực hoàn toàn khác biệt căn bản là hai người viết lương tử túc có khả năng đóng vai lương tử phong sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi quen thuộc các loại nhưng nét chữ không đổi được hoặc là nói là cực kỳ khó sửa đổi đại não sẽ để ngươi bất chi bất giác lại trở về chữ viết của chính mình cái này chân tướng mở ra tần nặc rất nhiều bí ẩn tỉ như tại trên mặt lương tử túc hắn vì cái gì không cười nổi lương tử phong cái chủng loại kia bệnh trạng nụ cười không có tí sức lực nào huyết nhãn quỷ nhàn nhạt mở miệng bắt đầu nó còn rất yếu kỳ nhưng lúc này đạt được giải thích đông cảm giác một trận vô vị t ự như là một cái thần kỳ ma thuật tại đạt được đáp án phía sau lập tức cảm thấy cũng bất quá như vậy bản thân cái này liền là một cái trò chơi cũng không phải đóng phim ngươi suy nghĩ nhiều mới mẹ kích thích tân nặc ánh mắt lần nữa trở xuống trên quan tài bất quá lương tử túc tại sao muốn đem lương tử phong thi thể tách rời tốn công tốn sức cất giữ tại t r o n g quan tài tiêu phượng nhi có thể lý giải nhưng lương tử phong liền có chút kỳ quái càng cổ quái là lương tử túc rõ ràng cũng có nguyền rủa người giấy là của hắn vẫn là cái k i a cái gọi là hiệu trường cho hắn xoa xoa i quái trợt một chút thanh nghe âm cổ cái kia chỗ đức có một đầu thật nhỏ màu đỏ t r ù n g tử chui ra ngoài nói là màu đỏ t r ù n g tử trên thực tế là một đầu đầu tóc kích thước màu đỏ kinh mạch tại vô ý thức núp nhích ngay sau đó càng ngày càng nhiều màu đỏ kinh mạch theo cái kia miếng vỡ đến trong huyết đ ụ c chui ra lít nha lít nhít một màn để người tê cả ra đầu bước điên một cái dày đặc trứng sợ hãi người màu đỏ kinh mạch càng ngày càng trưởng thành rất nhanh một đầu khác còn ở trên thân thể chui vào cái kia trong huyết đ ụ c cùng lúc cái khác tứ chi cùng đầu cũng sinh ra lít nha lít nhít màu đỏ kinh mạch chui vào cái kia thân thể vết cắt bên trên một bộ bị tách rời thi thể lại tự động tiếp nối chắp vá màu đỏ kinh mạch càng ngày càng dày đặc tựa như là người toàn thân thần kinh bạo lộ tại bên ngoài thân bên ngoài ngàn vật kia cái kia sớm đã sơ cứng bên ngoài thân làn da tại quỷ dị nhúc ních ngay sau đó tay kia ngón tay tại nhẹ nhàng có rút càng nông đậm tử khí theo trong quan tài phát ra thật c h á thi tần nặc thần sắc sơ sơ ngạc nhiên lui ra phía sau một bước dùng đầu góc n g ấ m lại đều biết là người rủa huyết nhãn quỷ nói màu đỏ kinh mạch thôi động tách ra tứ chi lần nữa chắp vá trở về khi tất cả bộ vị tiếp nối trở về khi tức á t k i t t cả bộ vị tiếp nối t r thời gian cái kia trên p h n đ hai mắt bông dưng mở hai mắt ra trong h xa xa nhìn lại tựa như là đến bệnh đau mắt thân thể theo trong quan tài thẳng t ó c tóc hai bụ sù lương t ử túc gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m tần nặc nói là s á t chết vùng dậy càng giống là bị điều khiển khối lỗi toàn thân cao thấp không có chút nào sinh khí phần lưng cũng bị thiếp nguyền rủa người giấy a trong mũi tràn ngập khí tức quen thuộc tần nặc lấy ra nhân cốt đinh kẹp ở giữa ngón tay nâng lên mắt kính làm lương tử phong liệu mạng đánh tới thời gian ngập chơi quỷ khí cùng sát khí cũng hướng tần nặc chiếm lấy m ạ tới nhưng theo một tay vung mạch ra cái kia nhìn như hung manh quỷ khí tới sát khí như lụa mỏng bị dễ như chở bàn tay xe rách không chờ lương tử phong phản ứng. một cái trải rộng màu đen kinh mạch tới t h ì ban bàn tay tới năm ngón đội lên khuôn mặt của hắn bên trên năm ngón buộc phát ra khủng bố l ự c đạo cơ hồ xe rách cái kia khuôn mặt lương tử phong phát ra gầm lên giận dữ tránh thoát bàn tay kia nhanh lùi lại ra ngoài tại dưới đất cọ sát ra hai đạo trường ngân mới ngầm đầu ba cái nhân cốt đinh nháy mắt đánh xuyên qua đầu của hắn nhân cốt đinh kèm theo hát lôi tàn phá bốn phía tại lương tử phong trên mình cái kia trắng b ệ n h bên ngoài thân bị điên cùng xe rách làm nhân cốt đinh hóa thành bột mịn tán lạc dưới đất thân thể kia cũng tán loạn trên mặt đất cái kia mảnh vỡ còn tư tư mà bước lên lấy khói đen. con mắt hơi hơi n h a o lại không có nguyền rủa người giấy mới nói xong cái tia lít nha lít nhít màu đỏ kinh mạch lần nữa quấn quanh sen kẽ tại những cái tia mảnh vỡ ở giữa không gió mà bay ghép hình tán lạc thân thể lần nữa chắp vá lên cái tia bị màu đỏ kinh mạch bao trùm nhãn cầu tại trong hốc mắt quỷ dị chuyển động tiếp theo lần nữa hướng tần nặc vào tới tần nặc nâng tay phải lên một bàn tay vung mạnh đi lương tử phong lần nữa tung vé ra ngoài thân thể va chạm tại trên vách tường như là bút bê đồng dạng thân thể vỡ nát ngã vào trên đất thời gian cái tia nát bấy thân thể lần nữa dán lại đồng thời chắp vá phía sau càng thêm hình thù kỳ、quái. dáng dấp càng thêm dữ tợn đáng sợ quỷ khí tại tăng cường tần n ạ c chân mày kích động diện mục mang theo v à i tiêng ngưng trọng lui ra phía sau thời khắc lương tử phong lấy càng mạnh mẽ tốc độ bất ngờ đ á n h tới đầu ngón tay búng ra mấy đạo hàn mang bắn ra nháy mắt đến mi tâm của hắn phía trước lần này kết quả khác biệt lương tử phong tay phải nắm chặt cái kia nhân cốt đinh tuy là tay phải bị x é rách nhưng cũng bóp nát cái kia nhân cốt đinh bộ mặt của hắn mang theo nào đó dọa người điên cuồng trong mũi da bở lấy đỏ tươi khí thể không ngừng mà vào tới tần nặc nhữ mày lấy da liệt cốt chủ y quan nệ đi qua huyết mục bắn tung tóe bộ mặt của lương tử phong bị trọng kích ngũ quan đều nghiêm trọng biến dạng tân nặc có chút thở dốc lại cảm giác có chút khó nhọc ngực tê dần chỉ thấy lồng ngực chẳng biết lúc nào bị cắt ra một đạo vết máu chính giữa chạy xuôi theo máu tươi tay phải hai cái ngón tay dạn nước xuống chạy xuống máu đen Cái này, thực lực của hắn tại một chút tăng cường, cỗ cũng không được, để ta không phát huy được thực lực, còn có có cũng phát thoát tại người tiêu dưới, này, hắn tăng thân này không không như không nghĩa xuống không thân thành vấn huy vậy hay một thể ta thể hao để đề. ý sắc mặt tần nặc hơi hơi nặng nề hắn là cố ý giấu nổi lên Quỷ vật loại nguyên rủa phải tiếp xúc bản thể mới có thể phát động g i a hỏa này trên mình khẳng định thiếu đi một cái linh kiện đem nó giấu lên huyết nhãn bỉ nói trên mặt lương tử phong có màu đỏ kinh mạch tại x e n kẽ như là trận tuyến đồng dạng đem v ậ n vẹo ngũ q u a n một chút khâu vá trở về chính giữa miệng há mở khoe miệng n ế t đến bên hai một cái mơ hồ không rõ âm theo trong miệng truyền ra chắp vá thành một câu sắc bén lời trói t a i từ cung kính a không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy ngươi người tra tấn nên đủ chứ dết ta van cầu ngươi cho ta thông khoái âm thanh càng đi về phía sau càng lai nhỏ r ộ n g cuối cùng tựa hồ là bị nguyền ruột nuốt sống thần trí trong con mắt đến còn sót lại một điểm lý trí cũng biến mất không thấy gì nữa tần nặc ánh mắt rơi vào trên người lương tử túc mỗi cái bộ vị phát hiện bên tay phải thiếu một cái n g ó n lút n g ó n tay tư tần nặc lẩm bẩm thời gian lương tử phong lại giống như nổi đ i ê n v ọ t lên lần này tần nặc cảnh giác một ít lấy ra táng quỷ thạch ném bắn ra ngoài tránh khỏi tiếp xúc lương tử phong đưa tay nắm chặt táng quỷ thạch muốn dùng đồng dạng biện pháp bóc nát nhưng xem thường táng quỷ thạch quỷ lực đập nát bàn tay cũng đánh xuyên đầu máu tươi cùng nào bắ mà năng lực chữa trị cũng càng ngày càng kinh khủng thi thể mới đập xuống dưới đất những cái k i a xúc mục kinh tâm vết thương liền chữa trị trở về ngón tay khẳng định tại trong mắt thất tuy là không gian không lớn nhưng vật phẩm quá nhỏ bí mật xó a xỉnh quá nhiều vẫn là khó tìm huyết nhãn quỷ nói trực tiếp chạy à đừng cùng thứ này dây dưa ngươi thân thể này quá yếu không kèm nổi gió hơi chút chịu đến một ít sâu hơn vết thương liền là trí mạng kết quả tân đặc nhìn xem cái tia bỏ dậy lương tự phong triệu hồi táng quỷ thạch lại ném ra ngoài cái tia mới nâng lên đầu còn không chờ mở mắt liền lại bị táng quỷ thạch đánh xuyên qua mà mỗi một lần đánh xuyên qua, chữa trị tốc độ càng tăng nhanh hơn tán phát quỷ khí càng khủng bố hơn cái kia màu đỏ kinh mạch tựa như là dòng nước liên tục không ngừng chữa trị thân thể không cần ta có lẽ biết giấu ở nơi nào tân nặc nói lấy thừa dịp lương tử tốc thương thế chữa trị trống rỗng đi tới quan tài một bên một tay cắt xuống đem d ắ n chắc quan tài dạn nứt thành hai nửa một tiếng ầm vang quan tài sụp đổ mảnh gỗ vụn cùng bụi đất đều đang tung bay một ngón tay theo quan tài đến dưới đáy lăn đi ra phía trên bao quanh một trường tiểu người giấy đỏ tươi kinh mạch tại người giấy bên trên núc đ í c tựa hồ là đã biết bạo lộ cái kia người giấy rõ r à n g đi theo tiểu nhân đồng dạng cuốn lên tay đứ còn chạy sao hai ngón tay đâm tới kẹp lấy tay đức bên kia lương tử phong cũng phát giác được nguy hiểm càng thêm trương hơn nhanh vào tới nhưng tán g quỷ thạch đập tới thời gian hắn vung mạnh cánh tay đem tán g quỷ thạch đánh bay ra ngoài cùng lúc đó t ầ n nặc hai ngón tay nắm chặt người giấy ngay trước lương tử phong diện mục dữ tợn đem người giấy cùng tay đức tách ra tới tựa như là sinh trưởng ở một chỗ huyết đủ, tách ra thời gian lít nha lít nhít màu đỏ kinh mạch tại rạn đức cổ họng lương tử phong phát ra quái hống thanh âm cả người đụng ngã t ầ n nặc trên đỉnh đầu tay quỷ hướng về hắn đỉnh đầu bắt tới trong lúc nàn g cân treo sợi tóc tần nặc lợi dụng tay phải cường đại quỷ lực đem người giấy trọn vẹn tách ra định nào vào tần nặc trên mình lương tử phong nháy mắt mất đi tất cả ý thức nệ ở mặt đất thời gian thân thể giống như hư nát dưa vỡ vụn ra trong khoảnh khắc biến thành mở ra phát ra tanh rình thịt não cái tia tay đức bị vứt trên mặt đất cũng thay đổi thành một than huyết thủy tần nặc nhìn xem hai ngón tay ở giữa người giấy nó tràn ngập sức sống động tác đều đang đong đưa điên cồm giấy r u ộ một cái cực kỳ thống khổ tiếng kêu thảm thiết theo người giấy bên trên phát ra ngoài trong lúc mơ hồ có thể thấy được một chương đen s ố n khuôn mặt đang vặn v đây mới là lương tử túc chân chính trả thù thủ đoạn đem linh hồn cầm tù tại cái này người giấy bên trong mãi mãi chát tấn cái kia nhục thân thì là coi như khôi lối loay hoay tân nặc nhìn c h ầ m c h ầ m rẽ rủa tiểu người giấy c h ầ m ngâm ở giữa hai ngón tay vẹn vẹn phát lực đem người giấy bốc nát hỏa tinh lan tràn n g á y mắt thành mở ra cho t à n ngực chuyền đến quyết liệt đau đớn cái kia vết thương chạy ra máu tươi đã nhung đỏ toàn bộ ngực tân nặc lấy ra quỷ vật kia băng gạc bao lại vết thương tại một tầng lục quang ánh trói phía dưới rất nhanh chữa trị trở về vết thương cũng không gặp bỏng dáng rốt cuộc yên tĩnh t huyết nhãn quỷ nhịn không được hỏi làm sao ngươi biết tay đứt giấu ở quan tài phía dưới những cái kia chỉ đỏ bắt đầu là theo trong quan tài chui ra ngoài suy nghĩ kỹ một chút cũng đại khái đoán được t ầ n đặt nói tuy là nói đã tính trước nhưng trên thực tế hắn cũng là che thành phần nhiều đánh không được cùng lắm thì chạy chính là trở lại mặt khác một bộ đỏ thấm trong quan tài tiêu phượng nhi vẫn như cũ yên tĩnh nằm tại bên trong tinh xào khuôn mặt mang theo một loại bình thản nàng những cái kia máu me đầm địa vết thương đi qua lương tử túc tinh rượu t r à dùng hoàn toàn che giấu mà đi thời khắc này nàng càng giống là ngủ mỹ nhân chờ đợi bầu bạn đi hô tình nguyên cớ lương tử túc thân phận đến tội cùng là cái gì huyết nhãn vì hỏi không phải đã đưa ra đáp án sao tân nặc mỉm cười có thể vẽ ra dạng này tuyệt mị trăng d u n g đem đã chết người đẹp nhất r ă n g dấp lưu tại thế gian liễm dung sư là mỗi người sau cùng thợ trang điểm cũng là vị cuối cùng làm người bọn họ phục vụ tiểu phượng nhi t r a n g dung đoán chừng là lương tử túc cả đời này vẽ cảm mến nhất khách hàng một đôi xào rượu tay có thể là diễn tấu đàn ti a n o tay cũng có thể là đánh cờ tay cũng có thể là một đôi điểm suýt người chết n g p tay tân nặc nói đồng thời mở ra bảng tin tức điểm kích hoàn mỹ đóng vai nhiệm vụ mời ký chủ xác nhận thứ hai đóng vai nhân vật thân phận tần n ạ c đem nghiêm mặt hai chữ đánh ra đang định truyền vào chữ thứ ba thời gian chung quanh từng chiếc từng chiếc ánh nến đột nhiên quyết liệt nhảy lên khiêu động ánh nến không có dập tắt thế nhưng tán phát ánh nến không ngừng mà ảm đạm xuống một cỗ nồng đậm tột cùng quỷ khí tràn ngập tại trong mặt thất có đồ vật huyết nhãn quỷ đột nhiên lên tiếng âm thanh mang theo một loại chưa từng có ngưng trọng không cần nhắc nhở tần n ạ c cũng cảm g i á được bởi vì không khí ngay tại biến đến mỏm anh trong mùi hít thở ngay tại bị n ắ n trở còn có phía sau màn hấp thủ sắc mặt tần nặc ngưng trọng trước tiên ngh tựa vào quan tài một bên một tay cầm nắm lấy táng quỷ thạch một tay nắm lấy liệt cốt chủ y xoa x o ạ n tại tần nặc trước mắt vết tường đột nhiên chóc xuống một tầng phong hóa khô n ư ớ c vỏ tường nhìn thấy đằng sau vỏ tường đồ vật thời gian tần nặc con ngươi trong n ấ y mắt co rút lại thành lô kim bộ dáng chỉ thấy cái kia làm mặt tường bên trên chính giữa dán vào đại lượng người giấy người giấy không gió mà bay tại sinh động đông đưa lít nha lít nít h màu đỏ kinh mạch tại người giấy ở giữa sen kẽ nhúc đ í t nguyên rủa khí t ứ c tràn ngập toàn bộ nhãn cầu nhiều như vậy người giấy tần nặc biểu tình ngạc nhiên theo màu đỏ kinh mạch sen kẽ tại những cái kia người giấy bên trên đủ loại kêu thê lương thảm thiết tâm thanh tiếng vọng tại toàn bộ trong mặt thất lấy tầm mắt của tần nặc nhìn lại tựa như là vô số linh hồn bị cầm tù tại người giấy bên trong dung khí bị lấy n g ụ c lửa t h i ê u đốt vô tận thống khổ một giây sau cái tia đại lượng người giấy chót ra toàn bộ hướng một góc gom lại mà đi một đạo đỏ sậm q u a n mang tại trong góc lập lè. vô số người giấy dán vào tại một chỗ dần dần một đạo quỷ dị thân ảnh theo trong góc dần dần hiện hiện thân ảnh kia xoay người mở hai mắt ra ánh mắt trước tiên liền rơi vào tần nặc trên mình làm xong p ư ơ n g ánh mắt đụng chạm n h y mắt tần nặc toàn thân lông tơ dựng thẳng d ỉ ra từng tầng từng tầng mồ hôi lạnh cường liệt đến từ ý x o n g chiếm lấy cả người loại này cảm giác nguy hiểm là t ầ n nặc trước đây đều chưa từng có cơ hồ là cùng một nháy mắt huyết nhãn quỷ mạnh lên tiếng chạy lập tức chương một trăm chín mươi ba nhân vật thứ ba nữ trang đại lão nặng nề trong mặt thất hông ảnh chậm chậm đứng lên cái k i a màu đỏ kinh mạch phảng phất thân thể toàn thân huyết quản ngàn vạn tia đan sen quấn quanh cái k i a vô số người giấy đang bay múa cái kia tê tâm liệt phế kêu gen phảng phất linh hồn tại bị lấy luân hồi tra tấn hông ảnh nhìn chầm chầm tân nặc ánh mắt tia mộc nạp đồng thời còn mơ hồ trộ Thật cương liệt quỷ khí phó bản này còn ẩn tàng dạng này một cái trò chơi bột tần n ạ c lui ra phía sau mấy bước cái kia cảm giác nguy cơ mãnh liệt làm cho thần kinh của hắn kéo căng đến c ự c hạ n làm không khí tiếp tục trầm mặc mấy giây sau tần n ạ c tay phải không có dấu hiệu nào xuất thủ cánh tay trên da vỡ ra ba đạo lỗ hổng ba cái huyết nhãn lồi ra tới thả ra quỷ khí tại trong khoảnh khắc tăng vọt đến một cái độ cao mới năm ngón c h ộ t vào trong không khí năm đạo vết m u bén nhọn cắt về phía hương ảnh cùng một thời gian tần nặc bằng nhanh nhất tốc độ hướng cái t i ê miệng cầu thang phóng đi không có bất kỳ hiếu c h i n y tứ huyết nhãn quỷ đơn giản lập tức chạy ba chữ đã biểu lộ cái này hồng ảnh mạnh đến mức không còn gì để nói cho dù mở ra ba con mắt hắn cũng treo、Xoẹt. hồng ảnh đưa tay một chảo năm ngón phát lực liền dễ dàng bóp nát h n g mang phóng ra một cái bước chân liền nháy mắt đến cái k i a miệng cầu thang bên kia phủ kín đường đi tân đặc còn không chờ phản ứng huyết nhãn quỷ điều khiển tay phải nâng lên ở giữa cái k i a lít nha lít nhít màu đen kinh mạch đang ngọn ngoại rộng lớn bàn tay h ư ớ n g về nó vô tới cái vô này quỷ khí phảng phất như bài sơn đảo hải có lên hưng ảnh hình như phát giác được một trường này mang đến một chút uy hiếp thò tay kéo xuống trên mình một chương nguyền r ù a người giấy kể sát ở trên bàn tay kia cương đại phản chấn đem tay phải phản chấn trở về cái kia ngập trời quỷ khí thì bị nguyền r ù a người giấy toàn bộ hấp thu ngay sau đó cái kia nguyền r ù a người giấy liền như khí g a s đ ồ n g dạng nhanh chóng bành trướng bạo tạc thành một đoàn m ạ n h vụn huyết nhãn quỷ thâm mắng một tiếng cái gì hai ngón tay nâng lên quỷ khí như là vòng xoáy kịch liệt g ô n lại một đạo đen kịt chùng sáng quán xuyên không khí nhắm thẳng vào cái kia mi t ô n hưng ảnh lại tiện tay gỡ xuống trên mình một chương nguyền tại thê lương c h ú lên búng tại trước người đem cái kia hắc quang toàn bộ cả lại tiếp đó cái kia nguyền rủa người giấy đồng dạng vỡ nát ra hóa thành khắp nơi mảnh vụn tán lạc dưới đất ác tâm đồ vật huyết nhãn quỷ âm thanh bột phát dưới đất thấp trầm hông ảnh dừng một chút cái kia bị màu đỏ kinh mạch bao trùng tay đột nhiên b ắ t tới tốc độ nhanh đến mức cực hạn mục tiêu không phải huyết nhãn quỷ mà là tần nặc ngực cho dù tần nặc trước tiên cầm ghét thân trở lui vẫn là chậm mắt thấy cái kia đen kịt móng tay liền muốn xuyên qua trái tim huyết nhãn quỷ nhanh chóng kịp thời làm ra bảo vệ h o n h một tiếng nổ vang t phủ đ ầ y thi ban làn da x é rách máu đen dọc theo cánh tay chạy xuôi nhỏ xuống thương thế nhìn lên xúc mục kinh tâm nhưng đối huyết nhãn quỷ tới nói chỉ là bị thương ngoài da tần nặc nhìn xem cánh tay phải thương thế còn không chờ lên tiếng huyết nhãn quỷ liền nói đã chạy không xong dù sao ngươi có mấy cái mạng bàn giao một đầu tại cái này cũng không sao cả tần nặc ném mắt quan tài bên kia lắc đầu nói không nhất định phải đưa một cái mạng bên kia màu đỏ nghiêng đầu một chút nhìn chằm chằm tân nặc thân hình trực tiếp hóa thành tàn ảnh nhanh chóng lướt đến trong tay tần nặc không biết lúc nào n h i một chương vạy màu vàng năm ngón k h é lại trực tiếp b ó n nát đinh chúc mừng ký chủ phát động cơ chế bảo vệ chỉ định vị trí truyền t ố n g một vệ sáng bao phủ tần n ạ n toàn thân làm hông ảnh v ọ t tới nháy mắt đánh xuyên tần n ạ n thân hình nhưng cũng không có huyết nhục bắn tung tóe tần n ạ n biến thành một đoàn tàn quang từ từ tiêu tán hông ảnh quay người thù hận con mắt nhìn chằm chằm cái tia tán lạc dưới đất biến mất điểm sáng rơi vào trờ mặc có ý tứ một thanh âm tại trong mật thất tiếng vọng âm thanh mang theo một chút nghiền ngẫm hông ảnh đờ đ ấ diện mục lộ ra một chút ý thức tiếp lấy trên mình cái tia lít nha lít nhít nguyền rủa người giấy thoát khỏi biến mất trong bóng đ cũng biến m ấ tân tại mật thất t r nặc trước mắt một trận mơ hồ thân thể xuất hiện một loại mất trọng lượng cảm giác một giây sau lòng b à n chân chuyển đến phong phú cảm giác chờ cảnh tượng trước mắt rõ ràng thời gian tân nặc ngồi tại một t r ư ơ n g máy tính ghế bên trên quen thuộc trang cảnh chính là lương tử túc gian phòng trên mặt bàn trưng bày một chén nước là tân nặc trước khi ra cửa ngược lại một ly nước sôi lúc này biến thành nước sôi để ngồi may mà là nhiều trong nháy mắt di chuyển cơ chế bảo vệ nếu không liền chơi bóng tân nặc tựa lưng vào ghế ngồi cầm lấy chén nước kia uống một ngụm thở một hơi dài n h ẹ nhõm không phải có mấy cái mạng ngươi tại sợ cái gì huyết nhãn quỷ lên tiếng một bộ này phó bạn khác biệt đóng vai nhân vật tồn tại quá nhiều ràng buộc nhân vật một khi tử vong liền bị đánh giá làm đóng vai thất bại không chỉ ảnh hưởng phó bạn chấm điểm nhân vật thứ hai trước đây đóng vai toàn bộ không còn giá trị chỉ có thể lần nữa đóng vai đóng vai nhân vật không chỉ ư ớ c t h ú c tân nặc cũng càng khoảng trừng hơn thắt huyết nhãn quỷ bởi vì thân thể yếu ớt cũng không có bất kỳ quỷ lực giá trị dẫn đến huyết nhãn quỷ thực lực g p chê ba mươi nhiều và không lấy vừa mới loại tình huống đó c o i như huyết nhãn quỷ thật đánh không được thật muốn đi cái kia hồng ảnh căn bản lưu không được hắn làm sao chật vật như vậy huyết nhãn quỷ cùng nó giao thủ còn muốn thường xuyên bảo vệ lương tử túc thân thể sơ ý một chút bút bê thân thể liền n g h i ề n nát đổi lại tần n ạ c nguyên bản thân thể cái nào cần lo lắng bị đưa kỹ năng thiên sứ chi vẫn cùng ác ma c h i nhãn bị thiết lập làm ngầm thừa nhận phát động cái này mới bộ phó bản xuống sớm đã cho tần n ạ c tích lũy đại lượng quỷ lực thân thể đạt được thoát thai hoàn cốt rèn đúc rèn luyện mượn nguyên thân thể tới huyết nhãn quỷ con mắt thứ ba vốn có thể để cho tần nặc tại phó bản bên trong đi ng phối h ợ lương n tử cái h thúc à ó bản n h ì lúc trước hẳn là gặp qua cái kia thần bí hiệu trường đặt thành một cái hợp tác hiệu t r ư ở n g cho hắn người giấy chỗ tốt để người yêu vĩnh viễn bảo lưu dung nhan để lương tử phong bị nguyền rủa tra tấn đồng thời đối phương cũng tại thời khắc chú ý tần n ạ c độc tính bằng không cũng sẽ không tại trong mật thất xuất thủ một khi tại chủ tuyến bên trên đạt được tính đột phá tiến triển phó bản chủ tuyến b ộ t nhất định sẽ can thiệp đi vào dùng đủ loại phương thức ngăn cản tần n ạ c cũng tập mãi thành thói quen chạy thoát cũng không có để tần n ạ c buông lỏng điều ra trò chơi bản g tin tức tại hoàn mỹ đóng vai nhiệm vụ bên trên truyền vào liễm dung sư điểm kích xác nhận đã đến nhân vật thứ hai hoàn mỹ đóng vai nhưng tự mình lựa chọn tiếp tục đóng vai hoặc là đóng vai nhân vật thứ ba lương tử túc nhân vật này đã không có gì tốt nghiên cứu tần n ạ c không do dự điểm kích nhân vật thứ ba đóng vai đinh ngay tại làm người chơi phối hợp t u y ể n định nhân vật thứ ba vừa mới nói xong không chờ cái ly thả về ở trên b à n tần n ạ c cả người biến mất tại trong phòng ly nước đập xuống dưới đất vỡ vụ ra máy tính ghế biên độ nhỏ chuyển động trong ban công v ẹ t nhìn chằm chằm chống r i ô n g lô khảm cặp cặp kêu lên ba, đói ba ba đ o i bụng ba ba đ o i bụng ba ba đ o i bụng tần nặc lại một lần nữa về tới trò chơi trong không gian xung quanh đều là chỗ chống hư vô không biết do cái này cái thứ ba đóng vai lại là cái gì nhân vật nhân vật chuyển biến phía sau ta chính là thân phận mới cái kia thần bí hiệu trưởng vẫn sẽ hay không tiếp tục để mắt tới ta dựa theo hiện tại trò chơi tiến trình tần đặc cũng không xác định có thể hay không tại cái thứ ba nhân vật đặt tới hoàn mỹ đóng vai phía trước hoàn thành chủ tuyến nhìn như chủ tuyến thu được không ít manh mối có không nhỏ tiến trình nhưng trên thực tế vẫn là sương mù một mảnh không có tính thực tế tiến triển biểu diễn hệ mấy cái kia tiểu quỷ là mấu chốt vô luận cái thứ ba nhân vật là cái gì đều phải tại mấy cái kia tiểu quỷ trên mình phía dưới thời gian tần nặc âm thầm nghĩ thầm đinh nhân vật thứ ba đã làm người chơi tuyển định người chơi có thể tùy thời tiến vào nhân vật đóng vai lúc này trò chơi thanh âm nhắc nhở chuyển đến tần nặc điểm kích xác nhận thân thể lộ ra một tầng nổi trắng c u ố n sáng theo sau hóa thành một đoàn tạc quang biến mất tại chỗ không biết qua bao lâu bên hai chuyển đến hối h ạ âm thanh mê mội đại não một chút khôi phục ý thức tần nặc mở hai mắt ra đập vào mi mắt là một cái rộng mở cửa sổ ngoài cửa sổ là một mảnh d ư n g trúc đủ loại bóng đêm mới ẩn hiện chủng từ gọi tiếng tại bên thai bên thai không r ư ớ tần nặc ngồi tại trên một cái ghế nghiêng đầu thoặc nhìn như là ngủ Trong phòng không có mở đ è vù vù. Bất, lại, lại bất quá trải qua lương tử túc dạng này hai tầng đóng vai kỳ hoa nhân vật lại đóng vai trở về tiểu hải tần nặc cảm thấy cũng không phải là không thể tiếp nhận bất quá làm tầm mắt của tần nặc đặt ở chính mình ăn mặc thời gian khuôn mặt đột nhiên tại không ngừng run dày màu hồng gấu nhỏ tay ngắn phối hợp một đầu liền y phục váy ngắn nhỏ nhìn tần n ạ c khoe miệng không ngừng xả động không phải làm như vậy cười à, lần này đóng vai chính là cái tiểu nữ h à i tần n ạ c đông cảm giác không còn gì để nói càng không bằng nói là xấu hổ hắn cho là trò chơi phó bản sẽ tồn tại một chút d a n h giới cuối cùng chí ít sẽ không đem người chơi giới tính cùng nhân vật giới tính xáo trộn kết quả vẫn là hắn nghĩ quá ngây thơ rồi nhưng mà rất nhanh tần n ạ c liền phát giác được không đúng chỗ nào không đúng có vẻ giống như đàn ông đến trước gương tần nặc xuyên thấu qua tâm tính mới phát hiện chính mình là cái nam hải rắng dấp chỉ là ăn mặc nữ sinh quần áo hiện tại tiểu hải đều như vậy kỳ hoa thật sớm liền có nữ trang đại lao đam mê tần đ ạ c ngạc nhiên nghĩ thầm nữ hải quần áo nhìn lên năm nhất đại học mã mặc ở trên người mình có chút lòng l ẻ o không giống với lê tiểu minh sạch sẽ cái này tiểu nam hải đầu tóc dối b ầ i làn da ngâm đen động t á c móng tay trong khe còn kẹp lấy không ít bùn đen lại tăng thêm trong phòng đơn sơ bố trí tv đồ dùng trong nhà những cái này đều cực kỳ cũ nát nhìn lên rất có thời hạn cũ nát không chịu nổi nhìn ra là cái nghèo khó gia đình nhưng vấn đề càng lớn hơn vẫn là trên mình cái này nữ trang sẽ không phải thật lại là cái gì biến thái ham mê vấn đề nhi đồng a tân n ạ c nghĩ thầm v ù v ù lúc này cái kia bếp lọ bên trên ngói nấu động tĩnh càng lúc càng lớn một bừng bừng khói trắng theo nấu bên trong toát r a tân n ạ c vội vàng đi qua đóng lại lửa vặn chặt khí ga bởi vì vóc dáng không cao n h ó n c h â n lên cầm lấy khăn lông mất không ít thời gian mới đem cái kia ngói nấu để lên bàn nấu chính là mì xem ra nấu thời gian quá dài dẫn đến mì kẹp lấy lên liền trực tiếp bục nát nấu mì canh không có bất kỳ dầu điểm chỉ để vào mối cùng một điểm xì dầu chỉ là một cái tân nặc khẩu vị liền không có nhưng bụng sôi r ộ t r ộ t cơn đói bụng cồn c à o cảm giác vẫn là để tần n ạ c không thể không tiếp tục động đến đũa thời điểm này trong nhà đại nhân đều đi nơi nào vẫn là nói không có nhà trưởng thành tần n ạ c âm thầm nghĩ thầm có lẽ là quá đói khát nguyên nhân liên tục ăn vài miếng tần n ạ c ngược lại càng ăn càng thơm vạch mấy cái trong chén mì nháy mắt thấy đáy liền vậy không có dầu mặt c a n h đáy l i ề u vậy không có dầu mặt cành đáy liền vậy không được lẩm bẩm hải tử này đến tột cùng là có nhiều đói bụng a lấp đầy cái bụng tần n ạ c liền tại phòng ốc bên trong đi lại có phía trước hai cái đóng vai nhân vật kinh nghiệm tân nặc đối với đóng vai nhân vật ban đầu c h í n h tự cũng coi là quen việc dễ làm muốn hiểu một vai đơn giản tin tức hiểu rõ bên người môi trường là á t không thể thiếu cùng lê tiểu minh nhà khác biệt chính là nhân vật thứ ba nhà không phải p h ò n g xếp ba tầng lầu phong ốc, hình như không có đầy đủ tài chính không có đạt được trang trí vẫn là một tòa gạch đỏ lầu liền cửa sổ rất nhiều cũng đều không có lắp đặt có chút lộn xộn lôi thôi môi trường rất nhiều thứ đều là cũ nát không chịu nổi t r ồ n g chất tại trong góc hiện đầy m ạ n nện cùng bụi trần môi trường bếp bắt như vậy sao tân nặc cắm quần áo túi lông mày nhỏ kích động hắn vừa q u n sát một bên thói quen muốn đi vịn một thoáng g ọ c tiếng mới phát hiện cái này nhân vật thứ ba cũng không cần xem và một cái gian phòng một chương giường gỗ bày ra tại nơi đó bên cạnh còn có một cái đơn sơ b à n đọc sách phía trên rất nhiều sách đều lật ra phủ đầy nếp gấp một vài sách mạn gạ càng là cũ nát khó coi tại một cái sách bài tập bên trên t ầ n nặc cuối cùng nhìn thấy thứ ba đóng vai nhân vật danh tự thần phong cùng ta một cái họ sao còn rất có duyên tại bàn đọc sách một bên còn có không nhỏ thần phong một ít tiểu đồ chơi một cái lọ thủy tinh bên trong cất giữ đầy thiên chỉ hạc cùng tiệu tinh na cao su giấy thương chờ chút theo ngăn kéo phía dưới tân nặc còn lật ra một cái hộp bằng giấy tử bên trong là một đôi giày chơi bóng không ra bất ngờ đồng dạng cụ nát phía trên tất cả đều là k i m khâu cùng lỗ kim thật ứng câu tiêu may may vá vá lại là một năm theo t h u a rất không tệ tân nặc lầm bầm lộ bầu phong ốc nhìn như đơn sơ mà lộn xộn trên thực tế rất nhiều thứ đều bày ra ngay ngắn cụ nát đồ vật thông qua tinh tế tay sống có thể tiếp tục sử dụng nhìn ra được cái tần phong này là cái tâm tế hải tử duy nhất chưa đủ là có nữ trang loại này đam mê vậy mới nhiều lớn niên kỷ a tân nặc hơi hơi lắc đầu mặc dù là nghĩ như vậy nhưng đối với lê tiểu minh những cái t i ê biến thái mới tốt trong phòng tản ra một loại ở mức mùi nấm mốc tuy là không phải lần đầu tiên ngửi nhưng lỗ mũi vẫn là cực kỳ không thoải mái trên giường cực kỳ lộn xộn thậm chí còn có nửa cái chân gà tàn thuốc như vật này tại trong đi dưới giường trồng chất đầy chai rượu chạy sôi theo địa làm cho bên trong căn phòng hương vị càng thêm c h ó ngửi xem ra là có đại nhân bất quá nhìn lên cái này đại nhân tân nặc lắc đầu hoàn cảnh như vậy để hắn một lời khó nói hết bành bành bành. làm tần n ạ c ra khỏi phòng thời gian trong phòng khách chuyển đến tiếng đập cửa đại nhân trở về tần n ạ c sửa sang lấy suy nghĩ trước mắt đôi đóng vai nhân vật cơ hồ là trống g i ố n g l u ô n hành cử chỉ đều đến bảo trì chú ý cái này liên quan đến độ đóng vai nháo động lên chốt cửa bên trong khe thẻ tựa hồ là dị xét mất không ít thời gian mới vặn ra cửa phòng là cửa lại phá sao ngày khác ta tới cấp cho ngươi sửa một chút ta mới mở cửa gõ cửa người liền mở miệng nhìn thấy người này tần nặc rõ ràng lật người lý t i ê n tiến nhìn xem tần nặc đờ đất mặt nhỏ hỏi thế nào là trên mặt ta mặt dỗ lại thêm sao t ầ n n ạ c hoàn hồn lắc đầu nói không có tỉ tỉ biến đến càng ngày càng đẹp kém chút không nhận ra được lý thiên tiến tựa hồ là nợ nụ cười nụ cười phi thường cạn búng b ú n g tần n ạ c chán ngươi những lời này đều là theo cái nào học được n g ư ơ i cái kia cắt ra quần áo ta cho ngươi và tốt ngươi nhìn một thoáng trong nhà còn có cái gì vỡ tan quần áo ta cho ngươi may may lý thiên tiến đem một bộ quần áo đưa tới tần n ạ c trước mắt nói tóc của nàng không có phía trước như thế lộn xộn buồn thẻ h i ệ n nhiên là đi qua tỉ mỉ trải mềm mại rất nhiều cái kia một chương tinh xảo trên mặt mặc dù có không ít tàn nhang nhưng cũng chính là những cái này tàn nhang tăng thêm không ít chân thực đẹp h i ý thiên tiến nói hóa ra không phải tần phong nữa thích nữ trang mà là không ý phục mặc lý tiến tiến mới cho hắn một bộ để hắn ăn mặc trước tần phong cùng lý tiến h tiến là quan hệ như thế nào đây tần nặc không có làm suy nghĩ nhiều đến trong phòng đổi quần áo cầm lấy lý tiến tiến quần áo đi ra lý t h i ê n tiến ngồi trong phòng khách nàng hình như không thiếu tới phòng đối diện bên trong đổ vật đều có quen thuộc lúc này lật lên cái kia ngồi đấu nói nói cho ngươi ngươi chính giữa sinh ra thân thể lại ăn những cái này không có dầu phần đồ vật sẽ ảnh hưởng trưởng thành ngươi phải cùng mẹ ngươi muốn tiền nàng nên tận một cái mẫu thân cơ bản trách nhiệm trên mặt lý thiến tiến h lộ ra cực kỳ bất mãn nhưng tiếp lấy lại để lộ ra bất đắc dĩ từ trong túi lấy ra hai cái quỷ tệ để lên b à n cầm lấy đi mua chút ăn ngon trước ca nhìn ra lý thiến tiến h cũng cực kỳ q u ấ t bách nhưng nhìn không được người khác đáng thương tâm địa mắt trần có thể thấy tốt mấy câu để tần nặc xác định tần phong cùng lý thiến tiến quan hệ không tệ cầm lấy hai cái quỷ tệ nhét trở lại trong tay nàng xin miễn nói không cần ta sẽ như trong nhà đại nhân m u ố n chính ngươi giữ đi để ngươi cầm thì cứ cầm trong mắt người ngoài lý thiên tiến h biểu hiện đến có chút thẹn t h ù n g kết đ ả m đồng thời có mấy phần tố chất thần kinh lúc này cũng là biểu hiện giống như cái cường thế nhà bên tỷ tỷ ủy tệ c ư ơ n g ép nhét trở lại trong lòng bàn tay t ầ n đặc trưng mắt nhìn không có lên tiếng lý thiên tiến h liếc nhìn phòng ngủ chính bên trong lộn xộn trần trơ một thoáng thử hỏi ngươi cái kia ba ba trận này có trở về sao chương một trăm chín mươi bốn thối nát mẫu thân bánh bao thịt trải ba, ba. loại này c h a hỏi phương thức bình thường nhìn ra được phụ tử quan hệ cũng không tốt trên thực tế thông qua trong phòng lôi thôi môi trường cùng tần phong ăn những vật kia đều có thể nhìn ra điểm này tần phong phụ mẫu đều không có tận cùng làm cha làm mẹ trách nhiệm ta không ở nhà thời điểm có lẽ trở lại qua tần nặc mơ hồ không rõ trả lời lý thiến tiến gật đầu một cái nhìn một chút phòng ốc b ố n phía nói nếu như ngươi có chuyện gì có thể tới tìm ta tỉ tỉ có thể giúp ngươi không nhiều nhưng ít ra có thể để ngươi đến ta cái kia trốn một thoáng đã biết tần nặc vào trong nhà vệ sinh thay quần áo khác đi ra đem lý t i ế n tiến còn cho nàng lý tiến h tiến tiếp nhận quần áo sờ lên tần nạc đầu khỏe miệng mang theo một chút nụ cười nhớ kỹ một câu vô luận lúc nào đều không thể đối với cuộc sống mất đi hứng thú đây là một cái lao sư dạy ta nói xong liền đi làm cửa đóng lại phía sau trong phòng lại biến đến lờ mờ vô cùng vắng vẻ không khí tràn ngập tại mỗi cái ở mức trong góc tần nặc đến phòng bếp nhìn mấy lần nồi không biết rõ bao lâu chưa bao giờ dùng qua phía trên tích đầy mặn nghệ còn phủ lên một tầng tỉ dầu đ u ô chén ria chất đống tại trong tủ chén bò đầy rán khắp nơi đều là chuột rán p â n đen miệm thông g i đường ống dầu bên trên gậy gọt qua lại nút đít ra đến phòng khách trên tường một cái khung hình bị đập náo nhoẹt cả nhà chiếu ba người dáng dấp đều đã không thấy rõ trong thế giới kinh dị hình như vĩnh viễn sẽ không tồn tại mỹ mãn gia đình bạo lực gia đình quái vợ biến thái là cái thế giới này đặc sắc tuy là ngoài miệng là nói như vậy tần nặc vẫn là không nhịn được đi mớn nếu không muốn phụ trách sinh hạ tới làm cái gì làm đồ chơi vui đùa chơi vui sao n g ư ờ i lấy trên mình ngùi tần nặc đến trong phòng vệ sinh tắm rửa một cái nhìn xem trên tường điểm thời gian đã hai giờ sáng sáu giờ dưới rời giường đi trường học điểm ấy ngủ thời gian đôi tiểu hài trưởng thành có rất lớn ảnh hưởng sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi cũng nên sử lại tân nặc h phòng, lao đầu, trở lại trong lại h u ngủ cót, điều tra cái cũ nát n tiếp h h c t ờ g i đột nhiên liền dừng mình một thanh nhâm vang lên tựa hồ là cái gì đập nát âm thanh t ầ n đặc bị đánh thức xoa nhẹ phía dưới con mắt mang theo một chút cảnh giác ra gian phòng đến trong phòng khách liền gặp một nữ nhân nằm trên ghế salon ngẩng đầu ngủ mơ mơ màng màng trong góc tường một cái bình thủy tinh nổ bể ra tới rượu c h ả y đầy nơi đó nữ nhân đầu tóc khô héo vóc dáng gầy gò ăn mặc đơn giản áo sơ mi còn đùi bộ mặt khô héo hốc mắt lom xuống phủ đầy nếp gấp ước chừng là ba bốn mươi tuổi r ằ n g rớp nữ nhân chú ý tới, tần đặc, trong miệng một tiếng, ngồi dậy tới thân thể siêu siêu vẹo vẹo mùi rượu c n h mũi thò tay cầm lấy trên mặt bàn một bình vàng n g a dùng góc bàn đập nát miệ bình cũng không sợ cắt vỡ miệng cũng mặc kệ có hay không có miếng thủy tinh cạn từng ngụm từng ngụm uống trực tiếp suy nổi m ì n h nữ nhân mới thỏa mãn rửa và ở trên sofa hướng tần nặc cười cười chỉ chỉ góc tường nơi đó say thức nói ta nhìn thấy có co con chuột muốn dùng chai rượu đập chết ha h a kết quả không đập chết đem ngươi đánh thức ngượng ngùng a nhi tử nói xong trong miệng phun ra một ít miếng thủy tinh cạn miệng có chút diễm hồng nội tâm tần nặc mang theo một chút quái dị trên mặt biểu hiện mười điểm yên lặng lãnh đạo nói không có việc gì ta liền trở về phòng đi ngủ tối nay ngươi thật giống như ngủ cực kỳ sớm nữ nhân từ trong túi móc ra một cái bật lửa lại móc ra một bao r ú m gió tỉ mỉ đổi u p h ù dung vương t h i ê u đốt phía sau hít một hơi biểu tình hưởng thụ nằm trên ghế salon tại cổ của nàng trên đùi đều có rõ ràng vết thương bầm tím cả người nhìn lên tựa như là trượt chân thiếu nữ bất lương phản g p h ấ t quanh năm trà trộn tại sàn đêm thối nát là nàng cho tần minh ấn tượng đầu tiên rõ ràng là con trai của nàng nhưng phương thức nói chuyện cho người ta cảm giác càng giống là tại cùng người đồng lứa nói chuyện với nhau vườn ngủ tân nặc trả lời một câu đem cho ta rót một ly nước tới đ ư n g n ố c đứng đấy hạnh khổ, khổ sinh nguyên nên có chút tác dụng nữ nhân hút thuốc ánh mắt tản mạn xem lấy tần nặc tân nặc trần trờ vẫn là vào phòng bếp trực tiếp theo vòi nước nơi đó nhéo một ly nước máy lấy ra tới đặt ở trên bàn nữ nhân cầm lấy uống một ngụm ý thức hình như thanh tỉnh một ít không biết theo cái nào lại lấy ra một chai b i a điểm một cái thuốc lá bên trên khói lửa đập nát bia miệng cười lấy nói thật là mẹ nó h ả o nhi tử khát nước rồi uống chút rượu khói liền thôi mẹ ngươi liền còn lại cái này một lượng cái tần nặc cái này mẹ nó thật là thân sinh sao gia giáo này quả thực không muốn quá ưu tú ngồi xuống dù sao ngươi lại không đi học ngươi cùng ta cái này mẫu thân rất lâu không tán gẫu qua đi mẹ con ở giữa tâm sự vừa vặn cho ta tỉnh một chút rượu nữ t ử hai chân chéo ngoáy một tay cầm lấy rượu một tay cầm điếu thuốc ánh mắt cho người ta một loại không hiểu cảm giác c áp bách nếu như xem nhẹ cái kia lôi thôi hình tượng trọn vẹn cho người ta một loại nữ cường nhân liền xem cảm giác không đi học ý tứ gì thôi học tân nặc tối nghi tượng trưng do dự một chút mới ngồi xuống vừa vặn có thể mượn nói chuyện trời đất phương thức hiểu rõ đến liên quan tới nhân vật này tin tức cùng, cùng người bên cạnh quan hệ tần n ạ c ngồi xuống tới diện mục từ đầu tới cuối duy trì lấy một loại đa mạc m ánh mắt không có chút nào đối với mẫu thân tôn kính tới tán thành vỡ tan trong gia đình hai tử cùng phụ mẫu bình thường cũng sẽ không rất tốt húng chi là đối mặt dạng này một cái thối nát không chút nào quan tâm nhi t ử sinh hoạt mẫu thân tần phong thái độ tất nhiên là tiêu cực điểm này tần n ạ c không cần thông qua bên người sự vật tiến hành phỏng đoán cũng có thể chắc chắn nữ tử đem mắt của tần n ạ c lạnh nhạt toàn bộ nhìn ở trong mắt không có chút nào thường cảm cùng ảm đạm ngược lại là cười cười bỏ học sự tỉnh ngươi muốn trách thì trách ngươi cái kia đáng chết phụ thân a hắn cái quỷ dị dạng ngươi rõ ràng nhất. liền hiện tại khả năng là nằm tại một cái nữ nhân nào đó trên giường hoặc là một cái trên bàn rượu sống mơ mơ màng màng dự để lại cho ngươi khoản tiền kia là hang cẩm nhắc tới cũng kỳ quái đem ta đánh bể đầu chảy máu đều không hỏi ra tiền ở nơi nào ngược lại cho h ắ n cái k i a mũi chó người ra tới ngươi còn muốn trở về trường học từ trên người hắn tìm đi bất quá lúc này h ắ n là tiêu xài sạch sẽ nữ nhân hút một hơi phun ra một cái khói trắng phương thức nói chuyện cực kỳ tùy ý, dáng dấp rất giống một cái bà điên nhưng lại không mất một loại tao nhã từ tần nặc vậy mới chú ý tới khỏe miệng của nàng nước g như là bị cái gì lợi khí cắt vỡ máu tươi nhuộm đỏ tàn thuốc hắn nghĩ qua cái gia đình này rất tồi tệ nhưng không nghĩ tới sẽ hỏng bét đến loại trình độ này hai cái đại nhân đều là đắm chìm tại xa hoa trụy lạc sống về đêm bên trong thối nát nhân vật lê tiểu minh gia đình tuy là đồng dạng làm nghiền nát nhưng ít ra có một cái yêu tha thiết mẹ của hắn tần phong nơi này hắn càng giống là bị nhét vào rác rưởi bên trong không người hỏi t h ă m rác rưởi tiếp theo nữ nhân nghĩ đến cái gì thần tình biến đến có chút phấn khởi ngồi dậy đem một chuôi dao gọt trái cây để lên bản nói không bằng chúng ta giết hắn thế nào dùng búa vỡ nát cơ hội đem thi thể xoát tiếp đó xông vào trong bồn cầu t nặc nhìn xem dáng dấp của nàng không giống như là nói đùa hỏi ngược lại sát xuất thành công đ ạ i sao không thử một chút làm sao biết nữ nhân cười nói ngươi không dám sao nếu như ta có cơ hội này ta sẽ không chút do dự đem đầu của hắn cắt bỏ nữ nhân lại cầm lấy dao gọt trái cây tu đến móng ngón tay nói nếu như ngươi không muốn coi như ta chưa từng nói à. ta thừa nhận ta không phải cái hảo mẫu thân cũng là nát người nhưng đem ta biến thành dạng này là b a của ngươi đời ta làm qua rất nhiều lạ sự duy nhất hối hận liền là sinh ngươi mẹ ta cũng liền là người bà ngoại lúc trước không biết bao nhiêu lần muốn tại ta ngủ say thời điểm chơi chết ta đáng tiếc à, nàng thật nên nhận tâm một ít nàng nói ta hèn như vậy thế nào có mặt sống trên thế giới này hiện tại buồn cười nhất chính là ta như vậy tiện một người rõ ràng còn có một cái nhi tử ngươi nói đúng không con trai ngoan của ta nữ nhân bóp tắt tàn thuốc cười híp mắt nhìn xem tần nặc trong mắt không có nửa phần đối với nhi t ử yêu mến có chỉ là một ít rất bình thản tình cảm thật thảm thương tần nặc lạnh lùng mở miệng nữ nhân cũng không để ý nói hiện tại ngươi thôi học mặc dù tuổi tắc còn cực nhỏ nhưng ngươi nên chính mình học được kiếm tiền ta đã cho không được ngươi tiền cho tên kia cũng sẽ tìm kiếm nghĩ cách đ o ạ t đi nguyên cơ phía sau thời gian ngươi phải dựa vào chính mình sống sót có lẽ có khi ta có thể mang cho ngươi một ít thức ăn trở về tân nặc không có trả lời nữ nhân muốn cầm rượu lên uống tân nặc đ o ạ t lấy đem bình rượu ném tới ngoài cửa sổ đứng lên lạnh như băng nói ngươi muốn uống đi bên ngoài uống đừng ở chỗ này ầm ĩ đến ta nếu như vẫn là những lời n h ả m chán này để vậy ta trở về phòng đi ngủ nói xong cũng không chờ nữ nhân nói chuyện tân nặc liền đứng dậy về tới bên trong phòng của mình nữ nhân nhìn xem một tiếng đóng cửa lại ngáp một cái cũng hướng gian phòng của mình đi đến ngủ liền nằm xuống trong phòng trên mặt tần n ạ c lạnh giá biến mất trở lại trước bàn sách lại thử mở ra ngăn kéo tìm kiếm một ít vật hữu dụng khoan hay nói theo một bản cũ nát quyển sách bên trong lật ra một tấm hình trong hình mấy cái tiểu quỷ đứng ở một bậc thang vẻ mặt tươi c ư ờ i chụp xuống t r ư ơ n g này chụp anh trung khiến tần n ạ c bất ngờ chính là cái này mấy cái tiểu quỷ đều không xa lạ gì là đường n u mấy cái kia tiểu quỷ mỗi người trên mình đều mặc lấy trang phục biểu diễn nhìn chằm chằm ống kính cười nụ cười đều lộ ra mười điểm tính trẻ con t h n phong cùng những cái này tiểu quỷ đều có quan hệ cũng là biểu diễn công hội một thành viên tân nặc nhìn chằm chằm tấm ảnh nhất trong góc loại nhỏ nhất cái tần phong chính giữa ôm lấy một cái múa sư đầu nếp mép cười lấy hai mắt cười thành hình trăng lưới liềm nhìn ra được rất vui vẻ tân nặc muốn tại bên trong tìm ra cái kia chưa từng thấy gọi á nam hải tử nhưng phát hiện ra đường nhu mấy cái kia còn có không ít khuôn mặt xa lạ hẳn là lúc ấy gia nhập công hội đến thành viên mới đến tột cùng cái nào là á nam t â n nặc cũng không biết khép lại sách vở tân nặc lẩm bẩm nói đã tần phong cũng là biểu diễn hệ cái kia cùng mấy cái kia tiểu quỷ khẳng định là con hơi lợi dụng tầng này thân phận ta có lẽ có thể theo mấy cái kia tiểu quỷ trên mình bộ đến càng nhiều có quan hệ chủ tuyến manh mối tin tức tới bỏ học liền bỏ học ca cũng không phải không thể trở về trường học trong phòng có lẽ còn có rất nhiều có giá trị tìm kiếm đến địa phương nhưng tần nặc thực tế không suy nghĩ tiểu hai thân thể chính vào trường thành lúc này thực tế buồn ngủ quá đỗi trở lại trên giường nằm xuống trong chốc lát liền ngủ mất cái này một giấc ngủ rất đủ khi tỉnh lại ánh sáng sáng n g ờ i xuyên tấu qua không có cửa sổ cửa chắn chiếu sạc tại trên mặt tần nặc tần nặc mơ mơ màng màng ngồi dậy chở mình xuống giường phía trước một vai lưu lại thói quen bệnh để hắn vô ý thức đến tủ quần áo bên kia lật ra hô p h ụ đến trước kính trạm đất sửa sang lấy ăn mặc gian phòng đơn sơ đơn giản ăn mặc đã giảm b ớ t đi rất nhiều thời gian ăn mặc rét tông tần nặc ra gian phòng trong phòng khách vắng ngắt phòng ngủ chính cửa phòng mở ra bên trong chăn trên giường lộn xộn mâu thân chẳng biết đi đâu tần nặc một chút nhớ tới chuyện tối ngày hôm qua ta là bỏ học trạng thái hiện tại không cần đi trường học đều nói nhà nghèo h à i từ sớm biết lo liệu việc nhà ta mẹ nó trực tiếp là thế nào sinh tồn to như vậy một tòa trong lầu thật liền cái ăn đều không có dù cho là một ổ bánh mì một đố gạo phòng bếp nơi đó bị chuột dán lận mấy lần đơn giản soát cái răng dựa mặt tần nặc nhìn xem gian phòng t r ố n g giống cô độc hương vị tràn ngập tại toàn bộ xóa sình thần phong hải tử này mỗi ngày đều là thế nào vượt qua ở độ tuổi này hai tử khác còn ở trong trường học cãi nhau ở mỹ một chỗ chơi đ ù a hắn lại không lên được học một mình tại nhà liền ăn cũng là tự nghĩ biện pháp tần nặc n h í u chặt lông mày hoàn cảnh như vậy hoặc sẽ đem hải tử bức thành một cái cực độ tự bế người hoặc bức thành một cái cực độ tâm lý vằn vào người bất luận cái nào phương hướng đều là cực đoan gia đình môi trường dạy kém đến p ụ mẫu trực tiếp tính điều khiển hải tử như thế nào trưởng thành một mình n g ngục cùng c c gọi tân n ạ c liếc nhìn trên tường điểm thời gian gần sát mười một giờ tới trước đi một chút đi phụ mẫu mặc kệ xuống chết ta cũng không phải gãy tay gãy chân vài bữa cơm còn giải quyết không được tân n ạ c nghĩ thầm lấy ra cửa nhà vị trí tại tiểu trấn so sánh vắng vẻ vị trí lại hướng phía sau liền là lm ờ ờ một mảnh bị tầng tầng xương trắng chỉ cần là người chơi đều biết đó là bản đồ giới tuyến ta nhớ đến hắc nha quỷ hiệu cùng nhà hàng âm tuyển hồng n g u y ệ t cửa hàng tiện lợi đều là một đầu xe buýt tuyến đường bên trên cái kia hoàn thành phó bản phía sau ta có phải hay không có thể trực tiếp đáp xe buýt trở về nghĩ tới đây tân nặc đột nhiên hiếu kỳ hồng nguyện cửa hàng tiện lợi bị xử lý thế nào. ta mấy cái kia đáng yêu nhân viên hẳn là sẽ không đem cửa hàng làm hư cuối cùng cuối cùng có lêu i thâm cùng mặt nạ quỷ nhìn xem tân n ạ c lầm b ầ m đi ra một đầu hẻm nhỏ h u nam tiểu c h ấ n cũng không lớn đứng ở chỗ cao xa xa liền thấy hát nha quỷ hiệu lúc này cái kia tan học tiếng trung đang từ trong trường học chuyển tới cho dù cách thật xa đều có thể nghe được không có tiếp tục trông về nơi xa tân n ạ c theo đường nhỏ đi xuống dưới cho dù đến giữa trưa h u nam tiểu c h ấ n vẫn như cũ cho người ta mười điểm h u hàn cảm giác xương trắng tràn ngập cái tia đại cây nhan dưới cây đánh cờ lao nhân dọn dẹp bàn cờ còn l ư n g thân thể chống quải trượt đi tân t r o n g mùi đã nặc g g h khổ mùi thơm, e đến đầu nhìn lại, liền gặp một mùi lại, quay p một ấ p cửa hai à n bánh g b o chính g ữ a bước lên khói tay r trận ắ n từng bánh g b o trong trong mùi thơm tại núi, từ bên trong tràn tràn bên ngập ngập ra, tràn ngập tại trong núi, dẫn ra dẫn l ấ thèm cắm hai túi đi qua từ trong túi móc ra tối hôm qua lý tiến h tiến h kín đáo cho hắn hai cái quỷ tệ cửa hàng bánh bao lão bản đi ra là một cái buộc lên màu trắng tập dề mang theo khăn trùm đầu tuổi trẻ đại thúc gặp lấy t ầ n nặc có chút bất mãn thế nào hiện tại mới đến tân nặc biểu tình mang theo một chút q á i dị lời này ý tứ gì thần phong vẫn là khách quen của nơi này nhìn xem cái kia mới mở vùng còn nóng bừng bừng bánh bao suy nghĩ là cái gì hãm cửa hàng bánh bao lão bản gặp lấy trực tiếp kẹp ba cái bánh bao thịt đặt ở đĩa bên trên đưa qua tân nặc nhận lấy đang định đưa ra lòng bàn tay đến q u ỷ tệ cửa hàng lão bản trầm giọng nói mau ăn đã ăn xong làm việc đừng m a i dày vò khốn khổ ba ta cái này nhưng không nuôi người rảnh rỗi tân nặc ngạc nhiên nhìn thấy bên cạnh thông báo tuyển dụng lao động trẻ em bảng hiệu mới hiểu được tới tranh thủ thời gian tần phong là cho túi này từ trải đánh lao động trẻ em mới đổi lấy ăn đinh người chơi phát động nhân vật đóng vai nhiệm vụ tại cửa hàng bánh bao hoàn thành một ngày, lao động trẻ em biểu hiện thu được lao bản ưu tú đánh giá nhiệm vụ nội hàm ẩn tàng manh mối ẩn tàng manh mối là có ý gì chủ tuyến bên trên tân n ạ c nghĩ thầm nếu là nhân vật lựa chọn vẫn là cái đóng vai nhiệm vụ tự nhiên đến theo tới thu hồi quỷ tệ tân n ạ c tùy ý tìm cái ghế dựa ngồi xuống bắt đầu ăn hắn muốn ăn chậm một chút nhưng ăn lấy ăn lấy vẫn là ăn mấu nghiến cửa hàng bánh bao l á o bản ngữ khí tuy là không hữu hảo nhưng đáy lòng cũng không t ệ lắm đem một ly sữa đậu nành để lên bàn nói ăn nhanh như vậy vạn nhất n ẹ n chết tại ta lối vào cửa hàng suối khỏe là chuyện nhỏ ngươi tử quỷ kia lao cha khẳng định lừa ta một số tiền lớn ăn chậm một chú t ầ n n ạ c gật đầu một cái cầm lấy sữa đậu nành uống một ngụm nuốt xuống ăn cái cuối cùng bánh bao thịt cắn phải một cái cứng rắn đồ vật đập răng t ầ n n ạ c có chút bị đau phung ra là một cái giới chỉ còn không chờ t ầ n n ạ c phản ứng cửa hàng lao bàn tay mắt lanh lẹ đem kim cương đoạt đi qua cười hắc hắc hai tiếng ta nói tay kia chỉ bên trên giới chỉ không gặp tiểu tử ngươi vận khí còn không tệ muốn mất mất vậy coi như muốn phí ta không ít thời gian lấy ra tới lời này có chút để người không rét mà run nhưng càng nhiều hơn chính là á tâm tân nặc đoán được bánh bao thịt đương nhiên sẽ không là thịt heo nhưng lúc này ăn ra một chiếc nhẫn vẫn là cảm giác toàn thân khó chịu. đầu năm nay liền trong thế giới kinh dị lăn lộn cả lăm cũng không dễ dàng a ăn no rồi liền làm việc lại l ề mề cơm tối đừng nghĩ lấy có rơi cửa hàng lao bản lưu lại những lời này đem giới chỉ nhét vào túi bên trong đến trong phòng bếp tiếp tục chặt đến t h ị tới t tân nặc đến hậu viện ôm lấy một thùng thịt nát đến bếp sau thùng sắt đặt ở trên mặt đất huyết thủy tràn ra ngoài thịt nát bên trong mấy quả đen thui con người kết nối lấy thần kinh trừng trừng nhìn chằm chằm tân nặc cửa hàng lao bản cầm lấy một miếng thịt đặt ở trên thất chặt lên như là tự n ủ cười nói hôm nay vào hàng không tệ làm ra bánh bao cảm giác có lẽ rất tốt đáng kia hùng hài tử nhất thèm liền là những thứ này tân nặc nhìn xem khối thịt kia bên trong kẹp lấy một đầu ngón tay móng tay vẫn là sơn móng tay rất muốn hỏi một thoáng những hàng này từ nơi nào vào nhưng lời nói đến của họng vẫn là n ố t ở cùng nhân vật không có quan hệ quan trọng chủ đề vẫn là không muốn tại trò chơi nở ở cờ trước mặt nói ra độ đóng vai sẽ từ từ rơi xuống c h ư ơ một trăm chín mươi lăm lại gặp người quen mặt dây truyền hình t r a n g lưỡi liềm bếp sau bên trong tân nặc bắt đầu bật rộn cửa hàng bánh bao lão bản hình như một mực là vội vội vàng vàng tinh khí trong tay vung đao động tác rất lớn thịt nát tung toe khắp nơi đều là đóng vai nhân vật rất nhỏ gầy mang lên đồ vật tới lộ ra tốn sức tần nặc ôm lấy thùng sắt nhịp bước lảo đảo mà gian nan lão bản nhìn chằm c h ặ m hắn hình như tập mãi thành thói quen nói vật liệu chuyển xong liền đến phòng chữ vật nơi đó đem cái k i a túi bột mì mang lên hôm nay vật liệu mới vào có khó khăn tần nặc gật gật đầu không có phản n ảnh ì n h như có thể thưởng một miếng cơm đối với hắn tới nói đều là lớn lao cảm kích cầm lấy một đầu khăn lông một bên lau mồ hôi một bên đến lầu hai phòng chứa đồ bên trong lật ra cái tia túi bột mì lầu hai môi trường rất tối tăm đủ loại đống đồ lộn xộn để ở chỗ này một cô ẩm ướt mùi nấm mốc tràn ngập trong không khí tần nặc quan sát đến lầu hai môi trường cầm lấy bột mì đi xuống lầu giờ phút này cửa hàng sinh ý bắt đầu náo nhiệt vây quanh ở cửa ra vào đều là những cái kia tan học b e o bọc sách tiểu quỷ bánh bao thịt mùi thơm khiến bọn hắn không cách nào kháng cự cầm bánh bao liền dồn vào trong miệng đi cũng không sợ nghẹn lấy thịt vụn chảy ra màu vàng nhìn như mỹ vị nhưng vậy căn bản không phải thịt heo loại dầu t í c h trường học tan học lúc cao điểm đều là sinh ý tốt sau hai giờ cửa ra vào sinh ý mới từng bước vắng vẻ lão bạn cầm lấy một cái thuốc lá, b ắ trên chéo hai chân cửa hai ngồi tại a vào, một b bóp bàn khói nói, có lấy làn khói đánh hút, vừa hướng Tần Nạc trên hút, vừa mặt ớ i đ tần ố t t nước. Nhìn xem nặc từ mang b h nước n t theo mờ mịt ánh mắt xuất thần không có trả lời không phụ trách phụ mẫu đến cuối cùng làm phần này tùy hứng tính tiền hay là nhỏ cái k i a một cái nên nói mạng ngươi không được vẫn là kiếp trước tạo nghiện tần n ạ c yên lặng chốc lát nói mệnh liền là dạng này cùng buồn lo vô cớ tại cái này có tâm tư p h ả n nàn ai ai chi bằng nghĩ đến tối nay ăn cái gì ngày mai sống thế nào lấy ta cũng không cảm thấy chính mình rất không may c h ỉ ít ta sinh hạ tới có thể tận mắt nhìn một chút cái thế giới này hít thở đến cái này không khí mới mẻ lão bản ngươi nói đúng không lão bản nhìn xem tần n ạ c trong suốt hai mắt sắc mặt bình thường một chút cười hắc hai tiếng ngươi tiểu quỷ này nhìn ngược lại rất thông thấu tần nặc cười cười không nghĩ như vậy ta tại hiện đây chỉ t đ ó là một kiện vô cùng đơn giản hỏi đợi nếu như đóng vai thất bại như thế chỉ có thể đại biểu tần phong là nhận thức hắn như tử ánh mắt có chút du động t ầ n nặc đột nhiên cười nói ta nói đùa đây lão bản tiểu lão bản giữa chưa thế nào không trở về ăn cơm nghe được câu này lão bản tán phát quỷ khí dần dần tiêu tán cái tia trên mặt thi ban lại cởi trở về lạnh ngạt nói cái tia danh con tối hôm qua cùng lão t ử ẩm ý một trận sinh lấy một ngạt khẳng định lại ở tại trường học vội vàng hắn cái tia tiểu phẩm phần diễn bất học vô thuật đồ vật vì cái con hát đem học nghiệp toàn bộ đều h o a n g phế t ầ n nặc chân mày chấp chớp tiểu phẩm con trai của lão bản cũng là biểu diễn hệ nếu là cùng một cái cơ hội cái tia nhận thức cũng thuộc về bình thường cũng không biết là cái nào thành viên ta trước híp mắt một thoáng mắt xuống dưới còn phải tiếp tục bận rộn ngươi có ngủ hay không theo ngươi buổi chiều đừng cho ta lười biếng hiển nhiên bị chuyện này gây có chút tâm phiền lão bản đem thuốc lá gác lại một bên tựa lưng vào ghế ngồi đong đưa lấy ghế mây không còn lên tiếng tân nặc cũng không có làm tiếp thanh âm khoảng thời gian này chính là hàn mướn bắt đầu trong cửa hàng đi lại tại một cái lờ mờ trong phòng tân nặc tìm tới một cái khung hình là cửa hàng bánh bao lão bản một nhà cả nhà chụp anh trung hiện tắt một nhà ba n g ờ i phụ m â ô n hải tử tràn đầy nụ cười tiểu hai vện lên miệng có vẻ hơi phiền trán cùng không vui đứa bé này tần nặc cũng không xa lạ gì buổi tối đó biểu diễn trên sân khấu cái kia gọi đại phúc hải tử không hình bên trong hắn dáng dấp một điểm không thay đổi thậm chí ngay cả mặc quần áo đều cùng buổi tối đó giống như l ú c còn dinh xứng màu xanh lá áo thun bị nguyên rủa mấy hải tử kia có lẽ rất sớm đã chết linh hồn bị cầm tù ở trong trường học hoạt động phạm vi cùng thời gian đều chiếm được hạn chế ràng buộc tựa như lương l á o sư căn bản không biết rõ cháu gái của mình đã chết ôm lấy một bộ k h â lâu cả ngày lẩm bẩm lầu bầu nếu như là dạng này cửa hàng bánh bao láo bản cũng hẳn là dạng này vậy hắn tối hôm qua lại thế nào cùng nhi tử vẫn là nói cũng là đối một cỗ thi thể tự ngu tự nhạc l ầ m b ầ m l ồ bẩu tân nặc cầm lấy khung hình tường tận xem xét chốc lát lại thả trở về thời gian trôi qua rất nhanh đảo mắt chân trời bên trên dần dần ố vàng nhưng bị tầng tầng x ư ơ n g mù che chắn lộ ra rất nhạt cửa ra vào lão bản tỉnh lại liền cùng máy móc đầu dạng đi thẳng đến bếp sau bắt đầu công việc lưu bù lên tân nặc cũng không lười l ờ i biếng theo bếp sau giúp đỡ bếp sau môi trường m ộ ư ơ i điểm hỏng bét vách tường bị máu nhuộn đỏ huyết thủy tải phêu bên trong ngăn chặn tràn ra trên sàn nhà lão bản nương hình như đã không c o ở đây dù sao lão bản không nhắc qua to như vậy cửa hàng bánh bao chỉ có hai người bọn họ đang bận rộn buổi chiều tan học thời gian cửa ra vào sinh ý lại đến lúc cao điểm tần nặc bận b ệ u trên d ư ớ i đi lại đầu đầy mồ hôi tay nắn g đều bị thâm ướp lại không có bực bội cùng bà khí như cũng nhiệt tình m ư i phần một ít học sinh bởi vì bằng tuổi nguyên nhân đối tần nặc phát ra một ít khiêu khích hắn làm như không nghe thấy bận rộn trong tay đổ vật các loại làm ăn dần dần vắng vẻ bên trong tần nặc ngồi trên ghế uống một hớp lớn nước lão bản đem một túi bánh bao cùng mấy cái quỷ tệ đặt ở trên bản mà không thay đổi nói đến bếp sau tầm nắm tay cầm những vật này rời đi đừng nói tam lớn tiền giấu kỹ đừng cho ngươi cầm ma quỷ lão trà gặp được tần n ạ c đem mấy cái quỷ tệ nhét vào túi bên trong gật đầu một cái liền đến trong phòng vệ sinh rửa tay chính giữa rửa tay chật n g h e bên ngoài lão bản âm thanh tiểu t ử túi không tiếp trở về giữa chưa lăn đi đâu rồi lại chơi bùa ngươi cái kia tiểu phẩm đi lão tử nói với ngươi tốt một ngày không rời khỏi ngươi cái kia đáng chết công hội đừng cho lão tử trở về một đám con nít quá ra ra đồ chơi nghe được lão bản g i a n dậy sắc mặt tần nặc giật mình vội vã lắp lắc trên tay nước động ra nhà vệ sinh liền gặp trong tiệm lão bản chính giữa khiển trách một cái sách một cái cho dù phụ thân mắng đến mặt đỏ tới mang thai sắc mặt của hắn thủy trung n yên lặng thậm chí mang theo một chút trầm trạng nhìn thấy tần nặc thời gian trên mặt đại phúc n ở một nụ cười nụ cười mang theo nào đó quái gì, hắn hướng phụ thân cười cười trọn vẹn không để ý đến cái kia r i ă n dậy tồi tệ lời nói l a bà ta hôm nay có bị lao sư khen ngợi lên lớp biểu hiện tốt không có việc gì ta liền đi về trước làm bài tập phụ thân không để ý đến những lời này mắng càng hung đại phúc không chút nào để ý nụ cười lại chuyển hướng đối tần nặc tần phong ngươi cũng tại a chúng ta công hội nơi đó an bài tiểu phẩm có ngươi phần diễn ngươi lúc nào thì trở về. Tần có lẽ là đem hắn coi như không khí lại có lẽ là nghe được chủ đề tiếp tục lưu lại tại công hội bên trên lão bản lộ ra càng phẫn nộ hướng về một bên mặt cán không hăng nện ở đại phúc nào trước bên trên mặt cán vỡ tan mảnh gỗ vụn bắn tung tóe có máu từ trên đầu chảy ra đại phúc vẫn là bộ kia không để ý thân tình quay đầu đối phụ thân cười nói cha ngươi hôm nay thật mệt mỏi à sớm đi nghỉ ngơi ta t r ư ớ c lên lầu làm bài tập đi tối nay ta muốn ngủ sớm đi dưỡng đủ tinh thần ngày mai công hội bên kia còn có rất trọng yếu phần diễn đây nói xong đại phúc liền hướng đi lên lầu lão bản cầm lấy vỡ tan còn dính có một chút máu tơi mặt cán Biểu cái tình lộ ra một chút dữ tợn, cái này lộ ra dữ đại ồ hôn trướng, thật là muốn tươi sống chết trướng, muốn sống màn Tân n tươi tử. Trước mắt một là láo quỷ dị, để tần nạc những mày. Đại phúc là bị nguyền rủa mấy cái kia tiểu quỷ vì cái gì có thể trở về tới nguyền rủa không có giảng buộc hắn đằng sau đại phúc đối với hắn lộ ra nụ cười để tần nặc chúng quy cảm thấy khó chịu phản phất nụ cười kia cũng không phải đơn thuần đối một người cười tần nặc nhìn chằm chằm trên lầu hắn cảm thấy có thể theo tần phong nhân vật này trên mình tham dò đến rất nhiều đầu mối hữu dụng cái kia lao đầu cứng nhắc còn tại nổi nóng tần nặc đi tới thử khuyên n ủ lão bản đại phúc hiện tại ở vào phản nghịch thời điểm phản nghịch những hành vi này t lão, lão bản gặp lại ngày mai gặp tân nặc nhấc lên trên mặt bàn bánh bao liền đi mới ra cửa não hải liền vang lên trò chơi thanh em nhắc nhở chúc mừng người chơi hoàn thành đóng vai nhiệm vụ thu được chín phần trăm độ đóng vai thu được chủ tuyến manh mối thần bí vật liệu đặc chế mặt dây truyền hình trang lưới liềm Cái này trước ự h một cái chủ tuyến đầu mối vật phẩm hộp âm nhạc hắn còn không suy nghĩ ra cùng cái kia thần bí hiệu trưởng có liên hệ gì hiện tại lại tới cái thứ hai để người không nghĩ ra vật phẩm một mai mặt dây truyền hình trang lưới liềm đại biểu cái gì nàng văn mẹo thích đại biểu lấy cái kia thần bí hiệu trưởng là nữ tân nặc trầm â m hắn cảm giác hiệu trưởng thân phận dần dần rõ ràng nhưng mỗi lần tỉ mỉ suy tư lại cảm thấy vẫn là như vậy mơ hồ chủ tuyến bên trên hắn phảng phất vẫn là tại dậm chân tại chỗ huyết nhãn bị hít h à như là phát hiện cái gì cái này ngược nha thế nào tân nặc hỏi không có gì tân nặc thu hồi mặt dây truyền hình trăng lưỡi l i ể m cũng thu hồi suy nghĩ nhìn xem dần dần ngầm hạ tới s á t trời nói tần phong cùng đường n u mấy cái kia tiểu quỷ là nhận thức đây là ta tới nói là một tin tức tốt tối nay trở về hát nha quỷ hiệu tiếp tục cùng mấy cái kia tiểu quỷ tiếp xúc không ra bất ngờ hẳn là có thể tại chủ tuyến bên trên thu được mới tiến triển. nói xong câu này t ầ n n ạ c sách theo bánh bao biến mất tại lờ mờ trong sương mù